Ngươi thực sẽ tại trên mặt mình vết vàng, bất quá là thừa dịp ta không sẵn sàng, chẳng ta một chiêu nữa thứ tôi, nói cho cùng, năng lực của ngươi đều là ta ban cho ngươi, hôm nay có ta ở đây, tự kỳ của ngươi đến. Vô Tâm nghiêm túc. Đại Vu Trúc nhìn xem Vô Tâm quanh thân ma khí, càng thêm cảm thấy không ổn. Nàng sợ nhìn nhất đến, kỳ thật cũng là Vô Tâm. Như Vô Tâm nói, lực lượng của nàng, bắt nguồn từ Vô Tâm, mặc dù cho giỏi hơn thầy, lực lượng của nàng so Vô Tâm còn dễ dùng, thế nhưng là, tại đối mặt Vô Tâm thời điểm, vẫn là sẽ bị khắc chế. Loại này khắc chế cũng không phải là tuyệt đối khắc chế, mà là một loại lẫn nhau tổn khắc chế. Nàng cũng tương tự có thể hạn chế vô tâm, thì như một người sinh ra tâm ma, nàng cùng vô tâm đều có thể nhân cơ hội này chiếm cứ trái tim của người này. Ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi. Lưỡng ma tương đấu, tại lưỡng bại câu thương về sau, nại sinh tâm ma người tự nhiên là thắng. Một lần chiến thắng hai cái tâm ma, tu vi sẽ còn nâng cao một bước. Nếu là tại địa phương khác, đại vũ chúc cũng liền không sợ vô tâm. Vô tâm nhìn xem so trước kia cường đại hơn nhiều, nàng ý nguyên có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ còn có mặt khác hai địch nhân tại nhìn chằm chằm, đều là cùng cảnh giới, có chút khó đi nước. Nhất nhị cả chứng chính là mình còn tại trong trận pháp, trận pháp này là không trận, người ở bên trong ra không được, mặc dù nàng chính là trận nhãn, hao phí một chút thời gian liền có thể hủy bỏ đại trợ. Nhưng là, có cái kia thời gian, người khác đều đủ giết nàng nhiều lần. Tình huống lần này là thật không ổn, lúc đầu coi là lần này là để Tuyết Nữ một vế ba, không nghĩ tới mình một đợt thao tác về sau, biến thành mình một vế 3 Đây thật là phong thủy luân chuyển. Hiện thế báo tới quá nhanh. Càng như vậy tuyệt cảnh thời khắc, Đại Vu chúc ngược lại càng bình tĩnh hơn. Chỉ bằng các ngươi, có thể để giết ta. Vô Tâm, ngươi sẽ không quên ngươi tại sáng tạo ta thời điểm làm cái gì a? Vô Tâm sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Lưu Cơ cũng nghi hoặc nhìn về phía Vô Tâm. Đại Vũ Trúc mở miệng một tiếng bị Vô Tâm sáng tạo ra đến, mà sáng tạo sinh mệnh, hẳn là thần mới có thể làm được sự tình, nàng là thế nào làm được? Nàng chính là Tâm Ma Cổ. Vô Tâm không có dấu giếm tin tức này, mặc kệ trước kia Lưu Cơ là cái gì thành phần, hiện tại bọn hắn đều có cùng chung đích nhân, chính là trước mắt Đại Vũ Trúc. Mà Đại Vũ Trúc cũng chính là Vô Tâm tự tay bồi dưỡng ra tới thiên hạ kinh khủng nhất cổ. Tâm Ma Cổ. Nghe được cái tên này, Lưu Cơ trong lòng cũng là hoảng hốt, hiểu rõ Tâm Ma Cổ uy năng liền biết thứ này có bao nhiêu đáng sợ. Một con côn trùng ký sinh tại thể nội, từ đây mình liền không còn là mình. Tâm ma cổ thậm chí không cần môi giới, chỉ cần trong lòng người có ma, liền có thể ký sinh. Không phải nói tâm ma cổ đã diệt tuyệt ta, làm sao thế gian còn có tâm ma cổ? Diệt tuyệt? Tâm ma cổ từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 721, thông minh như vậy người làm sao có thể lá tên nữ? Làm một cổ lá ma, vô tâm trước kia cũng không có yếu như vậy. Thẳng đến có một ngày, nàng phân hóa ra mình bộ phận năng lực, dùng để bồi dưỡng cổ trùng. Làm nghiên cứu khoa học con đường luôn luôn tràn ngập khúc chiết, ai sẽ nghĩ đến mình bồi dưỡng ra tới tâm ma cổ, lần thứ nhất đưa vào sử dụng, liền có tự chủ ý thức. Tâm ma cổ tứ ngược thiên hạ thời điểm, huyên áo lòng người bàn hoàng, bởi vì phân thân vô hạ, thậm chí bị cho rằng tâm ma cổ có rất nhiều. Trên thực tế, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một con kia tâm ma cổ, cũng chính là vô tâm lấy bản thân ma lực bồi dưỡng ra được. Đương tâm ma cổ quậy phong vân, vô tâm biết tình huống không ổn, muốn thu hồi, đã tới đã không kịp. Khi đó tâm ma cổ đương nhiên không phải là đối thủ của vô tâm, nhưng nàng che giấu, vô tâm cũng tìm không thấy. Dương vô tâm lại tìm đến nàng thời điểm, Đã qua trăm năm, Tâm Ma Cổ thông qua không ngừng từng bước xâm chiếm loài người, đã cường đại đến cực hạn. Không có chuẩn bị vô tâm, cứ như vậy bị mình nuôi Tâm Ma Cổ hành hung một trận, hoảng hốt trốn. Từ đó về sau, nàng ngay tại nuôi Cổ Tâm đắc phía trên đặc biệt nhẫn mạnh, ngàn vạn không thể nuôi Tâm Ma Cổ. Từ đó về sau, nàng cũng không dám lại đi tìm về mình Tâm Ma Cổ, mà Tâm Ma Cổ cũng tại nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ giảo sát phía dưới, lựa chọn ẩn nút. Đã nhiều năm như vậy, mọi người đều coi là Tâm Ma Cổ đã diệt tuyệt. Cho đến hôm nay, vô tâm cùng Tâm Ma Cổ mới lại gặp nhau. Nhìn thấy đại vũ trụ thời điểm, nàng liền biết, đây là nàng thất lạc nhiều năm cổ. Nhúc trong bóng tối xem trò vui Hồ Ngọc Linh không khỏi cảm thán, Vô Tâm sát thực tính được là là một nhân tài, nàng ngồi dưỡng ra cổ đều so với nàng lợi hại, chính là nàng mình dễ dàng bị người khi dễ. Bị người khi dễ còn chưa tính, còn bị mình cổ khi dễ. Thật thảm. Hôm nay, hết thảy đều nên kết thúc. Khó được lần này có hai người cao thủ hỗ trợ, trước kia trọng yếu chiến đấu Vô Tâm đều là đơn đả độc đấu, hiện tại rốt cục có thể có hai cái cường đại đồng đội, Vô Tâm đều nhanh cảm độc khóc. Có mạnh như vậy lực đồng đội, nàng còn không thừa cơ đem Tâm Ma cổ diện, kia đoán chừng chỉ có chờ ngày nào Lâm Vân nghĩ đến Tâm Ma cổ cái này gốc giả mới có thể lộng thủ. Mà Tô Khắc Tinh Lâm Vân, đối mặt tâm ma cổ thời điểm, nhất định cũng sẽ có khắc chế biện pháp, điểm này vô tâm tin tưởng không nghi ngờ. Chí ít nàng đối Lâm Vân sử dụng tâm ma dẫn thời điểm, Lâm Vân nội tâm không có chút nào ba động. Chính Lâm Vân chính là một cái trong lòng có ma người, không cần người khác dẫn đạo. Trở lại chuyện chính, Lưu Cơ đã tích đầy nội khí, một kiếm chém ra, lần nữa chôn vùi đại vu trúc nhập thân, vì phòng ngừa đại vu trúc lại tại những người khác trên thi thể phục sinh, tuyết nữ từng đạo băng truy, đem những cái kia treo người áo đen đông cứng, sau đó để các nàng chia năm Dù sao các nàng đã sống chết, tiếp tục đối dưới thi thể tay Tuyết nữ cũng không có bất kỳ cái gì trong lòng chứng ngại. Bây giờ còn đang trận, ngoại trừ mấy người các nàng đánh nhau, cũng chỉ có một cái viên tử hạ, cùng một bộ trương bích ngọc thi thể. Nàng con chưa có chết. Thiên hạ có thể xác định Tâm Ma cổ chết sống, cũng chỉ có nàng. Tâm Ma cổ lực lượng cùng nàng đồng nguyên, vô tâm có thể cảm giác được, kia một đạo lực lượng ngừng tụ không tan, cái này cùng bất tử ma một cái đả thủ. Cho dù dọn dẹp tất cả thi thể, đại vu trúc sống như cũ. Tuyết nữ bỗng như nói, ta nhớ ra rồi, cho lúc trước ta truyền lệnh cũng là một cái vu chúc, có lẽ nàng cũng bị đại vu chúc động tay động chân. Lời nói này ra Vô Tâm cũng cảm thấy 89 phần 10. Không nghĩ tới như vậy thiên la địa võng, còn có thể để đại Vu Trúc chạy, quả nhiên là bị khuất. Đã như vậy, chúng ta phải nhanh một chút ra tay, nàng vừa rồi khẳng định bị thương nặng, trong thời gian ngắn không có cách nào cấp tốc ký sinh. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cái kia Vu Trúc, cũng đem cùng nàng có gặp nhau người toàn bộ bắt lại. Tốt. Lưu Cơ. Nhìn xem Vô Tâm cùng Tuyết Nữ thảo luận đến khí thế ngất trời, nhiệt tình tràn đầy, Lưu Cơ bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tam giáo hội nghị mới bắt đầu, hắn không nói lời nào, Vương Hồng Nguyệt cùng Trương Bích Ngọc hai người lưu thật lâu, hắn chỉ là yên lặng nghe cảnh tượng trước mắt có chút tương tự, chỉ là quá khứ hết thể cũng không thể trở lại. Lưu Cơ nhìn về phía Trương Bích Ngọc còn đứng lấy thi thể, ánh mắt có chút phức tạp. Chuyện còn lại, các người đi làm đi, ta liền không tham dự. Tính Mịch vước xuống một câu, Lưu Cơ quá khứ ôm lấy Trương Bích Ngọc, con nàng hướng phía Đại Tuyết Sơn hạ đi đến. Tuyết Nữ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cảm thấy mình có lẽ nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói. Nàng biết mình biểu hiện có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng đây chính là nàng. Cũng sẽ không vì bỗng nhiên xuất hiện mẹ đẻ quá khó chịu, cũng không hối hận mình đã thương nàng. Bất quá, hiện tại đại vũ trụ đều chạy, không biết đi nơi nào. Đại điện cũng theo trận pháp sụp đổ mà bắt đầu lay động sụp đổ, Tuyết nữ cũng chỉ có thể lựa chọn tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Nàng một thanh mỏ lên bị ném tại nơi hẻo lánh không người chú ý viên tử hạ, nhìn xem còn tại hai tay nắm nâng thanh thiên nhưng dần dần không nâng lên được trời pho tượng, đỉnh lấy còn tại rơi xuống đại điện nóc nhà, quá khứ đem pho tượng vứt tại trong ngực. Phụ thần không cho phép kẻ khác khinh nhận. Cho dù tại đại vũ trúc miệng bên trong, cái gọi là phụ thần chỉ là nàng lập ra, đại tuyết sơn không phải thần, coi như trước kia đích là, cái này thần cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, đã sớm không có, nơi nào còn có cái gì phụ thần. Nhưng theo Tuyết nữ, thần là chân thật tồn tại. Đại Vu chúc không nói nàng là thế nào để Trương Bích Ngọc mang thai, cái này ở giữa nội dung không có cụ thể kỹ càng mà nói, nữ nhân làm sao có thể để nữ nhân mang thai đâu. Cho nên phụ thân tất nhiên là tồn tại. Không phải, Đại Vũ Trúc có thể nói thẳng chính mình là phụ thân của nàng. Mà Tuyết nữ bị núi tuyết che trở cũng là khách quan sự thật, đương trận pháp bị phá, núi tuyết cho Tuyết nữ ra chỉ lại trở về. Nàng ngọ lên tự thần, cứu ra viên tử hạ, nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì va chạm. Đáng tiếc chính là không thể cứu vớt đại điện. Cái này cung phụng Tuyết Sơn thần đại điện đã có thật nhiều năm lịch sử, nhưng từ trong ra ngoài đều là một cái trận pháp, trận pháp phá Đại điện cũng liền không thiếu nổi. Nhìn xem huy hoàng đại điện biến thành phế tích, Tuyết nữ trong lòng cũng phi thường khổ sở. Đột nhiên, nàng cảm giác được tượng thần truyền đến một loại lạnh buốt cảm giác, giống như là tại cho nàng truyền lại một loại nào đó tin tức. Cùng lúc đó, nàng ẩn ẩn cảm giác được, đại tuyết sơn phía trên có cái gì đang kêu gọi nàng. Chúng ta đi nhanh lên đi, muộn một chút khả năng không còn kịp rồi. Vô Tâm đối truy sát tâm ma cổ phi thường mất thiết, nàng đã nghĩ kỹ, Tuyết nữ nếu là không đồng ý hợp tác, nàng liền hẳn bài, nói cho nàng nàng là Lâm Vân hạ, xem ở Lâm Vân trên mặt ngũi, nữ hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ. Ta cảm thấy phụ thần kêu gọi Ta không thể đi với các ngươi." Tuyết nữ dứt khoát nói ra lý do cự tuyệt, nghĩ nghĩ, lại đem Viên Tử Hà giao cho Vô Tâm. "Các ngươi theo ta một đường, nhưng không có độc thủ, hẳn là A Vân người, đây là A Vân muốn bắt nữ nô, các ngươi đưa nàng mang về đi." Viên Tử Hà. Nàng đến Đại Tuyết Sơn liền đánh cái xì dầu, thủ cái đông lạnh, nghe một cái không hợp tói thường cố sự, hiện tại lại muốn trở về. Điều kỳ quái nhất chính là một đám đại lao đánh tới đánh lui, cuối cùng liền chết một cái túi bất nhất. Tất cả mọi người phải xuống núi đi, Vô Tâm nhìn Tuyết nữ khăng, khăng muốn ôm pho tượng lên núi, cũng không thể lực quên gan, đành phải mang theo Viên Tử Hà chuẩn bị quay trở về. Còn và lý do, Hồ Ngọc Linh toàn bộ hành trình đều không có hiện thân, thật muốn đến thời điểm nguy hiểm, Hồ Ngọc Linh còn có thể sử dụng một chút nàng làm mộng ma thân thông. Cái này chuẩn bị ở sau mai cho đến chiến đấu kết thúc đều vô dụng bên trên, cũng coi là tương đối thuận lợi. Tiểu Thanh nhìn xem xuống núi Viên Tử Hà, Hưu Tâm tiếp tục đi theo bên này, nhưng nhìn xem Tuyết Nữ lên núi, nàng đối bên này càng thêm cảm thấy hứng thú. Càng nghĩ, rốt cuộc nàng vẫn là theo đuôi Tuyết Nữ lên núi đi. Một bên khác, Vô Tâm mang theo Viên Tử Hà điên cuồng đi đường, trên đường ngược lại là cũng có trò chuyện dư dật. Hồ Ngọc Linh đã sớm kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, ngươi là thế nào bồi dưỡng ra ngay cả mình đều đánh không lại tâm ma cổ. Hồ Ngọc Linh là thật cảm thấy vô tâm rất lợi hại, phải biết, sáng tạo sinh mệnh kia là trong truyền thuyết thần thoại thần năng lực, mà vô tâm có thể bằng vào mình lung tung thao tác, chế tạo ra một cái trước nay chưa từng có đồ vật, cái này đương nhiên đáng giá bội phục. Nhưng ở vô tâm nghe tới, đây rõ ràng là tại âm dương quái khí. Nàng tức giận nói, ta lúc ấy chỉ là linh quang lóe lên, về sau thành quả 3 ba phần rưỡi vào trời ý, 7 phần rưỡi vào vật khí, khả năng bản này chính là mệnh trung tâm ma cổ thoát ly ta, không chút kiêng kỵ làm loạn trăm năm, mới thành khí hậu. Nếu là không có tâm ma cổ Nói không chừng hôm nay liền không có Tuyết nữ, liền không có tứ vương chi chiến. Vô Tâm lúc đầu chỉ là nghĩ vung nổi cho thiên ý, nhưng nói nói, nàng chợt phát hiện, giống như hoàn toàn chính xác chính là như vậy một chuyện. Thế sự như kỳ, nàng trong bất chi bất giác, cũng thành thiên đạo quân cờ. Vô Tâm dỗng nhiên không muốn nói đi xuống. Nàng nghĩ đến mình gần đây vạn năm truy nguyệt, đều đang nghĩ lấy làm sao trở về ma tổ, trên thực tế, ở cái thế giới này tiêu dao khoái hoặc không phải cũng thật tốt sao? Nàng vọng nguyên giải như vậy, vì cái gì nhất định phải làm mưa làm gió đâu? Đây có phải hay không là cũng là tiên đạo cho nàng chỉ? Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm vang, tựa hồ là Thượng Tiên cảm ứng được vô tâm ý nghĩ trong lòng, đối nàng phát ra cảnh cáo. Viên Tử Hà lại phát hiện, thanh âm kia là tới từ Đại Tuyết Sơn phương hướng. Bọn hắn đã đi ra núi tuyết mấy ngàn dặm, còn có thể nghe được như lôi đỉnh thanh âm, đây là náo động lên bao lớn động tĩnh nha. Hồng Ngọc Linh nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới, trong đầu cũng như kinh lôi chợt hiện. Nguy rồi, nhất định là Tuyết Nữ xảy ra chuyện. Làm sao mà biết? Vô Tâm có chút không tin. Tuyết Nữ cường đại như vậy, tâm ma cổ toàn thịnh thời kỳ còn không tổn thương được nàng, hiện tại còn thụ trọng thương, thì càng không thể nào là Tuyết Nữ đối thủ. Đã như vậy, Tuyết nữ có thể xảy ra chuyện gì lấy tuyết nữ tu vi nàng có thể phát hiện chúng ta theo dõi cũng không kỳ quái nhưng là nàng thế mà có thể suy đoán ra ta và người đều là Lâm Vân thuộc thu đây không phải nàng có thể suy tính chuyện xảy ra trong này nhất định có kỳ bạc vô tâm Khoan hay nói Hồ Ngọc Linh nói còn rất có đạo lý tuyết nữ trước đó để các nàng xuống núi nói chuyện có lý có cứ hoàn toàn không giống bình thường ngu ngơ hai người thường ngày giám thị tuyết nữ sao có thể không biết Tuyết nữ là cái bộ dáng gì người cứ việc nàng xem ra lãnh đạo kia phần kh ngốc vẫn có thể từ trong mắt xuất hiện nhưng trước đó Tuyết nữ hai mắt đều viết đẩy thông minh Hẳn là, Tuyết Nữ cuối cùng vẫn sinh ra Tâm Ma, Tâm Ma cổ dùng vô tâm cũng không có bắt được bí ẩn phương thức ký sinh thành công. Thần chứa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 722: Ta đương hoàng hậu đều dư xài. Nghĩ đến Tuyết Nữ khả năng gặp Tâm Ma cổ tính toán, vô tâm lập tức toàn bộ ma đồ không xong. Phiền phức lớn rồi. Nếu là bị Lâm Vân biết chuyện tiền căn hậu quả, nàng khẳng định khó thoát một kiếp. Nàng vốn là tiếp nhận Lâm vụ, mặc kệ phát sinh cái gì, trừ phi Lâm Hoán, nàng đều muốn để bảo vệ Tuyết Nữ, giám sát Nữ là người thứ nhất nhận chức vụ. Tuyệt nữ tại mình dưới mí mắt xệ ra chuyện, nàng khó từ tội lỗi. Huống chi, tâm ma cổ vẫn là nàng ngồi dưỡng ra tới, mặc dù phát triển đến bây giờ cũng không phải nàng muốn nhìn đến, nhưng khó đảm bảo Lâm Vân sẽ không vì vậy mà đối nàng sinh lòng oán vẫn. Vô Tâm cũng không thể không thừa nhận, Lâm Vân quật khởi quá nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, liền có đủ để chi phối lực lượng của nàng. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Ngọc Tuyền sau khi chết nàng liền có thể một tay che trời. Chỉ có thể nói, người tuổi trẻ bây giờ đều quá tà môn, cũng là nàng thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Chúng ta đi tìm nàng." Vô Tâm quyết định nhanh, quyết định trở về tìm nữ co như tâm ma cổ sử dụng thủ đoạn không chế tuyết nữ, nhưng lấy tuyết nữ tu vi, tâm ma cổ cũng không đủ để trong thời gian ngắn liền triệt để chiếm cứ tuyết nữ thân thể, nếu như nàng hiện tại chạy tới, có lẽ còn kịp, tăng thêm hồ ngọc linh nhập ngụ đại pháp, đầy đủ đem tâm ma cổ xua đuổi rời đi. Hai cái ma liền như thế dẫn theo Viên Tử Hà lên núi. Trước đó đã trải qua núi, lần này lại đến, lại có một loại cảm giác không giống nhau. Tựa như là trên ngọn núi này ẩn giấu đi một cái tồn tại cực kỳ bố, hiện tại, thần đã nhanh nuốt tỉnh. Bến nhẹ cảm thấy loại biến hóa này, vô tâm trong lòng càng thêm lo lắng. Tuyết nữ ải, ngươi cần phải chịu đựng a. Ngươi nếu là lại Hai chúng ta cũng không đều phải gặp nạn sao? Vô Tâm Tâm tình lúc này, tựa như là triều cố quý phi bất thiện, lo lắng bị hoàng đế xử tử nhỏ cung nữ. Vừa nghĩ đến đây, Vô Tâm lập tức ảo nào không thôi. Nhớ nàng Vô Tâm tung hoành thiên hạ gần vào năm, bây giờ lại hôn đến Lâm Vân trong hậu cung, còn mẹ nó làm là cung nữ. Chỉ bằng nàng tư sắc cùng thực lực, làm cái hoàng hậu đều dư xài có được hay không? Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Cảm giác địa vị của mình cùng thân phận không xứng đôi, Vô Tâm tức giận đến không được, nhưng tức thì tức, người hay là một cứu. Cũng không lâu lắm, Vô Tâm liền về tới Tuyết Sơn thần điện viết tích. Cách Thâm Sa liền có thể nhìn thấy trên núi có một đạo màu u lam thông thiên của sáng, nhìn xem tư thế, khẳng định là sẽ ra chuyện, mà lại, sự tình còn sẽ không nhỏ. Phiền toái. Vô Tâm luôn cảm giác Lâm Vân Thiết quyền phải rơi vào trên đầu của mình, thế nhưng là, nàng cái này sóng thật tận lực nha. Lúc này nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể hướng phía cổ sáng phương hướng bay đi, cứ việc trong lòng càng không ngừng lóe báo động, kia cổ sáng đối nàng mà nói, cũng là vô cùng nguy hiểm độ vật. Làm sao? Lâm Vân mãnh vu hồ vậy. Đại Tuyết Sơn dưới chân, Lưu Cơ cũng nhìn thấy cổ sáng kia, cổ sáng thông thiên, chỉ cần tại dưới chân núi tuyết người, hẳn là có thể có thể nhìn thấy. Dũng lưu cơ cường đại như vậy tu sĩ, càng là có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng, phàm phật có khả năng hủy thiên diệt địa. Đến hắn loại cảnh giới này, đạo ánh sáng này chủ cũng coi là một loại cơ duyên, khoảng cách gần lĩnh hội loại lực lượng này, đối với mình đạo cũng có chỗ tốt. Tu hành vốn là một cái thăm dò quá trình, tại tu sĩ trên thân thể hiện ra, chính là lực lượng mạnh yếu. Cảm nhận được lực lượng mạnh hơn, đối phía trước đại đạo cũng có thể có chỗ minh ngộ. Nhưng lưu cơ chỉ là nhìn thoáng qua, liền ôm trương bích ngọc thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn không có ngự kiếm phi hành, mà là một bước một cái dấu chân xuống núi. Tựa như là năm đó rời đi Tử Vân Sơn, dạng này có thể để cho hắn tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Gió thật to, rất lạnh, trong ngực nữ nhân cũng rất lạnh. Trương Bích Ngọc lạnh rất nhanh, bởi vì nàng là bị băng truy rất chết, Hàn Băng chi lực cơ hồ đưa nàng băng phòng, nếu không phải Lưu Cơ bảo vệ, Trương Bích Ngọc thi thể cũng nên thành tảng băng. Nhưng không có sinh cơ, hiện tại Đại Tuyết Sơn trời lại như thế lạnh, Trương Bích Ngọc đương nhiên là lạnh gấu. Trên mặt tuyết dấu chân rất sâu, tuyết đông nhiên lại lớn một chút. Lưu Cơ thế, áo khoác của mình khởi, tại Trương Bích Ngọc thân. Các ngươi thường nói, nếu là có chuyện gì Ta nhất định là ba người các ngươi bên trong trước hết nhất chết một cái kia, không nghi tới, ngược lại là ngươi đi tại phía trước. Ma giáo ba tôn bí mật quan hệ rất tốt, thế hệ này Tam đại Ma tôn đều rất trẻ trung, tuổi tác lớn nhất Trương Bích Ngọc, trí tuệ lại ổn trọng, tuổi tác nhỏ nhất Đông Phương Hường Nguyệt, giàu hoạt lại thận trọng. Chỉ có hắn Lưu Cơ, bởi vì là thanh liên giáo giáo chủ, lại bị mặt khác hai cái Ma tôn bí mật lấy cái ngoại hiệu, gọi là Lăng Đầu Thanh. Lưu Cơ kỳ thật biết, chỉ là không có đi sâu so dò. Tại Tam đại trong Ma giáo, Lưu Cơ vai trò chính là pha chiến đấu nhân vật, ai cũng không cần sợ, gặp mặt chính là cương. Cái này cũng cùng Lưu Cơ là cái kiếm tu có quan hệ. Phàm là kiếm tu, liền không có một cái tính tính tốt. Đông Phương Hồng Nguyệt ổn thỏa quân sư, Trương Bích Ngọc chính là cái kia ba phải nhân vật. Mỗi lần phát sinh mâu thuẫn, Bạch Liên giáo liền từ giữa điều giải. Là lấy cái này trong năm qua, trung nguyên chính ma hai đạo không ngừng xung đột, nhưng cũng không có loại kia ngươi chết ta sống đại chiến xuất hiện. Nhờ vào ba người liên hợp, ma giáo phát triển tình thế vừa vặn. Hai quân sư lôi kéo một cái lăng đầu thành, mới có chính ma thế lực ngang nhau của diện. Bất Phương Hồng Ngọc cũng thiếu, ngày nào thật nhau, lưu cơ tuyệt đối trước, Đông Phương Hồng chạy trước đường, mà Trương Bích Ngọc trực tiếp liền làm phản. Đây là đảm thiếu. Không ngờ, Trùng Mịch Ngọc thật làm phản rồi, nhưng cũng thành chết trước cái kia. Nhìn lại quá khứ, một giọng thanh lệ lại từ lưu cơ trong mắt trở xuống. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Càng là giống lưu cơ tu hành như vậy đến chỗ cao thâm, nhìn đã không có mấy phần tình cảm tu sĩ, khi hắn động tình, tất nhiên cũng so người bình thường càng thêm cực nóng. Chỉ là lăng đầu thanh không hiểu tình yêu, lại không dám biểu lộ ra tâm ý, bại lộ tự thân nhược điểm, huống chi, loại này bằng hưu ở trùng phương thức, tại lưu cơ mà nói, đã đầy đủ. Không ngờ, hết thảy ở chỗ này liền kết thúc. Hắn cái này cực nóng nước mắt, vừa mới rơi xuống, liền đông kết thành vụn băng tử, rơi vào Trương Bích Ngọc trên thân. Cơ ca. Nghe được cái này yếu ớt tiếng hô, Lưu Cơ tại chỗ sừng sốt. Nghe nhầm. Lưu Cơ đứng tại chỗ, không dám vọng động. Cơ ca, người tại sao khóc? Lưu Cơ lúc này mới túi đầu, đối mặt Trương Bích Ngọc mở mắt ra. Người không chết. Trương Bích Ngọc hò khan hai tiếng, suy yếu nói, người quá coi thường ta, ta nào có dễ dàng chết như vậy. Nghe được câu này, Lưu Cơ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. đúng A Trương Bích Ngọc làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tại ba người bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt mặc dù thoạt nhìn là nhế ổn, nhưng Trương Bích Ngọc kỳ thật cũng không yếu nàng. Phạm là Trương Bích Ngọc làm sự tình, liền chưa từng có để chính nàng lâm vào qua tình cảnh nguy hiểm. Mỗi lần làm việc, Trương Bích Ngọc tất nhiên sẽ làm rõ ràng đối thủ tình báo manh mối. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng, chính là Trương Bích Ngọc thường nói một câu. Lần này hai ba lần trực tiếp được giải quyết, hoàn toàn chính xác quá mức khác thường. Là hắn lúc ấy quan tâm sẽ bị loạn, không nghĩ tới còn có ngược. Cái này đều tại ngươi trong kế hoạch. Chương 723, kế hoạch của nàng cũng tại kế hoạch của ta bên trong. Lưu Cơ nhìn xem khởi tử Hoàn Sinh Trương Bích Ngọc, mặc dù cảm giác khó có thể tin, nhưng Trương Bích Ngọc đích thật là sống lại, còn tại nói chuyện cùng hắn. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có có thể là nàng an bài tốt, không tính toán hoạch, chỉ có thể coi là trong dự liệu. Trương Bích Ngọc còn có chút suy yếu, dù sao vừa mới chết qua một lần, sắc mặt mười phần tái nhợt, nhưng nàng vẫn là nhõn miệng cười, nói: "Không nói trước cái này, cơ ca ngươi mới vừa rồi là đang vì ta tốt thích sao? Ngươi không phải là thích ta Lưu Cơ, bét, mất mặt. Nam Nhi có nước mắt không nhạy đàm, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Vừa rồi thật sự là hắn là thương tâm. Trong lòng cũng nghĩ tới, Trương Bích Ngọc nếu có thể xuống tới, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng khi Trương Bích Ngọc thật tỉnh lại, nhìn thấy hắn rơi lệ, Lưu Cơ lại cảm thấy vạn phần quặn bác. Do lớn, là tuyết tại trên mặt của ta kết băng. Thật sao? Trương Bích Ngọc vốn là bị Lưu Cơ ôm vào trong ngực, hiện tại danh mãnh hỏi một câu, liền một tay ôm lấy Lưu Cơ cổ, Vũ Mị nói, "Để tỷ tỷ tới gần nhìn xem." Trương Bích Ngọc tuổi tác lớn nhất, bình thường cũng yêu lấy tỷ tỷ tự cho mình là, nhưng to gan như vậy cử động, vẫn là lần đầu. Lưu Cơ vội vàng về sau co dù lại, muốn đem Trương Bích Ngọc đẩy ra. Nhưng nghe được Trương Bích Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, Ngụy đến trên người nàng còn có tổn thương, lại đã hết đà, bị Trương Bích Ngọc thừa cơ giằng tới. Xem ra hôm nay tuyết xác thực rất lớn, ngay cả cơ ca lợi hại như vậy đều chịu không được. Trương Bích Ngọc thấy rõ ràng, đó chính là nước mắt, nhưng cũng cố ý không nói toạc. Lưu Cơ Y nguyên trột dạ không thôi, vội vàng nói tránh đi, người là thế nào xuống tới? Hắn đã kiểm tra, Trương Bích Ngọc hẳn là chết hẳn. Bây giờ lại khởi tử hoàn sinh, nhất định là dùng thủ đoạn gì. Trương Bích Ngọc cười nói, rất đơn giản a, đột phá cảnh giới là được rồi, về phần nhục thể của ta, có Bạch Liên Tâm Kinh bảo vệ cuối cùng một sợi sinh cơ, chỉ cần ta hồn phách không tiêu tan, liền sẽ không thật chết đi. Giải thích đến nơi đây, Lưu Cơ không sai biệt lắm minh bạch. Ngọc Tiên chân nhân từng nói qua, nghịch thiên cảnh chính là ba hồn hợp nhất, mà địa hồn tại U Minh, chỉ có thời khắc sinh tử mới có cơ hội đem địa hồn đoạt lại. Lưu Cơ chính là lợi dụng Đại Tuyết Sơn giúp hắn đạt thành sắp chết chưa chết điều kiện, thành công cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố, lúc này mới thuận lợi đoạt lại địa hồn, sau đó rất nhanh liền thành tiểu nghịch thiên Tri cảnh. Nhưng Trương Bích Ngọc cũng không có tiến vào Đại Tuyết Sơn. Lúc ấy Lưu Cơ không hiểu, nhưng nghe nói ra trăm năm trước bí mật về sau, hắn cũng có thể hiểu Trương Mịch Ngọc vì cái gì không lên núi. Nghĩ tới đây, Lưu Cơ còn có chút đau lòng. Mặc dù Trương Bích Ngọc không phải làm cho nam nhân chà đạp, có thể để một nữ nhân cưỡng chế rút vào một loại nào đó sinh linh tinh hoa, cũng sinh hạ một nữ, ở trong đó cố đụ, khẳng định để Trương Bích Ngọc không muốn lại đến cái này thương tâm địa. Mà vì bảo vệ mình nữ nhi, Trương Bích Ngọc bị Đại Vũ Trúc tính toán không thể không đến đối phó mình nữ nhi, lại trở lại cái này thương tâm chi địa, còn cho hắn tranh thủ một cái núi tuyết lịch luyện cơ hội, lưu cơ trong lòng đuổi nguội mãi thôi. Càng khâm phục là Trương Bích Ngọc dũng cảm. Đại Vũ Trúc cho là nàng chỉ là cái mặc kệ khi dễ con tiểu nhỏ, lại không nghĩ rằng Trương Bích Ngọc có thể lợi dụng cơ hội này, thuận thế đến đột phá nghịch tiến cảnh. Quả nhiên là đại nghị lực người Ngươi bây giờ đã đột phá thành công còn thiếu một chút có thể bế quan dung hợp ba hồn Trương Bích Ngọc nói lại đem đầu tựa vào lưu cơ trên bờ vai mệt mỏi quá để cho ta rửa rửa cơ ca ngươi cùng ta nói một chút về sau phát sinh sự tình đi lưu cơ hắn cảm giác Trương Bích Ngọc đang khảo nghiệm hắn nhưng là đạo tâm của hắn cứng rắn như sát loại này khảo nghiệm chút lòng thành lưu cơ mà không đổi sắc đem sau đó phát sinh sự tình đều nói ra không có nghĩ qua chiếu cô Trương Bích Ngọc tâm tình mà có chỗ giấu diếm hắn tin tưởng Trương Bích Ngọc không có dấuớ như vậy một trận chiến này hắn không nhìn ra quá nhiều chi tiết Nhưng hắn cảm giác Trương Mịch Ngọc khẳng định có chi tiết tại. Trương Mịch Ngọc nghe xong Lưu Cơ miêu tả, thần sắc cũng vô cùng nghiêm nghị. Xem ra, suy đoán của ta cũng không có sai. Ma đầu kia muốn chiếm cứ một người thân thể, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Người đối nàng có hiểu biết? Lưu Cơ phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Trương Mịch Ngọc một mặt nghiêm túc nói, ngươi có biết chúng ta Trương gia vì diệt trừ nàng, bỏ ra bao nhiêu năm? Lưu Cơ lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là phán đoán, 1000 năm. Một người tuổi thọ cực hạn, đại khái cứ như vậy nhiều. Trương Mịch Ngọc nói là Trương gia, mà không phải nàng. Hẳn là sẽ hơi lâu một chút, nhưng cũng không giải làm mới đúng. Sai, là 6000 năm. Lưu Cơ, hắn thật không nghĩ tới, kia nhìn cũng không có khủng bố như vậy ra hỏa, thế mà cùng Trương Bích Ngọc có 6000 năm thù hận. Chúng ta Trương ra là Bắc Địa Thương Vương gia thần, thế hệ chung với Vương, tại Thương Vương sau khi qua đời, Trương gia thống trị thảo nguyên 4000 năm, thẳng đến cái kia ma đầu xuất hiện. Lưu Cơ, cái này hắn là thật không nghĩ tới, thảo nguyên trước kia lại là người Trung Nguyên thống trị. Đây là một cái bất lão bất tử ma, chúng ta Trương gia có là khu ma kế sách, nhưng chuyện này đối với nàng hoàn toàn vô dụng. Trường gia dù sao cũng là Thương Vương gia thần, có trừ ma vệ đạo thủ đoạn rất bình thường. Nhưng đối cái này ma không có tác dụng, hiển nhiên, đây cũng không phải là một cái bình thường ma. Trừ ma thất bại về sau, rất nhiều người trương gia đều bị tâm ma cổ phụ thể, nhưng cũng có một bộ phận người thoát đi ra ngoài. Một phần nhỏ người tiếp tục tiềm phục tại Thảo Nguyên phía trên. Tại cái này về sau, đại vũ trúc liền sáng lập Tuyết Sơn Thần giáo, thông qua nắm giữ thần quyền, tiến tới chưởng khống nước quyền. Mà mỗi một thời đại đại vũ trúc, kỳ thật đều là cùng là một người. Tâm ma cổ thông qua thôn vệ cùng ký sinh, để cho mình không ngừng trở nên càng mạnh. Tại tâm ma cổ giáo dục phía dưới, chỉ dùng không đến ngàn năm, người trong Thảo Nguyên liền không cho rằng mình là người Trung Nguyên một phần, mà theo hoàn cảnh khác biệt, sinh tồn phương thức khác biệt, đưa tới đồ ăn cũng khác biệt. Trương gia tao ngộ thai họa ngập đầu, tự nhiên muốn ẩn núp trở về bảo thủ. Làm sao tâm ma cổ cường đại, không phải là không có thần khí thương vương gia thần có thể đối phó. Rất nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa, mà có một bộ phận sáng suốt chi sĩ lựa chọn rời đi Thảo Nguyên, trở lại Trung Nguyên, cứ như vậy tạo dựng Bạch Liên giáo, một bộ phận khác chi nhánh thì là tiệm phục tại Thảo Nguyên. Đám mắt, mấy ngàn năm đi qua, hai cái chi nhánh Trường gia lại đều chưa quên trên người mình sứ mệnh. Đối thương Vương Trung Thành là khác ở huyết mạch bên trong. Hai cái chi nhánh giúp đỡ lẫn nhau, Trung Nguyên Bạch liên giáo phát triển càng tốt hơn, mà trên thảo nguyên trưng ra, cũng triệt để ẩn dấu đi. Bọn hắn còn nghiên cứu ra một loại thần kỹ, tức nghi ngờ tâm chi khóa, đem mình chân thực tâm hóa, sau đó lừa gần mình. Trước lửa gần mình mới có thể lừa gạt tâm ma cổ. Lừa gạt qua đi, chính mình cũng không biết mình chân thực mục đích là cái gì, chỉ có tại phát động tâm khóa về sau, cắm vào tâm trí, mới có thể minh bạch tiền căn hậu quả. Năm đó, Trương Bích Ngọc chính là dùng loại phương pháp này bên trên núi. Kỳ thật, mang thai Tuyết nữ, bị đại vu chúc khi ngủ, đều tại trong kế hoạch. Mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là để vương giả trở về. Chương 724, mặt trăng gây họa. Lưu Cơ bị Trương Bích Ngọc một phen rung động. Đây là cái gì thao tác? Khóa tâm chi thuật. Chính ngươi cũng không biết mình chân chính việc cần phải làm là cái gì, vậy ngươi không sợ chuyện xấu sao? Làm một không quá am hiểu đấu trí, chỉ am hiểu đấu dũng kiếm tu, Lưu Cơ càng nghe càng mơ hồ. Đương nhiên sẽ không, ta đem trọng yếu nhất kế hoạch đều khóa tại trong lòng, lại nói với mình mặt ngoài phải làm thứ gì, mặc dù tâm khóa rơi xuống về sau ta liền sẽ quên làm như thế nguyên nhân, nhưng ta sẽ kiên định làm tiếp. Lưu Cơ cái hiểu cái không, cũng không tiếp tục truy vấn cái này. Tự mình biết mình, quá phức tạp vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, nếu như cùng mình không có quá lớn quan hệ, liền không có tất yếu đi truy vấn mọn mọn. Tóm lại, lần này đỏ sức, xem như Trương Bích Ngọc chiến thắng đi. Ngươi liền không sợ thật chết tại tuyết nữ trên tay. Nhớ tới Trương Bích Ngọc trước đó thật cũng chết, Lưu Cơ trong lòng Y Nguyên có chút ẩn ẩn làm đau, không khỏi hỏi như vậy một câu. Tu hành vốn là tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá nghịch thiên cảnh cũng là phương pháp như vậy, nếu là sợ chết, lại thế nào thành được đại sự? Huống chi, lợi dụng Tuyết Nữ lực lượng đến đột phá, cũng là ta đã sớm nghĩ kỹ. Trương Mịch Ngọc nhìn xem suy yếu, bây giờ lại cho người ta một loại tự tin lại cảm giác cường đại. Từ đầu tới đuôi, hết thảy đều trong dự liệu. Tuyết nữ tính cách, Đại Vu Trúc tính cách, cùng nàng sau khi chết Đại Vu Trúc sẽ làm sự tình. Nàng là nhất định phải chết, Đại Vu Chúc sẽ nghi cách để nàng chết, mà lại, nhất định sẽ làm cho nàng chết tại Tuyết Lữ trên tay. Để bảo đảm điểm này, Đại Vu Trúc đã đối nàng thi triển tâm ma khống chế chi pháp. Tại trên đại điện Trương Mịch Ngọc cũng đã là bị Đại Vu Trúc cho điều khiển. Nàng chỉ chờ Tuyết nữ sinh ra tâm ma, liền có thể dùng cái này từng bước xâm chiếm Tuyết nữ tâm, chờ triệt để ăn sạch sẽ Tuyết nữ, đến lúc đó Nàng có thể tiếp tục đóng vai Tuyết Nữ, nhưng Tuyết Nữ đã không phải là lúc đầu Tuyết Nữ. Đã sớm xem thấu điểm này, Trương Bích Ngọc đương nhiên là có chỗ đề phòng, nàng bị Đại Vu Trúc ăn hết chỉ là nàng biểu ý thức, nàng chân chính tâm đã triệt để khóa. Đại Vu Trúc khống chế nàng thân thể, nơi nào sẽ nghĩ đến trong thân thể ngoại trừ một cái biểu ý thức, còn có một cái ẩn tàng bắt đầu phong tỏa chủ ý thức. Tương kê tiểu kế hoàn thành một đợt chịu chết, đây vẫn chỉ là kế hoạch một trong, lợi dụng Tuyết Nữ cực băng chi lực, lại là thứ hai. Cực hạn giá lạnh sẽ cho người tử vong, nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất bảo trì nhục thân trạng thái. Chỉ cần Trương Bích Ngọc thần hồn có thể tự U Minh đem địa hồn trở về, ba hồn hợp nhất, lại trở lại bằng phong trong thân thể, liền có thể khởi tự hoàn sinh. Chết trong tay người khác, khả năng nhục thân sẽ còn hư hao. Bạch Liên giáo vốn là am hiệu tu luyện thần hồn chi pháp, Trương Bích Ngọc thần hồn cũng rất mạnh, chuyến này U Minh con đường, hữu kinh vô hiểm. Cơ hồ hết thể đều trong dự liệu, đương nhiên, trong đó cũng có biến số. Sớm nhất kế hoạch bên trong, Trương Bích Ngọc cũng không có tính cả lưu cơ chiến lực, càng không nghĩ đến vô tâm sẽ xuất hiện, hơn nữa còn đứng nữ bên này. Bởi vì vô tâm tồn tại, hạn chế đại vũ trụ phát huy. Đến mức Trương Bích Ngọc vì bảo hộ Tuyết Nữ lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không dùng tới, thậm chí còn trực tiếp đem Đại Vu Chúc đánh chạy. Nguyên bản Trương Bích Ngọc cũng không thể xác định Tuyết Nữ có thể hay không chịu nổi Đại Vu Chúc tâm ma ăn mọn, để bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng là vì mục đích cuối cùng nhất, bọn hắn kỳ thật tại trong thần điện liền động tay động chân. Một cái kia tự thân, chính là Trương gia bí mật lớn nhất. Bọn hắn chủ thượng, Bắc Điệu Thần Vương, kỳ thật cũng chỉ là thánh linh tín đồ, được thánh phận lượng mới có thể tung hoành thiên hạ, trở thành Bắc Điệu Vương. Trương gia những người khác, tự nhiên cũng đều thành thánh linh tín Sơn thần điện tự vậy vẫn là gia năm đó chế tác. Tuyết nữ người mang thánh linh huyết mạch, đương nàng gặp được thời điểm nguy hiểm, thánh linh huyết mạch nhất định tự động hộ chủ. Huyết mạch chi lực kích hoạt đồng thời, cũng tất nhiên sẽ gây nên tượng thần cộng minh. Cho đến lúc đó, thánh linh liền có thể tại Tuyết nữ thể nội tỉnh lại. Cũng may kế hoạch mặc dù xuất hiện một chút chỗ sơ suất, nhưng nhìn thấy cái kia của sáng, Trương Bích Ngọc liền biết, Tuyết nữ cuối cùng vẫn là bước lên thức tỉnh con đường, chân chính vương giả sắp trở về. Bất quá, trở về người là Tuyết nữ, vẫn là một người khác, cái này không biết. Đương nhiên, cũng không trọng yếu. Cái này một bộ phận nội dung, Trương Bích Ngọc chưa hề nói cho Lưu Cơ nghe. Nếu là Lưu Cơ hỏi thăm, Nàng có lẽ sẽ nói, bởi vì hiện tại tâm tình không tệ, nhưng không cần thiết chủ động đề cập. Mà lại, kế hoạch đã hoàn thành, nàng cũng sẽ không giống những cái kia trang bức phạm, làm sự tình gì, lập tức liền muốn tới chỗ nói một chuyện. Thật to lớn lao, sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Nàng ngược lại là cảm thấy Lưu Cơ vừa rồi biểu hiện mười phần thú vị, liền tiếp theo trêu ghẹo nói, cơ ca cho là ta chết rồi, có phải hay không rất thương tâm a. Lưu Cơ. Trương Bích Ngọc nữ nhân này, quả nhiên vẫn là không biết nói chuyện càng tốt hơn. Lưu Cơ trầm mặc, chính là không chịu mở miệng, càng như vậy, Trương Bích Ngọc càng cảm thấy chơi vui. Lưu Cơ ca ngươi có thể hay không trách ta đem ngươi rơi xuống nước, lại cái gì đều không nói rõ với ngươi, còn để ngươi bạch bạch thương tâm lâu như vậy. "Sẽ không." "Ha ha, đó chính là nói ngươi thật thương tâm lạc." "Lưu Cơ, nữ nhân là thật phiền phức." Nhìn xem Lưu Cơ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Trương bích Ngọc cười ha ha. Nàng thật lâu không có giống như bây giờ vui vẻ quá. Cô sáng kia xuất hiện, cũng biểu thị thân là Trương gia tộc người sứ mệnh triệt để kết thúc. Cơ "Ca, ta về sau liền tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Trương Mịch Ngọc lúc nói lời này, ánh mắt phi thường trong người, Lưu Cơ yên lặng nhìn xem nàng, mặt không biểu tình. Trương Bích Ngọc trong lòng không khỏi một cái lở buộc, chuyện gì xảy ra? Cái này gỗ không đến mức a. Qua hồi lâu, Lưu Cơ mới bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi có cái gì muốn làm?" Trầm mặc lâu như vậy, liền hỏi cái này. Ngươi nhìn không ra ta là đang cố ý vậy ngươi? Vẫn là nhìn ra tới cố ý giả ngu. Có như vậy một mấy mắt, lão Bạch Liên Hoa Trương Bích Ngọc có chút không hiểu rõ. Lưu Cơ đưa nàng bước ra, lại quay đầu lại, nhìn về phía đại tuyết sơn thông thiên của sáng. "Ta muốn đi nhìn một chút." Trước đó vì Trương Bích Ngọc, hắn không có quá khứ, hiện tại Trương Bích Ngọc tỉnh, hắn tự nhiên là muốn đi qua nhìn một cái. Như thế kỷ quan ở trước mắt, không có đạo lý không nhìn tới một chút. Đại Tuyết Sơn đại loạn đồng thời, Vân Mộng Trạch cũng bạo phát một trận đại chiến. Viên Tử Đạm vừa đến Vân Mộng Trạch, liền bị phục kích. Mai phục hắn người bao quát hoa tiên tử, Lâm Ngọc, Đông Phương Hồ Nguyệt, cùng Bạch Tiểu Tiểu. Ba cái cùng cảnh giới cộng thêm một cái thấp một cảnh giới hoàn thủ cầm định hải thần châu, đánh như thế nào, liền hỏi người đánh như thế nào. Cứ việc Viên Tử Đạm đã làm chuẩn bị xấu nhất, thậm chí đem mình có chế hải thú đều dùng bí pháp mang theo tới, đối mặt dạng này một bộ đội hình, hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Viên tử đạm còn không biết, Phương Vũ chính cầm mây mưa kiếm trong bóng tối chuẩn bị, tùy thời có thể lấy thỉnh lình cho hắn đến bên trên một kiếm. Về phần Giang Trầm Ngư, là một đã không có đặc thù đạo cụ, cũng không có tương ứng thực lực, nàng đi xử lý công vụ. Là lúc nào bắt đầu, chi mệnh cảnh đỉnh phong đều không có tư cách cùng người đạo thủ. Giang Trầm Ngư một lần hoài nghi nhân sinh. Bất quá, phục kích một cái viên tử đạm, kỳ thật cũng không dùng đến nhiều người như vậy. Quá trình chiến đấu cũng rất đơn giản, vốn là bố trí xong trận, lại có nhân số ưu thế, cơ hội là vừa đối mặt, viên tử đạm liền đối mặt Lâm Ngọc kiếm, hoa tiên tử đao, bạch tiểu tiểu mộng Tại chỗ liền đánh cuộc Tuy thời chuẩn bị dùng Định Hải Thần Châu khống chế Viên Tử Đạm Đông Phương Hoàng Nguyệt, thậm chí không có cơ hội xuất thủ. Hèn hạ. Lâm Vân ở nơi nào? Đem muội muội của ta trả lại. Viên Tử Đạm bị đánh nhập khốn trận bên trong, không thể động đậy, nội tâm cũng là vô cùng táo bạo cùng điên cuồng. Lúc đầu coi là sẽ có một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chiến đấu, kết quả mình còn không có ra chiêu, ngay cả Lâm Vân mặt đều không có gặp, liền bị một đám nữ nhân chế phục. Tiểu Tặc, có bản lĩnh ra đơn đấu a? Trốn ở nữ nhân đằng sau có gì tài ba? Lâm Vân trước khi đi nói là tốt nhất đừng giết hắn, sẽ không phải? Hắn nghĩ nhận giá hỏa này đương đại cứu ca a. Bạch Kiều Kiều nghe Viên Tử Đạm đòi hỏi muội muội, cố ý ném ra cái đề tài này. Lâm Vân rời đi về sau, hắn hậu cùng đám đội ngũ vì đối phó Viên Tử Đạm, tạm thời đều không có gì động tính, cũng không có gì mâu thuẫn, Bạch Kiều Kiều cảm thấy mình vẫn là cho các nàng thêm một mùi lửa. Các nàng không đấu, nàng ở đâu ra cơ hội thượng vị đâu? Bạch Kiều Kiều một câu nói kia, đồng thời kích thích tất cả mọi người ở đây. Viên Tử Đạm nghe được đại cứu ca ba chữ, lập tức vẻ mặt nhăn nhó. Nghĩ đến Viên Tử Hà đã mất tích lâu như vậy, Lâm Vân thật muốn đối nàng lạm chút gì, chừng hài tử đều tại thai nghén ở trong. Mình kia đang thương gọi muội a. Sĩ có thể giết, không thể đụng. Ta chết cũng sẽ không đồng ý đem muội muội gả cho Lâm Vân." Đông Phương Hồng Nguyệt nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, khẽ mỉm cười nói, người ý nghĩ này rất không tệ, yên tâm, chúng ta sẽ không giới người. Đến làm cho Viên Tử Đạm đến hạn chế Viên Tử Hà, có câu nói là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, các nàng ở đây những người này, hiện tại cơ bản đều là không cha không mẹ, không cần quan tâm những vấn này. Viên Tử Hà lại có phụ huynh tại, chỉ cần phụ huynh không đáp ứng vụ hôn nhân này, Viên Tử Hà liền không khả năng cùng với Lâm Vân. Cứ như vậy, chẳng phải bài trừ rơi một cái tàng tình đi ta. tình địch này mặc dù nhìn không có gì tiến độ, Những phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tóm lại là không sai. Lâm Ngọc cũng biểu thị đồng ý, rất ôn hòa đối viên tử Đạm nói, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ở lại, không cần sợ hãi, chúng ta nhất định sẽ đem một cái hoàn chỉnh viên tử Hà giao cho ngươi. Viên tử Đạm, đại này tử giống như có chút quân hay, bất quá, Lâm Ngọc cam đoan càng khiến người ta tin phục. Có câu nói là đưa tay không đánh người mà tươi cười, mặc dù bị những nữ nhân này đánh lén, viên tử Đạm mong đợi công bằng đỏ sức không có phát sinh, nhưng hắn cũng tự nhận tài nghệ không bằng người. Mà lại, những người này tựa hồ cũng không có tham dự mọi của hắn bị bắt cóc sự tình bên trong, nói với hắn nói thái độ cũng coi là ôn hòa. Viên Tử Đạm cũng liền bất phóng trống đi một chút, chỉ là trên mặt vẫn như cũ vặn ngã lễ, nói, "Ta không có cái gì thật là sợ, ta chỉ muốn biết, Lâm Vân đem muội muội của ta đưa đến đi nơi nào?" Lâm Ngọc, Bạch Kiều Kiều, Đông Phương Hồng Nguyệt, "Nếu không ngươi thay cái vấn đề hỏi một chút, tỷ như nói, Lâm Vân ở nơi nào?" Các nàng đều đã cùng Lâm Vân mất liên lạc, nắm giữ phương thức liên lạc Đồng Phương Hồng Nguyệt đều liên lạc không được Lâm Vân, nghĩ đến, hắn khả năng lại lại lại một lần lâm vào một loại nào đó phong bế không gian, loại sự tình này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chờ chính hắn ra liền tốt, các nàng chỉ cần đem chuyện trước mắt làm đáng, kiên chờ đợi là được. Muội muội của ngươi đã sớm mình trốn, nói không chừng ngươi lúc đi ra, còn có thể thấy được nàng về nhà thuyền." Viên Tử Đạm. Nghe được có khả năng này, Viên Tử Đạm lập tức cảm thấy mình cả người đều không tốt. Vì cứu vớt muội muội, hắn mang theo thẳng tiến không lùi chiến ý tìm đến Lâm Vân, thậm chí có liều mạng từ chiến rất nộ. Lâm Vân không có gặp còn chưa tính, muội muội đều không có gặp. Không có gặp còn chưa tính, thế mà còn nói cho hắn biết, muội muội mình đã thành công đường chạy. Vậy hắn chẳng phải là tới cái tìm mình. Nhất làm chính là Lâm Vân đều không ra cùng hắn gặp một lần. Khinh người quá đáng. Vô tận trong sa mạc, Lâm Vân lại hắt hơi một cái. Lạnh quá. Lâm Vân chà sát hai tay, để cho mình ngấm áp một điểm. Một bên chính là Thiên Thiên, tình trạng của nàng tốt một chút, Lâm Vân ý phục mặc trên thân nàng. Ý phục của ngươi trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dạng này, Thiên Thiên cũng không tiện lại mặc y phục của hắn. Lâm Vân liền vội vàng khoát tay nói, ta đã cho ngươi, sao có thể lại đòi về, chỉ là lạch lùng, không cần gấp đáp. Dứt lời, Lâm Vân lại hát hơi một cái. Thế thế, Thiên Thiên cắn môi một cái, làm ra một cái quyết định. Chúng ta tới gần một điểm đi, ý phục của ngươi vẫn còn lớn. Chúng ta có thể cùng một chỗ mặc. Ừm, dạng này cũng được. Lâm Vân đáp ứng quá nhanh, Thiên Thiên thậm chí hoài nghi Lâm Vân là đang cố ý sáo lộ nàng. Bất quá, nhìn xem Lâm Vân kia chân thành bộ dáng, tới trước bọn hắn bây giờ tình cảnh, Thiên Thiên cũng thu hồi kia một tia ngờ vực vô căn cứ. Chỉ bất quá, bị Lâm Vân ôm vào trong lực, hai người thiếp chặt như vậy mật, Thiên Thiên trong lòng vẫn có một ít tàn không gian ngượng ngùng. Hai người bọn họ vây ở trong sa mạc rất lâu. Ban đầu chỉ là không gian nhảy vọt không thể bình thường sử dụng, đó lấy, gia tốc di động cũng bị ngăn trở, trong không khí có một loại không hiểu cường đại lực cản, bọn hắn muốn đi một bước đều mười phần khó khăn, các loại động tác cũng đều phần chậm chạp, bởi vì động liền cảm giác trên người có một toàn núi lớn, bất động thời điểm, nhưng không có bất cứ gì thường nào. Lúc ấy hai người đã cảm thấy tình huống không đúng, muốn đi đường, nhưng không gian độn thuật vô hiệu, chạy đều không chạy nổi, làm thế nào? Hai người đành phải nghỉ ngơi tại chỗ, tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Cái này kỳ quái lực trường, có lẽ chỉ là tạm thời, không cần thiết quá sợ hãi. bông tiêu hao khí lực của mình, cũng không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện lực trường có thể hay không nương theo lấy cái gì ẩn tàng nguy hiểm, bọn hắn lúc ấy làm quyết định là chính xác nhất. Nhưng mà rất nhanh, càng nhiều dị thường hiện tượng phát sinh, Lâm Vân cùng Thiên Thiên đều cảm nhận được cái lạnh. Lâm Vân nhục thể phàm thai thì cũng thôi đi, Thiên Thiên làm thần, sức chống cự còn không bằng Lâm Vân. Tất xấu Lâm Vân cũng là hấp thu thái âm thần lực, một mực tại chịu đông lạnh, đông lạnh lấy đông lạnh lấy cũng liền quen thuộc. Thiên Thiên thì là có đến run rẩy, Lâm Vân đành phải cho nàng nhóm lửa, nhưng giấy lên lửa nhỏ dống, cũng chỉ có thể hơi xua tan một điểm cái lạnh. Lâm Vân lúc này mới đem quần áo thoát cho nàng. Chỉ là, chỉ riêng cởi quần áo ra, chẳng nhiều điểm chỗ tốt, cũng không phải Lâm Vân phong cách, thế là, một lư, nữ thần liền tự động nằm đến trong lực hắn tới. Mà lại, coi như bị hắn đứng tiện nghi, An Đỗ Thiên Thiên trong lòng đoán chừng đều là ngọt. cho nên a, nam nhân có đôi khi chính là muốn xấu một điểm. Hai người lẫn nhau rúc vào trong sa mạc, nếu như không muốn làm chút chuyện khác, kia duy nhất có thể làm chính là ngẩng đầu nhìn trời. Thiên Thiên cũng là muốn vòng làm dịu mình ngượng ngùng cùng xấu hổ, ném ra một đề tài. Ngươi nói, sẽ là thứ gì để chúng ta không cách nào rời đi? Là trùng hợp vẫn là cố ý? Không cần đoán, đoán chính là trùng hợp. Lâm Vân trả lời tương đương chắc chắn, Thiên Thiên một chút suy nghĩ, liền biết hắn ý tứ. Úng dung thở dài, nhã danh nói, chính là ngươi cái tên này quá xui xẻo, mỗi lần đi cùng với ngươi đều không có chuyện gì tốt. Lần trước Nhật Nguyệt giữa trời là, lần này, Thiên Thiên vô ý thức nhìn thoáng qua mặt trăng. Hả? Đêm nay mặt trăng làm sao hơi mang một ít màu đỏ? Sẽ không phải hết thảy tất cả đều cùng mặt trăng có quan hệ a? Chương 725, ta chân lý, tuyệt không hắc hóa. Thiên Thiên ngẩng đầu vọng nguyệt, dẫn tới Lâm Vân cũng đi theo ngẩng đầu. Nhìn lên trên trời hồ nguyệt, Lâm Vân cũng là không cảm thấy khẩn trương. Yên tâm, lần này chúng ta cũng sẽ vượt qua nan quan. Kinh lịch mưa do nhiều, Lâm Vân tự nhiên cũng liền quân thuộc. Bối rối là không thể nào hoảng, có lúc này không bằng hào hào với muội. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Cái này Lao Thiên ra đối với mình cũng coi là đủ ý tứ. Mỗi lần hắn lâm nguy thời điểm, sẽ còn phân phối một cái xinh đẹp động lòng người mỗi tử buổi tiếp hắn, quá trình không có chút nào cô độc tịch mình, còn luôn luôn nương theo một điểm dư diễm, đã coi như là đủ ý tứ. Cho nên, hắn đương nhiên muốn nhờ Lao Thiên sáng tạo cơ hội, nên vậy mỗi lúc liền với muội. Thiên Thiên hiện tại rất khẩn trương, Lâm Vân lợi dụng An ủi làm chủ, tiếp lấy An ủi, thuận tay vô vô phía sau lưng nàng, sau đó thuận thế cứ như vậy ôm, đây cũng là rất hợp tình hợp lý a. không sao. Thiên Thiên cảm giác trên mặt của mình có chút nóng lên. Lâm Vân cái này tiểu phôi đạn sẽ không cảm thấy mình không có phát hiện hắn tiểu động tác. Ra. Quá rõ ràng. Nhưng là, nàng lại không có ý tốt với Trần. Xem ở hiện tại chúng ta đều tương đối lạnh phân thượng, không cùng người so đo. Thiên Thiên yên lặng ở trong lòng tự nhủ một câu, cũng coi là tìm cho mình một cái không ngăn cản Lâm Vân lý do. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Lâm Vân trong ngực ôm mỹ nhân, nhìn xem hồ nguyệt, tâm tình ngược lại là an nhàn cực kỳ. Thiên Thiên thuận thế tựa ở trên người hắn, ngựa đầu nhìn nguyệt, bỗng nhiên cảm nhận được mấy phần khí tức nguy hiểm. Đêm nay ánh trăng quả thật không tệ, cũng rất nguy hiểm. Nhưng chân chính nguy hiểm vẫn là đến từ sau lưng cái này nam nhân. Ngươi lấy cái gì đồ vật của ta? Thiên Thiên không quay đầu lại, không muốn đi như khí. Lâm Vân hơi có vẻ lúng túng nói, là buôn lôi kiếm chua kiếm, ngươi cũng biết, thần khí không tốt như vậy thu nhập thể nội, tiểu kim mưa tự do. Tiểu Kim, ta không phải tại ngươi phía sau lưng cho ngươi làm chỗ tựa lưng a? Cái này cũng có thể vung nổi cho ta. Thiên Thiên cũng không có hỏi tới, coi như là trôi kiếm đi. Chỉ là khuôn mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận rất nhiều, nhìn không được ở trong lòng giận mắng, hừ, nhục thể thai, đầy trong đầu đều là ý đồ xấu. Thiên Thiên. Lâm nhiên ôn nhu điệu hoán Thiên Thiên danh tự. Lúc nói chuyện phun ra như khí, dâng trào tại Thiên Thiên trên cổ, để nàng nhịn không được toàn thân run lên. Nàng muốn né ra một chút, Lâm Vân lại dùng sức ôm chặt nàng, buôn lôi kiếm chui kiếm lại cắn nàng một chút. Người muốn làm gì? Thiên Thiên trong lúc đối dối rối mang theo vài phần hung ác, trong sự sợ hãi lại dẫn mấy phần trở mong, nhịp tim tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Ta không muốn làm nha, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi so đêm nay ánh trăng càng đẹp. Hừ, ngươi Yến Hoa luôn sáo ngữ, ta cho ngươi biết, ta để ngươi ôm, là cùng cùng một chỗ sưởi ấm, ngươi nếu là nghĩ đối ta làm chút gì, đừng trách ta không khách khí. Nói thì nói như thế không sai. Nàng nghe Lâm Vân ca ngợi, trong lòng lại là vui vẻ đến bừng ấm. Lâm Vân nhưng không có bị nàng giữ dần dáng vẻ hồ đến, ngược lại cùng nàng mặt thiết mặt, ta ác cười nói, ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí đâu. Dứt lời, Thừa Dịp thiên Tiên miệng nhỏ khẽ biết, muốn mở miệng thời điểm, Lâm Vân ngang nhiên tiến công, phong bế miệng của nàng. Thiên thiên, tiểu tử này như thế không sợ chết. Trong lòng tức giận phía dưới, nàng cũng không có một chút đẩy ra Lâm Vân. Dù sao hôn cũng hôn rồi, chờ một chút lại đẩy hắn ra, lại đánh hắn một quyền, hẳn là cũng không sai bỉ lắm. Làm xong tính toán, Tiên Tiên cũng yên lặng cảm thụ được hôn cảm giác. Lần này là chân thân ăn thiệt rồi, thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Thiên Thiên bỗng nhiên muốn nổ ác, miệng nhỏ hợp lại, liền cắn đến Lâm Vân rên khẽ một tiếng. Lần này, đem Lâm Vân khai ra máu. Lâm Vân bị đau, nhưng hắn không thu tay lại, ngược lại có chút giận tái đi. Ngươi để cho ta đổ máu, vậy cũng đừng trách ta lấy nhân chi đạo còn trị thân. Thiên Thiên thưởng thức được Lâm Vân hương vị của máu, vốn là có chút mê loạn tâm tự nhiên là càng thêm mê loạn. Nàng đắm chìm trong một loại khó nói lên lời trong vui sướng, lại không có phát hiện mình đã bị đặt tại đất cắt lên. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Lâm Vân kiếm đều nhanh ra khỏi vỏ. Cái này không được. Thiên Thiên tay nhỏ vô lực đẩy Lâm Vân, hai mắt ngập nước, nhìn xem tăng thêm mấy phần bị hoặc. Vân vọng trách mọn mọn. Lâm Vân cùng Thiên Thiên chuyện đang xảy ra, lại một lần nữa hình chiếu tại chân lý trước mặt. Nhìn thấy không? Người hám sâu hiểm cảnh, đây chính là hắn lựa chọn. Chân lý. Nói nội tâm không có ba động là giả, từ Lâm Vân bắt đầu cùng Thiên Thiên tán tỉnh thời điểm, nàng ngay tại quan sát, nàng hiện tại tựa như là ăn tranh đồng dạng. Chua. Nàng ở chỗ này chịu khổ, Lâm Vân ở bên ngoài phong nguyệt, tức nha. Nhưng chân lý vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Chua, là bởi vì cùng Lâm Vân hoa tiền nguyệt hạ không phải nàng. Nhưng vẹn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy để nàng căm hận. Không gì hơn cái này. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, chân lý đã hiểu, cái này thanh âm kỳ quái tựa hồ chỉ có một cái mục đích, chính là để nàng đối Lâm Vân sinh ra căm hận. Không nói đến nàng vốn là sẽ không căm hận Lâm Vân, tại cái này phía sau màn hấp thủ điều khiển dưới, nàng thì càng không có khả năng đi căm hận Lâm Vân. Ồ, vậy dạng này đâu? Chân lý mặt lộ vẻ không hiểu, thình linh nhìn thấy hình chiếu hình tượng bên trong, xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như độc hư ảnh. Lúc này Lâm Vân đang muốn rút kiếm trầm thần, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh cũng giật mình. Chân lý hư ảnh đồng dạng bị xích sắt buộc chặt, chỉ lộ ra một cái đầu, không nói gì, chỉ là thâm tình ngắm nhìn Lâm Vân. Người ở đâu?" "Là tại Vân Mộng Trạch ngọn nguồn sao?" Hư ảnh cũng không có cùng Lâm Vân cho chuyện, ý nguyên lặng im mà nhìn xem hắn. Chân lý rất nhanh kịp phản ứng, cái này phía sau màn tồn tại, nhất định đối Lâm Vân hiểu rõ vô cùng, biết nhiều lời nhiều sai, chỉ có không nói lời nào, một cái chân thực hình chiếu, không cách nào làm cho Lâm Vân đạt được bất kỳ tin tức gì, chỉ có thể chống rông suy đoán. Mà nhìn xem Lâm Vân đỉnh chỉ rút kiếm, chân lý trong lòng cũng là bâng lãng, có chút may mắn, Lâm Vân đến cùng là không có nhiều làm ra một nụ nhăn tới. Ngươi cảm nhận được đi, ngươi gan ghét. Ngươi không muốn để cho những nữ nhân khác chiếm Hữu Lâm Vân, vì cái gì không thuận theo nội tâm của mình đâu? Đi chiếm Hữu Lâm Vân, để hắn biến thành một mình ngươi. Chân lý trong lòng lại có một thanh âm nói chuyện, điều này cũng làm cho chân lý có chút không làm rõ ràng được, là mình sinh ra tâm ma, vẫn là một cái kia bí ẩn mà tồn tại cường đại lại tại trong lòng của nàng mê hoặc nàng. Tóm lại, bảo trì lý trí. Ta muốn như thế nào mới có thể đọc chiếm Lâm Vân? Biết phải gìn giữ lý trí, chân lý vẫn là vô ý thức ở trong lòng sinh ra dạng này một cái nghi vấn. Đương nhiên là đem hắn lại, chỗ nào cũng không thể đi cũng không thể gặp bất luận kẻ nào, chỉ có thể gọi tên ta, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn. Chân lý, trong cơ thể của ta, cất giấu ma quỷ. Hết lần này tới lần khác nàng nghe ý tưởng điên cùng này, thậm chí có chút ý động. Một chút ý động, nhưng cũng rất nhanh bị chân lý lý trí ép xuống. Nếu như nàng thật như vậy làm, Đối Lâm Vân cũng không phải yêu, mà là lòng ham chiếm hữu. Thật muốn nói như vậy, Lâm Vân nên có bao nhiêu thống khổ. Chân lý vì mình ý động cảm thấy xấu hổ, mà trên sa mạc, Lâm Vân nhìn xem chậm rãi biến mất hư ảnh, đương nhiên cũng mất đối thiên thiên động thủ động cấp tâm tình. Thiên Thiên âm thầm may mắn mình tránh thoát một kiếp, có chút ngượng ngùng, lúc đầu nghĩ đối Lâm Vân nổi giận, biểu đạt một chút kháng nghị của mình, cảm giác Lâm Vân tâm tình không tốt, lựa này liền mình chậm rãi tắt. Ngươi đừng có qua, chỉ ít hiện tại xem ra, nàng còn sống. Ta không phải khổ sở, chẳng qua là cảm thấy khó giải quyết. Thiên Thiên có chút mê mang. Lâm Vân liền giải thích nói, ta vốn đang không xác định, chân lý là không cẩn thận đụng phải cái gì, vẫn là bị ai cố ý bắt đi, hiện tại mới coi là có đáp án. Bị tại di tích, cái này rất bình thường, di tích bản thân liền nương theo lấy nguy hiểm. Chân lý mất tích về sau, Lâm Vân đồng dạng giữ lại hoài nghi. Mà bây giờ Đường chân lý hư ảnh xuất hiện, Lâm Vân đã hiểu, đối thủ rất mạnh. Nàng đem chân lý nốt, còn có thể đem chân lý hình ảnh truyền lại đến trước mặt hắn tới. Đến cùng là cái mục đích gì đâu? Cái này tương đương với hạ tri thư. Nữ nhân của ngươi ngay tại trong tay ta, ngươi qua đây cứu nàng nha. Chính là như vậy khiêu khích. Thế nhưng là, đối phương thi pháp không có chút nào căn cứ có thể tìm ra Đương chân lý hư ảnh xuất hiện thời điểm, Lâm Vân ngay tại ngưng thần cảm giác. Hắn thần niệm phi thường cường đại, nhưng cái gì đều không có cảm nhận được, chân lý hư ảnh tiêu tán, hắn đồng dạng không có cảm giác chút nào. Hiển nhiên, cái này sóng hắn là bị hàng duy đả kích chỉ là một mình hắn bị hàng duy đả kích thì cũng thôi đi, Thiên Thiên thế mà. Khả năng này sẽ để cho Thiên Thiên mất mặt sự tình, Lâm Vân cũng không có nói ra. Lần này liền không kéo Thiên Thiên xuống nước. Thiên Thiên nghe Lâm Vân nói chuyện, cũng trở về qua tương lai, cảm thấy ở trong đó ẩn tảng phong hiểm. Nàng yếu ớt thuyết phục một câu, nếu không, đừng cứu được. Ừm, không thiếu được. Thiên Thiên, ta liền theo miệng như thế mà quên, ngươi coi như thật à? Vân vọng trạch mọn mượn, chân lý nghe nói như thế cũng tại chỗ im lặng. Khá lắm, mặc dù nàng cũng không hi vọng Lâm Vân mạo hiểm tới cứu nàng, nhưng tốt xấu Lâm Vân cũng muốn kinh lịch một phen cuối cùng mới bị người khuyên ở mới đúng a. Như vậy dứt khoát, để chân lý đều có chút không có kịp phản ứng. Hách, người có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Không sai, chúng ta bây giờ mình còn lâm nguy trong sa mạc, chớ nói chi là đi cứu người. Cũng thế. Thiên Thiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại âm thầm cô. Lâm Vân cái này, có phải hay không quá lương bạc rồi? Đối với mình nữ nhân, nói không cứu liền không cứu, trước đó còn cảm thấy hắn rất thông tình. Là bởi vì nữ nhân quá nhiều, cho nên không quan tâm trong đó cái nào. Nghĩ tới đây, Thiên Thiên cùng Lâm Vân khoảng cách đều kéo mở một chút. Lâm Vân dường như không có phát giác tiếp tục nói ra, chúng ta trước chờ lấy đi, nếu như hửng động về sau có biến hóa, chúng ta thuận lợi thoát khốn thuận tiện, nếu là không thể thoát khốn, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác hành động. Từng Thiên Thiên có chút hiếu kỳ Lâm Vân muốn khai thác hành động gì, Lâm Vân lại phối hợp ngồi xếp bằng ngồi xuống, cũng không để ý tới nàng. Gia hoàn này, ngoài miệng nói không cứu, trong lòng khẳng định vẫn là rất khó chịu đi. Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, nàng có thể là hiểu lầm Lâm Vân. Hắn nói không cứu, là quyền hành lợi và hại về sau làm ra quyết định, cũng không có giả mù sa mưa điệu biết rõ cứu không được, còn biểu hiện ra muốn cứu thái độ. Suy nghĩ kỹ một chút, một cái nam nhân đối mặt loại khiêu khích này, phải có bao nhiêu cường đại nội tâm mới có thể một mặt lạnh nhạt nói ra không cứu. Nàng vừa rồi vậy mà cũng rơi vào tù sáo. Minh Lam Mộ Thần, sức quan sát có phải hay không suy yếu nhiều lắm? Thiên thiên nghĩ nghĩ, đem khoác lên người quần áo, lại khoác lên Lâm Vân trên thân. Kỳ thật nàng cũng không có lạnh như vậy. Thân minh thân thể, nhưng so sánh lục thể phàm thai trải qua đông lạnh. A tu, Cường đại thần linh, đánh cái đáng yêu ha xì. Chương 726, Hoàng Nguyệt Di thư. Lâm Vân tâm đã chạy không. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhưng thật ra là tại tu hành. Thể nội thái âm chi lực cùng thái dương chi lực dung hợp mà thành khối không khí, tại để Lâm Vân lúc lạnh lúc nóng mấy ngày sau, dần dần cũng hướng tới cân bằng. Ban ngày là mặt trời ở trên, Lâm Vân sẽ cảm giác nóng một điểm, ban đêm là thái âm ở trên, tự nhiên là lạnh một chút. Nhưng mặc kệ lạnh nóng, Lâm Vân đều không có nửa phần khó chịu. Cho nên đêm nay hắn thật không lạnh. Loại này ngay cả thần đều không cách nào đối kháng hàn ý, hắn có thể đứng vững, đoạn thời gian trước lạnh nóng giao thế khổ hắn cũng coi như không có nguồn phí ăn. Nhưng vẹn vẹn trạng này, còn chưa đủ lấy đối mặt càng ngày càng, càng cường đại địch nhân. Không phải hắn Lâm Vân không cố gắng, thật sự là tung ra địch nhân không nói đạo lý bình thường xáo lộ, không nên chỉ là đối mặt vượt một cái giai đoạn đối thủ a. Nếu như là thực lực quá mạnh đối thủ, đoạn thời gian kia bên trong cũng sẽ không phát sinh va ba chạm. Hắn liền không đồng dạng, từ xuyên qua trùng sinh đến bây giờ, hắn gặp phải địch nhân nếu không phải là quá tuổi bắp không có chút nào tính khiêu chiến, nếu không phải là quá mạnh không có chút nào tính khiêu chiến, đơn giản vô tình. Trước kia hắn còn có thể thông qua mình xuất khí cùng trí tuệ, thông qua ôm chặt lao bà đuổi, đến vượt qua cái này đến cái khác khó khăn, bây giờ lại là không được. Trước mắt, hắn có thể vượt ve cường đại nhất chân có hai cái, một cái là thiên thiên, một cái khác là thanh nữ. Hiển nhiên Thiên tiên thực lực còn kém một điểm, mà thanh nữ nhìn vị cách khá cao, ra sân tức đỉnh phòng, nhưng nàng cũng không phải là một cái ổn định đùi, mà lại ở trong giấc mộng thanh nữ nói ra câu nói kia về sau, nàng pho tượng hiện tại cũng biến thành có chút quỷ dị. Điều này cũng làm cho Lâm Vân nhìn không thấu. Tố Nga đều nói, Hồng Thủy là thanh nữ tạo thành, diệt thế cũng là thanh nữ. Thanh nữ đến cùng là quân địch vẫn là quân đội bạn? Không làm rõ ràng được điểm này, Lâm Vân cũng không dám đem hy vọng ký thác vào thanh nữ trên thân. Hiện tại cục diện là một nồi bét, sự tình các loại hỗn loạn không chịu nổi. Phương Hồng máu, nữ sau Lương đại vũ Trúc. Hoa tiên tử trên người ma quân huyết mạch, bị vây chân lý, Bạch hội bản tôn Lâm Ngọc. Những lao bản này nó à, mỗi người trên thân đều có đại phiền toái, cũng chỉ có Bạch tiểu kiều cùng Giang Trầm Ngư trên người nhân quả ít một chút, liền ngay cả phương Vũ đều là thần sứ chuyển thế thân, cùng Lâm Vân trong thân thể ẩn tàng thần linh thương lam có quan hệ. Mà các loại xảy ra sự kiện cũng hầu như là vội vàng không kịp chuẩn bị, sẽ không chờ Lâm Vân xử lý tốt một cái phiền thoái, lại sinh ra một cái khác phiền phức. Tứ Vương chi chiến chưa kết thúc, nhân ma chi tranh còn chưa mở ra, thần cảnh chi dân mãnh liệt mà đến, tận thế chi tiếp gần ngay trước mắt. Từng cộc từng cộc, từng kiện, không có yên tính. Lâm Vân chỉ có thể chạy không đại não, chậm rãi trải vớt mới có thể nghĩ đến phá cục kế sách. Thời gian dần trôi qua, Lâm Vân nội tâm cũng an định xuống tới. Chuyện xác thực không có yên tĩnh, nhưng có chuyện kiện, đều có cái bao hàm quan hệ. Hoa tiên tử, Lâm Ngọc, Tuyết nữ, các nàng ba cái trên người sự tình, đều có thể phân loại làm Vương giả trở về khảo nghiệm. Ba người sự kiện, đều có thể nhập vào tứ vương chi chiến. Tứ vương chi chiến mục đích cũng không phải là quyết sinh tử, phân thắng thua, mà là vì một đế chuyển thừa. Cuối cùng, cái này một đế nhất định phải xuất hiện, cũng là vì ứng đối một trận kiếp nạn, tứ vương chi chiến có thể nhập vào ứng kiếp sự tình tội từ đâu đến? Một là tội máu, hai là hồng thủy, ba là thần cảnh chi dân trở về. Theo trình độ uy hiếp xếp hạng, hồng thủy uy hiếp lớn nhất, đằng sau có hủy diệt thế giới tai họa, tội máu thứ hai, thần cảnh chi dân nguy cơ, so ra tựa hồ có chút không đáng giá nhắc tới. Chân lý sự tỉnh cũng có thể nhập vào đến hồng thủy sự kiện bên trong, đây là hủy diệt thế giới đại kiếp, mà xem như Chúa cứu thế chân lý bị tới tương quan tồn tại vây khốn, tình huống phi thường bất lợi. Chân lý nhất định phải cứu, nhưng trước mắt không cách nào phá cục, chỉ có thể từ địa phương khác vào tay. Sự tính nhìn như rất nhiều, kỳ thật muốn làm cũng chỉ có ba chuyện để một đế sinh ra, để Đông Vương Hồng Nguyệt tạm hoãn phá cảnh, giải cứu chân lý. Đến tận đây, Lâm Vân suy nghĩ thông suốt, lại không bối rối. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, doa đến thiên thiên đều hướng sau té ngã. Lâm Vân mỉm cười, biết thiên thiên đại khái là lo lắng hắn, một mực tại lặng lẽ nhìn hắn đâu. Ngươi thích xem ta, có thể quang minh chính đại nhìn, không cần lén lút. Ai vụng trộm nhìn ngươi? Thiên thiên bị bắt hiện trường, lại bị Lâm Vân như thế trêu chọc, lập tức thẹn quá hóa giận. Ta, ta chỉ là sợ ngươi luyện công sẽ ra điều gì sai lầm, thay ngươi hộ pháp mà thôi. Dạng này a, xem ra là ta hiểu lầm. Hừ. Thiên Tiên ngạo kiểu địa hư một tiếng, âm thầm may mắn mình cuối cùng là lừa gạt ngộ đi. Lâm Vân hiện tại cái dạng này, hẳn là điều chỉnh tốt tâm tính, ra hỏa này, tâm cảnh tu vi là coi như không tệ. Trời lập tức sắp sáng, nếu là chúng ta còn không cách nào rời đi, người muốn làm sao xử lý? Thiên thiên đối cái này vẫn là rất hiếu kỳ. Ta cảm giác hẳn là có thể đi, vùng này xảy ra vấn đề, hẳn là mặt Trăng. Lâm Vân lời nói này, đã là thu liêm nói. Hắn cảm thấy xảy ra vấn đề đích thật là Mạc Trăng, nhưng không chỉ là phiến khu vực này, ở trong giấc mộng, Mạc Trăng là thông hướng ngoại vực thông đạo, mà lại Mạc Trăng bên trong còn cầm tù lấy nữ, lại có Tố Nga đã mất đi nguyện thần thần cách, kia thần cách đi nơi nào? Mặt trăng, có lẽ toàn bộ đều có vấn đề. Sở dĩ bọn hắn vây ở trong sa mạc, không phải trong sa mạc mặt trăng không thích hợp, mà là bọn hắn bị nhầm vào. Có lẽ, bọn hắn chuyển sang nơi khác, cũng vẫn là sẽ bị vây khốn. Khốn mà không thương tổn, mục đích ở đâu? Lâm Vân nhìn xem dần dần trắng bệnh bầu trời, trong lòng lại tràn đầy dự cảm bất tường. Nhất định là chuyện gì xảy ra, có lẽ sự xuất hiện của hắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác, cho nên, hắn bị nhốt rồi. Đây là giải thích hợp lý nhất, nhưng cũng là Lâm Vân không muốn nhìn thấy. Vân Mộc Trạch. tại Lâm Vân lại lại lại mất tích, nhưng vấn đề không lớn, hắn sẽ trở lại. Nàng việc cần phải làm, cũng chỉ có tiếp tục tu hành. Chỉ có thực lực mới có thể giải quyết hết đây. Nàng không thể tiếp nhận mình bây giờ sức chiến đấu tính bồi vị trí thấp nhất, tiếp tục như vậy, về sau còn thế nào chỉ huy hậu cung. Tại thời cơ mà nói, hiện tại cũng nên đột phá. Đông Vương Hồng Nguyệt lo lắng cho mình lại không đột phá, chờ thần cảnh chi dân đến tới, bọn hắn chỉ có thể mặc cho nhân ngư thị. Mặc dù đột phá rất mạo hiểm, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Vững vàng là vì còn sống, nhưng nhân sinh làm sao có thể hoàn toàn không mạo hiểm đâu. Chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay đi. Đông Phương Hồng Nguyệt cảm giác mình đã tu thành viên mãn thần hồn, còn kém địa hồn. Nàng chuẩn bị tại Nhật Nguyệt giao thế thời điểm phá cảnh, lúc này khả năng tương đối may mắn. Nhìn một cái trên trời trong sáng, Đông Phương Hồng Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra bút mực, nâng bút viết xuống mấy cái xinh đẹp chữ nhỏ, "Phu quân Lâm Vân thân khải". Mới viết như thế mấy chữ, Đông Phương Hồng Nguyệt liền viết không nổi nữa. Lòng của nàng có chút loạn. Nhưng nắm chặt trong tay bút lông, nàng vẫn là hạ quyết tâm. "Là ngươi nhìn thấy phong này thời điểm, ta có lẽ phá cảnh thất bại, đã thân về U minh." Chương 727, Đông Phương Hồng đường. Ngoại sự không quyết, có thể hỏi Hoàng lang bên trong sự tình không biết, có thể hỏi Hồng Diệp, này hai đều là ta chi tâm phúc, nhượng ra do chi, có thể không lo. Liên quan tới Hồng Liên giáo an bài, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng chỉ có thể viết gì chút ở đây rồi. Nâng bút đến bây giờ, nàng viết rất nhiều công sự bên trên an bài, lại chỉ chứ không có nói đối Lâm Vân tình cảm, đây là trong nội tâm nàng nghĩ đến nhiều nhất đồ vật, lại không biện pháp viết trên giấy. Một chút do dự, Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn là trên giấy viết, lần này đi từ biệt, hoặc không sẽ nhân, nhìn quân trân trọng, chớ lấy ta vì niệm. Thiên nữ, cuối cùng cũng chỉ giọt thành một câu, lại nhiều không bỏ, lại sâu tình cảm, lúc này nói ra cũng chỉ là chỉ làm thêm đau sót, còn không bằng nói ít vài câu. Chỉ mong Lâm Vân nữ nhân bên cạnh có thể an ủi tốt hắn. Đông Phương Hồng Nguyệt tại cuối cùng viết xuống Hồng Nguyệt Tuyết bút, đến tận đây mới cảm giác mình buông xuống cái gì, một thân khí thế cũng ngưng tụ tới đỉnh phong. Lúc này, có lẽ phá cảnh là thời cơ thích hợp nhất. Đông Phương Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, đang muốn thi triển pháp thuật để cho mình thần hồn thoát ly nhục thân, đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức vội vàng tiếp cận. Người này không có bất kỳ cái gì che lớp Nguyệt, ứng, người, tranh thủ thời gian hóa đi bố trí ở quanh dùng để phòng ngự trận pháp. Khởi bẩm giáo chủ, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Người tới chính là Hầu Lăng, Đông Phương Hồng Nguyệt tâm phúc thủ hạ. Có câu nói là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Đông Phương Hồng Nguyệt khí thế lúc đầu ngưng tụ tới cực hạn, bị dạng này đánh gãy, lát nữa liền xem như miễn cưỡng khôi phục lại đến trạng thái chiến đấu, cũng sẽ không giống như bây giờ. Quả nhiên là bắt đầu liền độ quỷ, vận khí này thật đúng là không được tốt lắm. Chuyện gì? Đông Phương Hồng bực, vẫn chút tưởng học, vốn ẩn ẩn cảm thấy mình nếu là phá cảnh thành công, có lẽ sẽ cái gì ghê hiện tại bắt đầu bất lợi cũng cho trong lòng của nàng bị kín một tầng bóng ma. Nàng đã đã phân phó Hồng Lăng, không có chuyện quan trọng không muốn tìm nàng, trừ phi là Hồng Liên giáo muốn vong, hiện tại Hồng Lăng tới, nhất định là có đại sự phát sinh. Bảo khố xuất hiện dị động, cùng thiên thượng trang sáng phát sinh của mình, hiện tại chư vị trưởng lao tại bảo khố phòng thủ, bọn hắn đều mang tâm tư còn xin giáo chủ về núi, chủ trì đại cục. Bảo khố dị động? Đông Phương Hồng Nguyệt không khỏi nghiêng đầu, là ta bảo khố, vẫn là Hồng Liên giáo bảo khố. Chính nàng bảo khố trên cơ bản không có vật gì tốt, Hồng Liên giáo cũng kém không nhiều. Mặc dù như thế, Đông Phương Hồng Nguyệt đối với mình cùng Hồng Liên Giáo Bảo Khố đều vẫn là phi thường đại bụng. Đây chính là nàng ít có bảo bối, là cá nhân ngài bảo khố. Đông Phương Hồng Nguyệt, đây là cái gì tốt thời gian, nàng đều tới gần đột phá, trong nhà bảo khố thế mà xuất hiện dị động, mà lại thế mà còn có người ngấp ngẽ bảo bối của nàng. Nàng tổng cộng cứ như vậy một chút xíu đồ vật, cũng không biết có phải hay không tiêu hao cả đời vận khí, thần dấu cái tốt một chút bảo bối, lại bị người ghi nhớ. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nục. Ta về trước cung một chuyến, đã có người muốn nưu đoạt tài sản của nàng, tăng thêm phá cảnh khí thế đã bị đè gãy, hiện tại cưỡng ép phá cảnh Tựa hồ quá không lý trí, cũng điểm xấu. Còn không bằng hôm nay nghỉ ngơi trước một chút, lần sau thử lại. Đông Phương Hồng Nguyệt tiện tay bóp cái tiểu hỏa cầu, đem Di Tư Tiêu Hủy, lôi kéo Hồng Lăng, liền hướng phía Liệt Dương Sơn tiến đến. Tiếp cận lúc trời sáng khắc, Đông Phương Hồng Nguyệt liền dẫn Hồng Lăng đi tới Liệt Dương Sơn dưới, xa xa, Đông Phương Hồng Nguyệt liền thấy được kia một đạo thông thiên hồng sắc quầng trụ. Cột sáng phía trên, chính là hiện ra quỷ dị hồng quang mặt trăng. Đêm nay, đúng là có một vòng huyết thấy, Tiếp cận cô sáng Đông Phương Hồng Nguyệt cũng cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị, tựa hồ tại dụ hoặc nàng xông vào trong cổ sáng. Cùng lúc đó, Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội kim hồng sắc hỏa trùng cũng nhanh chóng xoay tròn, hỏa trùng lực lượng bộc phát, lại làm cho Đông Phương Hồng Nguyệt tâm thần ổn định, loại kia khát vọng tắm rửa hồng quang xúc động cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng lúc này, Liệt Dương Sơn bên trên đã là một mảnh rối loạn. Linh lực ba động kịch liệt, tiếng la giết chém thiên. Liệt Dương Sơn cổ sáng vốn là đầy người, sáng, nghiêm, không không giờ chính là thế, rất nhiều người đều cảm thấy hiện tại không nỗ lực binh Về sau chết cũng không biết chết như thế nào, đã như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu tiên giới người cơ bản đều biết, Đông Phương Hồng Nguyệt tại trấn thủ Hải Châu, cũng không tại Liệt Dương cung bên trong. Huống chi, thật sự có nguy hiểm, cùng lắm thì liền không động thủ, liền đến nhìn xem. Rất nhiều đi vào Liệt Dương Sơn người ngay từ đầu đều ôm ý nghĩ như vậy, nhưng là, nhìn thấy kia một đạo quang trụ, tham niệm đong nhiên sông lên đầu, đều nghĩ đến đi tắm hồng quang. Cái này hồng quang cũng không phải là ngay từ đầu liền mê hoặc nhân tâm, mà là theo thời gian chuyển rãi mạnh lên. Hồng Liên giáo chúng coi bảo người, ngay từ đầu mặc dù cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu, nhưng đó là số ý. Đại bộ phận lưu thủ liệt dương cung đều là chung với Đông Phương Hồng Nguyệt, trong đó liền bao gồm Đông Phương Hồng Nguyệt thị thác hồng diệp trưởng lão. Mà bây giờ, Hồng Diệp trưởng lão đã giống như điên cuồng, bất kể đại giới công kích tới chúng quanh có thể công kích người, tất cả mọi người con mắt tựa hồ cũng bị đạo ánh sáng này trụ nhuộm đỏ, không để ý tới trí, chỉ biết là chiến đấu. Bọn hắn phản phất đều biết, chỉ có một cái người thắng có thể đi vào cửa sáng, đạt được lợi ích to lớn. Liệt Dương cung, lúc này đã làm máu chảy thành sông. Đông Phương Hồng Nguyệt lên núi, nhìn thấy loại này trạng, trong lòng cũng là nhất trận lâm nhiên. Nàng nhìn xem cửa sáng kia, rốt mình thứ này chỉ sợ không phải cơ gì. Rõ ràng là một loại vật bất thường. Dưới đây chém giết còn chưa đình chỉ, cũng không có bởi vì Đông Phương Hồng Nguyệt đến mà bỏ qua. Đông Phương Hồng Nguyệt tìm tới Hồng Diệp, lách mình qua thứ, Hồng Diệp trở tay chính là một chào chụp tới, nàng thậm chí đều không nhận ra Đông Phương Hồng Nguyệt. Chấn. Đông Phương Hồng Nguyệt phun ra một chữ, bao hàm chi mạnh cảnh cường giả thần hồn xung kích, tại chỗ liền để Hồng Diệp hôn mê bất tỉnh. Quay đầu đối Hồng Lăng phân phó nói, xem trong nàng. Rõ. Hồng Lăng rất khó khăn nói, trong mắt của nàng cũng có vẻ dãy hiện tại rõ ràng là tại cùng lực lượng nào đó chống lại. Đông Phương Hồng thế, cũng cảm giác được trợn lên đau đầu. Còn Tốt Hồng Lăng ý chí ương ngạnh, hiện tại còn chịu nổi, không phải, nàng liền muốn dùng lại lần nữa thần hồn đánh sâu vào. Dùng loại phương pháp này, đối nàng hao tổn cũng rất lớn. Gây ra hỗn loạn quá nhiều người, có Hồng Liên giáo, cũng có phụ cận tới tìm kiếm cơ duyên tán tu cùng một chút tiểu môn phái tu sĩ. Ngày bình thường những người này nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt, coi như không quỳ xuống, cũng muốn xoay người tối đầu, không dám nhìn thẳng Ma Tôn uy nghiêm. Bây giờ Đông Phương Hồng Nguyệt đến hiện trường, bọn hắn lại hung hãn không sợ chết, chí người hướng kích. có khả đối tất cả mọi người sử dụng thần hồn xung kích, lại không thể lung tung hạ sát thủ. Những người này cơ bản đều là bị Hồng Nguyệt mê hoặc, chưa hẳn đều là ra đắc người, Đông Phương Hồng Nguyệt nếu là cứ như vậy giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ có tổn hại công đức. Muốn hóa giải Đông Phương gia đời đời kiếp kiếp nguyên rủa cùng nghiệp nợ, nàng chỉ có thể tính toán tỉ mỉ, gắng đạt tới không tổn hại công đức. Không muốn giết người, vậy cũng chỉ có thể rút túi dưới đáy nồi. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn về phía mình bảo khố, tâm hắc, hai tay nắm vút phát quyết, hai con kim hồng sắc hỏa phượng hoàng liền rơi xuống trong bảo kệ bảo vật là cái gì, trướcốt lại nói, chỉ có giải quyết sáng vấn đề, mới có thể cứu vớt những này lâm vào nguy đến cùng. Nhìn xem bảo khố trong nháy mắt lửa đại tác. Đông Phương Hồng Nguyệt Tâm cũng đang giật máu. Đây chính là nàng tư nhân bảo Khố a. Tân Tân Khổ Khổ toàn không biết bao lâu, còn không có phát huy qua tác dụng, cái này trực tiếp không có. Đông Phương Hồng Nguyệt hoài nghi mình chính là có cái bệnh. Nàng tại Hoàng Phong Cốc cũng toàn thật nhiều năm cơ nghiệp, Tân Tân Khổ Khổ 100 năm, một đêm trở lại khai phát trước. Vất vả lâu như vậy, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hố cha đâu? Không trọng yếu, không quan hệ, ta chết còn không sợ, còn sợ không có tiền. Đông Phương Hồng Nguyệt rất cố gắng an ủi mình, nhưng càng là an ủi, càng là tâm tắc. Nàng mắt thấy bạo vật đều bị tiêu hủy, phòng ở tiêu hủy, nàng cũng không dám đi dò khí. Hầm quang đầu nguồn Phương Viên 10 trượng, không có một cái nào người sống. Nơi đó quá nguy hiểm, Đông Phương Hồng Nguyệt phóng hỏa, là nghi thuận tiện phóng hỏa đem phát ra cùng Hồng Nguyệt Cộng Minh quang mang đồ vật hủy đi, mình thì đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Bất quá đáng tiếc, nàng chỉ là đốt rủi phòng ở, của sáng ý nguyên còn tại. Nhưng điều này cũng làm cho Đông Phương Hồng Nguyệt thấy rõ là cái gì tại cùng Hồng Nguyệt Cộng Minh. Rõ ràng là cái kia mở không ra hộp. Đây là Lâm Vân Tử Nguyệt Thần trong di tích mang ra đồ vật, nghĩa, đó, cái, cái thứ nhất chính là Đông Phương Hồng Nguyệt giữ vững được một đoạn thời gian, từ bỏ, giao cho Trương Bích Ngọc. Trương Bích Ngọc cũng không có giải quyết, giao cho Lưu Cơ. Lưu Cơ dùng của mình kiếm đạo điên cuồng chém kích, cũng không thể tại trên cái hộp lưu lại mấy mai ân ký. Rốt cục, tam đại ma giáo đều từ bỏ cái này thần công. Không chiếm được tay đồ vật, chính là phế vật. Thế là, cái này từ nguyệt thần trong di tích mang về bảo vật, liền thành lơn gà, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Cuối cùng, thứ này vẫn là trả lại đến Đông Phương Hồng Nguyệt trong tay, Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc điểm này coi nghĩa, vốn chính là Đông cầm về vật, mọi người mặc dù đều ra lực, có thể cùng hưởng một chút. Bảo vật thuộc về quyền vẫn là trong tay Đông Phương Hồng Nguyệt. Bất quá, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng chỉ có thể ném vào bảo khối đùi. Lúc đầu nàng đều nhanh quên mất thứ này, không nghĩ tới giờ này ngày này, vậy mà sinh ra dị tượng. Thứ nơi sâu xa, Đông Phương Hồng Nguyệt sinh ra một loại dự cảm. Vật này, cùng ta có duyên. Giờ khắc này, Đông Phương Hồng Nguyệt mới cảm giác được mình trên chi mệnh cảnh, mới xem như triệt để đại viên mãn. Những người khác tắm rửa hồng quang có thể sẽ sinh tử đạo tiêu, mà nàng đi tắm hồng quang, lại là mệnh trung Biết trời dễ, nghịch Phương Hồng Nguyệt đến lựa chọn thời điểm. Tắm rửa có sáng chính là tiếp nhận vận mệnh, nàng có thể cứu liệt dương cung lâm vào điên cuồng tất cả mọi người, cũng có thể thu hoạch được đại lượng công đức, đồng thời sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là, nàng khuất phục tại vận mệnh. Lựa chọn thứ hai, vi phạm vận mệnh chỉ dẫn, coi như vô sự phát sinh, mặc cho liệt giường cung tất cả mọi người chém giết đến chết. Chính nàng một người có thể siêu thoát. Vận mệnh a. Thánh truyền đấy hổ, Tố nga phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Chương 728, thành thần này, tu hành, đến cùng là tu tiên, vẫn là ngụy tiên. Không thuận theo thiên ý, không hiểu đại đạo, không làm trái thiên ý, vô duyên đại đạo. Đông Vương Hồng Nguyệt hiện tại cũng xoăn suốt. Thu thiên, người tiên. Thế nhưng là, nàng không có quá nhiều thời gian do dự. Mặc kệ là tuần thiên vẫn là người tiên, cứu người trước đi. Đông Vương Hồng Nguyệt vừa sải bước ra, đi tới bảo hạp bên cạnh, tay đụng tới hộp, nguyên bản hao hết chất chở cũng vô pháp mở ra hộp, tại thời khắc này lại mình mở ra. Lần này, Đông Vương Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy trong hộp đồ vật, kia là một cái nho nhỏ quả cầu, chính lơ lửng tại trong hộp ở giữa, một mặt phát ra màu bạc trắng ánh sáng, một mặt thì là huyết hồng sắc ánh sáng. Hiện tại cùng Hồng lẫn, chính là tản ra này một mặt, mà cái này tiểu cầu, bây giờ còn đang xoay trầm trầm. Cái này giống như là một cái thu nhỏ mặt trăng, mặc dù đại khái liền lớn cỡ trứng gà, Đông Phương Hồng Nguyệt lại cảm giác gần chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đông Phương Hồng Nguyệt tâm hung ác, dùng linh lực bao vây lấy mình tay, hướng tiểu cầu bắt tới. Thông tin cổ sáng trong nháy mắt biến mất, mê hoặc lòng người lực lượng cũng theo đó giờ. Liệt Dương Sơn bên trên, ngay tại đại loạn đấu người bỗng nhiên cũng khôi phục thành mình, nhìn thấy trôi nổi tại giữa không trung Đông Phương Hồng Nguyệt, tất cả mọi người đầu đều ông, ông. hắn là mất trí, mới có thể trên Liệt Dương Sơn loạn như vậy đến, đem Hồng Liên Ma Tôn đều trêu đến trở về, hôm nay sợ là khó thoát một kiếp này. Mà Đông Phương Hồng Nguyệt cũng ngay tại tản ra kinh khủng uy áp, làm cho lòng người sinh sợ hãi, nhưng lại không dám chạy trốn chạy, chỉ biết là ngây ngốc đứng tại chỗ, sợ hãi luôn cuống. Tất cả mọi người lăn ra liệt Dương Sơn. Đông Phương Hồng Nguyệt gầm thét một tiếng, người trên núi lại như lâm đại xã, từng cái hoảng hốt chạy trốn, Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ để bọn họ lăn ra liệt Dương Sơn, bọn hắn hận không thể lại lăn xa một điểm. Hồng Liên giáo người vẫn còn không đi, Các Nàng có chút lo hô nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt, bằng cảm giác phán đoán, các cảm thấy hiện Hồng Nguyệt có chút không đúng. Các ngươi cũng đi. Thế nhưng là, giáo chủ. Hồng Lăng vừa định nói chút gì, Một phát hỏa cầu liền đánh vào trước người nạng cách đó không xa, to lớn sóng xung kích đưa nàng nổ bay ra ngoài, đây chỉ là bắt đầu. Đông Phương Hồng Nguyệt bắt đầu không khác biệt địa công kích còn không có rời đi Hồng Liên giáo đệ tử. Cho dù cũng không có một viên hỏa cầu thật đánh tới người, sóng xung kích cũng làm cho không ít người chạy ra. Tất cả trưởng lão càng muốn tin Đông Phương Hồng Nguyệt không đúng, nàng tựa hồ tại mất khống chế bên dưới, thế nhưng là, các nàng ngoại trừ rời đi, cũng không có khác có thể làm. Hồng Lăng bị Đông Phương Hồng Nguyệt đánh bay, Ý Nguyên không ngần giữ lại. Chúng ta đi trước, đừng lại cho giáo chủ thêm phiền thoái. Bị Hồng Diệp như thế một quyền, Hồng Lăng mới tỉnh ngộ tới, trong mắt bao hàm lấy đối Đông Phương Hồng Nguyệt lo lắng, nàng vẫn là xuống núi. Sớm biết là kết quả này, nàng liền không nên đi gọi Đông Phương Hồng Nguyệt trở về, Hồng Liên giáo mặc dù sẽ sai lầm, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt có thể bình yên vô sự, chỉ cần Đông Phương Hồng Nguyệt còn sống, Hồng Liên giáo liền sẽ không được lại. Hồng Lăng trong lòng tràn đầy hối hận. Trời, sáng lên. Với ánh nắng đầu tiên vạch phá hắc ám, đem quang minh đưa đến nhân gian, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng chậm rơi xuống. Cặp mắt của nàng đã biến thành màu đỏ, tựa như là hai viên hoa mỹ hồng ngọc, để nàng cả người nhìn xem đã yếu dị, lại mỹ lệ, nhưng trên thân lại nhiều mấy phần khí tức ấm lãnh để cho người ta không dám tới gần. Đông Phương Hồng Nguyệt phất tay, một đóa tam sắc hỏa liên tại trong tay nàng ra đời. Màu đỏ, kim sắc, màu trắng. Một màn kia màu trắng như là ánh trăng trong sáng. Đông Phương Hồng Nguyệt đem cái này tam sắc hỏa liên đánh ra, rơi vào cách đó không xa trên khóm hoa, Bùn hoa bên trong hoa trong nháy mắt kết lên băng xương Hơi suy nghĩ, kết băng xương hoa trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Này lửa lại có băng hỏa lưỡng trọng tiên. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn xem mình năng lực mới, nhưng không có lửa phần rỡ. Nàng bây giờ mới biết một cái kia ngân sắc cùng màu đỏ giao thế tiểu cầu là cái gì kia là thân cách, mà lại là nguyệt thần thân cách. Từ giờ trở đi, nàng chính là nguyệt thần. Đông Vương Hồng Nguyệt ngay từ đầu có chút ngộp bức, Ngọc Trần đã nói còn tại bên hai. Ngươi là người, thần là thần, người tu luyện có thể biến thành người cường đại hơn, nhưng vĩnh viễn sẽ không trở thành thần. Nhưng mà, nàng hiện tại thật thành thần. Bất quá, nàng chỉ là nửa cái nguyệt thần. Nàng còn thiếu mất một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, chỉ có là được, nàng mới có thể chính thức trở thành thần linh. Mà nàng thiếu hụt, đúng là mình điêu hồn. Mặc dù như thế, hiện tại nguyên có được sức mạnh hết sức mạnh, băng lượng trọng thiên, chẳng qua là thấp nhất vận dụng. Đông Phương Hồng Nguyệt có lòng tin, nàng hiện tại hoàn toàn có thể đem Hoa Tiên tử đè xuống đất ma sát. Nghĩ đến Hoa Tiên tử ở trước mặt mình phách lối, sau đó bị mình nhẹ nhõm chế tải, sau đó một mặt ngượng bức dáng vẻ, Đông Phương Hồng Nguyệt xuất phát từ nội tâm cảm thụ đến vui vẻ. Mà chỉ cần nàng đi U Minh Chi địa đoạt lại mình địa hồn, mình liền triệt để thành thần. Cho nên, vận mệnh mục đích nhưng thật ra là để cho ta đi U Minh Chi địa. Hắc, ta còn lệch không đi. Đông Phương Hồng Nguyệt cảm giác được vận mệnh của mình chính là đi U Minh, nơi này khẳng định có cái hố. Thân cách tới rất dễ dàng, mà lại tựa hồ đã sơn chuẩn bị cho nàng tốt. Trên trời sẽ không rất địa bánh, sẽ chỉ rơi cả bẫy. Loại kia liếc nhìn lại có thể nhìn thấy chỗ tốt, dưới đáy đều là sắt cơ. Làm một kẻ giả đời, Đông Vương Hồng Nguyệt lần này đã rất mạo hiểm. Nàng ăn ngồi câu, lại không có ý định nuốt móc. Thành thân hoàn toàn chính xác rất mê người, có được tiếp cận vô tận Thảo Nguyên, lực lượng cường đại, thế nhưng là, Đông Vương Hồng Nguyệt kinh lịch dụ hoặc có nhiều lắm. Cái này mụ thần, không giờ cũng a. Đi trước Bê Quan, chờ Lâm Vân trở về lại thương lượng với hắn. Hồng Nguyệt quyết định chủ ý, vừa xải ra, đã đến Vân bên ngoài. Đây chính là lực lượng của thần. Nàng vẫn chỉ là nửa cái thần, liền đã có thần bộ phận uy năng, nếu là triệt để thành thần, thiên hạ này ai còn dám đụng nàng. Tử Vong Tuyệt Địa, dương mặt trời quang huy rơi tại đại địa, Thiên Thiên cũng vui vẻ nhảy nhót lên, kia cô quỷ dị lực lượng coi là thật biến mất không thấy, nàng tuy thời có thể lấy mang theo Lâm Vân rời đi tử Vong Tuyệt Địa. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Ta muốn đi nơi nào, ngươi cũng có thể mang ta đi a. Đó là đương nhiên, tứ linh kết giới bên trong, một ý niệm, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền có thể dẫn ngươi đi chỗ nào. Thiên Thiên cảm thấy Lâm Vân có thể nhỏ nhìn thực lực của mình, không khỏi muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra mình cường đại. Yeah, "Ta muốn đi trong lòng của ngươi, được không?" Thiên Thiên. Nàng ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, chờ tỉnh táo lại, lập tức ngượng ngùng không thôi, gắt giọng, "Ngươi đừng muốn hầu ngôn loạn ngữ. Vậy ngươi chính là không thể mang ta đi lạc." Thiên Thiên lập tức vừa thẹn lại giận, "Tức đến nỗi, có bản lĩnh ngươi liền tự mình đi vào a. Vậy ta tiến đến thử một chút." Thiên Thiên. Đùa Thiên Thiên một phen, phát hiện Thiên Thiên không có hiểu mình nạnh, Lâm Vân cũng cảm thấy có mấy phần không thú vị, cũng không còn chơi đùa, hắn nghiêm mặt nói, "Kỳ thật, ta muốn cho ngươi dẫn ta đi Thiên Long Sơn." Chương 729, mục tiêu, thải bại không có thể đi vào nhập thiên tiên thân thể, hách hùng, trong lòng, Lâm Vân cũng không có chút nào xuất ruột. Là một kẻ giả đời, hắn sao có thể không biết, hắn đã tại thiên tiên trong lòng. Ừ, chỉ cần có thất tình lục dục nữ tính nhân vật, liền không có buồn xuất ca công lực không xuống. Lâm Vân nội tâm náo kiểu địa nghĩ đến, cũng coi là cho mình ở trong lòng cổ động. Sau đó, hắn muốn công lực, chính là một cái khác nữ thần. Thái Bạch. Đây cũng là một cái sống sót thần linh, mà lại so với cái đại sự gì cũng không biết thiên tiên, Thái Bạch hiển nhiên hiểu càng nhiều, liền ngay cả thời đại phân chia đều là nàng nói ra. Lâm Vân muốn công lực nàng không chỉ là bởi vì nàng nắm giữ bí mật càng nhiều, cũng là bởi vì nó mạnh mẽ thực lực. Tứ lại thần quốc bên trong một cái duy nhất không có chết thần linh, mặc dù thần linh bên trong để Đồng Phương Diệu xếp tại thiên hạ đệ nhất, nhưng chỉ vẻn vẹn thông qua trong động cảnh ngắn ngủi tiếp xúc, Lâm Vân liền cảm giác thái bạch so Đông Phương Diệu lợi hại. Lâm Vân tin tưởng mình trực giác. Thiên Thiên còn không biết Lâm Vân muốn đi Tiên Long Sơn làm gì, đã không đi trong lòng của nàng, đi Tiên Long Sơn vẫn là rất dễ dàng. Một ý niệm, nàng liền mang theo Lâm Vân đi tới Tiên Long Sơn. Nàng hơi có vẻ kiêu ngạo mà nói, thấy được chưa? Một ý niệm, tứ linh kết bất kỳ chỗ nào ta đều có thể trong nháy mắt đến. Thật lợi hại. Lâm Vân rất phối hợp địa khen, Thiên Thiên mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng lại là khoái hoạt cực kỳ. Vì che giấu mình vui vẻ, Thiên Thiên vội vàng rời đi chủ đề, nói: "Ngươi tới đây cái địa phương làm gì?" Thiên Thiên còn có thể nhìn thấy cách đó không xa hỗn loạn không gian ba động, kia một khe hở không gian cũng phá lệ chú mục. Có thể nói, hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, ngoại trừ Vân Mộng Trạch, chính là Thiên Long Sơn. Đương nhiên, rất nhiều người hiện tại cũng không biết Vân Mộng Trạch không hiểm, chỉ có giống Thiên Thiên dạng này người biết chuyện mới biết được, Vân Mộng Trạch dưới đáy nước gần giấu đi đại bố. Mà Thiên Long Sơn thì là thiên hạ tất cả mọi người biết đến hung hiểm chi địa, tại vết nước không gian xuất hiện về sau, nơi này liền càng thêm nguy hiểm. Lâm Vân tới nơi này, mục đích ở đâu? Ta muốn xuyên qua kia một vết nước, đi tìm thần cảnh tri dân. Người không muốn sống?" Thiên Tiên kinh ngạc nói. Thiên Long Sơn sự tình, nàng cũng biết một chút nội tình, coi như không biết, cách vết nước không gian, nàng cũng có thể cảm nhận được bên trong có một loại cường đại cỡ nào cỡ nào hỗn loạn lực lượng. Chớ nói chi là đằng sau ẩn tàng thần linh, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Ta làm sao lại không muốn sống? Trong nhân thế khoái hoạt, Ta còn không có hưởng thụ xong, chớ nói chi là ta còn không có tiến vào trong lòng của người đâu." Lâm Vân lại trêu chọc Thiên Thiên một phen, Thiên Thiên vừa thẹn lại giận, nhưng cũng không lo được cùng hắn so đo những này, mà là vội vàng nói, "Đã ngươi không muốn chết, tại sao muốn đi chịu chết?" Thần cảnh chi dân muốn trở về nguyên thủy chi cảnh, Thiên Thiên cũng biết ở trong đó mâu thuẫn là không thể điều hòa. Song phương cũng là vì sinh tồn, Lâm Vân cùng thần cảnh chi dân tự nhiên là đứng tại mặt đối lập, không có chỗ để thỏa hiệp. Tại phiến thiên địa này, Thiên Thiên có thể không sợ thần cảnh bên trong hết thảy, liền xem như tứ đại thần quốc thần đế xuất hiện ở đây, nàng đều không mang theo sợ. Lúc đầu thực lực cũng đã đầy đủ cường đại, thần cảnh chi dân bao quát bọn hắn thần, đều bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, ở cái thế giới này, thực lực đều sẽ bị hạn chế. Nhưng đến thần cảnh bên trong liền không đồng dạng. Thiên thiên dạng này thần linh, đến hư không bên trong, cũng cần phân ra bộ phận thần lực đến ứng phó hư không chi lực ăn bọn, nếu là muốn cùng khắc thần đấu pháp, chỉ sợ lực có thua. Dạng này quá khứ, quá mức mạo hiểm. Ta không phải đi chịu chết, chỉ là đi đỉnh chiến. Khi thật chúng ta cùng thần cảnh chi dân, cũng có được cùng chung mục nhân, nếu như có thể cùng thủ lĩnh của các nàng giao thông, ta nói không chừng có thể thuyết phục bọn Hắn, hắn suy nghĩ mình có thể phát huy mình nhất quán xuất khí, đem quá Lây không giới, cứ như vậy, mình nhiều cái giúp đỡ không nói, có hắn làm ở giữa dầu bơi trơn, cũng không cần cùng thần cảnh chi dân đả sinh đã tử. Dù sao kết quả là đều muốn bị hồng thủy trìm, không bằng mọi người đoàn kết lại, cùng nhau nghiên cứu đối kháng đại kiếp phương pháp. Đương nhiên, đây là đường hoàng thuyết pháp. Mục đích thực sự, đương nhiên là hướng về phía quá đi làm convoy, chỉ bất quá đối thiên tiên không thể nói thẳng. Cầm xuống Thái Bạch, cái khác chiến lược mục đích đều có thể đạt tới. Huống chi, cảm giác được, Thái Bạch cùng Lâm Ngọc tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ, tìm tới Thái Bạch, cũng đạt được tín nhiệm của nàng. Có lẽ hết thảy bí ẩn đều đem đạt được giải đáp. Thiên Thiên nghe xong Lâm Vân có như thế lớn cách cục, do dự mãi, rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Ta cùng đi với ngươi." A. Lâm Vân nhìn xem Thiên Thiên kiên quyết bộ dáng, lập tức có chút luôn cuống. Hắn là muốn đi về muội, mang cái nữ thần làm sao vậy? Đây không phải tự mang tu là chả sao? Ngươi không có phân thân, cùng ta quá khứ, có phải hay không quá nguy hiểm? Lâm Vân ý đồ khuyên can Thiên Thiên, Thiên Thiên lại kiên quyết nói, "Cũng không tính được rất nguy hiểm, coi như ta không địch lại Thái Bạch, Thái Bạch cũng sẽ cân nhắc lợi hại, cân nhắc cùng ta động thủ phải chăng có cần phải?" huống chi Ngươi lại lôi một mình bước vào hư không, khả năng còn không có tìm tới Thái Bạch Thần Quốc, liền bị hư không thôn phệ sạch sẽ." Lâm Vân, hắn giống như không thuyết phục được Thiên Thiên. Nội tâm của hắn cũng có chút cảm động, nữ thần mặc dù ngạo kiểu, nhưng bị công lược về sau, thật đúng là chi kỳ a. Như thế sợ chết Thiên Thiên, nguyện ý cùng hắn cùng đi mạo hiểm, Lâm Vân cũng mất lý do cự tuyệt. "Vậy được rồi, bất quá, chúng ta tận lực không nên động thủ, thật muốn có cái gì nguy hiểm, ngươi không giải quyết được, liền bỏ lại ta mình chạy đi, hết thảy lấy an nguy của ngươi làm chủ." Thiên Thiên nghe Lâm Vân căn dặn, trong lòng nào, lại ngạo kiều nói, "Hử?" Ta mới sẽ không vì ngươi để cho mình mạo hiểm đâu. Ngươi phải bảo đảm. Hừ, không phải ta không mang theo ngươi đi. Thiên Thiên nhìn Lâm Vân kiên quyết như vậy, biết hắn quan tâm mình, trong lòng cũng là ấm áp. Nàng giống như minh bạch vì cái gì Lâm Vân rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng vẫn là có nữ nhân khăng khăng một mực địa yêu hắn, đây là bởi vì hắn đối mọi nữ nhân đều rất tốt. Ta. Ai, chờ một chút, ta cũng không có yêu hắn. Ta chỉ là nhà danh nhà danh mà thôi. Thiên Thiên trong lòng bối rối, cảm giác mình phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Nàng hung manh nói, cam đoan liền cam đoan, dù sao chính là vẽ vời thêm chuyện, gặp được nguy hiểm ta khẳng định bước xuống người mà kệ. Lâm Vân lúc này mới gật đầu. Có thiên Tiên cam đoan, hắn mới đồng ý cùng Tiên Tiên cùng một chỗ hành động, chỉ mong Thái Bạch cũng tốt đối phó. Lâm Vân trong lòng như thế mong ngợi, trên thực tế, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Người cũng không thể trông cậy vào địch nhân rất dễ dàng được giải quyết, thích nữ thần rất dễ dàng liền đối tới, không thể a. Quy khư chỗ sâu, Thái Bạch thần quốc, thần quốc trung tâm nhất, huy hoàng nhất, tối cao đạt Bạch đế thần điện, hôm nay vẫn là không, có mưa Đây là đế quốc thần thánh nhất địa phương, là Thái Bạch thần đế yên chỗ, cho dù là địa vị cao nhất công chúa cùng tế tự trưởng cũng không thể tự tiện tiến vào Bạch Đế Thần Điện. Bởi vậy, tráng lệ trong thần điện, một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử vừa tỉnh lại, nhưng không có bất luận kẻ nào biết. Đại kiếp chưa đến, vì sao ta lại một lần thức tỉnh? Thái Bạch có chút mê mang. Nàng là trong lòng báo động, mới từ trong ngủ mê bừng tỉnh, nhưng bấm ngón tay tính toán, khoảng cách đại kiếp còn có một đoạn thời gian, nàng tại sao lại bỗng nhiên tỉnh lại? Thái Bạch đoán không ra, nghĩ lại, mình mấy cái lao hỏa kế cũng đều đến, có thể thức tỉnh thời khắc, không bằng lần này liền thuận tiện gặp một lần. Vừa nghĩ đến đây, Thái Bạch phóng ra mình mảnh liệt mênh mông thần lực. Bạch Quang xuyên thấu thần điện, xuyên qua bầu khí Xuyên qua hư không, nhưng không có một người nhìn thấy, cái này bạch quang trực tiếp đi vào một cái màu vàng xanh lá bọt khí chỗ, lại đến một cái màu xám trắng bọt khí chỗ, cuối cùng trở về Thái Bạch thần quốc. Bạch quang tại Tam Đại thần quốc ở giữa cơ cấu mấy đạo quan cầu, cũng đem phục sinh trở về biển cả cùng Bích Lạc tỉnh lại. Vừa mới phục sinh, liền thấy Thái Bạch biểu hiện ra loại thủ đoạn này, hai cái thần linh không khỏi âm thầm sợ hai thánh phục bội phục, trong lòng cũng có chút chua. Đây chính là không có tử vong chỗ ta. Đáng tiếc, năm đó bọn hắn đều đã chết, chỉ có Thái Bạch một người còn sống. Biển cả cùng Bích Lạc hai cái đều là nam nhân hình tượng thần linh. Trên thực tế, thần linh giới tính cũng không trọng yếu, bọn hắn đều là nhưng nam nhưng nữ, tùy tâm mà động. Biển cả là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân hình tượng, mái đầu bạc trắng tùy ý mà xõa lên, không có do đến, tóc của hắn y nguyên có chút phiêu động, nhìn rất có một loại thoải mái vẻ đẹp. Bích Lạc thì là một người trung niên nam nhân hình dạng, tuấn lãng vừa trầm ổn, mặc một thân màu xanh biếc quần áo, cùng thanh liên giáo trang phục ngược lại là giống nhau đến mấy phần độ. Hai người nhìn xem quá đầu bạc đỉnh đồng đậm đến tiếp cận thực chất tín ngưỡng kim quang, đều nhanh hóa thân tranh tinh. Nếu như bọn hắn còn sống, có lẽ cũng có thể dạng này, nhưng là, vì phục sinh, bọn hắn tiêu hao đại lượng tín ngưỡng với có thể kim thân nút lại, phục sinh trở về. Nói đến, Thương Lam đâu? Biển Cả phát hiện chỉ có 3 người, lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thái Bạch đã đem hai người bọn họ gọi tới, không có lý do không gọi tới Thương Lam. Trên thực tế, tứ đại thần quốc bên trong, Thái Bạch cùng Thương Lam quan hệ tốt nhất, Thái Bạch cùng Thương Lam cũng là cường đại nhất hai cái thần quốc. Mặc dù ngoại giới coi là tứ đại thần quốc thủy hòa bất dung, kỳ thật không phải, tứ đại thần quốc thần đế đều biết, bọn hắn lẫn nhau giao chiến mục đích là vì cái gì. Mọi người là địch nhân, cũng là cùng chung chí hướng đạo hữu. Đối mặt Biển Cả cùng bích lạc nghi hoặc, Thái Bạch lập đầu, nói, "Thương Lam Nàng đã tiếp cận vẫn lạc. Làm sao có thể? Bích Lạc Khiếp sợ nói. Thương Lam thực lực, xem như tứ đại thần quốc bên trong xếp tại thứ hai, gần với Thái Bạch, trên lệch đều không phải là rất lớn, năm đó có vẫn lạc còn chưa tính, thế mà còn phục sinh thất bại. Hai người bọn họ đều sống lại, Thương Lam không nên a. Nàng không có thu tập được đầy đủ tín ngưỡng. Thái Bạch đối Thương Lam vì cái gì không có phục sinh, biết đến cũng không nhiều, dù sao nàng phần lớn thời gian đều là đang ngủ say, vẹn vẹn duy trì lấy Thái Bạch thần quốc vận chuyển, cái này đã rất vất vả, nàng cũng không có khả năng phóng xuất ra quá nhiều lực lượng đi quan sát Thương Lam thần quốc. Ai có thể nghĩ tới Thương Lam thần quốc cứ như vậy biến mất. Bất quá, quá nói vô ích cũng là tiếp cận vẫn lạc, mà không phải vẫn lạc. Nàng cảm giác được, Thương Lam còn không có triệt để đều chết hết. Nhưng loại cảm giác này, liền không có tất yếu ở chỗ này nói. Nàng tiêu hao thần lực triệu tập ngày xưa lão hưu, cũng không phải vì thảo luận chuyện này. Biển cả cùng Bích Lạc cũng minh bạch điểm này, bọn hắn ngắn ngồi địa bi thương trong chốc lát, mới nói, hôm nay mời, cần làm chuyện gì? Thái Bạch là người đề xuất, vấn đề này tự nhiên là hỏi nàng. Tín đồ của ta vì ta mang về một chút tin tức. Chương 730, Thái Bạch, Nguy, Thần cảnh chi dân quy mô tiến công nguyên thủy chi cảnh. Cuối cùng chỉ có một cái ngọc tiểu long cùng một con mèo trở về. Ngọc Tiểu Long có thể trở về là bằng tự lực, mèo có thể trở về kia là dựa vào vật khí. Rất nhiều thần cảnh chi dân đều là cho là như vậy, nhưng lại không biết Ngọc Tiểu Long có thể trở về dựa vào là mình, kia khuôn mặt, không phải nàng cũng đã mất sớm. Ngọc Tiểu Long trở lại Thái Bạch Thần Quốc, liền đem mình dò thám tin tức hồi báo cho Thái Bạch. Thái Bạch mặc dù đang say giấc ngủ, ý nguyên có thể lắng nghe tiếng đồ thanh âm. Lần trước không có thức tỉnh là bởi vì cảm thấy sự tình cũng không trọng yếu, lần này đã tỉnh, vậy liền thuận theo tự nhiên, đem chuyện này cũng cùng cái khác hai cái đạo hữu chia sẻ một chút. Nghe Ngọc Kiều Long mang về tin tức, biện cả cùng Bích Lạc hai vị thần linh đều mười phần rung động. Nguyên Thủy Chi Cảnh, lạ neo túng đến loại trình độ này. Theo Ngọc Kiều Long nói, thế gian đã mất thần linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thánh linh đều là truyền thuyết. Bất quá, nguyên nhân trong đó, Ngọc Kiều Long cũng không biết. Thái Bạch chắc chắn mà nói, nhất định là thần nhón cuối cùng đều độ kiếp thất bại, lịch sử mới có thể xuất hiện được gãy, chúng ta muốn làm rõ ràng trận tướng, chỉ có một lựa chọn, lập tức toàn lực ứng phó, trừng phạt Nguyên Thủy Chi Cảnh. Làm lạc như vậy không phải quá mạo hiểm rồi. Bích Lạc cảm giác Thái Bạch ý nghĩ này quá cấp tiến. Phải biết, bọn hắn trước đó chính là bị Bạch Tổ trục xuất, mà cũng nói là bị Bạch Tổ phong cấm trấn áp sau trục xuất, không bằng nói là bị Thiên Đạo trục xuất. Lúc tới Thiên Địa cùng mật lực, vào lúc đó, Bạch Tổ, vô địch thiên hạ. Liền xem như thiên hạ tất cả thần linh cùng Bạch Tổ đối kháng, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Bất quá, mượn dùng Thiên Địa chi lực Bạch Tổ cũng đồng dạng phải thừa nhận Thiên Địa chi lực mang tới phại vệ, tại Ngọc Kiều Long trong tình báo, Bạch Tổ hẳn là thần hồn đều đã tiêu tán, không phải các nàng cũng không có cách nào phá toái hư không, trở lại nguyên thủy chi cảnh. Vì Thiên Địa xuất lực, chính là như vậy hà chẳng, mà làm trái thiên ý tứ đại thần quốc chí chủ cũng đều nhận lấy cực lớn chứng trị, ứng phó tại tứ đại thần quốc thần linh cũng tận số vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ có thực lực cường đại nhất Thái Bạch chọi cứng tiến khiển, sống tiếp được, nhưng cũng nhốt ở thần quốc bên trong. Cho đến hôm nay, Thái Bạch có thể có như thế cấp tiến ý nghĩ, tựa hồ có thể lý giải, nhưng ý nghĩ này bản thân liền không đủ lý trí. Bọn hắn đều là gặp thiên kiền thần, lần nữa trở lại nguyên thủy chi cảnh, tu vi lại nhận hạn chế không nói, có lẽ sẽ còn lần nữa nhận thử khiển. Liên Sếp như muốn lần nữa khởi xướng chiến tranh, cũng muốn chờ bọn hắn tích súc đầy đủ lực lượng lại nói, hiện tại bọn hắn vừa mới phục sinh không bao lâu, chính là hư nhược thời điểm. Lúc này quá khứ tìm Nguyên Thủy Chi cảnh phi phước, không khác chịu chết. Biển cả ngược lại là hiểu khá rõ Thái Bạch, biết nàng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, sẽ nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi có phải hay không có cái gì nhất định phải xuất thủ lý do? Thái Bạch khẽ gật đầu, từng đạo kiếm quang bay ra, lập tức để biển cả cùng Bích Lạc khẩn trương lên. Bọn hắn đều nhận ra, đây là Thái Bạch mạnh nhất thần thuật, Lấn Thiên Kiếm Quyết. Kiếm quyết này không phải sát phạt chi thuật, lại so bất luận cái gì sát phạt chi thuật càng thêm cường đại. Triển khai phép thuật này, không nút đạo cũng không thể lại thăm dò bọn hắn, quang bao trùm phía dưới, bọn hắn cũng nhảy ra vận mệnh bên trong. Có thể để cho Thái Bạch coi trọng như vậy sự tình, nhất định không đơn giản. Quả nhiên, Thái Bạch mới mở miệng, liền để hai cái đại thần động. Ta hoài nghi, Thương Tiên đã chết. Vì cái gì nói như vậy? Biện Cả giờ khắc này tràn ngập hưng phấn cùng kích động, lại có chút sợ hai tin tức này là giả. Bọn hắn đều là thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ người, nhưng nếu là Thương Tiên đã chết, bọn hắn thì sợ gì? Nếu là Thái Bạch tin tức không chính xác, vậy liền hồ trà. Nhưng là, chỉ cần có chỗ hoài nghi, đã làm cho nếm thử. Ngọc Kiều Long đi qua nguyên thủy chi cảnh, nàng nói, có thứ linh kết giới bao phủ tại tứ phương thiên địa. Cái này Bích Lạc cùng Biển Cả đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng hưng phấn. Chỉ dựa vào những này không đủ để kết luận Thương Thiên đã chết, nhưng đã có tương đối lớn nắm chắc, cái này xác thực đáng giá mạo hiểm. Đã như vậy, ta lập tức hạ xuống thần dụ, chuẩn bị chiến tranh. Biển Cả dẫn đầu tỏ thái độ, Bích Lạc cũng nói, ta cũng giống vậy. Quá điểm trắng gật đầu, nói, như thế, liền định tại ba ngày sau, ta trước cho các ngươi xung phong. Thái Bạch thực lực mạnh nhất, có năng lực đi nghiệm chứng phải chăng Thương Thiên đã chết. Nói xong kế hoạch tác chiến, Thái Bạch liền đem kiếm quang thu hồi. Lúc này, đã không cần che lấp thiên cơ. Bích Lạc có chút nóng mắt nói, Thái Bạch đạo hữu, Năm đó ta tìm ngươi thỉnh giáo bộ này kiếm quyết, ngươi nói ta cùng kiếm này vô duyên, ngược lại đem dạy cho Tố Nga. Không biết giờ này ngày này, ta có tính không kiếm này người hữu duyên, có thể hoàn toàn che đậy thiên đạo cùng vận mệnh thần thuật, tiêu hao còn rất thấp, cũng chỉ có Thái Bạch lẫn thiên kiếm quyết. Thái Bạch khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là đối Bích Lạc đánh ra một đạo kiếm quang. Ngươi nếu là có thể học được, liền coi như ngươi duyên Phật đến. Bích Lạc nghe lời này ý tứ, tựa hồ mình hẳn là học không được dáng vẻ. Bất quá, đã công pháp tới tay, cũng coi là có thu hồi đi. Đạt đạo hữu. Thái Bạch đối hai cái thần gật gật đầu, liền kết thúc lần này thi pháp. Ba cái thần linh đều tại riêng phần mình thần quốc, là bởi vì Thái Bạch pháp thuật mới có thể hội tụ một đường. Thái Bạch trở về mình thần quốc, bất an trong lòng cảm giác lại không giảm trái lại của tăng. Hẳn là ta vừa rồi làm quyết định là sai. Thái Bạch trong lòng âm thần cô, nàng làm ra quyết định là căn cứ đã biết tình báo, nhưng trực giác của mình lại nói cho nàng mình gặp nguy hiểm. Ngọc Kiều Long, mau tới gặp chấm. Thái Bạch hạ xuống thần dụ, còn tại tĩnh dưỡng Ngọc Kiều Long liền nghe được trong đầu thanh âm, trên mặt nàng vui mừng, trong lòng cũng là kích động không thôi. Có thể lại một lần nữa đạt được thần minh hoán, đây là vô thượng vinh quang. Ngọc Kiều Long bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thái Bạch Thần Điện, đến đại điện, lợi dụng đầu giảm xuống đất tư thế quy xuống. Cung Nhất Tiến Đồ đối thần linh tín ngưỡng là vô cùng kiên định, đừng nói để các nàng quỳ xuống, liền xem như muốn tính mạng của bọn hắn, đều chỉ là chuyện một câu nói. "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Ngọc Tiếu Long lúc này mới đứng lên, nhưng cũng là túi đầu, không dám nhìn thẳng thần linh dung nhan. "Ba ngày sau, chấp liền muốn khởi xướng một trận đại chiến, người làm tiên phong đại tướng, như thế nào?" Nhi thần không dám, Nhi thần tại cùng người giao chiến thời điểm, tổn hại thần quốc mặt mũi, nên bị phạt, có thể nào lại ở cao vị?" Người bệ nghĩ lại. "Không sao." Ngươi có thể còn sống trở về, còn mang về tình báo quan trọng, đây chính là chiến công của ngươi, sẽ không có người chất vấn năng lực của ngươi. Quá nói vô ích rất quyếtuyết, Ngọc Kiều Long tự nhiên không còn dám kháng cự, chỉ có thể lĩnh mệnh nói, như thần nhất định sống pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Không cần, đúng, ngươi lần trước nói, là một cái tên là Lâ Vân, giết toàn bộ các ngươi người, đối người này, ngươi hiểu bao nhiêu? Ta không hiểu nhiều, nhưng hắn có thể là thiên mệnh chi tử. Đã như vậy, vậy trước tiên giết hắn. Thái Bạch lãnh đạm ra lệnh, cũng là tại thời khắc này, nàng thần chấn động mãnh liệt. Nguy. Chương 731, còn có loại truyện tốt này có thể để cho ta có họa sát thân, cái này Lâm Vân là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được càng phát ra nồng đầm cảm giác nguy cơ, Thái Bạch rung động trong lòng không hiểu. Lần trước để nàng cảm nhận được có họa sát thân thời điểm, vẫn là chư thần hoàng hôn thời đại thời kỳ cuối, các nàng những ngày nghịch thiên người sắp gặp triệt hiển. Ngoại trừ nàng, tất cả thần linh đều đã chết. Nàng có thể còn sống sót, vẫn là nương tựa theo tại ngoại vực tìm tới một kiện bí bảo mới có thể giữ được tính mạng. Bích Lạc cùng Biện Cát đều tưởng rằng nàng tu vi cao thâm, kỳ thật sai, nàng chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Tại Uy Hoàng Thiên uy trước mặt, Cường Hãn như nàng, cũng đồng dạng không cách nào chống cự. Nhưng thứ nhất kỷ một cái bảo vật, liền có thể ngăn cản được tiên khiển chi lực, đủ để chứng minh, thứ nhất kỷ thần linh mạnh đến mức nào. Thứ hai kỷ đại đa số thần linh đều là đạt được thứ nhất kỷ thần linh di sản, mới lấy được thực lực tương đại. Chỉ từ điểm này nhìn, bọn hắn cùng thứ nhất kỷ thần linh cách biệt quá xa. Thứ nhất kỷ thần linh cường đại như vậy, còn rơi vào cái hủy diệt kết cục, bọn hắn bây giờ có thể giữ lại một đầu mạng nhỏ, đã coi như là vận khí tốt. Trở lại chuyện chính, Thái Bạch rõ ràng, lấy thực lực của mình, cũng chỉ có tiên khiển mới có thể để cho nàng trong lòng báo động, mà nàng giấu nhiều năm như vậy, thực lực so với trước kia, cũng có rất lớn tiến bộ. Thiên khiển khả năng đều không làm gì được nàng, dùng cái gì nói ra muốn giết Lâm Vân về sau, lại sẽ có như vậy cảm giác nguy cơ. Vậy hạ, Nhi thần làm không được. Nghe được Thái Bạch chỉ lệnh, Ngọc Tiểu long lại một lần cự tuyệt. Nàng đối Thái Bạch tín ngưỡng cũng không phải là không thành kính, chỉ là, nàng biết mình giết không được Lâm Vân, không những như thế, khả năng sẽ còn chuyện xấu. Nếu như chỉ là muốn nàng liệu mình đi ám sát Lâm Vân, nàng cũng nguyện ý. Thái Bạch ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên Ngọc Kiều long, cường đại thần uy, để Ngọc Kiều long sợ hãi không thôi. "Ban thượng ngươi thần thuận, như thế nào?" Nhi thần nguyện ý thử một lần. Ngọc Kiều Long cảm nhận được Thái Bạch quyết tâm, mà bây giờ, toàn bộ Thái Bạch thần quốc, có thể chấp hành Thái Bạch mệnh lệnh này, cũng chỉ có nàng. Thái Bạch đưa tay đánh ra một đạo kiếm mang, bắn vào Ngọc Kiều Long mi tâm, lạnh lùng nói, "Một kiếm này tên cứ gọi Trảm Thiên thần kiếm, chất chứa chấm thần lực, ngươi chỉ có thể sử dụng 3 lần, lại mỗi lần sử dụng, đều sẽ tiêu hao ngươi bà thành tụ tổ." Thọ. Kiếm này vừa ra, đủ để chém thần. Ta bị hạ, như thần chắc chắn chu sát Lâm Vân. Một kiếm liền có thể thần, 3 kiếm, mặc kệ Lâm Vân bao nhiêu lợi hại, giết hắn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngọc Kiều Long không có cân nhắc qua tuổi thọ của mình sự tỉnh, vì hoàn thành thái bạch mệnh lệnh, nàng gì tiếc vừa chết. Đi thôi, chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Thái Bạch trong lòng báo động, dần dần biến mất. Xem ra, Ngọc Kiều Long lần này sẽ không để cho chấm thất vọng. Thái Bạch trong lòng âm thầm tính toán, cũng coi là yên tâm một chút. Nàng cũng không cảm thấy mình dự cảm sẽ sai lầm, dù sao, nàng vốn là chủ trưởng sát phạt, điểm giữ thần linh. Ngọc Tiếu Long rời đi thần điện, cầm lên của mình kiếm, liền ngựa đi Thái Bạch quốc, tiến về quy khư lối ra, một khe hở không gian. Cũng là ở thời điểm này, một nam một nữ vụng trộm giáng lâm đến Thái Bạch quốc. Thiên Tiên thực lực khả năng không bằng Thái Bạch, nhưng nàng vụng trộm tản bộ đến Thái Bạch thần quốc, không làm cho Thái Bạch chú ý, điểm này kỳ thật cũng không khó. Nếu như là thời gian chiến tranh trạng thái, Thái Bạch sẽ còn đối với mình thần quốc nhiều một chút cảnh giới, nhưng bây giờ cũng không cần thiết, hoàn toàn kiểm chắc mình thần cảnh, đây cũng là muốn tiêu hao thần lực, bình thường thần linh cũng sẽ không lãng phí loại thần lực này. Thần linh nhất không cần phải lo lắng chính là người khác xâm lấn mình thần cảnh, tại mình thần cảnh, quy tắc đều là có mình chế định, mà xâm lấn người chỉ có thể tiếp nhận loại này quy tắc. Bình thường kia 5 năm đối thủ, đến thần cảnh bên trong, liền sẽ biến thành 10 số không mở. Loại tình huống này Tự nhiên cũng không có thần linh nguyện ý xâm lấn thần cảnh, cũng không có thần linh sẽ hao phí thần lực giám sát mình thần cảnh. Cái này cho Lâm Vân cùng Thiên Thiên thời cơ lợi dụng. Bọn hắn rất liệu thấp địa đến Thái Bạch thần quốc, Thiên Thiên cũng rất nghiêm túc đối Lâm Vân nói, đến nơi này, nếu là Thái Bạch xuất thủ, ta nhiều nhất chỉ có thể mang người chạy trốn. Thậm chí, chạy trốn đều có thể làm không được. Nhưng đến lúc đó liều mạng, vẫn còn có cơ hội. Vì Vãn hồi mình mặt mũi, Thiên Thiên lại bổ sung, đây là bởi vì chúng ta đến Thái Bạch địa bàn, nếu là Thái Bạch đến địa bàn của ta, ta mới không sợ nàng đâu. Lâm Vân không khỏi cười cười, Thiên Thiên thật đúng là đáng yêu, lúc này Cổ Lão Lãng hẳn cảm thấy nàng yếu. Đó là cái mặc dù rất sợ, nhưng lòng háo thắng rất mạnh, cũng rất tốt mặt mũi nữ thần. Ta đương nhiên biết ngươi rất lợi hại. Lâm Vân mỉm cười sờ sờ Thiên Thiên đầu, nói, vất vả ngươi, ta tận lực không cho ngươi xuất thủ. Hừ, đến lúc đó ta nếu là cứu không được ngươi, ta liền tự mình một người chạy, ngươi liền tự cầu phúc đi." Thiên Thiên nói, náo kiêu địa đẩy ra Lâm Vân tay, nhưng lại bị Lâm Vân kéo lại. "Ngươi làm cái gì? Tay của ngươi thật mềm. Cái này đến lúc nào rồi?" Lâm Vân còn có tâm tình đùa giỡn nàng, quả nhiên là quá phận. Bản nữ thần tay đương nhiên mềm à, không chỉ có mềm, còn rất thơm. Hừ. Thiên Thiên ở trong lòng ngạo kiều địa đi đến, nhưng vẫn là kéo ra tay, tại Lâm Vân trên cánh tay bấm một cái, sáng giọng, "Ngươi lại hồ nháo, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." "Tốt tốt tốt, không lộn xộn, ta hiện tại dự định đi gặp Thái Bạch, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là tự mình một người bốn phía dạo chơi." Lâm Vân làm ra nghiêm chỉnh bộ dáng, Thiên Thiên tại chỗ mắt tròn tròn. Nàng còn tưởng rằng Lâm Vân sẽ ở Thái Bạch thần quốc bên trong lần nút một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút Thái Bạch thần quốc tình huống lại nói, không nghĩ tới hắn như thế mãnh, cái này muốn trực tiếp xông lên đi. Đây có phải hay không là quá loa một chút? Không sao, Thái Bạch thần quốc tìm báo Ta kỳ thật cũng biết đến không sai biệt lắm. Thiên Thiên, đây là lúc nào giải? Lâm Vân biểu thị, thủ binh thật tốt dùng. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Long mặc dù nói rất nhiều thứ, nhưng không có nói Thái Bạch Thần Điện vị trí cùng cụ thể một chút tin tức. Nhưng là Lâm Vân lại không đốc. Thái Bạch Thần Đế là Thái Bạch Thần Quốc địa vị cao nhất tồn tại, như vậy, nơi nào kiến trúc cao lớn nhất nhất ba khí, cái này không đồng nhất hạ đã tìm được a. Về phần Thái Bạch Thần Điện tin tức, Lâm Vân thì càng không cần đi tìm hiểu. Hắn cũng không phải đến đánh nhau, hắn là sứ thần. Hai quân giao chiến, không chấm sứ. Huống chi Song Vương bây giờ còn chưa chính thức giao chiến. Lâm Vân đánh chết thần cảnh chi dân tạo thành tiên phong đội, đây cũng chỉ là một lần xung đột nhỏ, không thể tính chiến tranh bắt đầu. Tại mâu thuẫn không có kích thích tình huống dưới, ra ngoài lễ tiết, Thái Bạch thần quốc người cũng nên tiếp yến hắn, lễ đãi hắn. Đương nhiên, nếu là Thái Bạch thần đế không nói võ đức, vậy liền không có biện pháp. Hiện tại thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể dạng này đánh cược một lần. Lương trước, Thái Bạch thần quốc cất ở đây ai nhiều năm, hẳn là một cái văn minh quốc gia a. Thiên Thiên gặp Lâm Vân kiên trì, cũng không còn quên can, mang theo hắn bay lên không trung, cũng không lâu lắm, liền thấy Thái Bạch thần quốc phồn nhất địa phương. Đó chính là Bạch đế thành. Tại Bạch Đế Thành bên trong, có một chỗ kiến trúc phi thường bắt mắt, vậy dĩ nhiên chính là Thái Bạch vị trí. Lâm Vân cùng Thiên Thiên cái này tổ hợp, đi tại Bạch Đế Thành bên trong, cũng đưa tới rất nhiều chú ý. Tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, đi nơi nào đều rất tay chú mục, cho dù là nhan giá trị phổ biến hơi cao tu tiên thế giới, cũng là như thế. Đương nhiên, bọn hắn lại nhận chú mục, càng nhiều hay là bởi vì hai người cùng thần quốc rõ ràng khác biệt khí chất, để cho người ta xem xét đã cảm thấy hai người kia là kẻ ngoại lai. Đặc biệt là Thiên Thiên, thậm chí không có mặc quần áo màu trắng. Nàng hôm nay mặc là màu vàng nhạt quần áo, làm một xinh đẹp nữ thần. Nàng mới sẽ không mỗi ngày đều mặc thành một cái bộ dáng, đều mặc một cái nhan sắc. Thái Bạch Thần Quốc còn bạch, y phục của bọn hắn cơ bản đều là bạch, không có cái khác nhan sắc. Rõ ràng người xứ khác khí thức, tự nhiên đưa tới chú ý, nơi này vẫn là Bạch Đế Thành, là Thái Bạch Thần đế vị trí, cũng là Thần Quốc Hạnh Tâm. Lâm Vân cùng Thiên Thiên vào thành đi không bao lâu, liền có một đội cấm vệ quân đi tới trước mặt hai người. Dẫn đầu là cái anh tư sát sảng nữ tướng quân, tòa hạ một thất thuần bạch sắc độc rất mã, nhìn đặc biệt xuất khí. Nữ tướng quân mặc dù cùng lúc trước ngọc tiểu long, cả người đều tại áo giáp bên trong, nhưng người tướng quân này áo giáp có hết sức rõ ràng chập trùng. Rõ ràng là đặc biệt định chế bản, Lâm Vân chính là căn cứ điểm này để phán đoán giới tính. Ta chính là Cấm quân đại tướng Ngọc Linh Lung, hai vị đường xa mà đến bằng hữu, mời báo lên tính danh lai lịch, còn có đến Bạch Đế thành mục đích. Ngọc Linh Lung lời nói này nhìn như lễ phép, kỳ thật cũng biểu hiện ra nàng cường thế cùng bá đạo. Cho dù còn chưa động thủ, cũng có thể cảm giác được nàng là nghị tiên lễ hòa bình, để Lâm Vân cùng Tiên Tiên nói ra lịch cùng mục đích, nếu là không nói, chỉ sợ cũng muốn động thủ. Cấp nàng ngược lại là cũng có khí vô liếng, tại Thái Bạch thần quốc hoạch tâm Bạch Đế thành, ai dám Thái Bạch thần quốc người đối kháng? Tiên Tiên lông mày lại, Nàng thế, nhưng là cái thần linh, thần không muốn mặt mũi sao? Thế mà bị người uống như vậy hỏi. Nhưng là, động thủ, đoán chừng sẽ dẫn tới thái bạch, lại sẽ hỏng Lâm Vân đại sự, Thiên Thiên đành phải âm thầm cắn răng. "Hừ, nữ nhân ngu lớn, về sau đừng rơi vào trong tay ta." Lâm Vân cũng rảnh ở phía trước mở miệng. "Ta gọi Lâm Vân, đến Bạch Đế thành chỉ vì một sự kiện, cầu kiến Thái Bạch thần đế, mong rằng thông truyện." Vừa dứt lời, một mảnh rút kiếm thanh âm. Lớn mật. "Vậy hạ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp." Ngọc Linh trong cơn tức giận, cũng là rút kiếm mà ra, trực tiếp hướng Lăng Vân đâm tới. Đây cũng không phải là Ngọc Linh Lung một kích toàn lực, chỉ là đang thử thăm dò Lâm Vân sâu cạn. Lâm Vân mỉ cười, cùng hắn đối thủ, còn dám không toàn lực ứng phó, chơi cái gì thăm dò, đây không phải đưa đồ ăn à? Lâm Vân thậm chí không có rút kiếm, rỗi ra hai ngón tay, một chút liền kẹp lấy Ngọc Linh Lung kiếm. Quá chậm. Lâm Vân đầu ngón tay có đỏ làm nhị sắc hiện lên, Ngọc Linh Lung lập tức cảm giác của mình kiếm một bên phòng tay, một bên đông lạnh tay, cái này băng hỏa lượng trọng thiên cực hạn xúc cảm, không để cho nàng tử mà đưa tay rụt trở về. Cũng là tại buông tay thời điểm, kiếm của nàng Vỡ thành từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất, một mặt kết băng sương, mặt khác thì là toát ra khói xanh. Đây là nơi nào tới quanh thai, vậy mà như thế kinh khủng. Ngọc Linh Lung tại Thái Bạch Thần Quốc tu vi cũng coi là gần phía trước, còn một chiêu là bại, nàng biết Lâm Vân không có thừa cơ xuất thủ, đã là hạ thủ lưu tình. Lúc này, có lẽ chỉ có thần minh có thể chế tại Lâm Vân. Khởi bẩm bệ hạ, Bạch Đế thành tới cái kẻ ngoại lai, tên là Lâm Vân, muốn gặp nhải. Thái Bạch, ta vừa nói muốn giết hắn, hắn sẽ đưa lên cửa, còn có loại chuyện tốt này. Chương 732, luôn xuất phát tùy. Muốn giết người cứ như vậy đưa tới cửa, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thái Bạch kém chút đều không có kịp phản ứng, sững sốt một chút, mới đáp lại Ngọc Linh Lung cầu nguyện, chuẩn. Đã Lâm Vân đưa tới cửa, xinh tử liền tại nàng một ý niệm. Cùng Lâm Vân gặp một lần, cũng chưa hẳn không thể. Thái Bạch thanh âm từ Ngọc Linh Lung trong lòng vang lên, Ngọc Linh Lung vội vàng hướng lấy Thái Bạch thần điện phương hướng thi lễ một cái, mới đối Lâm Vân nói, vậy hạ đã đáp ứng gặp ngươi, đi theo ta đi. Thanh âm vẫn như cũ lanh lạo, nhưng nàng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần đề phòng, không giống ban đầu khinh thị như vậy. Lâm gật gật đầu, theo đuôi phía sau, mặc cho Bạch thành thần thế xem đến Thái Bạch thân Điện, những cái kia cấm vệ quân liền không còn tiến lên, chỉ có Ngọc Linh Lung dẫn Lâm Vân cùng Thiên Thiên cưỡi trên một tầng lại một tầng bậc thang. Thân điện này tu được thật đúng là đồ xuất ba chữ. Bo bậc thang có chút nhăm chán, Lâm Vân cái này liền cùng Thiên Thiên nói chuyện tiếng. Cái nào ba chữ? Cao, lớn, bên trên. Cái này cần tiêu bao nhiêu tâm tư a? Thiên Thiên đối cái cung điện này cũng không ngừng hâm mộ, nàng liền không có dạng này xa hoa cung điện. Đoán chừng đến tốn công sức 2, 3 năm đi. Lâm Vân tính toán là tốc độ của mình. Ngọc Linh Lung nghe vậy lại là bật cười một tiếng. Nàng vừa rồi trong tay Lâm Vân là bại, trong lòng vốn là có chút không cam lòng, hiện tại tìm tới cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bệ hạ ở lại cung điện, là có 10 vạn thành tín nhất tín đồ, ngày tiếp nối đêm, tốn thời gian trăm năm mới tu kiến hoàn thành, trong đó trình tự làm việc rừng rả, không phải phàm nhân có thể vì đó. Ngọc Linh Lung cũng không có trực tiếp chào phúng, nhưng lần này giải thích, lại là tràn đầy chào phúng hương vị. Lâm Vân cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười, nói, nói đến, các hạ cũng họ Ngọc, không biết có biết hay không Ngọc Tiểu Long. Nói đến, ta cùng nàng cũng coi như có chút nguồn gốc. Công chúa điện hạ, ngươi làm sao lại nhận biết nàng? Ngọc Linh Lung nghe được Ngọc Kiều Long danh tự, lập tức có chút chấn kinh. Ngọc Kiều Long một mự sống ở Thái Bạch Thần Quốc, cũng chỉ có lần trước xuất trình thời điểm rời đi, Lâm Vân nếu như nhận biết Ngọc Kiều Long, cũng chỉ có thể là một lần kia. Mà Lâm Vân rõ ràng là kẻ ngoại lai, hắn cùng Ngọc Kiều Long đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngọc Linh Lung không khỏi sinh ra một chút hoài nghi, Lâm Vân cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, lạnh lùng nói, nàng lần trước dẫn người đến thế giới của chúng ta, bị ta thuận tay bắt lấy, về sau liền thành tù binh của ta, thừa dịp ta không chú ý mới chạy trở về, hiện tại nàng vẫn phải chứ. Ngọc Linh Lung, tiểu tử này, quả nhiên là đến gây chuyện. Ngọc Linh lung âm thầm cắn răng, thờ lạnh một tiếng nói, các hạ quả nhiên là có đảm lượng, ngươi cảm thấy Ngô Hoàng lưỡi kiếm bất lợi ư? Làm sao lại, đã sớm nghe nói Thái Bạch thần đế kiếm thuật có một không 102 thiên hạ, tại hạ nào dám mạo phạm, chỉ là trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, chuyên tới để bái phòng mà thôi. Đúng, Ngọc Tướng quân, ngươi còn chưa nói ngươi cùng Ngọc Kiều lòng quan hệ đâu. Lâm Vân một bộ công tử văn nhã bộ dáng, mặc kệ Ngọc Linh lung thái độ gì, hắn từ đầu đến cuối ôn nhu như vậy Thấy Thiên Thiên đều là một trận tê cả da đầu, nàng cùng Lâm Vân ở chung thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Vân là cái gì tình huống. hiền lành cũng không hư dạ. Nhưng khi hắn đối một người ngoan ngoan phục tùng, hơn phân nửa là tính toán bắt đầu. Trái tim của người này rất hư. Khẩu Phật tâm xà bản hộ không sai. Ngọc Linh Lung cho dù là nhìn lầm Vân khó chịu, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, một bụng tính tình cũng không thiện phát tác. Chính nàng mất mặt việc nhỏ, nếu để cho ngoại nhân cảm thấy Thái Bạch thần quốc người đều là một chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đó mới là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ta cùng công chúa cũng không quan hệ, là ta lập được công, đến ngôi hoàng thượng mới được ban cho cho ngọc họ. Nói như vậy, hoàng đế của các ngươi, họ Ngọc, lớn mật. Ngọc Linh Lung khí lại muốn rút kiếm. Lâm Vân đây là nghiêm trọng đối thần linh bất kính hành vi, nhưng là, thói quen vừa ra tay, mới phát hiện mình kiếm cũng bị mất. Mới vừa rồi bị Lâm Vân trực tiếp vỗ vụt, nửa đường cũng không có đi bổ sung. Linh Lung, lui ra. Trong thần điện, truyền ra một đạo uy nghiêm tốc mục thanh âm, Ngọc Linh Lung lòng tràn đầy phẫn nộ, hiện tại cũng theo đó dội tát, nàng đối thần điện phương hướng túi mình vẫy chào, mới không người, lui xuống đi. Lâm Vân nhìn nàng đối thần linh cung kính như vậy dáng vẻ, lại đối một bên tiên tiên nói, người nói nàng nếu là một cước đặc không, chẳng phải là sẽ rơi rất thảm. Bậc thang này khoảng chừng 999 bậc, Thái Bạch Thần Điện, ngay tại cái này 999 tầng trên mặt thang, hiện lộ rõ ràng Thái Bạch Thần Đế vô thượng uy nghiêm. Cao như vậy, kẻ xuống đương nhiên thảm. Thiên Thiên không nói nhà danh nói, tướng quân kia tu vi không tầm thường, bậc thang này cũng không có gì cấm chế, làm sao lại ngã sắp xuống? Đạo lý là như thế cái đạo lý không sai, cái này Thái Bạch Thần Điện bậc thang không có cái gì đặc thù lực lượng, Ngọc Linh Lung lại là một cái tu vi tuyệt định tướng quân, không đến mức ngã xuống thang còn có thể ngã sắp xuống. Nhưng là, Thiên Thiên vừa dứt lời, phản phất có một loại lực lượng thần bí khống chế Ngọc Linh Lung, một cái chân trái trộn lẫn chân phải, Ngọc Linh Lung tại chỗ về sau hướng lên. Nếu là tại địa phương khác, không có đứng vững thân hình, còn có thể thi pháp khống chế một chút, nhưng nơi này là Thái Bạch trước thần địa phương. Ngọc Linh Lung vô ý thức không dám thi pháp, trực tiếp liền hướng sau té xuống, lăn hai lần mới đứng lên. Thái Bạch, cái này mẹ nó là nơi nào tới độ bị? Mất mặt. Lâm Vân, Thiên Tiên độc sữa thiên hạ đại nhất. Thiên Tiên, Ngọc Linh Lung xấu hổ vặn phần, cũng không biết mình làm sao đầu ông ông, đối thần điện dập đầu nói xin lỗi về sau, mới vội vàng đi. Lâm Vân đối Thiên Tiên luôn xuất pháp tùy bạn sự lại có một cái nhận thức mới. Cho tới bây giờ, sữa không đi không Rõ ràng chỉ là một cái phổ phổ thông thông thần linh, bây giờ lại cho người ta một loại cấm kỵ thần linh cảm giác. Hai vị bằng hữu đường xa mà đến, mời đến đi. Thái Bạch coi như không nhìn thấy mình thuộc hạ kia lóc nết thao tác, thần điện đại môn từ từ mở ra, kêu gọi Lâm Vân cùng Thiên Tiên đi vào. Hai cái này khách nhân hoàn toàn chính xác không đơn giản, trong đó lại còn có một cái thần linh. Cái này thần bản sự không lớn, lá gan cũng không nhỏ, cũng dám xâm nhập nàng thần quốc ở trong tới. Nàng chẳng lẽ không sợ chết? Vẫn là có cái gì dựa vào, cảm thấy mình không làm gì được nàng. Nghĩ tới đây, Thái Bạch lại bấm ngón tay tính một cái, lại sửng sốt tính không ra cái gì dị tưởng tới. Nàng nếu là độc thủ, tuyệt đối có thể giết chết Thiên Thiên. Cái này rất không thích hợp, còn có mình đưa tới cửa thần. Thái Bạch nghĩ nghĩ, lại tính một cái xuống tay với Lâm Vân là kết quả gì? Tính toán, liền trong lòng báo động, nguy chứ trước mắt. Quả nhiên, tiểu tử này cùng cái này thần đều không thích hợp. Thái Bạch tỉnh táo phân tích một phen, rất nhanh đến mức có kết luận. Thiên Thiên nhất định là có cái gì che đậy thiên cơ thủ đoạn, nàng cùng Lâm Vân cùng đi đến Thái Bạch thần quốc, nhất định là có chỗ vào, tự mình tính nàng tính không ra, tính Lâm Vân liền gặp nguy hiểm, đủ để bằng chứng điều này. Thái Bạch tâm thầm may mắn mình ổn trọng, cũng được ra tay với Lâm Vân xúc động. Nàng lại không biết, hiện tại Thiên Thiên cũng hoàng đến một tấc. Đây chính là Thái Bạch Thần Đế a. Chạy đến Thái Bạch Thần Đế thần quốc cùng Thái Bạch đối tuyến, nàng vì sao lại có loại vũ khí này? Đều do Lâm Vân. Hiện tại nàng là lên phải tuyệt đặc, hạ cũng xuống dưới gây bẫm. Thiên Thiên hiện tại toàn bộ đều là kéo căng, chỉ cần Thái Bạch có bất kỳ dị thường, nàng liền sẽ vượt lên trước hành động, mang Lâm Vân rời đi Thái Bạch thần quốc. Văng không mà nói, nàng đều không biết mình có thể hay không có cơ hội đem Lâm cứu đi. Song phương cách không đấu pháp một phen, tại một trận thùn tiếng chân bên trong, bọn hắn rốt cục mặt. Thái Bạch trong thần điện phi thường ngắc ngó cũng không có cái gì lèo lẹt bố trí, chỉ có trống rỗng đại điện, trong điện cây cột, điều Hoa Văn khác biệt tư thái mãnh hổ, mà Thái Bạch liền ngồi tại ở giữa nhất trên lễ. Cùng lần trước lúc gặp mặt không giống, hiện tại Thái Bạch đã là tóc bạc trắng. Nhưng nàng khuôn mặt y nguyên giống như trước đây, làn da nhìn qua y nguyên thủy nộn có sáng bóng. Lông trắng, ta thích. Lâm Vân nhìn thấy Thái Bạch, liền sinh ra độc thần ý nghĩ. Mà Thái Bạch nhìn thấy Lâm Vân, cũng là tại chỗ sửng sốt. Cũng không phải là nhận ra hơn 10 vạn năm trước cùng Lâm Vân gặp một lần, mà là nàng tại Lâm Vân trên thân, cảm giác được Thương Lam khí tức. Nàng biết Thương Lam chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Tiến độ bị mất tín ngưỡng, Thương Lam ngay cả thần cảnh đều muốn sụp đổ. Đáng tiếc, tín ngưỡng loại chuyện này, cho dù là Thái Bạch cũng không giúp được nàng. Không nghĩ tới, bây giờ tại Lâm Vân trên thân, cảm giác được Thương Lam, không chỉ là khí tức của nàng. Thái Bạch thần lực tập trung ở hai mắt, xem kỹ lấy Lâm Vân, rốt cục rơi vào hắn nơi trái tim trung tâm. Nơi đó, chính là Thương Lam khí tức đầu nguồn. Cẩn thận quan sát, Thái Bạch càng thêm chấn kinh. Nàng muốn cho rằng Lâm Vân chỉ là cùng Thương Lam có liên quan, có nhân quả, lúc này mới sẽ mang theo Thương Lam tức. Không nghĩ tới, lại là Thương Lam toàn bộ đều ký túc tại Lâm Vân trên thân. Nói như vậy, Lâm Vân không thể giết, hắn là quân đội bạn nha. Thương Lam loại trạng thái này, nàng nếu là giết Lâm Vân, Thương Lam cũng sẽ đi theo vất lạc. Thái Bạch đương nhiên không thể đối ngày xưa hảo hữu ra tay. Lâm Vân bị Thái Bạch như thế chăm chú nhìn, trong lòng cũng có chút chột dạng, cảm giác mình cái gì đều bị nhìn xuyên như vậy. Nhưng nghĩ tới trong đan điền thanh nữ phó tượng, Lâm Vân lại nhiều mấy phần lực lượng. Có bản lĩnh ngươi liền đem đan điền ta đều xem thấu, liền sợ ngươi đến lúc đó gặp ủy. Gặp qua Thái Bạch thần đế, Lâm Vân tới đây là tìm đến đồng đội, thái độ tự nhiên cũng rất thân mật. Thiên Thiên cùng hắn không rỗng, chỉ là nói, Thái Bạch tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Đối thiên tiên mà nói, Thái Bạch đích thật là tiền bối, xưng hô như vậy một tiếng, cũng không tính hạ giá. Thái Bạch ánh mắt tại giữa hai người tuần sát, hồi lâu, mới rốt cục dừng lại nói, hai vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì, không bằng dứt khoát nói ra, không cần quanh co lòng vòng. Thái Bạch tính tình hào sảng, mặc dù lực có đối đối, lại cũng không thích cùng người chơi quá nhiều con con quân quân độ vật. Có thực lực tuyệt đối nơi tay, liền có thể đi thẳng về thẳng. Tính cách này, Lâm Vân cũng rất thích. Đã bị hạ nói như vậy, kia Lâm Mộ cũng không chệ dấu, chúng ta hôm nay tới đây, chỉ có một việc. Lâm ngừng đầu ngẩng đầu nhìn Thái Bạch thân đế, ngồi quá cao nói chuyện cùng nàng liền phải ngưỡng mộ. Lúc này, Lâm Vân cũng liền không so đo nàng chiếm tiện nghi. Đại kiếp sắp tới, vậy hạ có lẽ cũng có cảm ứng, không biết bậy hạ có nguyện ý hay không cùng chúng ta liên hợp, cộng đồng độ kiếp. Chương 733, sớm tối để ngươi kiến thức một mạo ăn lưới chi lợi. Liên hợp. Thái Bạch ánh mắt thâm thúy nhìn xem Lâm Vân, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khinh thường. Ngươi có tư cách gì có thể cùng chấm liên hợp? Lâm Vân. Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công gây nên chú ý của ta. Lâm Vân tung hoành tình trường thời gian dài như vậy, không có một lần thất thủ. Đại đa số nữ nhân thấy hắn lần đầu tiên liền bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, tiếp lấy mới bị hắn một phen thao tác tinh phục. Nhìn, cái này nữ thần Thiên Thiên không phải cũng đã rơi vào ngọt ngào cả bẫy. Thái Bạch là cái thứ nhất không đem hắn nhìn ở trong mắt, còn đối với hắn khinh thường chảo phúng. Ta Lâm Vân liền thích đối với mình tưởng rằng người xuất thủ. Có ta ở đây, còn chưa đủ a. Thiên Thiên nhưng nhìn không quen Lâm Vân bị Thái Bạch khinh thị, liền mình đứng dậy. Thái Bạch ngạo nghễ nhìn nàng một chút, lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, trong núi không láo hổ, hầu tự xưng đại vương. Tiêu Thiên, tức giận nha. Nhưng nàng không có cách nào phản bác. Trên thực tế Trong núi không lão hổ, nàng cái con khỉ này cũng không dám ra xương đại vương, bởi vì gà chết được nhiều lắm. Ai, chờ một chút, ta không phải khỉ, ta là trí tuệ cùng lực lượng hóa thân nữ thần. Thiên Thiên trong lòng điên cùng nhà rảnh, nhưng Kiên kỵ Thái Bạch cường đại, nàng cũng không dám cùng Thái Bạch trở mặt. Thái Bạch bản thân liền là truyền kỳ, lại tại nàng thần quốc cùng nàng phát sinh xung đột, quá mức mạo hiểm. Lâm Vân nhìn Thiên Thiên vì chính mình ra mặt, lại bị Thái Bạch cứng rắn đối, tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng lúc này, gấp là vô dụng. Lâm Vân trong lòng tức giận, âm thầm nhớ kỹ cái này một bút, lại hết sức bình tĩnh đem Thiên Thiên kéo ra phía sau. Lệnh Nhất nói: "Thiên Mệnh Chi nữ là thê tử của ta, cái này có đủ hay không?" Lâm Vân Yên lặng ở trong lòng bổ sung một trong hai chữ, cái này nói là chân lý. Mặc dù chân lý đã bị vị trí tồn tại khống trụ, cái này cũng không trở ngại Lâm Vân xé ra hồ đại kỳ. Hắn tìm Thái Bạch cũng là vì cứu chân lý, tự nhiên không cần ấy nấy. Nghe được Lâm Vân lời nói này, Thái Bạch cũng kinh ngạc một phen, nhìn Lâm Vân ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Chấm chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Trực tiếp đem thê tử là Thiên Mệnh Chi nữ khiêng ra đến thật đúng là quá tú, thậm chí để Thái Bạch không phản bác được. Không thể không thừa nhận, Mệnh Chi nữ đối với các nàng tới nói hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Xem ra người đối với chúng ta cũng coi là có chút hiểu rõ, vậy ngươi như biết, chúng ta nếu là tìm được thiên mệnh chi nữ, chuyện thứ nhất chính là đưa nàng giết chết. Thái Bạch nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng ẩn ẩn ngậm lấy hung quang. Dựa theo Ngọc Kiều lòng nói, Lâm Vân là thiên mệnh chi tử, mà Lâm Vân nói thiên mệnh chi nữ là vợ hắn, cái này cũng không mâu thuẫn, thiên mệnh chi tử có hai cái thậm chí nhiều hơn, cái này cũng rất bình thường, mà cái này một đôi vậy mà có thể trở thành vợ chồng, cũng tính được là là khí vận sở chung. Bất quá, khả năng Lâm Vân không biết chính hắn cũng là thiên mệnh chi tử. Nếu không phải phát hiện hắn cùng Thương Lam có quan hệ, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Lâm Vân đối những người khác gác ý mẫn cảm nhất, trong lòng lập tức hiểu được, Thái Bạch có ý giết hắn. Tiểu buồn buồn lại thêm vào một bút, đối Thái Bạch cách cục, Lâm Vân cũng nhiều mấy phần kinh thị. Tất cả mọi người có cùng chung mục nhân, du quan sinh tử, người vẫn còn nhớ trong nhà hai mẫu đất, nhỏ, cách cục nhỏ. Nếu không phải hắn là đến tìm kiếm hợp tác, thực lực bây giờ cũng không đủ cùng Quá nói không tấm, hắn không phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, để nàng biết cái gì là màu đỏ, cái gì là màu trắng. Xin hỏi hạ, vì sao nhất định phải chết thiên mệnh chi nữ? Người mang thiên mệnh chính là thiên đạo ý chí chỗ chung, chúng ta tu sĩ, nghịch thiên mà đi, gặp thiên mệnh chi tử, tự nhiên muốn giết. Thái Bạch khí thế rất đủ, nàng cả người nhìn tựa như một thanh lợi kiếm, cho dù còn không có ra khỏi vỏ, liền để cho người ta cảm nhận được ý lạnh âm u, lại giống là một con phụ phục phách hổ, cho dù bất động, ánh mắt bệ nghệ ở giữa, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Lâm Vân không chút nào không sợ, khẽ cười một tiếng, mang theo ý chào phúng nói, ta từng nghe nói các hạ đại danh, coi là các hạ chính là thiên hạ ít có anh hùng kiệt, bây giờ xem ra, truyền có nhiều sai lầm. Câu nói này chào phúng cường độ cũng không lớn, nhưng vẫn là để Thái Bạch trong lòng lên vận sóng. Làm cao cao tại Thượng thần linh, nàng vẫn luôn là được người tôn trọng kính ngưỡng, thậm chí là cùng một cấp độ đạo hữu, ở trước mặt nàng đều muốn ngoan ngoãn đệ thấp làm tiểu, phụ nàng vi tôn. Hôm nay, lại bị một phàm nhân khinh thị, nói là truyền ngôn sai lầm, có thể nào không để cho nàng khí. Kẻ độc thần, một con đường chết. Thái Bạch quanh thân kiếm ý khói động, đây là thần linh cấp độ kiếm ý, viễn siêu lâm ngọc lĩnh ngộ phàm nhân cấp độ kiếm ý, còn chưa xuất thủ, liền để Lâm Vân cảm giác toàn thân mình trên giới đều bị đâm thật nhiều cái lỗ thủng. Người muốn ta? Hẳn là, các hạ chỉ có thể nghe được á duôn định Hót chi nhãn, lại nghe không phải thật nói. Thái Bạch chưa từng gặp qua miệng pháo lợi hại như vậy nam nhân, tại nàng thời đại kia, hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện, cường giả chính là đạo lý, kẻ yếu không nói gì quy lợi. Hiện tại cũng giống như vậy, nhưng là, Thái Bạch cảm giác mình cứ như vậy trực tiếp giết Lâm Vân, nàng đồng dạng sẽ rất tức giận. Đặc biệt là nàng luôn luôn tự xưng là tài đức sáng suốt, nếu là cứ làm như vậy giòn địa giết Lâm Vân, lại không đem đạo lý giải thích rõ, chẳng phải là chính giữa Lâm Vân ý muốn. Chịu đựng sắt ý trong lòng, Thái Bạch tâm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết khinh thần linh, thế nhưng là tội chết. Chẳng có thể đem ngươi lột da hủy đi xương, thậm chí vĩnh cửu tủ, vĩnh thế thoát thân không được thì tính sao, ngươi một cái thần linh, tại ngươi thần quốc giết chết một phàm nhân, không thể chứng minh sự cường đại của ngươi, chỉ có thể chứng minh sư khiếp đạm của ngươi, nhu nhược cùng dã man. Lâm Vân Xương hô càng ngày càng không khách khí, nói ra cũng càng ngày càng trực tiếp. Thiên Thiên ở một bên hoàng muốn chết. Ca, không sai biệt lắm được, thái bạch mặt đều đen uy. Thiên Thiên đã chuẩn bị kỹ càng đường chạy. Thậm chí, nàng không biết đối mặt nổi giận trạng thái dưới thái bạch, nàng có thể thành công hay không mang Lâm Vân chạy trốn. Không dưới cơn thịnh nộ, sẽ không tha địa truy kích, đến lúc đó, nàng vẫn còn tốt, Lâm Vân sợ là muốn bị phẫn thái bạch chặt thành thứ muối. Thái Bạch hiện tại cũng là sắc mặt tái xanh, chưa hề có người dám dạng này nói chuyện cùng nàng, nàng ngâng tay lên, kiếm khí đều muốn bứt phát, lại lạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng giết một phàm nhân dễ dàng, nhưng không cho Lâm Vân thần phục, nàng trong lòng ngật khí khó tiêu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thái Bạch đánh ra mấy đạo kiếm quang, trong nháy mắt từ Lâm Vân thể nội xuyên qua, đánh ra từng đó từng đóa huyết hoa, Thiên Thiên muốn cứu viện, cũng không kịp xuất thủ. Kiếm khí này quá nhanh, căn bản không phải nàng có thể chống cự. Chấm lại hỏi ngươi, ngươi vào cái gì nói không phải anh hùng hào kiệt. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân cả người là máu, trong lòng cũng vô cùng phải mái. Nàng từ trên cao nhìn xuống xem, ký lấy Lâm Vân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nhưng mà, Lâm Vân bị lươi kiếm xuyên thân, lại là sắc mặt không thay đổi, biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra ngạo nghễ. Ta trước kia coi là, các hạ dám cùng trời tranh, mặc dù kiểu kiếp mà chưa chết, lịch vạn thế mà không dễ sơ thâm, vì thần nhân chi mẫu mực, chúng sinh chi làm gư mẫu, xứng đáng từ xưa đến nay đệ nhất thánh, trên trời dưới đất thứ nhất hiện. Tiệp Tiên, đây chính là người làm công tác văn hóa cầu vồng cái dám đi. Nếu là đổi lại nàng, đại khái sẽ chỉ nói cái gì lợi hại, cường đại, sao có thể rống Lâm Vân như vậy, khen người còn tuổi phồng đến mức như thế đối xứng. Bất quá, trước đó đem Thái Bạch đắc tội đến thảm như vậy, hiện tại khiến nàng còn hữu dụng a? Đáp án là hữu dụng. Lâm Vân lời nói này tựa như là lông vũ, nhẹ nhàng địa vào đến Thái Bạch trong lòng chông ngứa. Lâm Vân cái này tuổi đến, nàng đều có chút ngượng ngùng. Nhưng Thái Bạch nhưng cũng có chút tán đồng, nàng cũng cảm thấy mình phi thường lợi hại, phi thường hữu tú. Lâm Vân có thể nói ra lời nói này, xem ra đối nàng thật là hiểu rõ vô cùng. Nhưng mà, hết thể chẳng qua là Lâm Vân xáo lộ mà thôi. Có câu nói là muốn dương trước ức, trước khen sau biếm, nếu như chỉ là cuồng phún Thái Bạch, đó cùng muốn chết hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Chẳng những không thể đối thái Bạch tạo thành tâm hồn rung động, càng la triệt để chọc giận đối phương, không cẩn thận liên lệnh. Mà giống như bây giờ, trước dèm pha, lại tắng dương, liền có thể kích thích thái Bạch lòng hiếu kỳ. Hắn đối nàng cách nhìn là thế nào phát sinh cải biến đây này? Cứ việc trong lòng phẫn nộ, nàng cũng khẳng định sẽ muốn biết nguyên nhân. Đó lấy, Lâm Vân lại tỏ rõ nguyên nhân trong đó, biểu đạt đối nàng cực cao kỳ vọng, cùng đối hiện trạng thất vọng, thái Bạch tất nhiên sinh lòng xấu hổ. Cứ như vậy, tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Vân liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây chính là miệng pháo lực lượng. Tính đến hiện tại, hết thảy đều tại Lâm Vân trong dự liệu. Thế là Tại Thái Bạch hơi trở nên nhu hòa một chút ánh mắt bên trong, Lâm Vân nói tiếp: "Ta vốn cho rằng các hạ nhất đại anh hùng, gặp hôm nay chi loại cục, tất có lời bàn cao kiến, không nghĩ tới lại nói ra như thế hoang đường lư điệu. Ngươi cái gọi là nghịch thiên hành sự, chính là giết chết tiên đạo chỗ chu người. Đây là người tiên, vẫn là ghen ghét người khác khí vận." Không đợi Thái Bạch phản bác, Lâm Vân kéo lấy thụ thương thân thể, tiếp tục khẳng khai phân trần, cường giả phẫn nộ, vung đao hướng người mạnh hơn, kẻ yếu phẫn nộ, vung đao hướng càng người yếu hơn. "Ngươi nếu là hành sự thần linh, tự nhiên khiêu chiến cao cao tại thượng tiên đạo, làm sao đến mức đối một cái kém xa ngươi phẩm nhân ra tay?" Như thế hành vi, như thế nào được xương tụng là anh hùng?" Lâm Vân lời nói này quả thật có chút đạo lý, nhưng là chỉ dựa vào răm ba câu này cũng không đủ để cho Thái Bạch nhận thua. Cùng trời tranh chấp, không thể có mảy may chủ quan, giết một phàm nhân, có thể suy yếu thiên đạo chí lực, cớ sao mà không làm? Lịch Tiên không phải xính cái dung của thất phu liền có thể thành công, mà là nếu không chọn thủ đoạn địa làm bất cứ chuyện gì, vì đại nghĩa, gì câu tiểu tiết. Thái Bạch cũng không phải bao cỏ, mặc dù vẫn là đi theo Lâm Vân tiết tấu tại đi, theo võ đấu biến thành đấu văn, nhưng nàng lo dịp rõ ràng, Lâm Vân lấy đạo đức công kích nàng, nàng lại cấp tốc chiếm cứ đạo đức điểm cao. Làm sao? Lâm Vân Đấu Vô không thông đạo, miệng pháo đến nay không có phục qua ai, huống chi thái Bạch Lâm vào hắn tiếp đấu, lạc bại chỉ là sớm muộn mà thôi. Xin hỏi, như thế nào đại nghĩa, như thế nào tiểu tiết? Thái Bạch dứt khoát hồi đáp, Mực Tiên chính là đại nghĩa, một chút phàm nhân tính mệnh chính là tiểu tiết. Mực Tiên toan tính vào gì? Trời bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, cao cao tại thượng, lấy chúng sinh vì cờ, liên tiếp phát sinh sắc cợ, đếm lên hai kiếp, chúng ta Mực Tiên, chỉ vì thiên hạ thường sinh cầu siêu thoát, không vì thiên đạo nô dịch. Thái Bạch hoài nghi Lâm Vân vừa muốn nói đức bắt có mình, lúc này mới đem định nghĩa định đến cao một chút. Ta không phải vì Mực Tiên Ta đây là vì Thiên Hạ Thương Sinh người Tiên. Dạng này thuyết pháp, mới xứng với nàng Thánh Hiền Chi Thần Vân Vân. Thế nào, Lâm Vân, bị ta khí độ khuất phục ca? Thái Bạch trong lòng đã có kết luận, chỉ cần Lâm Vân nhượng lầm, nàng có thể đặc xá Lâm Vân tội chết, dù sao thương làm cùng hắn liên quan không cả. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nhưng mà, nàng nhìn thấy, vẫn là Lâm Vân kia ung dung tự tin bộ dáng. Vì Thiên Hạ Thương Sinh, liền muốn giết chết người vô tội, người bị giết, chẳng lẽ không tính thương sinh? một người có thể cứu vài người, chăm vài người, cớ sao mà không làm? Thái Bạch thuận Lâm Vân dẫn đạo. Trả lời dứt khoát lại cấp tốc, không có quá nhiều suy nghĩ, hiện tại rốt cục rơi vào trong hố. Ngươi cảm thấy sinh mệnh là có thể ước lượng sao? Một người chi mệnh, liền nhẹ tại vạn người chi mệnh. Đương nhiên. Vậy các hạ một người chi mệnh, cũng nhẹ tại vạn người chi mệnh. Chấm là thần, hạ có thể cùng phàm nhân đánh đồng. Thái Bạch đã ẩn ẩn cảm giác có chút không được bình thường, đối mặt Lâm Vân Hùng Hổ dọa người, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng. Nói như vậy. Các hạ không phải cũng là cao cao tại thượng địa chi phối thêm phàm nhân, giết một người cứu thiên hạ, liền đối với một cái vô tội kẻ yếu ra tay, bằng vào tự thân cường đại, chi phối kẻ yếu vận mệnh, nói đến đường hoàng, ngươi cùng trong miệng ngươi nói bất nhân thiên đạo, có cái gì khác nhau?" Lâm Vân Câu nói sau cùng, tựa như mũi tên bắn vào Thái Bạch lòng ngực. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Vân quay tới quay lui, cuối cùng lại ra kết luận, nàng cùng bất nhân thiên đạo, không có khác nhau. Dựa theo Lâm Vân tiểu nói này, thật đúng là không sai. Thái Bạch nghĩ tới tuận thế cứ như vậy thừa nhận, dù sao cường giả chính là có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhưng nghĩ tới mình trước đó định nghĩa, là vì đại nghĩa mà không câu nệ tiểu thiết, nếu là như thế thừa nhận, liền trở thành vì bản thân chi lợi. Cứ như vậy giăng ba câu ở giữa, nàng lại bị Lâm Vân dồn đến ngõ cụt, có thể cãi lại, nhưng nếu là cãi lại, liền muốn phủ nhận trước đó chính mình nói, cũng dễ dàng lại một lần nữa bị Lâm Vân bắt được lỗ hổng. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, nhưng ngươi cho rằng ngươi đây là người khoe khoang ngôi lưới địa phương A. Quá nói vô ích, liền muốn đôi Lâm Vân động thủ. Nói không lại liền muốn thủ, đây cũng là thượng cổ thần linh phong thái a. Hôm nay thật đúng là kiến thức qua ta bất quá là cái 19 tuổi phạm nhân, các hạ một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm thần linh, giảng đạo lý dạng bất quá ta, làm sao có thể để cho ta kính trọng. Thái Bạch. Lần này nàng là thật không có có ý tốt xuất thủ, Lâm Vân nói không sai, nàng bại bởi Lâm Vân, hoàn toàn chính xác mất mặt, lại đồng thủ, vậy thì càng thêm mất mặt. Lâm Vân lại bày ra thấy chết không sởn tư thế, lạnh nhạt nói, người hôm nay đều có thể giết ta, nhưng về sau cũng mời các hạ trở lại lấy thánh hiền tự cho mình là. Thiên Thiên. Không sai biệt lắm được à, dạng đạo lý thắng liền tốt nha, nói thêm gì đi nữa, liền không sợ ngươi ta giết người diệt khẩu coi như chuyện này không tồn tại sao? Có sao nói vậy?" Thái Bạch thật như vậy nghĩ tới. Nhưng nàng có thể giết chết Lâm Vân, lại không đổi được mình đích thật bịn luận bại bởi Lâm Vân. Nàng chỉ thừa nhận là biện luận thua, không thừa nhận chính mình đã sai. Bất quá là Lâm Vân biết hắn nói, cho nàng hạ bộ, nàng lại khinh thường tiếp tục đấu võ mồm thôi. Một cái thần cùng phạm nhân đấu võ mồm, giống kiểu gì? Lâm Vân cũng là này đi lên, hắn đắc tội thần rất nhiều lần, kém chút đều quên mình có 19 đãi tại thần phận cái này mà chú. Dựa theo hắn cái này tìm đường chết phương thức, hắn đã sớm nên đãi tại thần phận, không có đạo lý kiên trì đến bây giờ. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo truyện. Chương 734 Ta muốn ngươi thần phục với ta." Thái Bạch rất giận, nhưng nàng cũng xác thực không tốt xuống tay với Lâm Vân. Nếu là ra tay, chẳng phải là ngồi vững chính mình nói bất quá hắn liền động thủ sự thật ta. Nhưng vẫn là rất tức giận làm sao bây giờ? Nghĩ đến mình thân là thần linh, thế mà bị một phạm nhân nắm mũi dẫn đi, Thái Bạch trong lòng đã cảm thấy bất khuất. Bất quá, lại nhìn Lâm Vân, nàng cũng nhiều mấy phần tôn trọng. Cái này nam nhân, quả nhiên là có chút bản sự. Ngay từ đầu nàng hoàn toàn không có đem Lâm Vân để vào mắt, nếu không phải có thương làm tổn tại, nàng đều dự định trực tiếp xuất thủ chết Lâm Vân tại địa bàn của nàng, nàng sẽ không cho Lâm Vân bất luận cái gì thao tác cơ hội không nghĩ tới, Lâm Vân bằng vào giâm ba câu, nhìn như cấp tiến lô mãng, trên thực tế là hướng chết mà sinh. Hai người vốn là địch nhân, không có một cái nào nhất định lý do, hắn không có khả năng còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Thái Bạch ngưng thần suy nghĩ, liền trong thời gian rất ngắn trải vốt rõ ràng Lâm Vân mấy đợt thao tác. Không thể không thừa nhận, Lâm Vân mỗi một lần đều vừa đúng điệu lay động nàng cảm xúc, dám ở trước mặt nàng chơi loại này xáo lộ còn thành công, Thái Bạch cũng không ngại cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Người không cần lại dùng luận từ kích chấm, nói một chút ngươi muốn làm sao hợp tác đi. Thái Bạch không còn đàm trước đó biện luận, cưỡng ép nhảy qua cái đề tài này. Lâm Vân cũng là thấy tốt thì lấy, biết Thái Bạch xem như nhân vừa, cũng không có tiếp tục tắn công thả. Thật muốn làm như vậy, Thái Bạch đương nhiên là mất thể diện, nhưng chọc giận một con quái cái, hắn chỉ sợ thật sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn là đến công lược Thái Bạch, cũng không phải đến tìm cái chết. Nghĩ đến, vừa rồi một phen giao phong, hẳn là có thể để cho Thái Bạch đối với hắn nhiều một chút coi trọng, độ thiện cảm khả năng hơi có lên cao, hiện tại không thể so với nóng nội. Thái Bạch coi là Lâm Vân là tìm kiếm hợp tác tới, nàng sao có thể nghĩ đến, Lâm Vân có to gan như vậy, lại là hướng về phía nàng tới. Hợp tác, bất quá là một cái tiếp cận Thái Bạch lấy cớ mà thôi. Mặc dù như thế, Lâm Vân cũng vẫn là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Trước khi đến Lâm Vân hết thảy định ra 3 cái mục tiêu, mục tiêu lớn nhất, cầm xuống Thái Bạch kém một bậc mục tiêu, cùng Thái Bạch thành lập hữu hảo quan hệ cơ sở nhất mục tiêu, đặt thành chiến lược hợp tác. Hiện tại đạt thành cơ sở mục tiêu, liền có thể cân nhắc tiến dai. Lâm Vân trong lòng rõ ràng, đối Thái Bạch dạng này nữ thần mà nói, liếm khẳng định là không được, cũng không thể giống công lược phương Vũ Đồng dạng xuất ra nhỏ sữa cầu nhất thiết, Thái Bạch một mực cao cao thượng, nàng sẽ thương hại chúng sinh, nhưng đó là một loại nhìn xuống tương hại. Muốn thu hoạch được nàng độ thiện cảm, chỉ có thể cường thế mà đưa nàng chinh phục đã cần hợp tác, các hạ không bằng lại nghe ta nói vài lời. Thái Bạch khẽ hất cằm, cũng không có phát giác được Lâm Vân thừa dịp vừa rồi cùng nàng biện luận thời điểm, đem Sưng Hô đội không có tôn kính như vậy. Ngay từ đầu là Sưng Hô bệ hạ, tiếp theo là các hạ, sau đó là người, đến bây giờ lại biến thành các hạ, Thái Bạch cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng tỉnh. Công lực chi đạo, ở chỗ nhận vật mạnh ý mắng. Chúng ta lập trường đối lập, nhưng cũng có cùng chung một đối nhân. Thái Bạch đối điểm ấy không phủ định, Lâm Vân vốn là muốn nói thẳng định nhân là ai, nhưng gặp Thái Bạch về sau mới phát hiện, đoán của hắn có lẽ có ít không đúng. Hắn coi là Thái Bạch hẳn phải biết thay nữ cũng giống như Đông Vương Diệu, cừu hận thanh nữ, nhưng thanh nữ ngay tại bụng hắn bên trong, hắn tự nhiên không dám nói thẳng đối phó thanh nữ. Kết quả Thái Bạch đối Thiên Đạo cừu hận giá trị tựa hồ lớn hơn một chút, trong lòng nghĩ chỉ có Mị thiên. Thế là, Lâm Vân cũng hết chỗ chê quá trực tiếp, mà thôi cùng chung địch nhân đến sương hô. Thái Bạch đối sương hô thế này coi như hài lòng, trong lòng lại đề cao đối Lâm Vân đánh giá. Các nàng muốn Mị Tiên hành sự, cho dù là tại Nàng Thần quốc bên trong, nói đến quá rõ ràng, vẫn là sẽ dẫn tới Thiên Đạo chú ý. Gia hỏa này không nói thực lực, từ cẩn thận điểm này đến, chí ít cũng không phải là một cái heo đồng đội. Địch nhân thực lực đại, chúng ta muốn đem đánh bại, nhất định phải giảm bất nội đấu hao tồn, càng phải giúp đỡ lẫn nhau. Thái Bạch ngay vậy, lạnh nhạt nói, ngươi nói ta đều tán đồng, bất quá, ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi lại có cái gì có thể trợ giúp ta? Lời này ý tứ cùng ban đầu cũng kém không nhiều, bất quá lúc kia Thái Bạch tràn đầy khinh thường, bây giờ lại là nghiêm túc tại hỏi thăm. Lâm Vân rất thản nhiên nói, ta hiện tại không có gì có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi nếu là có thể giúp ta trở nên cường đại, ta tự nhiên có thể cho ngươi phản hồi, đây mới là nâng đỡ ý nghĩa chỗ. Nếu không phải thể nội huyết dịch không thể dùng, Lâm Vân liền dùng cái này đến giao dịch. Từ khi trước đó máu của hắn không hiểu phát sinh dị biến về sau, Lâm Vân cũng không dám tùy tiện lấy máu. Chớ nhìn hắn hiện tại máu me khắp người, trên thực tế hắn đã đem tinh huyết trong cơ thể cùng phổ thông huyết dịch cưỡng ép tách ra. Hắn đã sớm ngờ tới Thái Bạch tất nhiên sẽ xuất thủ tổn thương hắn một lần, lo lắng cho mình huyết dịch sẽ bại lộ cái gì, hắn mới sớm làm chuẩn bị. Nếu để cho Thái Bạch được máu của hắn, nếu là lại phát hiện cái gì đặc biệt, hắn khả năng không cách nào lại không chế thế cục, thế là hắn cũng chỉ có thể mặt dày vô sĩ. Thái Bạch nửa ngày nói không ra lời, liền rất im lặng. Thật là có người dám chạy đến trước mặt nàng quắt muốn làm mua bán không vốn A. Mặc dù Lâm Vân nói đến cũng hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Lâm Vân thực lực bây giờ không quan trọng, đối một cái thần linh trợ giúp có hạn, nhưng chờ hắn thực lực cường đại, làm bị thiên mệnh trói cho người, lại như thế thông minh, cho nàng một điểm trợ giúp cũng không tính khó khăn. Chỉ là, vạn nhất Lâm Vân phản bội, nàng chẳng phải là tư địch. Thái Bạch nghĩ đến nàng tại Lâm Vân trước mặt một mực là bị Lâm Vân nắm mũi dẫn đi, trong lòng tức không nhịn nổi, rất muốn cho hắn một bài học. "Đề nghị của ngươi, chấm đồng ý, nhưng làm điều kiện, muốn ngươi thần phục với chấm." Thái Bạch uy nghiêm tràn nói, nàng không sợ Lâm Vân tại nàng đổi dưỡng hạ mạnh lên chỉ làm phản. Dù sao nàng tự tin mình tuyệt đối có năng lực trấn áp, nhưng vô duyên vô cớ cho Lâm Vân chỗ tốt, chẳng phải là để Lâm Vân chiếm tiện nghi đi. Để hắn thần phục là cái phương pháp tốt nhất. Ngươi không phải rất yêu ngạo à, ta tổn thương ngươi ngươi cũng xem thường ta, hiện tại ta lại muốn ngươi thần phục, ngươi lại như thế nào lựa chọn? Thái Bạch nhìn chăm chú Lâm Vân, dùng ánh mắt cho Lâm Vân uy áp, rất có ngươi không thần phục liền phải chết tư thế. Một bên Tiên Tiên vừa khẩn trương đi lên, Lâm Vân giả hỏa này nhìn xem huống bất lận, trên thực tế giả này ngạo khí đây. Hắn có thể đáp ứng Bạch điều kiện sao? Đương nhiên là có thể. Lâm Vân giả phản cốt thể, thần phục liền thần phục nha, bao lớn chút chuyện bất quá, hiện tại Lâm Vân đã không giống lấy trước như vậy không có bức cách, cho dù là chịu thua, cũng muốn xé ra hổ đại kỳ. Vì thiên hạ thương sinh, ta thần phục với ngươi lại có gì khó? Thái Bạch, cứ như vậy đã ứng, thật là không có cảm giác thành tựu. Mà lại, Lâm Vân đây là trắng trận mà tỏ vẻ, hắn liền xem như thần phục, cũng là miệng phục tâm không phục. Nàng đường đường thân đế, không thể bằng vào mị lực của mình cùng thực lực để Lâm Vân thần phục, chỉ có thể bức hiếp người ta, nói ra đều thật mất mặt. Thái Bạch quyết định chắc chắn, lần này cũng là cùng Lâm đòn kiêng lên, nhất định phải để hắn chịu phục. Chỉ là một phàm nhân, cái đuôi muốn vịnh lên trời, thật coi trọng chế không được ngươi. Đã ngươi đã đã ứng, kia chấm liền đưa ngươi một trận tàng hóa. Thái Bạch tiện tay vạch một cái rồi, một cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện ở lâm vân trước mặt. Phía trước chính là tẩy kiếm chỉ, nếu như ngươi muốn mạnh lên, liền đi vào đi. Bất quá chấm cũng nhắc nhở ngươi, tẩy kiếm chỉ đối ngươi cái này phàm nhân thân thể, như là luyện ngục. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 735, đến, đấu kiếm. Thái Bạch thần quốc là tôn trọng kim thuộc tính thần quốc. Bởi vì bọn họ thần chính là cái này thuộc tính, mà Thái Bạch thần quốc cũng am hiểu khí, binh khí cùng áo giáp đều rất thâm hiểu, mà lợi hại nhất chính là kiếm mà tủy kiếm chỉ chính là thái bạch tự mình kiến tạo đúc kiếm chi địa. Thời gian lâu dài, nơi đây cũng ẩn chứa thâm hậu lão vận, cuối cùng lại chậm rãi từ luyện kiếm biến thành luyện người. Tẩy kiếm ao, người đi vào cũng có thể tẩy một chút, chính là chịu không được, ra khả năng liền thừa cái khung xương. Quá cho không lâm vân mở ra thông đạo, cũng là đối lâm vân một loại khảo nghiệm. Người dám đi vào sao? Lâm Vân tiện tay đem tiểu kim thu nhập trong đan điền, không có nửa điểm do dự cùng sợ hãi, một bước liền đi vào. Tiểu Kim, kỳ thật ta có thể. So với trong đan điền đối với con mắt đã mở ra thanh nữ phó tượng, nó tình nguyện ở bên ngoài bị hỏa thiêu sét đánh. Dù sao những này đều tổn thương không được nó mảy may. Đương nhiên, thanh nữ cũng không có thương tổn nó, nhưng sợ hãi là không thể tránh khỏi. "Chủ nhân, thả ta ra ngoài." Đáng tiếc, Lâm Vân nghe không được. Hắn tiến vào tẩy kiếm chỉ, liền cảm nhận được ấm áp khí tức, âm, ấm áp. Cái này tẩy kiếm chỉ mặc dù lấy hào làm tên, bốn phía nhưng đều là lửa, phía trên cái gì đều không nhìn thấy, cũng là lửa. Loại cảm giác này, tựa như là ngục không tiến vào lò bắt quái, khắp nơi đều là lửa. Nhưng lửa này ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Lâm Vân cũng không có kích phát ra trên người mình lửa mặc cho những này ngọn lửa màu trắng từ thân thể của hắn quét sạch mà qua. Hắn linh khí cấp bậc quần áo trong nháy mắt hóa thành xám, nhưng làn da lại không có chút nào tổn thương. Một lát sau, ngọn lửa màu trắng biến mất, ngược lại đổi thành màu trắng hàn khí. Những này nhìn xem liền vẫn rất lạnh, nhưng từ trên thân Lâm Vân quần quần, quần tới, Lâm Vân nội ra gà đều chưa hề đi ra. Lại qua một hồi, mới có một trận gió thổi tới. Lâm Vân xem như minh bạch, cái này tẩy kiếm chỉ kỳ thật chính là băng hỏa lượng trọng đến tiến hành thể. Nhưng mấy ngày trước đây hắn hấp thu âm chi lực cùng thái lực, sớm đã thành thói quen cực hạn trọng thiên, hiện tại lại đến tẩy kiếm chỉ liền không có cái loại cảm giác này. Liền cái này. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân trần trụi thân thể, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra tẩy kiếm trì đối Lâm Vân hiệu quả, thẳng thắn điểm nói, chính là hẹn bằng không. Mình lời Thể Son sắc địa nói có thể giúp Lâm Vân mạnh lên, kết quả một điểm phản ứng đều không có, cái này nhiều đánh mặt. Cũng may tẩy kiếm trì bên trong không chỉ có lửa có băng, còn có gió có lôi, cùng nàng năm đó đúc kiếm lúc lưu lại kiếm khí, luôn có một cái lượng có thể thương tổn được Lâm Vân. Làm bị thương Lâm Vân liền có thể để hắn đạt được tăng cường, đây chính là tủy kiếm trì hiệu quả. Nhưng mà, rõ tới chỉ gọi lên Lâm Vân vài cọng tóc, lôi tới, Lâm Vân không tránh không né, mặc cho lôi đỉnh nhập thể. Quá mặt trắng sắc càng phát ra khó coi, nếu như sau cùng kiếm khí đều không gây thương tổn được Lâm Vân, kia nàng trước đó chứng trạng đảng hoàng nhất nhợ liền quả thật có chút buồn cười. Thăng hề đúng là chúng ta." Long Hạo thắng cực mạnh thái bạch không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Nàng quyết định tự mình động thủ, cho tẩy kiếm chỉ bên trong kiếm khí thêm điểm liệu. Tẩy kiếm chỉ bên trong, kinh lịch mấy loại lực lượng Lâm Vân cũng có chút thất vọng, loại này cấp bậc lực lượng tối thể, có thể có cái lông tác dụng. Đúng lúc này, chín đạo kiếm quang từ khác nhau phương hướng bắn trụm mà tới. Ánh quang này bên trong còn bao hàm sắc bén kiếm ý, Lâm Vân biết, nếu là chúng đích, hắn tất nhiên sẽ thụ thương. Cho nên, đã có thể tránh lời nói, cũng không nói nhất định phải trọi cùng ấy a. Lâm Vân tùy ý điệu đạp mấy bước, liền đem chín đạo kiếm quang tránh khỏi. Vị thú một mặt thái bạch đương nhiên không cam tâm, lại có chín đạo kiếm quang hướng Lâm Vân đánh tới. Nhưng lần này, Lâm Vân cũng không có chỉ là tranh né, ngược lại mình đánh ra kiếm khí, cùng thái bạch kiếm khí tri tiêu. Thái bạch vốn chỉ là tùy tiện cùng Lâm Vân chơi đùa, không nghĩ tới Lâm Vân kiếm đạo tạo nghệ càng như thế không tầm thường. Lần này, nàng cũng hơi chăm chú một chút, chín đạo kiếm quang biến thành một đạo Nhưng trong đó khí thế càng thêm ngút tụ, ẩn trước kiếm ý cũng càng thêm nồng đậm. Lâm Vân lập tức cảm giác mình không phải đang cùng một đạo kiếm khí tỉ thí, mà là tại cùng một cái kiếm đạo cao thủ đỏ sức. Hắn y nguyên không giả, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Hắn đã thật lâu không có cùng cùng trình độ người động thủ một lần, chính rõ ràng chiến đấu phương diện cũng rất có thiên phú, nhưng hết lần này tới lần khác không có gì cơ hội đọ thủ, mỗi lần chiến đấu đều là không qua có thể miêu tả ra chiến đấu, nếu không phải là cùng người đấu trí. Hiện tại có một cái cùng trình độ đối thủ đến cùng mình sức, Lâm Vân bỗng nhiên cảm giác mình lên đến rồi. Không những không đầu hàng, còn muốn phản kích. Ra. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân chiến ý, đối với hắn lại nhiều mấy phần thưởng thức, nhưng thưởng thức thì thưởng thức, đánh vẫn là phải đánh. Thái Bạch thao tung kiếm khí hướng Lâm Vân chém tới, kiếm khí bên trong lần trước kiếm ý, tên là thần uy. Thân là thần linh, Thái Bạch nắm giữ kiếm ý vô số, chủng loại khác biệt, hiệu quả cũng khác biệt. Thần uy kiếm ý, chính là mang theo hoàng sợ đại thế, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác kỹ xảo, một kiếm chém ra, để cho người ta không dám phản kháng. Điểm ấy thần uy đối Lâm Vân vô dụng, Lâm từ bên trong học đến tinh thúy. Một chiêu này dứt một chút nói, chính là lấy mạnh hiệp yếu thời điểm dùng, nhìn như cường đại, trên thực tế luyện luyện tương đối đơn gà. Bởi vì đối phó yếu hơn mình đối thủ, không cần làm loại này thao tác. Đương nhiên, kiếm này cũng là có cần phải học, về sau địa vị mình cao, phải có tới xứng đôi bức cách, không chỉ muốn cân nhắc tính thực dụng. Một bên chiến đấu, Lâm Vân còn có thể suy nghĩ lung tung, đủ để thấy hắn kết nối hạ một kiếm này lòng tin. Tại trong điện quang Hòa thạch, hắn không chỉ là tiếp nhận, đồng thời phát khởi phản kích, lấy tự thân kiếm khí, trong nháy mắt chém ra 5 kiếm, đều đánh vào đối phương chỗ yếu nhất, đem đạo kiếm khí này nhẹ nhõm đánh tan. Thái Bạch, nàng cách không cùng Lâm Vân đấu pháp so kiếm, vậy mà để Lâm Vân chém kiếm khí của nàng Mặt mũi này thật sự là đánh cho rung động đùng đùng. Cũng may một trận chiến này không có người khác nhìn thấy, coi như thấy được cũng sẽ không biết kia một đạo kiếm ý phía sau màn thao túng. Xem ra, ta còn là xem nhẹ hắn. Thái Bạch trong lòng đương nhiên không phục, dù sao nàng mặc dù sở xuất kiếm ý, ý nguyên trên phạm vi lớn áp xúc lực lượng, cho nên thần uy không đủ để Lâm Vân thần phục, không phải thần uy kiếm ý sai, lần này, hoán đổi vô song kiếm ý. Vô song kiếm ý chính là tương đối bây giờ, kiếm khí bản thân liền cường đại sắc bén. Sau đó, Lâm Vân một giây năm kiếm, phá đi, lại đến. Thái Bạch càng là cùng Lâm Vân giao thủ, càng là không cam tâm chưa từng thấy thế nào được kiếm ý, dần dần thật sự quyết tâm. Thiên sát, kinh hồng, tuyệt ảnh, Thái Bạch vô số kiếm ý, cấp thấp kiếm ý đều để Lâm Vân chém, quyết định chắc chắn, nàng sử xuất thánh linh kiếm ý, kiếm ý vừa ra, liền có bạch hổ đi theo, uy phong bác diện. Lâm Vân vừa nhìn liền biết cái này lợi hại, trong lòng không khỏi cảm thán, Thái Bạch thật là một cái người tốt, nói đến liền làm được. Vừa rồi các loại khác biệt tiểu dáng kiếm ý, để Lâm Vân mở rộng tầm mắt. Phải biết, Lâm Vân biết đến có thể thi triển kiếm ý kiếm khách, cũng liền mấy cái như vậy, Lâm Ngọc, Lưu Cơ, còn có Hoa Tiên tử. Bao quát chính hắn, tính cả một chút khả năng mai một Toàn bộ nhân gian có thể thi triển kiếm ý kiếm khách cũng không vượt qua 10 cái, hắn vẫn là cái tên giảm bạo, sẽ chỉ bắt trước. Mà Tẩy Kiếm chỉ nơi này liền có vượt qua trăm loại. Thái Bạch thật là một cái thật là thần. Thái Bạch. Tức giận nha. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 736, người chính là Kỳ Lân. Tại đối đầu Thánh Linh kiếm ý trước đó, Lâm Vân đều là dùng một mạc nhất phương pháp ứng đối, đồng thời cũng lặng lẽ học tập bắt chước. Khi hắn bắt chước được kiếm ý cùng nguyên bản kiếm ý không có khác nhau quá nhiều thời điểm, là bắt chước hay là thật sẽ dùng, cũng không có gì khác biệt. Nhưng cái này Thánh linh kiếm ý khác biệt, Lâm Vân ngưng thần cảm ứng, thế mà học không được. Thiên hạ này còn có ta học không được kiếm ý. Cảm nhận được độ khó, Lâm Vân trong lòng lòng háo thắng cũng bị kích phát. Thái Bạch lúc này trong lòng cũng kìm nén bực bội, muốn cho Lâm Vân một bài học, mặc dù không phải toàn lực thi triển kiếm ý, nhưng Thánh linh kiếm ý tinh túy đã tất cả đều là dùng đến. Cùng phàm tục kiếm ý khác biệt, đạo này kiếm ý mang theo đạo vận càng thêm phức tạp, thậm chí có một chút vận mệnh khí tức. Lâm Vân cũng chỉ có thể xuất ra hiện tại mình mạnh nhất một chiêu đến đối, cũng chính là hắn vừa rồi từ tẩy kiếm chỉ bên trong học đến kiếm ý hỗn đi tẩy kiếm chỉ về sau, Hắn hào hào trải vớt những này kiếm ý, lại đem chuyện tốt tốt thôi diễn một phen, tại kiếm đạo cái này một hối, khẳng định sẽ coi thu hoạch, chỉ là hiện tại thời gian không kịp, vẫn luôn tại chiến đấu, Lâm Vân cũng chỉ đành tạm thời đem những cái kia kiếm ý cương ép hỗn hợp với nhau, chém ra mạnh nhất một kiếm. Trước mặt kiếm khí hóa thành bạch hổ chi tứ, nhanh chóng mà hướng hắn lao đến, cùng kiếm khí của hắn va chạm, bạch hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem Lâm Vân chém ra kiếm khí nuốt xuống, sau đó phóng tới Lâm Vân, tới gần trước người, lại biến thành quang, từ Lâm bụng qua, lộ ra một máu. Đây là Lâm Vân tiến vào tẩy kiếm chỉ về sau, lần thứ nhất thụ thương. Nhưng Lâm Vân không có chút nào cảm thấy thống khổ, ngược lại là cảm thấy mừng rỡ và phần. Vừa rồi học không được kiếm ý, lại bị kiếm ý gây thương tích về sau, trong đó vận vị cùng đạo lý bỗng nhiên ở trong lòng hiện hiện. Ta chỉ định làm ở cái gì chính ta cũng không biết kêu. Lâm Vân âm thầm nhà rảnh, tại nội tính phương diện, hắn xứng thứ hai, không người dám xứng thứ nhất. Trên thần tọa, Thái Bạch nhìn thấy Lâm Vân tụ thường, cuối cùng là trong lòng thư thả một chút. Xem đi, chẳng có là biện pháp chế tài ngươi. Nhưng mà, Lâm Vân biểu hiện lại một lần nữa để nàng sợ ngây người, sau khi bị thương, Lâm Vân chẳng những không có ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt, hắn ngược lại là không nhìn vết thương bắt đầu ngưng tụ kiếm ý. Phải biết, nàng thánh linh kiếm ý tạo thành tổn thương cũng không phải duy nhất một lần, nếu là không đem kiếm ý khu trừ, kiếm ý sẽ một mực đối với hắn thân thể cùng thần hồn tiến hành tiến hành phá hư. Thái Bạch vốn còn muốn âm thầm giúp Lâm Vân hóa giải kiếm khí, dù sao mình dùng ra phạm nhân tuyệt đối không cách nào chống cự kiếm ý, kỳ thật cũng không tính hào quang. Nhưng mà, Lâm Vân thế mà bắt đầu cảm nộ lưu tại trong cơ thể hắn kiếm ý. Đây là không muốn sống nữa. Thái Bạch đang muốn quá lớn, liền phát hiện mình đánh ra kiếm ý. tại Lâm Vân thể nội, rất nhanh bị Lâm Vân chinh không chỉ có như thế, nhìn Lâm Vân địa bộ này, thế mà thật sự có ngưng tụ mới kiếm ý dáng vẻ cho cười, thánh linh kiếm ý nào có dễ dàng như vậy. Ta khu khu. Quá Bạch thoại nói một nửa sừng sốt bị sặc trở về, vạn năm không đổi biểu lộ, lần này rốt cuộc xuất hiện thần sắc kinh hãi. Hắn làm sao làm được? Lâm Vân có thể học được trước đó mấy loại kiếm ý, Thái Bạch cũng không kỳ quái, nhưng thánh linh kiếm ý không phải phạm nhân có thể học được, một kiếm này, muốn phù hợp tự thân mệnh cách, triệu hoán tự thân thánh linh. Không phải mỗi người đều là thánh linh chuyển thế, thánh linh tổng cộng cũng mới bốn cái. Nhưng mà, kiếm trì bên trong, Lâm Vân kiếm ý đã có hình thức ban đầu, hiện tại chỉ kém bước cuối cùng, tỉnh lại tự thân thánh linh, tụ thánh linh hư ảnh. Thái Bạch nhìn ở trong mắt, chung quy là không có xuất thủ quá dày. Nàng đã sớm nhìn ra Lâm Vân không tầm thường, hiện tại xem ra, Lâm Vân trên thân còn có bí mật. Nếu là có thể nhìn thấy hắn ngưng tụ ra thánh linh, có lẽ có thể phán đoán hắn đến cùng là lai like lịch gì. Rốt cục, Lâm Vân kiếm ý triệt để thành hình, nhưng cái này hư ảnh quá mức kỳ quái, Thái Bạch thấy lơ ngơ. Lâm Vân sau lưng, là một đoàn phiêu động hỏa diễm. Hỏa diễm thánh linh. Đây là mà nha. Tiểu tử này là Chu Tước chuyên nhân. Chu Tước chuyên nhân cũng không nên tất cả đều là lửa sao cũng nên có cái điều dạng cho nhìn. Thái Bạch đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Đã thấy Lâm Vân lửa dần dần hóa hình, thân giống như liêu, đầu giống như sư, mắt như hổ, sừng như rồng, đuôi như trâu. Đây không phải Thái Bạch thấy qua bất luận một loại nào linh thú, nhưng Thái Bạch vẫn là một chút nhận ra được. Hắn đúng là kỳ lân. Thái Bạch cả kinh từ thần tọa phía trên đứng lên, bí mật quan sát Thiên Tiên Vội Vàng cũng đứng lên, nàng không biết Thái Bạch tình huống như thế nào, tóm lại, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Nhưng Thái Bạch một trái tim hiện tại cũng đặt ở Lâm Vân trên thân, cũng không có chú ý Thiên Tiên dị động. Lâm Vân còn không biết mình ngưng ra dị tượng để Thái Bạch như thế rung động, hắn chính là bằng tưởng tượng ngưng tụ, chỉ là một đám lửa cảm giác cũng không uy phong, cũng không bá khí. Lúc đầu nghĩ bóp cái long, dù sao long là hắn quen thuộc nhất, hắn lúc trước tu luyện thần hồn chính là dựa vào họa long vẽ ra tới, nhưng bóp một nửa, Lâm Vân đột nhiên cảm giác được long đã không đặc thủ. Trên thế giới này không có kỳ lân truyền thuyết, không bằng liền bóp cái kỳ lân đi. Tâm niệm vừa động, kỳ lân cứ như vậy bị bóp ra tới. Cảm giác cũng không tệ lắm, uy phong bắt diện. Cũng không biết cái này kỳ lân cùng vừa rồi Bạch hổ đánh nhau, đến cùng ai có thể thắng. Lâm Vân còn muốn một lần nữa, nhưng từ kỳ lân thành hình về sau, Vô tận kiếm nhiên đem hắn trúng quanh ba phủ, rất nhanh, Thái Bạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Thái Bạch đã không có trước đó vênh váo hưng hăng, nàng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng vạn phần phức tạp. Không nghĩ tới, nàng đau khổ truy tầm nhiều năm kỳ lân, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chẳng lẽ nói, Thương Lam vậy mà so với nàng trước một bước phát hiện Lâm Vân dị thường, lúc này mới ở trên người hắn là tử? Thế nào? Lâm Vân phát giác được Thái Bạch thần sắc khác thường, liền thu liễm kiếm ý của mình, mở miệng dò hỏi. Thái Bạch muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, thấy Lâm Vân đều có chút nóng nảy. Lẽ cái gì nha? Có phải hay không thấy được thiên tài như ta chỗ, muốn cùng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, tạo mối quan hệ? Lâm Vân cảm thấy Thái Bạch có ý nghĩ này cũng rất bình thường, dù sao hắn lại đẹp trai lại thông minh, thế gian chỗ nào lại có thể tìm tới một cái dạng người như hắn. Rốt cục, tại Lâm Vân sắp kìm nén không được thời điểm, Thái Bạch cuối cùng mở miệng. "Không nghĩ tới ngươi lại là Kỳ Lân, xem ra giữa chúng ta quan hệ hợp tác có thể càng thâm nhập một bước." "Kỳ Lân? Ta... không sai, ngươi chính là Kỳ Lân, là Tường Thụy đại biểu, chỗ đến, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chư tà lui tán, vạn kiếp lui tránh." "Lâm Vân, ta hoài nghi ngươi tại phản phúng ta. Ta không phải đi chỗ nào nơi đó không may, đi nơi nào chỗ nào sụp đổ a?" Di tích kẻ phá hoại, bí cảnh kẻ hủy diện, chuyên nghiệp phá nhà, kiêm chức phóng hỏa, đây đều là ta. Tường Thụy, không tồn tại. Cũng không biết Thái Bạch là thế nào hiểu lầm hắn là Tường Thụy, hắn càng coi trọng hai người quan hệ có thể càng thâm nhập điểm ấy. Về phần về sau quá tóc bạc hiện hắn không phải Kỳ Lân, kia lại có quan hệ thế nào, cũng không phải chính hắn nói. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta là người a." Lâm Vân càng là phủ nhận, Thái Bạch thì càng muốn thuyết phục hắn. "Ngươi khả năng không biết, vừa rồi thi thánh linh kiếm ý, nhưng tụ thánh linh, chính là ngươi chân linh chỗ, mệnh cách chỗ, ngươi là Kỳ Lân, không có sai." Lâm Vân Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật nó chỉ là một đám lửa, bị ta biến thành kỳ lân bộ dáng, nếu là không tin, lát nữa ta còn có thể cho ngươi biến cái lòng." Lâm Vân ở trong lòng nhà rảnh, cũng không có vạch trần điểm này. Chỉ là bóp cái kỳ lân liền đem Thái Bạch Kinh thành dạng này, vạn nhất nàng biết mình có thể tùy tâm sử dụng biến ảo hình tượng, chẳng phải là muôn điên. Ổn hòa lý do, vẫn là không nói vi diệu. Lúc này, trầm mặc, chính là Lâm Vân tốt nhất trả lời. Gặp Lâm Vân tựa như là bị mình thuyết pháp sợ người, Thái Bạch cũng đẩy mặt nghiêm túc nói, "Ta đã dùng Lấn Thiên kiếm quyết ngăn cách bên ngoài, tiếp xuống ta và ngươi nói lời, ngươi phải nhớ kỹ, Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Lâm Vân xem xét địa bộ này đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, mình gợi hồ muốn tiếp xúc đến cái gì ghê gớm đại bí mật. Nhưng đây chính là hắn mong đợi, từ Thái Bạch nơi này hào lông dê. Từ Long Phương Diệu trong ngực liền biết, Thái Bạch là tất cả thần linh bên trong, thích nhất thăm dò cùng mạo hiểm, cũng là đối ngoại vực thuần thục nhất thần, luận kiến thức rộng rãi, Thái Bạch chính là thiên hạ đệ nhất. Cho nên Lâm Vân đã sớm đem chủ ý đánh tới Thái Bạch trên thần. Chỉ là mình tính toán nhiều như vậy, không nghĩ tới tùy tiễm trì đi vào trong một vòng, liền để chính Thái Bạch chủ động thổ lộ bí mật, cái này. Quả nhiên, thành công trên đường vẫn là cần nức điểm điểm vật khí. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta Thánh Linh Kiếm ý là Bạch Hổ. Thái Bạch Trí đổ để Lâm Vân cảm thụ rung động, cho nên ngay từ đầu liền nói ra một cái tương đối kỉnh bạo bí mật, bí mật này cũng cùng Kỳ Lân có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Lâm Vân nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có một chút muốn cười. Hắn khi nhìn đến Ngọc Tiểu Long cùng Lâm Ngọc Giáng dấp như vậy tương tự thời điểm, liền biết Thái Bạch cùng Bạch Hổ khẳng định có liên hệ nào đó, hiển nhiên, hiện tại Thái Bạch là muốn cùng hắn chia sẻ bí mật này. Người chính là Thánh Lâm Vân một mặt khiếp sợ nói, ký của hắn không tệ, cái này một đợt kinh, ánh mắt hắn đều mở to mấy phần. Có mấy chỗ chi tiết ở trong đó, liền ngay cả Thái Bạch đều nhìn không ra nửa phần hư giả. "Phải, cũng không phải." Thái Bạch cũng không có tiếp tục cùng Lâm Vân thừa nước đục thả câu, lập tức liền giải thích nói, "Ta là Bạch Hổ phân thần, ta là Bạch Hổ, cũng không phải Bạch Hổ." Lúc này, Lâm Vân cũng nghĩ đến cái tiêu mộng cảnh bên trong quá nói vô ích, thần linh cường đại đến trình độ nhất định liền sẽ phân hóa, mà lại là nhất định phải phân hóa, bây giờ nghĩ lại, Bạch Hổ chính là kinh lịch quá trình này. "Ai, chờ một chút, tứ đại thần quốc, tứ đại thánh linh, khá lắm, các ngươi tứ đại thần quốc thần đế sẽ không đều là bốn thánh phân hóa a." Lâm nhiên hiểu được Vì cái gì hắn lúc trước trở thành Đông Phương Diệu một giọt máu về sau, luôn cảm thấy Đông Phương Diệu xếp hạng thiên hạ đệ nhất thần có chút kỳ quái, theo tiểu kim nói, Bạch Hổ mới là Lôi Đình Vạch Phá Hắc Ám chi hậu cái thứ nhất đạn sinh sinh mệnh. Dựa theo càng cổ lão càng, càng cường đại thượng thức, Bạch Hổ không nên khuất tại Đông Phương Diệu phía dưới. Ngang cấp tứ linh cũng hẳn là như thế. Hiện tại cuối cùng là có đáp án. Trừ bỏ Đông Phương Diệu bên ngoài thập đại cường giả người, nhìn xem có 10 cái, nhưng trong đó 4 thánh mỗi cái đều chiếm 2 cái danh nghịch. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo truyện. Chương 737, Thứ Vương chi chiến Căn nguyên. Khi thiên kiếm quyết phong tỏa phía dưới, Thái Bạch cùng Lâm Vân phụ cấp khoa học lên phân thần chi thuật, cho tiện dạng giải một chút thần linh đẳng cấp. Người có đủ loại khác biệt, thần đương nhiên cũng sẽ phân cấp. Tại chúng thần thời đại, xã hội tính cũng giống như vậy tồn tại, vì thế, chúng thần tự nhiên cũng có một cái tính toán tiêu chuẩn. Bất quá, cùng nhân loại phân chia cảnh giới đẳng cấp phương thức khác biệt, thần linh phân cấp là bằng vào thần lực cường độ cùng vị cách đến đánh giá, so với nhân tộc tu sĩ phân cấp hơi phức tạp một chút. Bình thường, thần lực cường độ cùng vị cách bình thường là tướng xứng đôi, nói cách khác, một cái thần vị cao, thần thần lực cũng sẽ rất mạnh. Như thế xem ra, lấy vị cách đến bình xét cấp bậc như vậy đủ rồi, bất quá, bởi vì có tín ngưỡng tồn tại, có chút vị cách không đủ thần, chỉ cần có thể để tín đồ thành kính, thần lực cường độ có lẽ sẽ vượt qua vị cách. Thế là, cuối cùng vẫn Thái Bạch đưa ra một bộ tổng hợp hình mạnh hơn phân cấp hệ thống. Công chúng thần chia làm thần đế, thần vương, thần nhân 3 cấp độ, thần đế, ý chỉ vị này thần linh đủ để chấn áp một cái đế quốc, thần vương thì là chấn áp một cái vương quốc, thần nhân chính là bình thường nhất thần linh, cũng là số lượng nhiều nhất thần linh. Dũng Đông Phương Diệu, mặc dù không có sáng tạo đế quốc của mình, lại có thực lực này, tự nhiên cũng coi là thần đế mà có một ít thần không, có thần vương vị cách cùng thần lực, nhưng cũng có thể sáng tạo một cái vương quốc, cũng có thể được bầu thành thần vương. Thần đế chính là thần năng đi đến cực hạn. Muốn vượt qua cảnh giới này, liền cần vượt qua cảnh giới này vị cách. Vị cách từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không biến hóa, nhưng thần lực lại một mực tích lũy, đường góp nhặt đến một cái trình độ, cũng chỉ có thể áp súc, mà áp súc đến có thể tiếp nhận cực hạn, lại không cách nào đột phá, thần linh cũng chỉ có thể lựa chọn phân thần. Không cách nào hướng lên đột phá, chỉ có thể chia cắt lực lượng của mình. Nếu như không phải chia cắt một nửa lượng, bốn thánh mới là chư thần thời đại tuyệt đối cơ giả. Ta chính là bạch hổ thánh linh một nửa, Thương Lam là Thanh Long thánh linh một nửa, Bích Lạc là Chu Tước thánh linh một nửa, Thương Hải là Huyền Vũ thánh linh một nửa. A cái này, Lâm Vân nghĩ đến thể nội tiểu thanh, còn có một mực tại trái tim bên trong Thương Lam, mình quả nhiên là cùng Thanh Long hữu duyên a. Hai con thanh long, một lớn một nhỏ, đều trong cơ thể hắn. Bất quá, tiểu thanh cái này thanh long, cùng Thương Lam cái này thanh long cũng không giống. Lâm Vân có chút hoẩn hoảng nói, đã các ngươi là thánh linh biến thành, vì cái gì ngoại trừ ngươi, cái khác mấy cái lực lượng của lực lượng đều không giống nhau? Lực lượng khác biệt danh tự cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, Lâm Vân trước đó đều không nghĩ tới điểm này. Có thể để cho hắn cái này não bổ đại thần đều đoán không được, đều do những người này danh tự lấy quá mê hoặc. Thái Bạch lúc này mới giải thích nói, cũng không phải là tất cả phân thần đều sẽ giống như ta, đã được nguyên thân đồng dạng lực lượng, bọn hắn đạt được lực lượng khả năng chỉ là một loại trong đó. Phân thần về sau, cùng nguyên thân liền không có quá lớn quan hệ, chúng ta đều sinh ra ý chí của mình, cũng có tư tưởng của mình. Mặc dù như thế, trên thực tế chúng ta vẫn là đồng khí liên chi. Tứ thú quan hệ trong đó vô cùng chặt chẽ, tại phân thần về sau, bốn cái mới đạt sinh thần linh cũng cùng lúc đầu bốn thánh là thần mật nhất đạo hữu, nhưng lẫn nhau mối liên hệ này chỉ có chính bọn hắn biết, Đồng dạng đến thần đế cấp bậc thần linh cũng chưa chắc có thể biết phân thần sự tình. Thần nhân là thần linh bên trong yếu nhất cấp bậc, nhưng cho dù là yếu nhất cũng có thể tiện tay treo lên đánh nhân loại nghịch thiên cảnh tu sĩ. Nghịch thiên cảnh cái danh xưng này bà khí, trên thực tế lại cũng chỉ là đi tới nhân loại cực hạn. Mà nhân loại cực hạ, khoảng cách yếu nhất thần linh, ở giữa vẫn là cách một đạo là trời. Cho nên Thái Bạch nếu như phải xuất trình, chính là vô địch thiên hạ tồn tại, trừ phi có thiên khiển, hoặc là lại xuất hiện một cái cùng loại bạch tổ cường giả đến chế tài nàng. Nhưng tổng cộng cứ như vậy mấy cái thần đế cấp bậc cường giả, tứ linh đều chết sạch, Bạch Tổ cũng lạnh, Đông Phương Diệu cùng Tố Nga đều lạnh, chỗ nào có thể có người có thể chế tài Thái Bạch. Thiên Thiên xem như cái gì cấp bậc thần. Thần vung đi, không thể nhiều hơn nữa. Thái Bạch thuận miệng phán định một câu, cũng không có nói tỉ mỉ. Điều này cũng làm cho Lâm Vân cảm nhận được trách lệnh, Thiên Thiên ủi, quả nhiên vẫn là không đủ ổn định, vẫn là ôm chặt Thái Bạch ngồi đi. Ngay tại thần điện chờ Thiên Thiên, không khỏi vì đó cảm giác đỉnh đầu có chút trầm nặng. Cho Lâm Vân phụ cấp khoa học một phen về sau, Thái Bạch nói tiếp lên một chút không muốn người biết cố sự. Chính là bởi vì thần đi đến cực hạn tất nhiên muốn phân thần, điểm về sau lại không biện pháp lại đột phá cực hạn, tứ linh đều phi thường không cam tâm, thế là bọn hắn bắt đầu tìm thử phương pháp mới. Thế là, liền có yêu quý đi ngoại vực thám hiểm thái bạch. Trên thực tế, thái bạch rất ít một mình đi ngoại vực thám hiểm, mỗi lần đều sẽ kết bạn đồng hành. Tứ linh đều biết, muốn thăm dò cao hơn đại đạo, cơ hội chỉ ở ngoại vực. Ban sơ thám hiểm, thái bạch chờ bốn vị phân thần, là đồng loạt hành động, chỉ là không có người biết chuyện này thôi. Cũng chính là lần này, bọn hắn tại ngoại vực tìm được thái cổ phế tích. Có như vậy một nơi, thái bạch hoài nghi kia là viễn cổ thiên di tích. Ở nơi đó, Thái Bạch tìm được bí thuật, Độc Thiên Đỉnh. Độc Thiên Đỉnh, tên như ý nghĩa, chính là thành lập hoàng triều, tập toàn bộ hoàng triều lực lượng vào một thân. Thân hội càng thêm cường đại, từ đó kéo theo hoàng triều cường đại, tiếp theo lẫn nhau đột phá cực hạn. Loại này lý luận, cùng loại với động cơ vĩnh cửu. Chỉ cần hoàng triều cùng thần đế một mực tại trưởng thành, đột phá cực hạn là tất nhiên. Thế là tứ đại thần đế trở về về sau liền thành lập tứ đại thần quốc. Tại cái này về sau, Thái Bạch bọn người mới vang danh thiên hạ. Cái khác thần cũng theo, vậy mà cũng thành tựu một nhóm tần vương. Nếm đến một lần ngọt về sau, Thái Bạch đối ngoại vực nhiệt tình càng phát ra tăng giọng, bất quá thương lam bọn hắn đối kiến thiết thần quốc càng có hứng thú, thế là, Thái Bạch thường xuyên mình đi tổ đội thám hiểm, thần quốc liền giao cho những người khác. Mặt khác cũng có Bạch hổ âm thầm trong non, cam đoan sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Kết quả, Thái Bạch thần quốc phát triển rất thuận lợi, thương lam thứ hai, cái khác hai vị thần quốc phát triển, còn không bằng Thái Bạch cái này vung tay chưởng quý. Cái này rất giận. Trở lại chuyện chính, Thái Bạch tại ngoại vực đi được nhiều, thấy đồ vật tự nhiên cũng liền nhiều, theo từng bước từng bước ghép hình bộ sung hoàn chỉnh, nàng cũng dần dần mở ra phụ lịch sử một góc. Có một cái cực kỳ cường đại tiền sử văn minh tồn tại qua. Cuối cùng bọn hắn tất cả đều chết rồi. Thái Bạch phỏng đoán, tại cái này thái cổ thời đại, người cùng thần cũng không muốn hợp, thần nhân, cao cư thiên quốc, phàm nhân ở trong đùi bặm sinh hoạt. Cuối cùng, trên trời thần quốc cùng nhân gian phàm quốc đô vỡ nát. Thần linh vẫn lạc, sinh linh chết hết. Những này khảo cổ bộ phận, Thái Bạch cũng không có cùng Lâm Vân nói tỉ mỉ, chỉ là nói, thái cổ hủy diệt để cho ta có rất sâu cảm giác nguy cơ, có lẽ là duyên phận, có lẽ là sự an bài của vận mệnh, ta được đến một quyển thần kỳ sách, tên cứ gọi tiên thư. Lâm Vân, thế giới thật nhỏ. Ngươi nói cái này tiên thư, ta cũng đã gặp. Tiên thư nói cho ta Chư thần hoàng hôn sắp đến, một thời đại sắp kết thúc. Ta không tin, hỏi thăm hắn giải quyết chi pháp. Giải quyết chi pháp, chính là Kỳ Lân. Lâm Vân đã sẽ đột đáp. Quá điểm trắng gật đầu, nói, không sai, chính là Kỳ Lân. Nếu như chỉ là thiên thư nói như vậy, ta cũng sẽ không tin, nhưng ở gặp được thiên thư trước đó, ta liền thấy được một khối bia cổ, phía trên liền nâng lên Kỳ Lân. Lâm Vân liền vội và hỏi, ngươi còn nhớ do Bì Văn a? Đương nhiên. Quá nói vui thôi, trực tiếp dùng kiếm khí tại tẩy kiếm trì đen như mực trên vách tường khắc xuống tự, ngọc núi chi cốc, chỗ ở, nguyên thủy chi viên, viết sách. Kim Ô làm ngôi đỗ trên vì mời. Cẩm Sắc Minh này, trung cổ chi nhạc. Trăm tuổi có con, tên là Kỳ Lân, Hoàng Thiên Tứ Phúc, hậu thủ tụng nữ. Kỳ Lân người, bốn thú bởi đó, trái nói thanh long, phải nói bạch hổ, Lương Văn Chu Tước, chân đạp huyền vũ. Lâm Vân, xuất hiện, quen thuộc không thể gặp văn tự. Nghĩ đến Tố Nga cũng không dám tụng niệm thành nữ danh tự, Thái Bạch biết đến càng nhiều, không có đạo lý lại không biết cấm kỵ. Có lẽ đây mới là nàng không trực tiếp đọc thuộc lòng, mà là khắc chữ nguyên nhân. Mới đầu Lâm Vân còn tưởng rằng nàng chỉ là nghĩ trang bước đầu. Ngươi, thấy rõ sao? Thái Bạch hỏi thăm Lâm Vân, Lâm Vân biết, nàng hỏi là kia hai cái mơ hồ địa phương. Rõ ràng là ở chỗ này, Lâm Vân lại thấy không rõ. Tức giận nha, nhưng không quan hệ, mọi người đều biết, tên người cũng không ảnh hưởng đọc. Mà cái này hai nơi mơ hồ địa phương, hẳn là hai cái danh tự, mà lại hai người này về sau kết thành vợ chồng, sau đó sinh cái thể, liền cứ gọi Kỳ Lân. Kỳ Lân cũng rất hữu bức, tứ đại thánh thú đều chỉ có thể làm tùy tùng. Đại khái chính là ý tứ như vậy, Lâm Vân gật đầu, biểu thị mình xem hiểu. Loại cảm giác này tựa như là đang chơi ai là nội ứng, mặc dù chính ta là cái nội ứng. Nhưng ta đã xem thấu những người khác các chủ bài, Thái Bạch nào biết được Lâm Vân còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư, nàng cũng không nghi ngờ. Lâm Vân đã cùng Kỳ Lân có quan hệ, cùng hai vị kia cấm kỵ tồn tại đương nhiên là có liên quan, không chừng, Lâm Vân chính là thần nhóm chuyển thế thể. Đằng sau còn có một bộ phận bi văn, Thái Bạch cũng không có khác lục ra. Lúc trước nàng nhìn thấy cũng không phải hoàn chỉnh địa đá, ở giữa thiếu một bộ phận, đằng sau viết chính là Kỳ Lân chết rồi, huyết vũ hạ cửu thiên, sau đó thai nạn giáng lâm, diệt thế. Cái này một bộ phận Thái Bạch cảm thấy liền không có tất yếu nói với Lâm Vân, sự tình liên quan cấm kỵ, có thể ít nói về liền tốt nhất là nói ít. Thái Bạch nói thẳng lên Thiên Tư lúc trước tiến đoán, Tứ Linh hội tụ, Kỳ Lân khôi phục, Thường Thụy lại xuất hiện, hai kiếp không sinh. Chúng ta lúc trước đều tưởng rằng kích hoạt lực lượng của chúng ta liền có thể để Kỳ Lân từ chúng ta thể nội thức tỉnh. Vì thế, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chỉ vì hóa giải kia một trận nhất định phát sinh kíp nạn, đáng tiếc, chúng ta thất bại. Cho tới bây giờ nhìn thấy người, ta mới biết được, Kỳ Lân nguyên lai không tại trong chúng ta. Tứ Thánh Thú cùng Tứ Đại Thần Đế, trước đó đều coi là Kỳ Lân sẽ ở các nàng thể nội thức tỉnh, thế là bọn hắn bắt đầu nội chiến. Chỉ có cường đại nhất mới có thể tập hợp bốn thần chi lực. Bất quá, để cho thỏa Bọn hắn quyết định cẩn thận nếm thử, cũng không phải là thật thủy hòa bất dung. Thế là, tứ đại thần quốc ở giữa chiến tranh bắt đầu. Các nàng khởi xướng chiến tranh là vì tìm kiếm lắng lại thai kiếp phương pháp, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, chính là bởi vì lần này nếm thử, ngược lại mở ra chư thần hoàng hôn thời đại. Chiến tranh sau khi bắt đầu, khi bọn hắn muốn dừng lại, đã dừng lại không được. Chương 738: Thu thập thân huyết. Sách hay đề cử, toàn chức pháp sư chi thao túng thời tiết, ta ưu tú như vậy người, tại hỏa hai bước sinh hoạt, quân điện, đấu la hai chi pháp tắc sinh tử chi thần, toàn cầu luân hồi chi ta là ẩn đại bố. Đấu La Tà Hồn, nghệ nhân cá ghép muối sinh hoạt. Thái Bạch ngôi thứ nhất nói lên lúc trước đoạn lịch sử kia, cũng làm cho Lâm Vân đối lúc trước kia một trận hạo tiếp có khác sâu hơn nhận biết. Hắn đã nhìn qua rất nhiều phiên bản, có nói Nhật thần là chư thần hoàng hôn kẻ lộ đều, hiện tại Thái Bạch lại đại biểu tứ đại thần quốc đến con cái này nổi, tốt, các người đều thích đoạt nội lưng. Nhưng bọn hắn nói đều thật có đạo lý. Chúng ta là vì độ kiếp, ngược lại đã dẫn phát đại kiếp, cũng là vào lúc đó, ta tìm hiểu ra vận mệnh chi đạo. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị thiên đạo cùng vận mệnh nô bỡn, hết thảy đều tại sự an bài của vận mệnh bên trong. Quá nói vô ích đến nơi đây, cũng là càng nói càng tức. Giống nàng dạng này định tiêm đại thần, đương nhiên là không nguyện ý bị người bài bố. Cho nên, từ sau lúc đó, nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là người tiên cùng thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Mệnh ta do ta không do trời, thiên đạo muốn tả hữu vận mệnh của ta, ta liền phá cái này trời." Thái Bạch Hào khí vượt mấy nói, Lâm Vân cũng cảm giác mình muốn giấy lên tới. Bất quá, đem trời xuyên phá, thế nhưng là chảy ra nước. Lâm Vân nhìn Bạch Tổ một đoạn ký ức, liền có thần tiên đánh nhau, trời đều đánh cái lô thủng ra, sau đó trời mưa to, đưa đến Đại Hồng Thủy. Lần này Hồng Thủy, cũng không phải là thanh nữ xuất thủ tạo thành, nhưng nguy hại uy y nguyên rất lớn. Ngươi định làm gì? Lâm Vân mở miệng đánh gãy Thái Bạch hào tình trang trí, Thái Bạch thoáng có chút không vui, nhưng vẫn là giải thích nói, ta tại vận mệnh chi đạo, cũng coi là có một chút thành tựu, bây giờ Thương Thiên đã chết, ta tự nhiên là thừa cơ giở núi, nhất thống thiên hạ, độc thành thiên đỉnh, lấy hoàng triều chi lực, giúp ta đột phá cực hạ Lâm Vân, vẫn là phải rời núi, cái này có chút phiền phức. Minh Bạch Lâm Vân suy nghĩ trong lòng, Thái Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là ta trước đó ý nghĩ, hiện tại có ngươi, ta tự nhiên không cần lại được ăn cả ngã về không. Không có Lâm Vân, mất đi Thương Lam, nếu như nàng lại không động một cái Mình, cái này hơn 10 vạn năm ẩn nút, thì tương đương với hồn phí, mặc dù tiếp xuống tiếp nạn nàng cũng chưa chắc sẽ chết, lại giống nhau muốn bị vận mệnh an bài. Có lẽ lại sẽ giống bây giờ như vậy, bị cuốn ở quy khư bên trong, dù chưa bỏ mình, nhưng cũng không có tự do, cùng tử vong không khác. Thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Hiện tại có Lâm Vân, nàng cũng sẽ không cần mạo hiểm. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thành thần, mà ngươi bây giờ vẫn là thiên mệnh chi tử, muốn thành thần không khó lắm. Thành thần? Ta là thiên mệnh chi tử. Lâm Vân một mực biết mình là cái treo so, nhưng lần này là lần thứ nhất bị người khác chứng nhận là trời mệnh chi tử. Nhỏ ít còn có chút nhỏ kích động. Không sai, ngươi chính là thiên mệnh chi tử, thân là Kỳ Lân từng thủy, đến thiên địa chỗ chung cũng là tất nhiên, nhưng thiên đạo cũng sẽ không biết, ngươi bây giờ vận mệnh đã bị ta nói toạc, trở thành minh hữu của ta. Lâm Vân, các loại, cái này Phương thức nói chuyện không hiểu có chút quân hay, khá lắm, đây là để cho ta cho ngươi làm nội ứng. Quả nhiên, không ra Lâm Vân sở liệu, Thái Bạch nói, ta có một cái kế hoạch mới, tiếp xuống, người ta làm bộ không hợp, ta sẽ đem ngươi cùng Tiên Tiên đổi ra thần quốc, sau đó khởi sướng đối nguyên thủy chi cảnh chiến tranh. Vì ứng đối trận chiến tranh này, Thiên đạo tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi nguyên thủy chi cảnh người mạnh lên, dưới tình huống như vậy, thực lực của các ngươi đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng, chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, thành thần cũng không khó khăn. Lâm Vân, xem ra, đời ta đều là do nội ứng mệnh, bất quá trong lúc này quỹ cấp bậc cũng là càng ngày càng cao, trước kia là gật người, hiện tại không ngớt đạo cũng lựa gạn. Bất quá, Thái Bạch đề nghị này đối với hắn là trăm lợi mà không có mức hại, từ hiện tại biểu hiện đến xem, hắn đã coi như là đạt thành tiến giai mục tiêu, đánh tốt cùng Thái Bạch quan hệ. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, cầm xuống Thái Bạch. Như vậy ta muốn thế nào thành thần? Nghe Lâm Vân hỏi cái này, Thái Bạch cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, Lâm Vân đặt câu hỏi, đã nói lên hắn đã đồng ý đề nghị của nàng. "Rất tốt, nàng liền thích phối hợp như vậy Minh Hữu." Lâm Vân thân là kỳ lân, nàng đương nhiên sẽ không lại khinh thị hắn, Thái Bạch cũng có sự kiêu ngạo của mình, cũng sẽ không bởi vì Lâm Vân thân phận mà quỳ liếm hắn, đem hắn coi là Minh Hữu cùng cùng một cấp độ đạo hữu, chính là Thái Bạch thái độ. Ném đi Lâm Vân thân phận, Thái Bạch cũng rất thưởng thức Lâm Vân, nhìn hắn nhanh như vậy ứng, Thái Bạch cũng không có che giấu, nói thẳng, nhân muốn thành thần. đương nhiên là muôn vàn khó khăn, nguyên bản là thần linh, việc cần, cũng mẹn mẹn thức lực lượng của mình." Lâm Vân Nhưng là ta cũng có thể là không phải thần, có thể là ma cũng nói không chính xác. Lâm Vân lúc này có chút không tự tin, Thái Bạch lại hảo hững hờ nói đến thức tỉnh phương pháp. "Đã ngươi là Kỳ Lâm Chư Thế, dựa theo thiên thư nói, ngươi có lẽ muốn tập hợp đủ 4 thánh linh lực lượng, hoặc là tinh huyết." Dứt lời, Thái Bạch đem mình một giọt thần huyết cô đọng mà ra, đưa đến Lâm Vân trước mặt. "Mặc dù ta chỉ là Bạch Hổ phân thần, nhưng cũng rất bản tôn không có quá lớn khác nhau. Năm đó Bạch Hổ bạn tôn đã đo lường tính toán đến mình có chết tri kiếp, tại ta bị phong ấn tiến quy khư trước đó, liền đem phần lớn huyết chi lực giao cho ta." Quá nói vô ích lên đoạn chuyện cũ này, trong lòng cũng có chút thổ tức. Nàng cũng không cần Bạch Hổ huyết mạch chi lực, nhưng nàng biết Bạch Hổ lưu lại huyết mạch chi lực mục đích là cái gì. Không phải là vì để nàng trở nên mạnh hơn, mà là vì tự thân huyết mạch chuyển thừa bảo lưu lại đi. Thế là, Thái Bạch dùng mình tại ngoại vực là được. Bạch Hổ tiên đoán cũng không có sai, nàng cùng Mạc Khắc Tam đại thánh linh cuối cùng đều thân tử đạo tiêu, chỉ để lại truyền thuyết còn tại thế ở giữa. Trước đây nghe Ngọc Kiều Long nói lên tứ linh kết giới, Thái Bạch liền ẩn ẩn biết thần nhóng kết cục. hóa cái giới, đâu còn có còn sống đạo lý. Cái này nhất định lại là gặp tiên đạo tính toán, để bọn hắn không thể không làm ra loại chuyện này tới. Nhưng đã kết có thể thành cả nàng nàng bốn cái đạo hữu tại trước khi chết, đối thiên đạo cũng làm cái gì. Thời gian đã qua nhiều năm như vậy, Thái Bạch cảm thấy mình nhất định phải nâng lên đại kỳ, tiếp tục hướng phía trước, đem cái này che khuất thương khung màn trời đâm xuyên. Vì thế, nàng cũng không tiếc rẻ mình một giọt thân huyết. Bích Lạc cùng thương hải thân huyết, ta sẽ vụng trộm nghĩ biện pháp cho ngươi, về phần tương lam, nàng kia thật ngay tại trong cơ thể của ngươi, ngươi hẳn là cũng biết đi. Cho nên, Thanh Long chi huyết, ngươi đã sở có. Thái Bạch mặc kệ Lâm Vân trước đó có biết hay không tương lam tồn tại, dù sao, hắn hiện tại nhất định phải biết. Đây cũng là Thái Bạch quả quyết chỗ xác định để Lâm Vân trở thành Minh Hữu, liền không lại che giấu, toàn diện thúc đẩy kế hoạch cấp dụng. Lâm Vân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta biết Thương Lam ngay tại trong cơ thể của ta, ta cùng nàng từng có ước định, ta tại Nguyên Thủy Chi cảnh thu hoạch được khí vận về sau, trợ giúp nàng khôi phục thần quốc. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân mới biết được Nguyên Lai Thương Lam thân phụ Thanh Long chi huyết, bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy cũng nói qua được, Thương Lam đã ký túc trong cơ thể hắn, Thanh Long chi huyết đã sớm dung nhập trong cơ thể của hắn. Vậy đại khái cũng là vì gì? Thanh Long cổ tại ấp không lâu về sau liền làm phản nguyên chủ nhân Nguyên Nhân. Về phần Tiểu Thanh về sau, vì cái gì dám cho mình lấy tên thanh nữ, ở trong đó khả năng chính là nguyên nhân khác. Tóm lại, Thương Lam cho Lâm Vân trợ giúp kỳ thật cũng coi là rất lớn, mặc dù nàng một mực không có chân nhân hiện thân qua, nhưng nàng cho Lâm Vân tốt nhất bắt đầu cùng tốt nhất bảo hộ. Bây giờ còn đang trong ngủ mê, tốt khêu mật thái bạch liền nhìn không được. Lúc trước chỉ có nàng nhất dung túng tín đồ của mình, thậm chí ngay cả Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập loại này tiền đoán đều nói cho tín đồ của mình, nghĩ đến, nàng thần cảnh vỡ nát đến đây, cũng cùng điểm ấy có quan hệ đi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, thái bạch tính toán vẫn rất chuẩn. Không có so sánh liền không có tổn thương thương lam làm đỉnh tiêm đại thần thần cảnh thế mà sụp đổ đến nhanh như vậy cũng là bởi vì thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập lời tiên đoán này nhưng mà cái này thông tiên nói là thế giới thiên đạo, mà không phải thương lam nhưng thương lam tín đồ bên trong có một ít không đủ thành tí người đem điểm này xuyên tạc về sau cũng tiến hành truyền bá vừa lúc thương lam không có cách nào lại trả lời tín đồ mà tín đồ bên trong cũng không thiếu kẻ ra tâm đã thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập vậy ta chẳng phải là cũng có cơ hội trở thành hoàng thiên thế là đại hôn chiếnộ phát tín ngưỡng mất đi nghiêm trọng thương lam thần cảnh càng phát ra sụ đổ dẫn đến thần cảnh hoàn cảnh càng phát ra dã liệt, lại dẫn tới càng ngày càng nhiều người đánh mất đối thương lam tín ngưỡng. Đến Lâm Vân xuyên qua đến thương lam thần cảnh, lúc kia còn thành tính tín ngưỡng vào thương lam, cũng liền mấy cái như vậy. Cứ như vậy một chút xíu tín ngưỡng, căn bản không đủ để ủng hộ thương lam phục sinh, ngay cả duy trì thần cảnh đều làm không được. Nếu không phải Lâm Vân xuất hiện, thương lam đoán chừng cứ như vậy mãn tính tử vong ở hư không ăn mòn bên trong, trở thành một cái bạo tạc bặc khí. Cuối cùng, thương lam thần quốc còn sống sót, cũng chỉ có Cốc Vũ một người, tăng thêm Lâm Vân cái này ngoại lai like người xuyên việt. Nếu không phải Lâm Vân ứng thuận lời hứa, Cốc Vũ cũng sẽ không có cơ hội sống sót. Nàng rốt cục vẫn là vì mình nhân từ bỏ ra đại giới, hy vọng ngươi không muốn giẫm lên vết xe đổ. Thái Bạch một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Vân, nói: "Thương Lam đã tại trong cơ thể ngươi, trong thời gian ngắn khẳng định không chết được, ngươi không cần thiết đem mình khí vận cho nàng, để tránh gây nên thiên đạo chú ý, hiện tại việc cấp bách là tận khả năng tăng thực lực của ngươi lên, ta có một loại cảm giác, thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Lâm Vân: "Không hổ là ngày xưa tử địch, lúc này xem như đánh chó mù đường a." Bất quá cũng không cần Thái Bạch nhắc nhở, lúc này Lâm Vân đương nhiên cũng biết làm nhẹ. Nếu là hắn biết Thương Lam cùng Thái Bạch là tốt nhất khuyên mật, ta sẽ cố gắng Lâm Vân một ngụm đem Thái Bạch Thần Huyết hắn vào, hắn cảm nhận được rõ ràng một sức mạnh kỳ dị tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, cấp tốc cùng máu của hắn tiến hành dung hợp. Sau đó, tựa như là một giọt nước rơi xuống trong biển rộng, không có đến tiếp sau. Bất quá, cảm giác này vẫn rất quen thuộc. Lâm Vân lúc trước cầm xuống Lâm Ngọc về sau, cũng cảm giác trong thân thể nhiều thứ gì, chỉ là không có giống cùng Đông Phương Hồng Nguyệt như thế, thực lực có một cái tiến bộ rõ ràng. Lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là sự nữ nguyên âm mang tới thể chất tăng lên. Bây giờ nghĩ lại, cùng Nữ, Hoa Tiên Tử cụ về sau, cũng có loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân nhìn về phía Thái Bạch ánh mắt lập tức có chút quỷ dị. Nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi nói tứ linh chi huyết, ta đã sớm tập hợp đủ. Chương 739, ngươi dám độc thần. Thái Bạch đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng cảm thấy rất khó thu tập tứ linh huyết dịch, sẽ bị Lâm Vân dùng loại phương thức này góp nhặt mấy lần. Ta là bảo ngươi thu thập thân huyết, cũng không phải để ngươi đem người cùng một chỗ thu nhà. Gặp Lâm Vân biểu lộ cổ quái, quá hỏi không nói, thế nào, có cảm giác sao? Lâm Vân nhìn nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, cũng không tiện lại để cho nàng lấy máu, không thể làm gì khác hơn nói, ta cảm giác rất tốt, trong thân thể giống như nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Vậy là tốt rồi, ngươi không sai biệt lắm cần phải trở về, khi thiên kiếm quyết không thể thi triển thời gian quá dài. Nói, Thái Bạch liền muốn đem kiếm quang thu hồi. Lâm Vân trong lòng biết chính mình cái này nội ứng là làm định, không khỏi ở trong lòng cảm thán, cái gì kỳ lân mệnh cách, thần ma mệnh cách, đều là giả, lão phu là trời sinh nội ứng mệnh cách. Trong đại điện, cứ ngắc lại thật lâu Thái Bạch bỗng nhiên lại khôi phục linh động. Thiên Thiên cũng đã nhìn ra, vừa rồi Thái Bạch tuyệt đối là phân thần đi làm chuyện khác. Thần linh thần cường đại nào, phân tâm dùng nhiều đều cùng đùa dỡn, có thể để cho Thái Bạch toàn thân cứng đờ biểu hiện được rõ ràng như vậy, nói do Thái Bạch tại làm những chuyện khác tiêu hao nàng càng nhiều tinh lực. Có thể là sự tình gì đâu? Thiên Tiên lập tức nghĩ đến Lâm Vân. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng đỗng nhiên có chút thế ẩm. Rõ ràng là ta tới trước, quá tay không vùng lên, Lâm Vân cứ như vậy bị quân ra. Trước đó tại hỏa diễm bên trong quần áo đều bị đốt cháy, hiện tại hắn cũng là trần Trung trục. trước đó Thái Bạch nói chuyện cùng hắn, cũng không để ý điểm này, nhưng Thiên Tiên toàn bộ thần đều không xong. Các ngươi, đến cùng là đang làm gì? Làm sao quần áo cũng bị mất? Lâm Vân điều khiển hỏa diễm cho mình hơi che một chút, mới móc ra quần áo mới thay đổi. Trong lòng cũng âm thầm nổi nóng, cái này Thái Bạch cũng quá hồ tra, liền không thể chờ hắn chuẩn bị kỹ càng trở ra a. Cũng may đại điện này cũng không có gì ngoại nhân, hắn ngược lại là cũng không có thua thiệt quá nhiều. Thái Bạch vừa vặn muốn suy nghĩ một cái gì lý do đến cùng Lâm Vân kết thúc hợp tác. Tình cảnh này, đột nhiên có linh cảm. Nàng hừ lạnh một tiếng, trách cứ, "Trấn Vốn Định cùng các ngươi chung sức hợp tác, không nghĩ tới ngươi lại làm ra độc thần tiến hành, nếu không phải trước đó đã nói trước, hôm nay hai người các ngươi đều đi không ra ngồi thần điện này." Độc thần. Thiên Thiên tại chỗ sửng sốt. Bởi vì Lâm Vân là gan đặc biệt lớn, đến mức quá nói vô ích Lâm Vân độc thần. Nàng thế mà một điểm hoài nghi đều không có. Đây chính là Lâm Vân có thể làm ra tới sự tình a. Lâm Vân nghe được độc thần cái danh này, lập tức cả người đều không tốt. Ta nói Thái Bạch đại, ngươi có thể cho ta tìm khác tội danh sao? Đây không phải chống rồng Âu người trong sạch. Thế nhưng là, trước đó hai người đã đã hẹn, nghĩ đến, Thái Bạch cũng là cảm thấy không có khi thiên kiếm quyết chế lộc, hiện tại phát sinh hết thể như cũ tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Vân cũng không tốt cái lại. Cũng được, coi như cởi chuồng tại thần linh trước mặt cũng coi như độc thần đi. Các ngươi đi thôi, lần sau gặp mặt, chớ sẽ không lại tụi hạ lưu tình. Nói, Thái Bạch tiện tay vạch ra một đạo kiếm khí, Thiên Thiên liền vội vàng kéo Lâm Vân, mang theo hắn phi tốc rời đi. Thái Bạch một kiếm này lúc đầu cũng không có thương tổn người ý tứ, chỉ là xua đổi bọn hắn rời đi thần điện. Thiên Thiên cứu Lâm Vân, nhìn Thái Bạch không có truy kích, trong lòng bùng lòng, nhưng nghĩ tới Lâm Vân bị trục xuất khỏi tới tội danh lại là độc thần, nàng vừa tức muốn chết. Đây mình nước chua đều tại đi lên mục lên. Nhưng nơi này là Thái Bạch thần quốc, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là mặt đen thôi, liền rời đi Thái, Thái còn sống, tự nhiên là không có thiết lập cái giới, Thiên Thiên có rời đi. Đến quy khư bên trong, Thiên Thiên Y Nguyên không nói một lời, mang theo Lâm Vân liền muốn rời đi. Nàng quyết định chủ ý, rời đi quy khư liền cùng Lâm Vân tách ra, cũng không tiếp tục nghĩ để ý đến hắn. Ta nói kia là hiểu lầm, ngươi tin không? Lâm Vân không tốt công khai giải thích mình cùng Thái Bạch đạt thành quan hệ, cũng may Thái Bạch mặc dù là nói xấu trong sạch của hắn, nhưng lời nói không nhiều, cũng coi là cho hắn giải thích chỗ trống. Hiểu lầm gì đó? Thiên Thiên vô ý thức trả lời một câu, nhưng rất nhanh lại cảm thấy mình nói như vậy, ra vẻ mình rất để ý, lại bổ sung, cùng ta có quan hệ gì, ngươi không cần giải thích. Nói thì nói như thế không sai nhưng nàng trên mặt rõ ràng liền viết, ngươi sẽ không lại cho ta giải thích rõ ràng ngươi liền vĩnh viễn mất đi ngươi bảo bảo. Cái này ngạo kiều dáng vẻ, thật đúng là đáng yêu. Lâm Vân không nhịn được muốn đâm đâm một cái Thiên Thiên nâng lên quay hàm, lại bị Thiên Thiên ba một chút nắm tay đẩy ra. Đừng muốn làm cản, ngươi cho rằng ta là dễ khi dễ a? Không có hứng tốt nàng liền muốn động thủ động cước. Thật coi nàng không còn cách nào khác hay sao? Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy hồ manh, thái độ cũng mười phần kiên quyết. Lâm nói, ta cùng Bạch đối độc thần lý giải không giống, ta cảm thấy giống ta vừa rồi làm như vậy, mới có thể gọi độc thần. Nhưng Thái Bạch cũng bởi vì ta nhìn nàng ánh mắt không đủ tôn trọng, liền nói ta độc thần, cái này có thể trách ta hay sao? Thiên Thiên, giống như cũng là như thế cái đạo lý. Nói như vậy, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh, thần linh uy nghiêm cũng có thể để phàm nhân tại thần linh trước mặt không dám ngẩng đầu. Nhưng Lâm Vân là một ngoại lệ, tất cả uy áp với hắn mà nói đều không có một chút hiệu quả, đừng nói bị động, chủ động thả ra thần uy, Lâm Vân đều xưa nay không để vào mắt, mà phàm nhân nhìn thẳng thần linh, là sẽ để cho thần linh cảm nhận được phạm. Thiên Thiên nhiên suy nghĩ minh bạch, Lâm Vân cùng mình nghĩ ra lâu như vậy, đối nàng không có nửa điểm tôn kính. Đối khách thần, thái độ tự nhiên cũng liền tương đối ngạo lớn. Thái Bạch không có nàng tốt như vậy tính tình, coi như Lâm Vân là độc thần, cũng rất hợp lý. Cho nên Lâm Vân chưa chắc là thật làm cái gì độc thần cử động, hắn mặc dù là để trần ra, nhưng lấy Thái Bạch tương ngạo, tổng không đến mức vụ trộm cùng hắn làm không nên làm sự tình. Nghĩ rõ ràng những này, Thiên Thiên ngược lại là không có tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn đưa tay tại Lâm Vân trên lưng bấm một cái, dương cả giận nói: "Ngươi cũng biết ta là thần, còn dám như thế bất kính, có phải hay không muốn ta hạ xuống thần phạt?" Thế, không dám, ta sai rồi." Lâm Vân sâu một hơi, làm bộ mình rất đau. Đang cầu xin tha thời điểm, lại thuận thế đem hai tay khoác lên Thiên Thiên trên bờ vai, lại thuận thế ôm lấy nàng. Thiên Thiên còn tưởng rằng Lâm Vân thật bị đau, có chút đắc ý bông, nói: "Ngươi lần sau lại động thủ động cước, đừng trách ta không khách khí." Nàng xuống tay với mình nặng nhẹ cũng có chừng mực, nhiều nhất chỉ là để Lâm Vân đau nhức, cũng sẽ không đả thương hắn. Ta đã biết. Lâm Vân được một tức lại muốn tiến một thước, đem Thiên Thiên ôm chặt hơn nữa. Thiên Thiên lúc này mới kịp phản ứng, Lâm Vân tiểu tử này thừa dịp cầu xin tha thứ cơ phù, lại thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, tại độc thần con đường bên trên có thể nói là đi được kiên định không thay đổi. Tiểu phôi đản Thiên Tiên ở trong lòng giận mắng một tiếng, lại làm bộ mình chuyên tâm đi đường, không có phát hiện Lâm Vân tiểu động tác mang theo hắn một đường xuyên qua hư không, đi tới vết nước không gian chỗ, dễ dàng liền trở về nguyên thủy trí cảnh. Đây chính là thần linh lực lượng. Bạch Tiêu Kiều lúc trước cũng đủ cường đại, nhưng cùng Lâm Vân tiến vào quy khư về sau cũng không có gì biện pháp xử lý phi thường chật vật. Thiên Tiên lại thành thạo điều luyện, tựa như đi bộ nhàn nhã. Thực lực chiến lệch, vẫn là như thế rõ ràng. Về tới thế giới cũ, Thiên Tiên thuận tiện kỳ địa hỏi, cùng Bạch hợp tác đã không có đạt thành, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Nàng biết Lâm Vân muốn tìm kiếm Thái Bạch trợ giúp nhưng chuyến này chẳng những không thu được gì, còn triệt để đắc tội Thái Bạch, về sau quá tóc bạc lên chiến tranh, nếu là thắng, chỉ sợ Lâm Vân cũng không có quả ngon để ăn. Thừa dịp hiện tại chiến tranh còn chưa bắt đầu, phải hào hào hỏi thăm một chút đối sách. Bởi vì Lâm Vân đắc tội người quá cường đại, lấy Thiên Thiên năng lực cũng không thể xác định mình có thể bảo vệ tốt Lâm Vân, trừ phi hắn nguyện ý đi mình thần cảnh bên trong. Chỉ cần có thể trở lại mình thần cảnh bên trong, nguyên thủy chi cảnh không có triệt để vỡ nát, nàng liền có thể mang theo Lâm Vân cầu số dưới. Nàng đã góp nhặt đại lượng tín ngưỡng chi lực Đến lúc đó liền xem như bị phong ấn ở quy khư chỗ như vậy, nàng đều có thể so sánh người khác có thể chịu. Chỉ bất quá, hiện tại chính nàng đều không thể quay về mình thần cảnh, cũng không biết nguyên nhân, tự nhiên không tốt lại khoe khoang khoác lác. Tóm lại, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Cậu người không bằng cầu mình, chúng ta trở về đi." Lâm Vân lôi kéo Thiên Thiên tay nói. "Hồi đi đâu?" Thiên Thiên vấn đề này, thật đem Lâm Vân cho làm khó. Hắn ý niệm đầu tiên chính là về Vân Mộng Trạch, nhưng Lâm Vân lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đi Vân Mộng Trạch ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn. Vân Mộng Trạch vấn đề, hắn không giải quyết được. Quá khứ cũng chỉ là tăng thêm thương tâm, về phần cùng viên tử đạm ước định, Lâm Vân cũng không có quá để ở trong lòng. Tới thì tới thôi, cũng không phải không phải muốn hắn mới có thể chế tải viên tử đạm, những người khác cũng có là biện pháp. Hắn cũng thật lâu không có cùng Tuyết Nữ gặp mặt, vừa vặn, lần này mang theo Thiên Thiên, không bằng đi núi tuyết chạy một vòng, mặc kệ Đại Vu Chúc có âm như gì, nàng lại có cái gì quỷ dị lai lịch, đụng phải Thiên Thiên, nên tính là hàng duy đã kích. Chúng ta đi trước Đại Tuyết Sơn đi, có một ít sự tình, đã sớm nơi đó sửa lại. Để Đại Vu nhảy nhót lâu như vậy còn không có đi chừng nàng, Lâm Vân cảm thấy mình cũng coi là thất trách. Thiên Tiên nghe xong Đại Tuyết Sơn, trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương, được nghe lại có một số việc phải xử lý, lập tức minh bạch khả năng lại muốn viễn phước chính mình. Gia hoàn này, thật là không cầm nàng làm ngoại nhân đâu. Đại Tuyết Sơn cũng không phải cái gì dễ lảnh, ta trước kia liền đi qua, ẩn ẩn cảm giác được có rất nồng nặc thần lực lưu lại. Thiên thiên trong lòng cũng có chỗ suy đoán, tứ thánh thú năm đó hẳn là đích thật là chết rồi, nhưng Huyền Vũ có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến thần cũng không hề hoàn toàn tử vong. Đây chính là Thiên Tiên khẩn trương nguyên nhân. Phải biết, những đại lão này tung hoành thiên hạ, vô địch tại thế thời điểm, Nàng chỉ là cái tiểu thần xem như tất cả thần linh bên trong xếp tại cuối cùng vị đến mức nàng hiện tại có thực lực muốn đi gặp đại Tuyết Sơn bị kia, cũng vẫn là sẽ khẩn trương đây là manh mới đối đại lao cơ bản nhất tôn trọng cứ việc nàng hiện tại thông qua đem khác đại lao chịu chết mình thành duy nhất manh mới cũng hôn thành đại lao nhưng đối mặt trước kia đại lao trong lòng vẫn là có chút hư bất quá Đương Lâm Vân đưa ra nàng kỳ thật có thể không đi thời điểm thiên thiên cũng quả quyết cự tuyệt cho cười nàng hiện tại nếu là không đi chẳng phải là ra vẹ mình sợ nàng không muốn mặt mũi sao phải đi mà lại kia rủa dù nếu là xuống tới Nàng cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, cũng không tin người ta chết gần 10 vạn năm còn có thể có cho dù thực lực của nàng. Tuyệt đối sẽ không. Chương 740, cổ thân thức tỉnh. Đại Tuyết Sơn Tuyết Như cũ tại Mạn Thiên Phi Vũ. Vô Tâm Tâm cũng cùng Đông Tuyết đồng dạng thật lạnh thật lạnh. Đúng nga, nàng không có tâm. Nhưng cái này toàn thân phát lạnh cảm giác không dã được. Cái này sóng dư hoàn. Nơi xa, tuyết nữ toàn thân đều bị băng tinh bao trùm, tại mặt trời chiếu xuống, chết xả ra loá mắt hào quang. Rất đẹp, cũng rất làm người ta hoảng hốt. Cảm nhận được tuyết nữ trên thân càng phát ra khí tức cường đại, Vô Tâm cũng run lên Đây là thần khí tức cung Ma là từ đối đầu nàng đã sớm nhìn tuyết nữ không vừa mắt đây là huyết mạch ở giữa cảm ứng nhưng mà hiện tại nàng không dám bởi vì tuyết nữ trên thân rất rõ ràng phát sinh về biến để vô tâm cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch bên trong sợ hãi vô tâm hiện tại càng lớn sợ hãi lại là bắt nguồn từ Lâm Vân thân nào có Lâm Vân đang sợ đối mặt thần nàng cung lắm thì chính là vừa chết nhưng đối mặt Lâm Vân nàng khả năng so chết còn thảm muốn chết đều không chết được Lâm Vân để nàng nhìn xem tuyết nữ kết quả nàng làm việc bất lợi hiện tại tuyết nữ mặc dù trở nên càng thêm cường đại nhưng rất rõ ràng có một cái mới ý chí tại trong cơ thể nàng thức tình Vô Tâm là tâm ma cổ, đối tâm thần đấu tranh rõ ràng nhất, ngày đó nàng nhìn thấy cột sáng về sau, liền vội vàng chạy tới, nghĩ đến nhiều ít có thể bổ túc một chút, kết quả, lúc kia Tuyết Nữ liền đại đóng băng. Trên tay của nàng còn ôm Huyền Vũ pho thượng, mà sâu trong nội tâm của nàng, có hai cái ý chí tại chiến đấu không ngớt. Vô Tâm biết rất rõ ràng Tuyết Nữ ngay tại kinh lịch dạng gì sự tình, nhưng nàng hoàn toàn không cách nào nhúng tay, thần tiên đánh nhau, nàng hoàn toàn gia nhập không đi vào. Nhắc tới cũng là thần kỳ, lúc mới bắt đầu nhất, nàng có thể cảm nhận được hai cái ý chí, rõ ràng là một đạn mạnh, một đạn yếu, song phương chênh lệch rất lớn. Nhưng đánh mấy ngày sau, Hai cái ý chí thế mà giống nhau cường đại, đồng thời, tuyết nữ trên thân tán phát khí thế cũng càng phát ra cường đại, làm cho nàng không thể không dần dần rời xa, tới gần quan sát, liền sẽ bị tuyết nữ khí thế trấn áp, phương viên mười dặm đều bị tuyết nữ lĩnh vực bao phủ, bất kỳ cái gì lực lượng cùng sinh mệnh tiến vào cái phạm vi này, đều sẽ hóa thành băng điều. Lúc này, Vô Tâm cũng chỉ có thể cầu nguyện tuyết nữ chiến thắng. Đại tỷ, có thể để cho ta xuống dưới a, ta nhanh không chống nổi. Vô Tâm sau lưng, viên tự hà răng đều đang đánh nhau. Nàng đến cùng là tạo cái dị nghiệm, mới có thể bị hai cái này mà quỷ bắt lấy. Lúc đầu coi là phải xuống núi lại bông nhiên mang theo nàng lên núi bảo bảo nhanh chết rất ta vô tâm lường nàng một chút không nói chuyện, chuyệniền đây trước đó nàng cũng là để Hồ Ngọc Linh đem viên tử Hà trước mang đi chính nàng đến là được rồi loại chuyện này bên trên Hồ Ngọc Linh không thể rút quá lớn nhưng Hồ Ngọc Linh không nghe nàng vẫn mang theo viên tử hà lên núi cái này không thể trách nàng chuyện này nàng lười nhát sen vào nữa Hồ Ngọc Linh điểm tiểu tâm tư kia nàng như thế nào không biết tốt xấu nàng cũng là tâm ma Hồ Ngọc Linh cũng là bởi vì cái này viên tử Hà là Lâm vân Tân Thu nữa ô còn chạy trốn Cô ý nghĩ đến gõ nàng đến củng cố địa vị của mình đâu. Nguyên bản Lâm Vân nữ nô chỉ có Hồ Ngọc Linh một cái, về sau nhiều một cái nàng, Hồ Ngọc Linh liền có cảm giác nguy cơ, hiện tại lại đến một cái, Hồ Ngọc Linh khẳng định là tranh giành tình nhân. Chậc chậc, quả nhiên là buồn cười, rõ ràng ngay từ đầu là bị bức hiếp mới trở thành Lâm Vân nữ nô, hiện tại lại một trái tim đều nhào vào trên người hắn, cái này Hồ Ngọc Linh thật thật kỳ quá nha. Thế mà còn có người sẽ thích được ép buộc mình, khi dễ mình người. Quá kỳ hoa, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không biến thành Hồ Ngọc Linh dạng này. Về phần Hồ Ngọc Linh muốn làm gì, Vũ Tâm cũng theo nàng, dù sao lười nhắc vì chút chuyện nhỏ này cái lộn. Vô Tâm lại không biết, Hồ Ngọc Linh mặc dù cắt một chút gõ viên tự Hà Tâm Tư, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là giám sát nàng. Đây chính là Lâm Vân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chính là cái này nhiệm vụ để Hồ Ngọc Linh biết, tại chủ nhân trong lòng, nàng so Vô Tâm đáng giá tín nhiệm hơn. Đáng tiếc, nàng chính là thực lực hơi yếu một chút, không thể chính diện đánh bại Vô Tâm. Nguyên bản bằng vào Lâm Vân cho linh dịch cùng tinh huyết, nàng dần dần muốn đột phá tự thân cực hạ, trở thành đại ma, làm sao còn kém một chút xíu cuối cùng thời điểm? Lâm Vân phát sinh dị biến, an không được, nàng cũng liền một mực kẹp lại tiến độ này. Nếu không phải như thế, ở trên núi, nàng cũng có thể thêm ra một phần lực. Nàng có thể cảm giác được, tại chỗ không xa, cũng có hai đạo khí tức cường đại đang âm thầm quan sát. Một cái hơi mạnh, đủ để cùng vô tâm so sánh, một cái khác cũng cùng nàng không sai biệt lắm, tiếp cận phá cảnh linh giới điểm, còn kém lâm môn một ước. Dạng này hai cường giả, rất có thể sẽ trở thành địch nhân của các nàng. Trước mắt không chỉ có muốn quan sát Tuyết nữ trạng thái, còn muốn cẩn thận cái khác kẻ hàm ẩn, Hồ Ngọc Linh thái độ đối với Viên Tử Hà tự nhiên cũng thân mật không nổi. Thanh thật một chút, lại nói tiếp, ta quái con người." Hồ Ngọc Linh kích động, mỗi lần nàng đều là bị giói rút, có cơ hội giúp người khác, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ. "Viên Tử Hà, hai người kia là ma quỷ sao?" nên một điểm đồng tình tâm đều không có. Ai tôi cứu cứu ta đi. Viên tử Hà run lẩy bẩy, nàng đã cảm giác được thân thể có chút nóng lên, không khỏi càng thêm sợ hãi. Nghe nói muốn bị chết có người, tại sắp chết thời điểm, thân thể ngược lại sẽ phát nhiệt. Xong, ta muốn lạnh. Viên tử Hà trước mắt phảng phất xuất hiện cuộc đời mình đèn kéo quân. Vừa ra đời liền có thụ sủng ái, từ nhỏ thông minh dũng cảm, tại Thanh Long đảo, nàng trải qua tự do tự tại cuộc sống hạnh phúc, mặc dù nghe nói tộc nhân tuổi thọ đều không dài, nàng cũng chưa từng có lo lắng qua vận mệnh của mình. cục, nàng trưởng thành, Viễn tử đạm cũng ra biển, lần này ra hải chi về sau, Nàng cũng theo đó đi tới Thần Châu đại địa, bọn hắn đã từng quê hương, bây giờ đã không có bọn hắn đất dung thân, cho nên chỉ có chiến đấu. Viên tử Đạm không hối hận mình nhận nút đến Lâm Vân bên người cử động, dù là lại có một lần, nàng vẫn là sẽ làm lựa chọn giống vậy, chỉ là đáng tiếc nàng không thể cho Kaka mang đến tin tức tốt. Hốt hoảng ở giữa, Viên tử Hà cảm giác thân thể càng thêm ấm áp, nhưng nàng ý chí lại càng thêm mơ hồ, cường đại bối rối đánh tới, nàng cũng có chút không chống nổi. Được rồi, cho dù chết, cái này một giấc ta cũng muốn ngủ. Viên tử Hà mới lười nhác kiên trì, chết thì đã chết đi, dù sao cũng tốt hơn bị Lâm Vân chém chết, hoặc là là dùng loại kia không thích hợp miêu tả hành vi khi dễ đến chết, loại này vây chết còn giống như không tệ. Các người đây là tại trịu người a. Lâm Vân cùng Thiên Tiên đến Đại Tuyết Sơn thời điểm, trung hợp nhìn thấy Viên Tử Hà có đến thần trí không rõ ràng vẻ, hai cái ma quỷ ngay tại bên cạnh nhìn xem, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Hắn căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, đi lên cho Viên Tử Hà độ vào một ngụm linh dịch, để nàng thân thể ấm ấp áp, không đến mức tại chỗ qua đời, không nghĩ tới Viên Tử Hà gia hỏa này, tỉnh dậy thời điểm thà chết chứ không chịu khuất phục, ngủ thời điểm lại giống như là satin, trực tiếp cuốn đi lên. Lâm Vân gặp nói dớp không ra, cũng liền theo nàng đi. Vừa vận Thiên Thiên đoán nghiệp ánh mắt quá đáng yêu, liền để Viên Tử Hà treo một một lật đi. Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện, cũng dọa Vô Tâm cùng Hồ Ngọc Linh nhảy một cái, Vô Tâm có chút chột dạ lui về sau nửa bước, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Loại này hỏng sự tình bị phát hiện ánh mắt, không lừa được người. Lâm Vân nhưng cũng không tâm tư thường phản nàng, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía băng phong tiên nữ. Tại đến Đại Tuyết Sơn trước đó, hắn cùng Thiên Thiên đi trước người trong thảo nguyên doanh địa, mới biết được Nữ đã quay trở về Đại Tuyết Sơn. Cảm giác tình huống có chút không ổn, Lâm Vân mới được sự giúp đỡ của thiên, thiên vượt qua không gian, đến nơi này Đại Tuyết Sơn phía dưới. Tại núi tuyết phía dưới, Thiên Thiên liền đã cảm giác được trên núi khí tức cường đại. Nàng nói cho Lâm Vân, hẳn là cổ lao thánh linh thức tỉnh. Cổ thân mượn thể trọng sinh, đây là chuyện thường xảy ra. Thần linh tử vong thông là lấy thần hồn sinh diệt đến tiến hành phán đoán, nhưng có chút cường đại mà cổ lão thần, có thể thần hồn bất diệt, nhưng nhục thân chúng quy là có hạn chế, cho nên một chút tà ác tồn tại liền nghiên cứu ra mượn thể trọng sinh biện pháp. Có một ít thân cách, chính là cổ thần âm u. Có chút thần dung hợp thân cách, tính cách bắt đầu phát sinh biến hóa, tiếp theo là ý nghĩ cũng chậm chậm cải biến, trong bất tri bất giác, liền biến thành mặt khác một người. Lại thêm thần cách bên trong truyền thừa ký ức có đôi khi đều nói không rõ ràng đến cùng là về sau thần kế thừa cổ lao thần truyền thừa vẫn là cổ lao thần tại dùng một loại phương thức khác thôn phẹ tuổi trẻ thần đã từng cũng có thần cách bày trước mặt thiên thiên thiên thiên không có dung hợp chính là lo lắng điểm này thần cách có đôi khi không phải cơ duyên mà là cảm bẫy. tuyết nữ loại tình huống này cũng kém không nhiều lại khó đối phó hơn loại này có huyết mạch quan hệ mà lại nhân quả cực sâu thần hồn dung hợp thiên thiên làm thần cũng rất khó cương ép đi kết thúc chỉ có thể liên lặng ở một bên nhìn xem biết Tuyết nữ gặp phải phía thức Lâm vân cũng chỉ cóthẩ than khả năng đây là vận mệnh đi Đương Lâm Vân trở nên càng ngày càng cường đại, hắn cũng càng ngày càng cảm giác vận mệnh ở khắp mọi nơi, thậm chí để hắn có đôi khi cảm thấy mình giống như là có bị hại vọng tưởng, nhưng lại không dám thật hợp lý một ít chuyện chỉ là trùng hợp. Vô Tâm phát hiện Lâm Vân sắc mặt nặng nề, biết tâm tình của hắn không tốt, cũng có chút tự giác. Đi lên phía trước, nhận sai nói, "Thật xin lỗi, lần này là ta làm việc bất lợi, không, có xem trọng Tuyết nữ, ngươi có cái gì chừng phạt, ta đều sẽ tiếp lấy." Nàng Vô Tâm cũng không phải cái không có đảm đương lợi, lúc trước Thu Lâm tốt, lời son sắt mà bảo chứng có thể bảo đảm Tuyết nữ an toàn, trước đó cũng là nạn sơ sót, không thể kịp thời ngăn cản Tuyết nữ mới tạo thành hiện tại cục diện này. Tóm lại, mặc dù có rất nhiều lý do có thể tìm, nhưng nàng vẫn là lựa chọn bị phạt. Trước chờ lấy đi, ta hiện tại không có thời gian chừng phạt ngươi." Lâm Vân rõ ràng cảm thấy phụ cận còn có những người khác tồn tại, Thiên Thiên nói cho hắn biết, Tuyết Nữ hiện tại cũng không có quá lớn nguy hiểm, bởi vì nàng rất khó được địa đứng vững Huyền Vũ Thế công, hiện tại người cùng thần còn không có triệt để dung hợp. Theo thời gian chuyển rời, Tuyết Nữ thần hồn càng phát ra cường đại, nói không chừng lần này còn có thể chuyển bại thành thắng, bất quá Lâm Vân lúc này cũng muốn cẩn thận. Không chừng liền có đục nước méo cả người, đương biết nữ chiến thắng thể nội cổ thần ý chí về sau, cũng là nàng suy yếu nhất thời điểm, ở thời điểm này, không chừng đã có người tới hái quả đảo. Thiên Thiên cái này nhắc nhở rất kịp thời. Lâm Vân rất nhanh phát hiện dấu ở phụ cận hai người, một cái là lưu cơ, một cái là Trương Minh Ngọc. Khá lắm, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Xem ra, lần sau gặp được Bích Liên trưởng lão, có thể không cần hắn. Bất quá, hai người kia tựa hồ so trước kia mạnh một chút. Lâm Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác nguy cơ. Đã như vậy, Thiên Thiên, một chút thế nào? Chương 741, Tràng Nghệ đại sư chuẩn bị lên mờ. Lâm Vân nhưng không có mồ khoe khoang phòi quen, thực lực của hắn bây giờ kỳ thật không yếu, nhưng không có nắm chắc tất thắng, mà lại theo hắn thực lực tăng lên, đấu pháp náo ra động tính cũng càng lúc càng lớn, vạn nhất bởi vì bên này ba động ảnh hưởng tới Tuyết Nữ bên kia chiến đấu, hắn đây mới là muốn khóc lên. Cùng nhìn thấy ngoài dự liệu tình huống xuất hiện, không bằng mời Thiên Thiên xuất thủ. Thiên Thiên chợt nhìn Lâm Vân một chút, lắc lắc đầu nói, thần cũng không tốt tùy tiện đối phạm nhân động thủ, đây chính là phạm vào kỵ huy. Thần linh cao, cao tại thượng, lấy Thiên Thiên thực lực, nàng thậm chí cũng có thể một người dễ thế. Nhưng luận thực lực, nàng là có năng lực như thế làm được chuyện này. Bởi vì hiện tại thế gian đã không có một cái có thể cùng địch nổi thần linh tồn tại, nàng muốn trắng trợn giết chóc, phàm nhân đương nhiên chịu không được loại này hàng duy đặc kích. Nhưng nếu như nàng thật làm như thế, chỉ sợ giết người số lượng đạt tới 5 chữ số thời điểm, liền sẽ phát động thiết hiện. Cho dù là thần linh, đối mặt Hạo Đạm Tiên Uy, cũng khó có thể chống cự. Trương Bích Ngọc cùng Lưu Cơ mặc dù chỉ là hai người, nhưng hai người kia thân phận không tầm thường, giết bọn hắn, còn thắng qua giết vào người. huống chi, Thiên Thiên cùng bọn hắn ở giữa không có sinh ra nhân quả gặp nhau. Nếu có loại kia huyền lại viền đồ vật tồn tại, như vậy, Thiên Thiên xuất thủ liền không sợ Đây là Thiên Thiên còn không có tìm hiểu thấu đáo đồ vật, nhưng nàng biết những này xác thực tồn tại. Lâm Vân nghe Thiên Thiên cứ tuyệt, liền biết việc này hẳn là rất khó xử lý, không phải Thiên Thiên đưa tay liền có thể làm được sự tình, không cần thiết cùng hắn giày vò khổ khổ. Lâm Vân cũng không có sách ra tăng thủ lao, hoặc là bằng vào mình đối Thiên Thiên xáo lộ, lắc lư nàng cưỡng ép xuất thủ. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta áp trận, như thế nào? Chỉ là áp trận, không xuất thủ, cũng vẫn là có thể. Thiên Thiên nhẹ gật đầu, Lâm Vân đây mới gọi là bên trên vô tâm, cùng nhau hướng Bích Ngọc cùng Lưu Cơ thân địa phương bay đi. Về phần hồn ngọc linh, thì là lưu lại chiếu cố viên tử hạ. Hồ Ngọc Linh đối viên tử hà Cửu hận một, nếu như không phải cái này vương nữ, nàng cũng có thể đi hỗ trợ. Hai vị đạo hữu lén lén lút lút trốn ở chỗ này, cũng không phù hợp thân phận của các người. Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc cũng không tính được lén lén lút lút, bọn hắn là lặng yên tìm nơi hẻo lánh ở lại, liền bị Lâm Vân cải lên lén lén lút lút mũ. Nhìn thấy Lâm Vân, Trương Bích Ngọc cười yếu ớt một tiếng, vừa lộ ra trong trà trà khí biểu lộ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại thu liễm, một mặt lạnh lùng nói, Lâm công tử thực sẽ cho người ta chủ mũ. chúng ta chỉ là ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt, nào có ẩn nút phía. Cái này Trương Bích Ngọc, tựa như một cái chợ mặt đại sư. Trước đó đều vô ý thức hóa thân trả thánh, cũng không biết làm sao lại lại lần nữa biến sắc mặt, hẳn là hiện tại cải tà quy chính, không bán trả. Lâm Vân nhịn xuống không có nhà nhặn, khai môn kiến sơn nói, ẩn nốt cũng tốt, xem náo nhiệt cũng được, các ngươi ở chỗ này chính là không ổn định nhân tố, còn xin hai vị rời đi đi. Trương Bích Ngọc đánh Lâm Vân tới, liền biết hắn mục đích là cái gì, chính là muốn xua đổi hai người bọn họ đi. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không muốn bởi vậy cùng Lâm Vân phát sinh không cần thiết xung đột. Nhưng mà, nghe được Lâm Vân, nguyên bản ngồi xếp bằng Lưu Cơ đứng lên. Người rất lợi hại. Lưu Cơ trước đối Lâm đạt mình khẳng định, Đây là tới từ ngay thẳng thẳngói tảng Dương Lâm Vân vội vàng khiêm tố nói đâu có đâu có trong vòng một năm tu vi của người đột phá đến đủ để cùng lúc đầu chúng ta bình khởi bình tọa trình độ điểm này rất lợi hại Lâm Vân cái này ta không phải đang hỏi người ta chỗ nào lợi hại bất quá lưu cơ nghiêm trang nói ra Lâm Vân chỗ nào lợi hại Lâm Vân trong lòng ngược lại là cũng rất vui vẻ nhưng rất nhanh lưu cơ lại nói xoay chuyển người có tư cách cùng ta đấu kiếm mời đi Lâm Vân nói nhiều như vậy Nguyên Lai like là nghĩấn đấu lưu cơ là cái thành thằng người hắn đã sớm nghĩ ra tay với Lâm Vân Nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên, Lâm Vân là thần tiêu tông phản đồ, tiếp theo, Lâm Vân rất lấy Trương Bích Ngọc thích, thứ ba, hắn nhìn Lâm Vân khó chịu rất lâu. Lưu Cơ mời Lâm Vân đấu kiếm, Lâm Vân tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Cơ so trước kia mạnh rất nhiều. Đây không phải thần nghiệm cảm giác được, mà là trực giác. Bất quá, đơn phần chỉ là trên kiếm đạo đỏ sức, Lâm Vân ai cũng không sợ. Kiếm đạo của người rất lợi hại. Thật có lôi, hiện tại là của ta. Chúng ta đi một cái địa phương rộng rãi một chút, ở chỗ này, ta có thể thi triển không ra. Lưu Cơ minh Lâm Vân lo lắng, trực tiếp ngự kiếm xuống núi. Trương Bích Ngọc lại liếc mắt nhìn tên nữ, cũng theo Lưu Cơ rời đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn ba hồn viên mãn, đã tới nhân tri cực cảnh. Thiên Thiên chắc chắn điểm nói, lại bổ sung, nữ nhân kia càng không đơn giản, nàng cũng ba hồn viên mãn, thực lực không tại cái kia nam nhân phía dưới, lại cố ý ngụy trang thành bộ dáng yếu ớt, nhất định có mưu đồ, ngươi muốn coi chừng, ta đi cấp ngươi áp trấn đi. Nghe lời Thiên Thiên phán đoán, Lâm Vân cũng một trận ngạc nhiên. Nơi này lại thoát ra hai cái nghịch cảnh. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nghịch cảnh, bây giờ lại cái này đến cái khác địa liên tiếp phá cảnh. Hoa tiên tử cùng Lâm Ngọc loại này bận học coi như xong, Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc, bọn hắn chẳng lẽ cũng bận học rồi. Lâm Vân đối với mình thực lực nhận biết cũng phi thường rõ ràng, hắn là chi thiên cảnh, nhưng nghịch thiên cảnh phía dưới hắn tự tin không có đối thủ. Nhưng đối mặt hai cái nghịch thiên cảnh tương giả, Lâm Vân hoàn toàn chính xác không có lòng tin kia. Cho dù chỉ là cùng Lưu Cơ đe đấu, nhưng Trương Bích Ngọc nữ nhân này rất hư, Lâm Vân từ đầu đến cuối muốn lưu cái tâm tư để phòng nàng, không phải bị nàng đánh lén nhiều Cũng không thể trông cậy vào Trương Bích Ngọc nữ nhân này võ được. Nhưng vết nữ mới là trước mắt trọng yếu nhất, Lưu Cơ nhân phẩm không tệ, hẳn là có thể tin tưởng. Luân bàn mà thôi, chạm đến là tôi. Người lưu tại nơi này, giúp ta trông coi Tuyết nữ, vô tâm đi với ta là được rồi. Người phải suy nghĩ kỹ, nơi này là Đại Tuyết Sơn, Huyền Vũ thần lực bao trùm phía dưới, ta muốn bảo hộ ngươi, cũng không thể cách ngươi quá xa. Đây cũng là Thiên Thiên bất đắc di địa phương, nếu như tại địa phương khác, nàng cũng sẽ không cần lựa chọn. Nàng hoàn toàn có thể một bên chiếu khán Tuyết nữ, một bên nhìn xem Lâm Vân cùng người khác đấu pháp, gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng còn có thể trong nháy mắt xuất thủ tương trợ. Làm sao Đại Tuyết Sơn Vũ địa bàn, toàn bộ Đại Tuyết Sơn đều bị Vũ nặng nề thần lực bao trùm. Nàng không có khả năng giống tại địa phương khác đồng dạng tùy ý sử dụng thần lực. Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về." Lâm Vân lôi kéo Thiên Thiên tay, ôn nhu nói, nói xong mới phát hiện mình không cẩn thận dựng lên cái tử vong. "Con tốt, hắn mặc dù cắm cỡ cũng nhiều, nhưng lập tử vong chưa hề đều không có đạt hiệu quả qua Lần này hẳn là cũng vấn đề không lớn." Thiên Thiên bị Lâm Vân nắm chặt tay, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, muốn rút tay ra ngoài, cuối cùng vẫn là không, có nhân tâm. Coi như là cuối cùng dung túng Lâm Vân một lần đi. "Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi." Lâm Vân, "Ta lúc đầu cũng tin tưởng ta mình." Nhưng bây giờ ta cảm giác được có một loại lực lượng thần bí bao phủ ta. Trận này phổ phổ thông thông luật bạn, bởi vì cùng đọc sữa được ra, để Lâm Vân cảm nhận được một chút không tầm thường. Đáng tiếc, Mộ cung không quay đầu lại tiễn, đáp ứng lưu cơ muốn tỉ thí, hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này Lâm trận bỏ chạy, chỉ có thể kiên trì xuống núi. Lát nữa ngươi cho ta nhìn kỹ Trương Mị Ngọc, một khi nàng có cái gì dị thượng, lập tức cho ta chế tạo cơ hội để cho ta chạy trốn. Vô tâm. Mặc dù Lâm Vân mặt dày vô sỉ lại một lần đổi mới nàng nhận biết, nhưng nàng lại không có chút nào cảm thấy bất ngờ lật lại cảm thấy mặc kệ lời gì từ Lâm Vân miệng bên trong nói ra đều như vậy hợp tình hợp lý. Khả năng đây chính là trường thành đi. Ta đã biết, Vô Tâm không có đi cân nhắc qua an nguy của mình, nàng đương nhiên cũng biết, chỉ cần Lâm Vân có thể đi đường, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm. Nàng mặc dù đánh không lại rất nhiều người, nhưng cũng rất khó bị giết chết. Lâm Vân sẽ cho nàng việc binh. Dưới núi, Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc trước một bước đang chờ. Đang chờ ở đợi thời điểm, Lưu Cơ cũng có chút hoang mang mà nhìn xem Trương Bích Ngọc. Ngươi lần này không thích Lâm Vân rồi? Trương Bích Ngọc ngạn nhiên Sau đó lại thừa cơ tới gần Lưu Cơ một bước, mặt giãn ra cười nói, "Đây không phải sợ cơ ca ăn giống nha, lại nói, ta lại không thích qua hắn, lúc đầu nghĩ lừa gạt cái thanh niên làm việc cho ta, không nghĩ tới cái này thanh niên là lão hồ ly đâu. Lưu Cơ, hắn lại bị Trương Bích Ngọc trêu cận, từ lúc Trương Bích Ngọc khởi tử hoàn sinh về sau, nàng liền trở nên đặc biệt thích trêu cợt hắn. Giờ hoàn này, không chừng là bị tâm ma phụ thể, nhưng cái dạng này Trương Bích Ngọc, hắn cũng không ghét. Về phần nàng nói chưa hề không có thích qua Lâm Vân, chỉ là muốn lừa gạt cái thanh niên, câu nói này càng làm cho Lưu Cơ tư thái Hẳn là ta đối nàng. Trong lúc nhất thời, Lưu Cơ lại cũng không rõ mình có phải thật vậy hay không đối Trương Bích Ngọc sinh ra loại kia tình yêu nam nữ, cho tới nay, hắn đều chỉ là cảm thấy Trương Bích Ngọc là một cái đặc biệt trọng yếu bằng hưu mà thôi. Nữ nhân, quả nhiên sẽ chỉ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Lưu Cơ yên lặng lui ra phía sau nửa bước, cưỡng ép đè xuống trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Trương Bích Ngọc, tỉ mị lực là giảm xuống sao? Trêu chọc không được Lâm Vân lão hổ lì kia coi như dòng, ngay cả Lưu Cơ loại này lăng đầu thanh nàng đều không đối phó được rồi. Trong lúc nhất thời, Trương Bích Ngọc có chút hoài nghi nhân sinh. Hai người cũng mất nhiều ít chuyện phiếm thời gian, lúc này, Lâm Vân đã xuống núi. Đối mặt với Lưu Cơ, Lâm Vân chiến dịch dâng trào. Hắn rút ra một thanh mình trước đó tiện tay luyện chế tiết kiếm, nói: "Nếu là tỉ thí kiếm đạo, ta liền không dùng thần khí đến chiếm tiện nghi của ngươi." Lưu Cơ cũng gật gật đầu, nói: "Ta cũng sẽ không lợi dụng tu vi để thủ thắng." Trương Bích Ngọc: "Đây chính là sáo lộ sao?" Lấy Lưu Cơ nghịch thiên cảnh thực lực, Lâm Vân liền xem như dùng tới thần khí, cũng không phải là Lưu Cơ đối thủ, nhưng là, dùng một thanh thần khí đổi lấy đem Lưu Cơ bức bách đến giảm xuống cảnh giới, Lâm Vân số thắng lại đề cao thật lớn. Không hổ hồ ly, nhìn xem 18, 19 tuổi, trên thực tế không biết dấu bao sâu. Đáng thương cơ ca mới bắt đầu, liền chúng phải người ta xáo lộ. Bất quá, đấu kiếm đấu pháp cũng không phải xáo lộ có thể bù đắp, tiếp xuống, bọn hắn vẫn là đến đao thật thật kiếm địa làm. Lâm Vân mạnh khỏe, cũng chỉ có thể duỡng lực đến trình độ này. Trương Bích Ngọc lại liếc mắt nhìn trên núi, hiện tại phòng thủ chống giống, chẳng phải là đúng lúc là cơ hội của nàng. Vô tâm, ngươi làm ta không tồn tại. Chương 742, kiếm của ngươi không thắng được ta. Lâm Vân đây là lần đầu cùng ngang nhau thực lực nam nhân đấu kiếm, trước đó Lâm Vân chủ yếu là cùng nữ nhân tỉ thí kiếm pháp, cùng nam nhân độc thủ, vậy cũng là đồ sát, không thể để cho đấu kiếm. Mà lần này Lưu Cơ mặc dù áp chế thực lực, biểu thị mình sẽ không chiếm cảnh giới thiên nghi, nhưng cảnh giới mang tới cũng không phải là linh lực bên trên biến hóa, mà là toàn phương vị biến hóa, loại biến hóa này là không cách nào khắc chế. Lưu Cơ chỉ có thể áp chế linh lực của mình. Nhưng nếu là đấu kiếm, chủ yếu so đấu chính là đối kiếm đạo linh nộ, linh lực cường độ, đối thắng bại ảnh hưởng không lớn. Cuộc tỷ thí này không tính tuyệt đối công bằng, nhưng song phương cũng không có ý kiến, cũng liền như thế bắt đầu. Cũng chính là Lâm Vân ngầm đăm đăm nghĩ đến đi đường mà thôi. Nói đến, Thái Bạch Tuyết Pháp quả thật không sai. Trước tiên nghịch thiên cảnh mấy ngàn năm khó được ra một cái. Hiện tại liên tiếp xuất hiện, là bởi vì thiên đạo cảm nhận được nguy cơ, này mới khiến những cường giả này thuận lợi đột phá cảnh giới. Cùng ta đấu kiếm, nếu như còn phân tâm hắn rủ, ngươi có thể sẽ chết. Lưu Cơ kiếm rất nhanh, Lâm Vân còn không có thấy rõ, mình một chòm tóc kia liền bị cắt mất. Thật là nguy hiểm. Lưu Cơ một kiếm này chính là hướng hắn cổ tới, cũng may Lâm Vân phản ứng rất nhanh, mặc dù không có nhìn thấy một kiếm kia, nhưng trong lòng cảm giác cùng bản năng của thân thể, để hắn tránh thoát một kiếm này, chỉ là rơi mất vài sợi tóc. Đây cũng là Lưu Cơ thắng lợi, mới vừa ra tay, đã thủ thắng. Dựa theo bình thường đấu kiếm quy tắc, Lưu Cơ đã thắng. Nhưng hắn biết Lâm Vân vừa rồi chỉ là phân tâm, còn không có xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ bằng vừa rồi linh tinh né tránh, cũng có thể thấy được đến Lâm Vân còn có rất phát hơn vùng chỗ trống. Cho nên, Lưu Cơ cũng chỉ là nhắc nhở một câu, tiếp tục ra tay với Lâm Vân. Lần này Lâm Vân cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, trời mới biết Lưu Cơ tiểu tử này nhìn xem đoan đoan chính chính, thế mà đi là nhanh kiếm con đường. Muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Vân tay nắm kiếm chỉ, cũng bắt đầu chuyển động. Luận tính cơ động cùng tốc độ, hắn cũng không yếu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Thời gian dần trôi qua bóng người đều thấy không rõ, chỉ nghe được đinh đinh đương đương đấu kiếm âm thanh. Trương Bích Ngọc nhìn thoáng qua lửa nóng chiến trường, biết hai người đánh cho cực liệt, kỹ thực song phương đều không có thủ thường, cũng không hề dùng đem hết toàn lực, trang diện này, cũng chỉ bất quá là làm nóng người cùng tham dò thôi. Rốt cục, Lưu Cơ thấy được Lâm Vân nhanh, cùng hắn cũng tương xứng, dứt khoát lười nhắc cùng nàng lãng phí thời gian, dứt khoát dùng ra thanh Liên Giáo kiếm quyết thanh Liên Kiếm ca. Một kiếm múa, bộ bộ sinh liên. Lâm Vân nhìn hắn kiếm kỹ thức mở đầu, liền biết đây là cái gì. Đúng vậy, chiêu này ta cũng biết. Chỉ có dùng chiêu số giống vậy đánh nhau, lúc này mới có ý tứ. Dù sao Lâm Vân hôm nay cùng Lưu Cơ chiến đấu, không phải là muốn giành thắng lợi cũng không muốn giết hắn, chẳng qua là nghĩ đến cho Tuyết Nữ đột phá chế tạo một cái ổn thỏa hoàn cảnh. Hắn cùng Lưu Cơ mặc dù tại chiến đấu, nhưng chiến đấu động tính kỹ thật cũng không lớn. Hai người đều không có tận lực kích phát quá cường đại linh lực tạo thành phá hư cực mạnh công kích, mà là dùng phương thức đơn giản nhất đấu kiếm. Dạng này thì càng hợp Lâm Vân tâm ý. Nhưng hắn thanh liên kiếm ca một suất ra, đổi Lưu Cơ mở bức. Thanh liên kiếm ca mặc dù không phải cái gì đặc biệt cơ mật bí truyền, nhưng cũng không phải người người đều biết. Tại Thanh Liên giáo nội bộ, cũng là cần dài rằng giặc khảo nghiệm mới có thể học được thanh liên kiếm ca. Nhưng mà, lúc trước Bích Liên vị để cho Lâm Vân hảo hảo thay hắn sống động cũng vì để cái này công cụ nhiều người một điểm năng lực tự bảo vệ mình, liền đặc biệt đem thanh liên kiếm ca dạy cho Lâm Vân. Lúc ấy hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho cũng rất tốt, dùng một môn kiếm quyết, có thể coi như chỗ tốt, lôi kéo Lâm Vân. Thứ hai, Lâm Vân dù sao là muốn làm nội ứng, sẽ không tùy tiện sử dụng thanh liên kiếm quyết. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Vân cái này vừa để xuống thôi, mới thời gian ngắn như vậy, liền trưởng thành vì hắn đều không chêu chọc nổi lại lão, thực lực cũng cấp tốc bành trướng đến có thể cùng một giáo giáo chủ bình khởi bình tọa trình độ. Lưu Cơ trong mắt lên dị sắc, nhưng vẫn là đem một kiếm này đánh ra ngoài. Liên xép như dùng cùng một kiếm chiêu, hắn cũng không thấy đến Lâm Vân có thể tại chi tiết thắng qua hắn. Nhưng mà, hai kiếm đụng vào nhau, Lưu Cơ lại thấy được khác nhau chỗ. Một chiêu này phụ dung xuất thủy, là trong thời gian cực ngắn đánh ra chín kiếm, đây cũng là cực hạn, Lưu Cơ đánh ra chín kiếm, hoa sen hiện lên tự phẩm, mà Lâm Vân lại đánh ra kiếm thứ 10, hoa sen thành thập phẩm. Kiếm thứ 10 tính sát thương không lớn, lại lần thứ nhất giao động Lưu Cơ đạo tâm. Hai người giao thủ qua đi, cấp tốc tách ra, Lưu Cơ y nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ. Lâm Vân học thanh liên kiếm ca không tính là gì, kiếm điển giữ bí mật biện pháp cũng không tính tuyệt mật, lấy Lâm Vân thủ đoạn Muốn lấy tới cũng không tính đặc biệt khó khăn, nhưng khó liền khó đang đánh phá cực hạn. Người làm sao làm được?" Lưu Cơ tò mò hỏi. Người chỉ là đột phá cực cảnh, vẫn là học được Thanh Liên kiếm ca. Người trưởng thành không làm lựa chọn." Lưu Cơ biểu thị, hắn hai cái đều hiểu kỳ Lâm Vân cũng không bán cái nút, thản nhiên nói, "Ta vốn là Thanh Liên giáo đệ tử, lại bị Bích Liên trưởng lão đưa đi Hồng Liên giáo nội ứng, sau đó mới bị Hồng Liên giáo đưa đi Tử Vân Sơn." Lâm Vân nói đến mình nội ứng tiếp sống bên trong một bộ phận, cứ việc chỉ là một bộ phận, ý nguyên để Lưu Cơ khoệ miệng có chút run rẩy. Cái này cần thua thiệt là Phương Vũ không thích làm âm mưu quỷ kế, nếu không, nếu là Phương Vũ lại để cho Lâm Vân đến Thanh Liên giáo nội ứng, cái này chẳng phải nằm lấy nằm lấy về tới nhà mình. Lưu Cơ cũng ở trong lòng mắng to, Bích Liên giá hỏa này quá hố. Tốt như vậy người kế tục, thế mà hướng mặt ngoài đẩy, để hắn làm nội ứng. Liên hành động này, để Thanh Liên giáo tổn thất một cái đủ để thủ hộ tông môn cường giả đỉnh cao. Chỉ tiếc, chuyện cũng đã vậy, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, quay đầu lại đi giáo huấn Liên, hiện tại hắn cùng Lâm Vân chiến đấu còn chưa kết thúc. Lưu Cơ đang muốn lần nữa xuất kiếm, thình lình lại nghe Lâm Vân nói, ngươi có phải hay không thích Trương Bích Lưu Cơ, hắn ý niệm đầu tiên lại là hoảng hốt, có loại tâm sự bị người chọc thủng dối rối cảm giác, nếu là lúc trước, hắn nói chung sẽ chỉ cười to hai tiếng, để cho người ta cảm thấy nàng là khinh thường. Mà bây giờ, hắn vậy mà mình luống cuống. Trước đó bị đè nén đi xuống cảm xúc, lại một lần nổi lên trong lòng. Những chuyện này không nhọc ngươi quan tâm, ngươi một mực so với ta kiếm là được. Nhìn, hắn gấp. Lâm Vân rất hài lòng hiện tại trạng thái, Lưu Cơ đã xuất ruột, kiếm của hắn có thể sẽ càng hung hiểm hơn, nhưng hắn tâm loạn, kiếm tự nhiên cũng liên loạn. Muốn chiến thắng, cũng không phải là việc khó. Cho nên a, Nữ nhân coi là thật sẽ ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ, xuất kiếm tốc độ cũng chậm. Lâm Vân cố ý thi triển thanh Liên kiếm ca bên trên kiếm pháp, cùng Lưu Cơ so chi tiết. Mặc dù hắn chi tiết không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối Lưu Cơ nội tâm lại đầy đủ phá phòng. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy nhìn thấy, thế mà còn không bằng một cái tiểu A Nhi hơn một năm tu hành. Kiếm của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng tâm của ngươi trói buộc nhiều lắm, cho nên, ngươi là không thắng được ta. Hai người vẫn là chia 5 năm cuộc diện, Lâm Vân nhiên rất tự tin kết luận. Lưu Cơ đương nhiên phục, hắn bất quá là ngắn mũi điệu loạn, liền thừa công hắn, tuyệt không như cái quân tử cái gọi là Giống hắn phát hiện Lâm Vân không chuyên tâm thời điểm, hắn nhưng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, còn đối Lâm Vân tiến hành nhắc nhở. Người trẻ tuổi kia, không nói vô đức, cho cười, bản tọa cả đời làm việc, vô câu vô thúc, há lại ngươi có thể chỉ trích. Nếu là thật vô câu vô thúc, ngươi đã sớm nên đem Trương Bích Ngọc cầm xuống nhà. Lưu Cơ, hắn phá phòng. Chương 743, đạo tâm dao động. Cổ ngữ có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Đơn thuần kiếm kỹ, Lâm Vân kỳ thật cũng có chân lấy cùng Lưu Cơ nổi, thậm chí đủ để chiến bại Lưu Cơ phương thức, nhưng là Từ thái bạch nơi đó học được thánh linh kiếm ý Lâm Vân cảm thấy tốt nhất đừng ở thời điểm này dùng đến. Đây là áp đáy hòng triều, nếu như vẹn vẹn dùng để luận bàn tỷ thí liền mục quang, chẳng phải là lãng phí. Nhưng cái khác kiếm ý sử dụng ra, cũng chỉ bất quá sẽ để lưu cơ rơi vào hạ phòng, muốn đánh bại hắn, nhưng cũng không quá hiện thực. Dù sao Lâm Vân cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, thắng bại cũng không tại Lâm Vân suy tính phạm vi bên trong, có thể tiết kiệm càng nhiều tinh lực, đặt thành mục đích lớn nhất, đây chính là Lâm Vân nhất quán thao tác phương thức. Trương Mịch Ngọc mặc dù chủ yếu lực chú ý đều đặt ở trên núi cùng vô tâm trên thân, nhưng nàng cũng chia ra một chút tâm tư chú ý Lưu Cơ cùng Lâm Vân tỉ thí. Vốn cho rằng Lưu Cơ mặc dù bắt đầu liền bị Lâm Vân xáo lộ, áp chế thực lực bản thân cùng Lâm Vân so kiếm, ý nguyên có thể lấy được ưu thế, không ngờ, lại bị Lâm Vân bắt được tâm thần lỗ thủng. Mà nhất làm cho Trương Bích Ngọc tâm tình phức tạp, lại không ai qua được chân chính để Lưu Cơ nội tâm xuất hiện lỗ thủng, là chính nàng. Trương Bích Ngọc biết mình là một cái người vô tình, cũng chưa từng tin tưởng người khác ở giữa chân tình, phù mẫu chi ái cũng được, tình yêu nam nữ cũng được, cái gọi là tình so kim kiên kiên, tình thâm, đều chỉ là trò cười chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có cái gì là không thể hy sinh. Trương Bích Ngọc thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền chết lặng. Cũng chính bởi vì thấy cũng nhiều, nàng càng vững tin, bất kỳ người nào đều dựa vào không ở, ngoại trừ chính mình. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, nàng tự nhiên là bằng vào sự thông tuệ của mình, tại cha đà bên trên có cực sâu tạo nghệ. Bất động thanh sắc ở giữa, cũng làm người ta thích nàng, nhưng nàng sẽ không nỗ lực bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng Lưu Cơ là cái ngoài ý muốn. Trương Bích Ngọc từ phát hiện Lưu Cơ là cái sắp thép thẳng nam về sau, liền không có nghĩ tới xuống tay với Cơ. Ngụy Lắc lưu cơ dạng loại kia tự cho là thông minh kỳ thật chính là cái kẻ ngu nam nhân rất đơn giản, muốn Lắc lưu lưu cơ dạng này đạo tâm như sắt nam nhân, lại khó như lên trời, mà lại lưu cơ thực lực mạnh, cũng không phải tốt như vậy chơi bựa. Trung đụng thời gian lâu, hai người cũng thật thành hảo hữu, tự nhiên cũng không có xuống tay với Lưu Cơ lý do. Thằng đến phát hiện Lưu Cơ dạng này một cái nam nhân, thế mà lại vì nàng chết mà rơi lệ, sẽ vì nàng cùng đại vu trúc liều mạng đánh nhau, nàng như là đóng băng tâm mới thoáng có chút còn sóng. Nhưng nàng cũng chỉ là trêu đùa Lưu Cơ một phen, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lưu Cơ dạng này bị Lâm Vân khi dễ, Trương Bích Ngọc không khỏi tức giận trong lòng, hận không thể âm thầm hạ độc thủ, cho Lâm Vân điểm lợi hại đến thử, để nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Lâm Vân cái này không nói võ đức nơi nào sẽ để ý Trương Bích Ngọc là thế nào nghĩ, dù sao vô tâm nhìn xem Trương Bích Ngọc sẽ không có sự tình. Tốt xấu vô tâm là cái sống gần vạn năm tâm ma, ma vốn là so với người muốn mạnh hơn một chút, vô tâm lại có gần vạn năm tích lũy, trừ phi gặp được thuộc tính khắc chế nàng, nếu không nàng tại trên thực lực đều là chiến thắng. Mà Trương Bích Ngọc tính toán đâu ra đấy, đột phá cảnh cũng sẽ không quá dễ, vô tâm tổng không đến mức để Trương Bích Ngọc chiếm tiện nghi đi thôi. Vô tâm cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được có loại lực lượng đưa nàng bà phủ. Lưu Cơ hiểm lại càng hiểm địa ngăn Lâm Vân một kiếm này, trong lòng vẫn còn đang hồi tưởng lấy Lâm Vân câu nói mới vừa rồi kia. "Chờ Lâm Vân lại một kiếm tới." Hắn mới lầm bẩm nói, "Như thế nào cầm xuống chi ý?" "Lâm Vân, Trương Bích Ngọc, vô tâm." "Ta mẹ nó cho là ngươi đang vì chuyện này tâm thần động đãng, không nghĩ tới ngươi lại là đang nghi ngờ cầm xuống là có ý gì." "Khá lắm, quả nhiên là khá lắm." Lâm Vân đều cho cả bó tay rồi, sắt đều không có ngươi thẳng như vậy a. Đến mức Lâm Vân đều không có ý tứ tái xuất kiếm, mà là giải thích nói cầm số ý tứ, chính là để nàng vì ngươi cảm mến, để ngươi trong lòng nàng chiếm cư vô cùng trọng yếu địa vị, sau đó, mấu chốt nhất đương nhiên là cái này sau đó. Nhưng nơi này còn có nhiều người như vậy quan chiến, Lâm Vân dù sao cũng là cái người khiêm tốn, mặc dù bí mật có chút không thích đáng người, bốn người du lịch đều thể nghiệm qua, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, không chừng Tiên Tiên còn tại chú ý nơi này, Lâm Vân đương nhiên cũng phải văn nhã một điểm. Nhưng mà, chưa từng chờ hắn ổn ép địa nói ra sau đó việc cần phải làm, Lưu Cơ liền đầu nói, ta hiểu được. Không hổ là nam nhân, tính chính là mạnh. Lâm Vân trong lòng âm thầm cảm thán. Liên nghe được Lưu Cơ nói, người nói cầm xuống là để nàng vì ta cảm biến, để cho ta trở thành trong nội tâm nàng rất trọng yếu một bộ phận, nhưng nàng cũng có nàng truy cầu, nàng hướng đạo tri tâm phi thường kiên định, ta lại há có thể bởi vì chính mình bản thân tư dục ngăn nàng cầu đạo." Trương Bích Ngọc nghe vậy, trong lòng gợn sóng lại làm lớn ra một chút, tựa như là trên mặt băng đều có mấy đạo vết rạn. "Huống chi, ta cùng nàng ràng buộc qua sâu, cũng sẽ ảnh hưởng của ta kiếm đạo." Trương Bích Ngọc, "Tốt, gợn sóng lắng lại. Lưu Cơ nói đến rất lý tính, rất khách quan, nhưng Lâm Vân người thế nào? Hắn hiểu nhất đạo người chân đau, tại Lưu Cơ đôi câu vài lời bên trong, Hắn đã tìm được trong đó lỗ thủng. Ngươi nói bản thân tư dục, nói cách khác, ngươi vẫn là thừa nhận ngươi đối trương Bích Ngọc ôm lấy một loại nào đó đi. Lưu Cơ, hắn mặc dù muốn nói Lâm Vân là cưỡng từ lý, nhưng xem kỹ nội tâm của mình, lại phát hiện Lâm Vân nói cũng không phải là vỏ ngữ. Làm kiếm tu, hắn khinh thường tự nhủ lão. Nhưng Trương Bích Ngọc ngay tại cách đó không xa, hắn chỗ nào có ý tốt thừa nhận. Cái này sóng a, cái này sóng là Lưu Cơ xã chết hiện trường. Lưu Cơ không ra, Lâm Vân coi như hắn chấp nhận. Yểu nữ, quân tử hảo cầu, huống nam nhân đối với nữ nhân có ý tưởng, đây không phải chuyện rất bình thường a. Ngươi cũng không cần quá lo lắng ảnh hưởng ngươi cầu đạo, ngươi có biết, một âm một dương chi vị đạo, âm dương bổ sung, chính là thiên lý nhân luân, có cái gì tốt tự hy. Trương Bích Ngọc đều nghe được mặt đỏ tới mang tai, Lưu Cơ càng là chống đỡ không được. Náo bổ ra cùng Trương Bích Ngọc thiên lý nhân luân hình tượng, nét mặt của hắn cũng biến thành bắt đầu vàng ngẹo. Đây là cưỡng ép muốn tỉnh táo, nhưng lại tỉnh táo không xuống mới có triệu chứng. Lâm Vân nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, phát hiện mình đồng sự kiểm chế Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc, không khỏi trong lòng đắc ý. Không hổ là ta. Miếp mới là mạnh nhất vũ khí a. Ngươi cho rằng ta tại một v1, kỳ thật ta là AOE. Gặp Lưu Cơ trầm tư, Lâm Vân trực tiếp thừa thắng xông lên, nói, cái gọi là cầu đạo, một vị khắc chế mình cùng một vị phong túng chính mình cũng không thể làm, người đầu tiên phải biết mình tại sao muốn cầu đạo, có chỗ lấy, có chỗ không lấy. Lưu Cơ, hắn phản phất nghe được mình đạo tâm vỡ ra thanh âm. Giờ khắc này, Lưu Cơ sớm đã không có tâm tình cùng Lâm Vân đấu kiếm, hắn rơi vào trầm tư. Lâm Vân cũng không có lại thừa dịp thời gian này làm đánh lén. Ngăn chặn chính là thành công, cái này bộ bị tiện, hắn đã là bên thắng. Lưu Cơ ngộ đạo, lại có vô tâm nhìn xem Trương Bích Ngọc, hiện tại cũng chỉ cần chờ chính Tuyết Nữ quyết ra thắng bại. Trong lòng chiến trường, không ai có thể giúp nàng. Lâm Vân có thể làm, cũng chỉ có giúp nàng thanh trừ bên ngoài sân nhân tố. Bất quá, Lưu Cơ Ngộ đạo tốc độ so với hắn tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Vốn cho rằng ít nhất phải vây khốn Lưu Cơ nửa canh giờ, không đi tới, bất quá mấy tức thời gian, Lưu Cơ liền từ Ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại. Ta hiểu được. Lưu Cơ sắc mặt nghiêm nghị, tựa như một thanh mại qua kiếm, hắn thản nhiên nói, "Ngươi nói đúng, ta thừa nhận, ta đối nàng có tư dục." A thông suốt. Lâm Vân phát ra ăn dưa quần chúng đặc á thông suốt thanh, nhìn về phía Trương Bích Ngọc. Trương Bích Ngọc xinh đẹp trên mặt, cũng không khỏi bay lên hai đoàn ánh nắng chiều đỏ. Làm cái quỷ gì, làm cho nàng đích sắc là thật không có ý tốt. Bất quá, nàng cái này sóng đơn phần phản xạ có điều kiện, chà nghệ đã đã thành bị động. Có sao nói vậy, cái này hơi có vẻ thẹn thùng bộ dáng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta tim đập tình thịch. Thằng nam cũng chịu không được loại này dụ hoặc a. Nhưng Lưu Cơ chỉ nhìn Trương Bích Ngọc một chút, liền rời ánh mắt, hắn mười phần kiên định nói ra, mặc dù như thế, ta cũng không có ý định đối nàng làm cái gì, chúng ta là quân tử chi giao, há có thể bởi vì ta tư dục, trở thành nàng cầu đạo trở ngại. Lâm Vân không khỏi buông tay, cảm thán nói: "Ta từng nghe qua một câu rất có đạo lý lời nói, muốn là chiếm hữu, yêu là nỗ lực, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, ngươi là yêu nàng a." Lưu Cơ suy tư một phen, gật gật đầu, xem như công nhận Lâm Vân thuyết pháp. "Ngươi nói đúng, ta yêu nàng." Trương Bích Ngọc, một trái tim phù phù phù phù đang cuộn loạn. Đây chính là sắt thép thẳng nam tỷ lệ bạo kia, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền trực tiếp bạo kích. Chính là bởi vì Lưu Cơ là cái thỏa thỏa người thành thật, hắn những lời này chân thực không giả bộ, mới có loại hiệu quả này. Nếu là Lâm Vân mở miệng, nói với Trương Bích Ngọc yêu nàng, Trương Bích Ngọc chỉ sợ một điểm phản ứng cũng sẽ không có. Nhưng Lưu Cơ không giống, hắn bình tĩnh như vậy lại kiên định nói ra một câu nói như vậy đến, liền tại Trương Bích Ngọc trong đầu sinh ra tiếng vọng, đồng thời liên miên bất tuyệt. Đã đông thành băng bột phân tâm, giờ khác này lại có chút ấm áp, giống như là muốn sống tới. Lâm Vân còn không biết được Trương Bích Ngọc cùng Tuyết Nữ nguồn gốc, tình cảnh này, hắn đương nhiên là điên của ăn dưa. Cái này dưa vẫn là chính hắn dày vỏ ra, nhưng mà, đã như vậy, vậy các ngươi vì sao không cùng một chỗ đưa một đôi tiêu diêu tự tại thần tiên quy lữ? Lưu Cơ trầm mặc, hắn biết mình tâm ý, nhưng lại không biết Trương Bích Ngọc lại ý gì. Trương Mịch Ngọc đạo tâm kiên định, chỉ sợ một mực chỉ coi hắn là người bằng hữu đi. Hôm nay bị Lâm Vân dẫn xuất tâm sự, chỉ sợ đã sẽ đối với Trương Bích Ngọc tạo thành bối rối. Về phần Trương Bích Ngọc trước đó đối với hắn treo đùa, Lưu Cơ đương nhiên cũng sẽ không coi là thật. Nàng thích nhất trêu cả người, Lưu Cơ cũng không phải không hiểu. Trương Mịch Ngọc gặp Lưu Cơ trầm mặc, một trái tim cũng chầm chầm rơi xuống trở về đáy cốc. Nàng nghĩ đến mình trước đó kinh lịch, nàng đã từng có một đứa con. Trên đời này nam nhân, đối trong trắng đều phi thường coi trọng, Lưu Cơ mặc dù yêu nàng, chưa hẳn có thể tiếp nhận dạng này nàng. Cứ việc, nàng là bị một nữ nhân ăn lấy độc vào sinh mệnh tinh hoa, này tấm thân thể, nhưng cũng đồng dạng không tính là trong trắng. Huống chi, người sống một đời, muốn tiêu sái tự tại, lại nói nghe thì dễ. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, liền chỉ biết bị người chi phối, mặc người khi nhục. À, Lâm Vân quả nhiên là có bản lĩnh, vậy mà để nàng kiên định hướng đạo tri tâm có dao động. Nhưng lần này, nàng sẽ không lại dao động. Trương Bích Ngọc nhìn về phía trên núi, nơi đó khí tức lại một lần phát sinh biến hóa. Mời đọc, Đông Ly Trần kết diện, Thu Ma Hòa Phàm, Vô Tận Chủng Sinh, không nao tản, ý gái, Tiên Du gia tộc khởi. Đồng nhân nạn vũ tổ. Chương 744, sắp thức tỉnh Tuyết nữ. Tuyết nữ nội tâm thế giới, thần nhân chi chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Ở vào chiến thắng địa vị, rõ ràng là Tuyết nữ. Ở trước mặt nàng, một dù một rắn đã là thở hổn hộc, mà Tuyết nữ một tay thường, một tay vòng, trung quanh băng cứng vần quanh, lại so quy xà hợp thể, càng thêm khó mà dùng chuyện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tuyết nữ tương đương với tại một V2. Lúc mới bắt đầu nhất, Tuyết nữ đương nhiên là bị Huyền Vũ đè lên đánh. Phải biết, Tuyết nữ hết thảy đều là đến từ Vũ, lực lượng của nàng, nàng thân khí, thậm chí huyết mạch của nàng đều là như thế thử tôn đụng phải tổ tiên, lạc bại là chuyện lại không quá bình thường. Đây cũng là Huyền Vũ trước khi vẫn lạc liền chủ bị tốt chuyển sinh kế sách, thánh linh không giống với thần minh. Thất thần minh con đường, chết về sau, thần niệm y nguyên có thể ký thác tại thần quốc bên trong, đương tích lũy đủ nhiều tín ưỡng, liền có thể phục sinh trở về, thần ý nhưng là cái kiết thần, không hề khác gì nhau. Nhưng thánh linh liền không đồng dạng, sau khi chết chỉ có thể lưu lại truyền thừa, thánh linh đồng dạng bất diệt, nhưng tân sinh linh, cùng lúc đầu thánh linh cũng không phải là cùng một cái. Chính như hoa tàn hoa lại biết lái, nhưng năm sau lại nở hoa, đã không phải là nguyên lai kia một đóa. Lúc gặp Thiên Hạ đại kiếp, Thánh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng Huyền Vũ chung quy là có tính bắt tụ, thần là quy xả một thể, cũng là song sinh song hồn. Đơn giản tới nói, chính là chết một cái mạng, còn có thể có một cái khác cái mạng. Mang theo vẫn trước đó, Huyền Vũ liền đem sinh mệnh của mình chi tinh tốc đẩy sinh trưởng ra một nửa, cuối cùng ngưng tụ thành một trái trứng, lại phân cắt ra một bộ phận thần hồn, ký túc tại tượng thần bên trong, học đúc thiên đỉnh bộ kia, hấp thụ khí vận, cường hóa bản thân. Vì chính là một ngày như vậy, tứ thanh thu sẽ chết, cũng nhất định sẽ trở về. Vậy tại sao tân sinh Huyền Vũ không thể là thần đâu? chỉ có đạt được thần vật truyền thường người mới có thể có tư cách trở thành mới huyền vũ, mà mới huyền vũ muốn chân chính địa trở thành huyền vũ, liền không thể không đến huyền vũ biến thành trong đại tuyết sơn tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó, lẫn nhau hấp dẫn đặc tính, tự nhiên sẽ dẫn tới mới huyền vũ đi tiến hành tiếp xúc, cho đến lúc đó, chính là thần một lần nữa trở về thời điểm. Nói cách khác, mặc kệ ai đạt được huyền vũ sinh mệnh chi tinh, chỉ cần dần dần trưởng thành, liền tất nhiên sẽ trở lại đại tuyết sơn đến, sau đó trở thành huyền vũ một bộ phận. Nhưng huyền vũ không nghĩ tới, tuyết nữ vậy mà khó đối phó như vậy. Cứ việc cơ thân thể này, tuyết nữ mới là chiếm hữu vị trí chủ đạo người nhưng Huyền Vũ đại thần sao mà lợi hại, cho dù là tại Tuyết Nữ sân nhà, y nguyên đem Tuyết Nữ đánh cho liên tục bại lui. Chỉ kém bị Huyền Vũ dung hợp tôn vệ, Tuyết Nữ liền có thể trở thành Tâm Huyền Vũ. Nhưng mà, Tuyết Nữ cầu sinh dục quá mạnh. Tại nhiều lần kém chút bị đánh bại thời điểm, Tuyết Nữ bỗng nhiên hiện ra một cố lực lượng thần bí, để nàng kiên trì được. Mới đầu, chỉ là ý chí kiên định, nghĩ đến không thể cứ như vậy không minh bạch địa chết rồi. Nhưng càng đánh, Tuyết Nữ tinh thần lực càng phát ra cường đại, thần hồn chi lực dần dần cùng Huyền Vũ đôi, đến bây giờ, Tuyết Nữ thần hồn chi lực vậy mà ẩn, ẩn vượt qua Vũ. Điều này có thể không cho thần hỏi nghi thân sinh. Kế hoạch khẳng định là không có gì ma bệnh, vấn đề ngay tại ở người thừa kế này trên người có cổ gái. Trong nội tâm nàng tiến nghiệm cũng liền không nói, thích một cái nam nhân, vì thế có đấu trí, cái này cũng không kỳ quái. Yêu là trên thế giới này lực lượng cường đại nhất có thể cùng được nổi, chỉ có hận. Thế nhưng là, ý chí có thể làm được sự tình là có cực hạn, đương vượt qua trình độ nhất định, cường đại tới đâu ý chí, cũng chỉ có thể bị trong nháy mắt phá hủy. Tuyết nữ cùng Huyền Vũ ở giữa, chính là người cùng thần chiến lệch, cường đại như vậy chiến lệch, là không đủ để dựa vào ý chí lực đến giục ngắn. Đều là loại kia lực lượng thần bí. Hiện tại, Huyền Vũ mạnh khỏe Trần Rốt cuộc biết đánh bại Tuyết Nữ cơ hội là không thể nào chuyện. Khả năng đây là vận mệnh đi. Huyền Vũ bên trong, Nam hiểu đo lường tính toán chi đạo rùa, vốn là có thể su cắt Tị Hùng. Một kiếp này, muốn né qua, vốn là vạn phần gian nan, chỉ có một chút hy vọng sống thôi. Chỉ là chú bị nhiều năm như vậy, y nguyên rơi cái sinh tử đạo tiêu của diện, trong lòng xác thực vẫn còn có chút không cam lòng. Đến lúc này, tiếp tục đấu nữa cũng mất ý nghĩa. Rốt cục, vẫn là Huyền Quy mở miệng trước. Ngươi là thế nào đạt được Kỳ Lân chi tình? Nếu không phải Kỳ Lân chi huyết, Tuyết Nữ đã sớm tại đợt nhất thần hồn xung kích bên trong chết đi chính là bởi vì kia một giọt máu tồn tại, tuyết nữ mới có thể cùng Huyền Vũ chiến đấu, mà lại càng đánh càng hăng. Huyền Sa cảm giác càng thêm mệ cảm, tại giọt máu kia bên trong, nàng cảm ngộ đến hỏa chi nóng rực, thủy chi nhu nhuyễn, thổ chi nặng nề, kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, ngũ hành đều đủ sau khi, lại có tứ linh đi theo, cũng tài liệu thi một chút thần tính. Lấy Huyền Quy cùng Huyền Sả kiến thức, cũng chỉ có thể phán định thứ này hẳn là Kỳ Lân chi tinh, giữa thiên địa, có thể chiếu cố tứ linh ngũ hành, cũng chỉ có Kỳ Lân. Mà càng nàng càng xác định, nữ truyền thừa là huyết mạch của bọn hắn, không phải sát vách Lân chỉ là trong đó nhiều một chút xíu Kỳ Lân chi tinh mà thôi. Cái này Kỳ Lân chi tinh liền dấu ở Tuyết Nữ thể nội, một khi Tuyết Nữ thần hồn nhận nguy hiểm, cơ hội tìm được bổ sung, cái này dù sao cũng là Tuyết Nữ thân thể, Tuyết Nữ có sân nhà ưu thế. Tứ đại thánh thú truy tâm nửa đời thần thú Kỳ Lân, hiện tại thế mà xuất thế, Huyền Vũ sắp chết đến nơi, đương nhiên muốn biết được bí mật trong đó. Tuyết Nữ hoàn toàn không hiểu cái gì Kỳ Lân chi huyết, nhưng là nàng biết, trước mắt Vũ, nhận thua. Tại Vũ muốn lợi dụng thân thể của nàng đoạt xá trước khi chủ sinh, Tuyết Nữ đều vẫn là nhận cái này phụ thần. Cho dù hiện tại, nàng vẫn là nhận. Nhưng Tuyết Nữ đối thần mình tín ngưỡng, Sớm đã bị Lâm Vân mang sai lệch. Lâm Vân một mực để phòng đại vương chúc sẽ lợi dụng Tuyết Nữ đối thần linh tín ngưỡng, cho nên tại cùng Tuyết Nữ trung đụng thời điểm, liền cho nàng quán thâu rất nhiều tư tưởng. Cái này thần đâu, ngươi nhiều ít có thể tin một điểm, nhưng không có cái gì so tự thân tính mệnh quan trọng hơn. Thế là, Dương Viễn Vũ thật xuất hiện tại Tuyết Nữ trong lòng, Tuyết Nữ vẫn là rất vui vẻ, nhưng thần ra tay với mình thời điểm, Tuyết Nữ cũng không lưu tình chút nào tiến hành phản kích, cũng không có mặc kệ nuốt. Nếu không phải như thế, dù là thể nội thật có cái gì huyền ảo lực lượng, chính Tuyết Nữ không có cầu sinh dục, lại có thể có làm được cái gì? Lúc này nghe được Viễn Vũ đặt câu hỏi, Tuyết nữ cũng có chút nghi hoặc, nàng vẫn là lần đầu nghe được kỳ lân cái từ này, không biết kỳ lân là cái gì, càng không thể nào nói về kỳ lân chi tinh lai lịch. Ta không biết." Tuyết nữ trả lời rất thẳng thắn, Huyền Quỳ cùng Huyền Sà trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng biết Tuyết nữ không có nói láo, thần nhóm chung quy là không chiếm được đáp án này. Huyền Quỳ ai thán một tiếng, nói: "Đáng tiếc, chúng ta truy tầm nửa đời kỳ lân, cuối cùng vẫn là vô duyên cùng kỳ lân gặp nhau." Nhìn nó thần sắc đau thương, Tuyết nữ cũng có chút không đành lòng. "Ngươi nói kỳ lân chi tinh, ta xác không hiểu, bất quá ta phu quân Lâm Vân, học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, thông minh hơn người." Hắn có thể sẽ biết cái gì là Kỳ Lân chi tinh. Đến lúc đó, ta đi hỏi hắn, sẽ nói cho các người biết." Huyền Sáng nghe vậy, lại là há mồm cười to. "Chiếu người nói như vậy, phu quân của ngươi rất có thể chính là Kỳ Lân. Đại khái, cũng chỉ có hắn có thể đem cái này Kỳ Lân chi tinh lưu tại trong cơ thể của ngươi. Xem ngươi nói chuyện hành động, ngược lại giống như đối tiểu tử kia dùng tình sâu vô cùng, đây thật là hiếm thấy." Huyền Quân cũng ứng hòa nói, "Đúng vậy à, bốn thánh chi thân, không, có những cái kia phản độ, cũng rất khó động tình, có thể để ngươi động tâm người, nhất định cũng khác hẳn với thường nhân, rất có thể chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân." Tuyết nữ. Cái này, thật tại kiến thức của nàng điểm mù, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không, các người đầu tiên chờ chút đã, ta ta cảm giác phu quân đã tại phụ cận. Tuyết nữ tin tưởng mình trực giác. Huyền Quy cùng Huyền Sa lại cùng nhau lắc đầu, thở dài nói, ngươi là Huyền lãnh hảo hải tử, nhưng Huyền Vũ chính là thánh linh, trên đời này sẽ chỉ có một cái, một cái sinh, liền có một cái chết. Chúng ta tham luyến nhân gian, ý muốn làm trái thiên ý, nhiều phiên tính toán, cùng ngươi tranh mệnh, vốn không cảm thấy hổ thẹn. Cho đến giờ phút này, mới biết ta tâm ti thiện. Tuyết nữ lắc đầu, phu quân nói qua, sinh mệnh cầu sinh sợ chết là bản năng, các ngươi sống. Không gì đáng trách, ta sẽ không cảm thấy các ngươi thi tiện, mà lại, ta từ đầu đến cuối cảm tạ các ngươi cho ta sinh mệnh, mà lại cho tới nay đối ta mười phần chiếu cố. Tuyết nữ những lời này không có nửa điểm hư tình giả ý, cứ việc nàng không có tùy ý Huyền Vũ thất kệ, thậm chí đối với mình phụ thần ra tay đánh nhau, nhưng lời nói này y nguyên chân thành vô cùng. Chính như Tuyết nữ mới vừa nói, sinh mệnh cầu sinh sợ chết, không gì đáng trách. Huyền Vũ cũng tốt, Tuyết nữ cũng tốt, đều chỉ là muốn sống mà thôi. Nhưng lời nói này từ Tuyết nữ miệng bên trong nói ra, vẫn là để Vũ xấu hổ. Nguyên nội tâm tuyệt kiết, là ta cuộc đời thấy. Huyền Quy thành nói Mà Huyền Sả cũng bổ sung một câu, nhưng thuần khiết cũng không nhất định là chuyên tốt, mọi thứ muốn bao nhiêu suy nghĩ. Đa Tạ phụ thần dạy bảo. Tuyết Nữ mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng nhìn ra, hai vị này không có ý định cùng nàng đấu, đây là tại bàn giao hậu sự. Tuyết Nữ trong lòng có chút bi thương chi ý, dù sao, đây là nàng phụ thần a. Mặc dù phụ thần là bị nàng bức đến chết, nàng Y Nguyên sẽ vì này cảm thấy bi thương. Đây chính là Tuyết Nữ hiếu thuận. Đã ngươi còn nguyện ý gọi chúng ta một tiếng phụ thần, vậy chúng ta liền đem cuối cùng có thể cho ngươi thể đều cho ngươi đi. Huyền Quý cùng Huyền nhau, hai vốn là một thể, tâm ý tự nhiên giống nhau tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn cũng không thắng được Tuyết nữ, chiến đấu đến chết, Tuyết nữ sẽ càng thêm suy yếu, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Không cần thiết lay tới cục diện lưỡng bại câu thương, huống chi, Tuyết nữ từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng tính được là là thần nữ nhi. Việc đã đến nước này, chúng ta chung quy là không thể đào thoát tử vòng số mệnh, nhưng ở kia trước đó, chúng ta sẽ đem sau cùng tài phú giao phó cho người, bằng vào chúng ta hộ lực, giúp người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tứ linh vốn là cùng sinh cùng chết, ngươi mặc khác ba đồng bạn cũng nên trở về. Phải nhớ kỹ, Tứ linh là chặt chẽ không thể tách rời vận mệnh thể cộng đồng, nhưng cũng là số mệnh bên trong lớn nhất địch. Được lực lượng của chúng ta, ngươi hẳn là có thể tại một thế này trong luân hồi lấy được ưu thế, nhưng có thể đi tới một bước nào, liền xem ngươi tạo hóa." Dứt lời, Huyền Sà cùng Huyền Quy thân thể cấp tốc vỡ vụn. Thần nhóm vốn cũng không có chân chính thân thể, lưu lại chỉ có thần lực và thần tính. Bây giờ bảo lưu lại hơn phân nữa, tự hành vỡ nát về sau, tự nhiên là dùng nhập tuyết nữ thể nội. Cuối cùng còn lại một chút tuyết nữ tạm thời không cách nào tiêu hóa thần lực, liền tràn vào xảo biến cùng phục long hai thanh thần khí bên trong. Thần khí truy biến bắt đầu, mà tuyết nữ khí tức nhưng dần dần suy yếu. Đây là tiến vào trạng thái quy tức, có thể làm cho nàng càng nhanh khôi phục đồng thời hấp thu Huyền Vũ lưu lại di sản. Nhưng mà, dưới núi Trương Bích Ngọc hiểu lầm. cái này không phải liền là nàng đợi thời cơ. Mời đọc, Đông Ly Trần kết Diệt. Thu Ma hòa phàm, vô tận Chúng sinh, không nao tản, ít gái, sen dù gia tộc của khởi, đồng nhân nạ dù tổ. Chương 745, ta có ngọa long vượng tổ, đều có thể an tâm. Trên núi khí tức biến hóa, đương nhiên cũng tại Lâm Vân cảm giác ở trong. Ngay từ đầu cùng Lưu Cơ chiến đấu, Lâm Vân không coi là toàn tâm toàn ý. Hắn bản ý cũng bất quá là thay Tuyết Nữ tranh thủ bảo vệ cuối cùng thời gian. Cảm nhận được Tuyết Nữ khí tức dũng nhiên trở nên suy yếu, cùng chết, Lâm Vân trong lòng cũng giận mình, không lo được đùa giỡn lưu cơ cùng Trương Bích Ngọc, liền muốn lên núi đi. Nhanh hơn hắn một bước, lại là Trương Bích Ngọc. Tại Tuyết Nữ khí tức vừa mới có biến hóa thời điểm, nàng liền hành động đi lên, nhưng vô tâm cũng không có trước tiên phát ra được. Bởi vì còn có một cái Trương Bích Ngọc lưu tại nguyên địa. Nếu không phải dần dần cảm giác được Trương Bích Ngọc không thích hợp, vô tâm đều muốn bị dấu giếm được đi. Trương Bích Ngọc thân thể còn lưu tại nơi này, nhưng nàng thần hồn đã đến trên núi. Loại này nguyên thần xuất khiếu chi thuật, chính là Bạch Liên giáo trung cực thần thông. Đương thời có thể làm được thần hồn xuất khiếu dài như vậy khoảng cách đồng thời thần hồn cũng có nhất định sức chiến đấu người, cũng chỉ có nàng một cái. Nhìn thấy tuyết nữ khí tức đã biến mất, Trương Bích Ngọc trong lòng vui mừng, liền muốn trốn vào tuyết nữ trong thân thể. Nàng cùng tuyết nữ là người thân, muốn chiếm cư tuyết nữ thân thể sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng mà, tại sắp dáng lâm thời điểm, một đạo màu xanh thẳm màn sáng đưa nàng cách trở bên ngoài. Trước đó nàng một mực nhìn lấy không có gì đặc điểm nữ nhân cũng nhìn lại. Ngươi làm bản thần không tồn tại." Nhẹ nhàng một câu, liền để Trương Bích Ngọc như bị sét đánh. Nghiên tính và tính Không có tính tới nơi này lại có một cái sống sở sở thần. Cái này không hợp lý. Trước đó nhìn thấy Thiên Thiên thời điểm, Trương Bích Ngọc cũng không có quá để ý, đây chính là thần linh bị động hiệu quả, đương nàng muốn được ngươi nhìn chăm chú thời điểm, ngươi không thể coi thường uy nghiêm. Đương nàng không muốn bị ngươi thấy, cho dù đang ở trước mắt, ngươi cũng nhìn không thấy. Thiên Thiên không tiện trực tiếp đối lưu cơ cùng Trương Bích Ngọc xuất thủ, nhưng là, nàng bảo hộ Tuyết Nữ hoàn toàn không có vấn đề. Trương Bích Ngọc thần hồn đi lên thời điểm nàng liền thấy, điều này cũng làm cho Thiên Thiên đối Lâm Vân càng nhiều một tầng bội phục. Không hổ là Lâm Vân, vậy cũng là đến rồi. Luận trí tuệ cùng bà mưu ý kế, thiên thiên đều phục hắn luôn rồi nếu để cho nàng đi dưới núi nhìn xem nữ nhân này nói không chừng liền đã thủ người thật là thần nếu là thần vì sao muốn ngăn ta thành đạo không bằng dơ cao đánh khẽ đợi ta thành đạo về sau tất có hậu báo Trương Bích Ngọc biết mình không thể nào là một cái thần minh đối thủ nhưng cũng không làm được chó về đôi mừng chủ cử động đành phải xuất ra điều kiện đến thương lượng với nàng thiên thiên không khỏi lộ ra ngọn vị thiếu dung hỏi người nói thành đạo chính là lấy nguyên thần xuất khiếu chi pháp cưỡng chiếm người nàng thân thể loại phương pháp này thần hồn cùng nhục thân không hợp làm sao có thể thành đạo Thiên Tiên nói: "Trẫm phát hiện một chút dị thường, nếu là Trương Bích Ngọc cái này thần hồn tiến vào Tuyết Nữ thân thể, vậy mà lại mười phần phù hợp." Tại nàng thần mục nhìn rõ phía dưới, hết thể tự nhiên không chỗ che thân, nàng hơi kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới các ngươi lại là người thân, vậy ngươi chiếm thân thể của nàng, cũng hoàn toàn chính xác còn có thành đạo cơ duyên, nhưng là phàm nhân không phải nói hổ dữ không ăn thịt con sao? Nàng là con gái của ngươi, ngươi cũng muốn chiếm nàng thân thể." Thiên thiên tựa như là một người hiếu kỳ bà bảo, nàng nói lên vấn đề, cũng trực chỉ Trương Bích Ngọc linh hồn. Trương Bích Ngọc cười lạnh một tiếng: "Hổ không ăn thịt con. Ngươi nói không sai, nhưng người ngôn độc" Ở đâu là Xài Lang Hổ báo có khả năng được nổi, ngươi có biết ta từ khi ra đời ngày, liền bị phụ thân ta lựa chọn trở thành thần linh giáng sinh vật chưa? Từ ta xuất sinh về sau, liền bắt đầu vì tu hành bí thuật làm chuẩn bị, đông lúc đặt xuống băng, hạ lúc đặt bùn ngày, tại ta trước đó, đã có mấy cái ấu nữ chết bởi phương pháp này, duy chỉ có ta sống xuống tới. Nhưng sau đó tu hành càng tàn khắc hơn, ta ngược lại tình nguyện ta đã sống chết, cũng thắng qua trăm năm tu hành nỗi khổ. Tâm khóa là chương gia nghiên cứu ra dùng để đối kháng tâm ma thần khí, nghiên cứu ra phương pháp này tiền bắt đầu từ trong thống khổ đạt được dẫn dắt. Thống khổ sẽ tàn phá ý chí nhưng cũng có thể rèn luyện người ý chí, đương ý chí của một người đủ mạnh cũng đủ để đối kháng tâm ma. Nếu như chỉ là đối kháng tâm ma, Trương Gia còn có những biện pháp khác, nhưng muốn lựa gạt tâm ma, chỉ có thể dùng càng khắc nghiệt phương thức. Trương Bích Ngọc tuổi thơ chính là tại trong thống khổ vượt qua, không ngừng tiếp nhận cực hạn thống khổ để tu hành bị thuật. Đợi bị thuật tu thành, liền lên núi đi cho đại vu trúc đưa đồ ăn. Đại vu trúc tự cao có thể xem thấu là người, ở trước mặt nàng không có bí mật, làm sao biết mình đã tại người khác tính toán ở trong. Nhưng Trương Gia đang tính kế để thần linh trở về thời điểm, lại quên Trương Mịch Ngọc cũng là người, trong nội tâm nàng có hận, lại nương tựa theo khóa tâm bí thuật dấu đi. Không có người quan tâm cảm thụ của nàng, cho là nàng tại thời gian dài ngược đãi bên trong đã chết lặng. Đối Trương gia mà nói, bọn hắn cần cũng chỉ là một cái hợp cách chiến sĩ. Không có ai biết nàng đối Trương gia hận, đối Tuyết nữ hận, thậm chí vượt qua đối Đại Vu chút hận. Trương Bích Ngọc nhớ lại chuyện cũ, nội tâm thống khổ để nét mặt của nàng một trận bầm mẹo, nhưng nàng cố gắng khắc chế, nàng biết, cùng thần linh chiến, cũng không có chỗ tốt. Nàng cũng không nghĩ tới bằng vào mình bi thảm để thần linh thương hại nàng. Sớm tại cực kỳ lâu trước đó, nàng liền biết, đem mình hy vọng ý thác cho người khác thương hại, ngu xuẩn nhất hành vi. Nhưng là, nàng vẫn là nói với Thiên Thiên lên mình bi thảm chuyện cũ. Người nghe nói qua núi đào chi hình sao? Ta năm tuổi liền bắt đầu mỗi ngày bò lên trên núi Đạo, thú thiên đao vạn quả nỗi khổ 6 tuổi bắt đầu xuống vực dầu. đáng tiếc ta hiện tại là thần hồn đến đây, không thể để cho người nhìn ta ra thịt có bao nhiêu phân nột, vậy cũng là từng tầng từng tầng dốc thịt qua sau thì mới. Còn có. Thiên Thiên nghe được một trận tê cả ra đầu. Nàng là cao cao tại thượng thần, đối rất nhiều chuyện đều rất khó cảm động lay, nhưng Trương Bích Ngọc miêu tả quá hình tượng, để Thiên Thiên không khỏi náo bộ lên chuyện xảy ra lúc đó, nổ ngón tay, kéo tóc Riêm Kim lột ra. "Thế, Thiên Thiên vậy mà lên tầng nội ra gà." Ngay tại lúc này, Trương Bích Ngọc Tâm Như sát thép, dù là đem vết sẹo của mình từng tầng từng tầng địa bóc cho Thiên Thiên nhìn, cũng không phải muốn nàng đồng tình, mà là muốn dùng loại phương pháp này để cái này thần linh phấn tâm. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, Thiên Thiên mặc dù cường đại, nhưng hẳn là tương đối là đờ tuẩn, chưa từng ăn qua khổ gì thần. Liền xem như thần, ta cũng dám lật lư. Đương nhiên, nàng nói tới hết vậy, đều là thật. Tại thần linh trước mặt nói láo, kia là khôi Chỉ có nói thật mới có thể để cho thần động dung cũng chính là tại Thiên Thiên phân tâm trong mấy mắt, chưng bích ngọc động, nàng hóa thành một đạo linh quang, vọt vào tuyết nữ thể nội. Lại một vòng đoạt xá, bắt đầu. Thiên Thiên lấy lại tinh thần, đã tới không kịp ngăn cản, nhưng nàng nhìn xem chưng bích ngọc xông vào tuyết nữ thể nội, nhưng cũng không có nhiều bối rối, chính là biểu lộ có điểm lạ. Lúc này, vô tâm mới vội vàng chạy đến. Nàng tại phát hiện Trương bích ngọc không thích hợp về sau liền lên núi, Lâm Vân lại bị Lưu Cơ dây vừa kéo lại. Lưu Cơ phát hiện vô cùng Lâm Vân muốn truy kích chưng nhiên sẽ không để Lâm Vân được. Hắn ngăn không được hai người, chỉ có thể đem Lâm Vân cản. Vô tâm nghĩ thi triển tâm ma đột pháp đáng tiếc người trên núi đều không có sinh ra tâm ma Trương Bích Ngọc cho dù là nói lên mình như vậy dài rằng giặc bị ngược chuyện cũ đều không có sinh ra tâm ma mà thiên thiên động dùng cũng không trở thành có tâm ma sinh ra vô tâm chỉ có thể mình chạy tới tốc độ của nàng sao có thể có thần hồn trạng thái Trương Bích Ngọc nhanh đợi nàng lên núi Trương Bích Ngọc đều đã lắc lư ở thiên thiên trốn vào tuyết nữ trong cơ thể nguy rồi vô tâm mắt thấy Trương Bích Ngọc rơi vào tuyết nữ thể nội lập tức cảm giác cả người đều không tốt lại làm hư a trước đó Lâm Vân không có cùng nàngxo so đo thì cũng tôi đi Hiện tại nàng phụ mệnh trông giữ Trương Bích Ngọc, thế mà bị hắn bắt thủ, không nói mình mất hết thể diện, lát nữa Lâm Vân hỏi chắc đến, nàng đều nghĩ không ra biện pháp gì cho mình giải vây. Nàng thế nhưng là cái uy tín lâu năm cương giả, lại bị một cái tân tân nghịch thiên cảnh cho tú một mặt. Ta nếu không hiện tại đi đường tính toán, Vô Tâm trong lòng hoảng cực kỳ, nàng đều không biết mình có thể chạy trốn nơi đâu. Thiên hạ này chỗ nào đều là Lâm Vân có thể cảm giác được phạm vi a? Ai, không đúng, quy cơ giống như có thể ngăn cách huyết chú hiệu quả, không bằng. Chật. Thiên Thiên lúc đầu muốn nói cho Vô Tâm không hoảng, nhưng nhìn nàng cũng bắt đầu nói một mình chuẩn bị đi đường. Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, dứt khoát không nói, bắt đầu xem kịch. Dưới núi, Lâm Vân một kiếm đẩy ra lưu cơ kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi làm thật muốn cùng ta dây dưa đến cùng hay sao? Ta cho ngươi biết, mặc Kệ Trương Bích Ngọc muốn làm gì, nàng nhất định sẽ không thành công. Ta an bài vô tâm, phía trên còn an bài một cái thần, ngươi Trương Bích Ngọc rựa vào cái gì có thể thành công? Cũng không thể để ngươi cận thân có được hay không?" Lưu Cơ biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, hắn tùy ý nói: như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nàng đang làm cái gì, nàng muốn làm cái gì, ta cũng không biết, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng, giúp nàng một tay." Lâm Vân, liếm chó là thật ra châu. Lâm Vân đều cho cả bó tay rồi, dứt khoát hắn rút ra buôn lôi kiếm. Xem ra hôm nay chỉ có thể quyết nhất tử chiến. Mặc dù tin tưởng Tiên Tiên cùng vô Tâm, các loại, hai cái này ngọa long phượng số hắn kỳ thật cũng không phải quá dám tin tưởng, hai người này chính là rõ ràng thực lực rất mạnh lại làm cho người cảm thấy rất yếu điển hình. Dựa vào nàng hai, còn không bằng mình tranh thủ thời gian giải quyết Lưu Cơ lại đến đi. Chính hợp ý ta. Lưu Cơ nhìn thấy Lâm Vân chiến y dâng cao, hắn cũng không sợ hãi chi ý, ngược lại có chút hưng phấn. Làm một kiếm tu, có thể cùng người cùng cảnh rơi đấu kiếm. Đây là một kiện rất vui vẻ sự tình. Trước đó nhiều ít là có chút lo lắng, Lâm Vân dù sao cũng là Phương Vũ đệ tử, Lưu Cơ cũng không muốn giết hắn, hắn cũng cảm nhận được. Lâm Vân trước đó không có xuất toàn lực, nếu như hai người đều toàn lực ứng phó, hắn không bằng vào cảnh giới áp chế cùng Lâm Vân luận kiếm đạo, hẳn là chia 5 năm. Chính là loại này thắng bại chưa định chiến đấu, mới càng làm cho hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đã ngơi thời gian đang gấp, vậy liền một kiếm phân thắng thua đi. Lưu Cơ đối với mình một kiếm này rất tự tin, tự tin Lâm Vân tại hắn một kiếm này phía dưới hội chiến bại, đã thua, liền không có lý do lại đến núi. Tất, Lâm Vân cũng không muốn lễ Hắn đã động sát tâm. Lưu Cơ từng tại Thần Tiêu Tông bị Triệu Đình vây công thời điểm xuất thủ trợ giúp, cứ việc lúc ấy không có hắn, Thần Tiêu Tông cũng sẽ không luôn hãm, nhưng phần này nghĩa khí, Thần Tiêu Tông lẽ ra ghi ở trong lòng. Lâm Vân mặc dù đã rời đi Thần Tiêu Tông, ý nguyên đem mình làm Thần Tiêu Tông một phần tử. Đối Lưu Cơ, hắn cũng không muốn hạ sát thủ, nhưng đã hắn cản trở mình tứ người, vậy liền không thể trách hắn vô tình. Ta một kiếm này, có thể trảm tiên thần, ngươi tiếp hảo. Mời đọc. Đồng ly Trần kết diệt. Thu Ma phàm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Sen dù gia tộc khởi. tổ chương 746, yên tâm, tuyết nữ thua không được. Nghe được Lâm Vân, Lưu Cơ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng làm kiếm tu, hắn là sẽ không tiến đi phòng ngự. Kiếm tu ở giữa cuộc đấu, chính là lấy chính mình công kích mạnh nhất đi tiên công. Người không chết, chính là ta vong, liền xem ai kiếm nhanh hơn. Lưu Cơ vốn chính là phải dùng mạnh nhất một kiếm xuất thủ, hiện tại càng là không có bất kỳ cái gì lưu tình chút nào. Ta một kiếm này, tên là ảm đạm. Một kiếm này, vẫn là Lưu Cơ khi nhìn đến Trương Bích Ngọc bỏ mình về sau lĩnh ngộ. Kiếm này vừa ra, liền để Lâm Vân cảm nhận được loại kia bi thương ảm nhiên cảm xúc. Lưu Cơ một kiếm này coi như không tệ. Đây là công tâm chi kiếm, bị kiếm ý của hắn ảnh hưởng, tâm thần động đãng, mất đi phản kháng đấu trí, lưu cơ kiếm liền đến thu hồi được. Thậm chí, tại kiếm ý ảnh hưởng dưới, có thể sẽ đón kiếm đi, đã ảm đạm, không bằng chết đi coi như xong. Cho dù là tâm trí kiên định, tại ảm đạm kiếm ý ảnh hưởng dưới, cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng mà, Lâm Vân sao mà gả tặc? Hắn sử xuất cũng không phải là mình mạnh nhất kiếm ý, mà là từ Thái Bạch nơi đó học được âm dương kiếm. Âm dương chuyển đổi, chết mà truyền sinh. Đơn giản tới nói, cái này kiếm ý kỳ thật cùng loại với một cái trận pháp, tại một cái khu vực nhỏ bên trong, tạo thành luồng cực đạo ngược. Sắc khí tràn đầy chói chuyển thành yếu nhất, sinh cơ mạnh nhất chói chuyển thành hư khí. Nói cách khác, một kiếm này kiếm ý chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là bắn ngược. Lâm Vân không có sự xuất mạnh nhất thánh linh kiếm ý, cái kia tụ lực quá dài mà lại lượi lượi, cảm giác thực chiến hiệu quả không mạnh, trừ phi đối thủ cho ngươi tụ lực thời gian hoặc là sớm tụ lực. Cái này bắn ngược dùng để âm người liền không còn gì tốt hơn. Lưu Cơ hẳn là lần thứ nhất gặp được loại kiếm pháp này, vội vàng không kịp chuẩn bị, mình mạnh nhất một kiếm bắn ngược, liền thành tự mình đánh mình. Lưu Cơ cùng Lâm Vân tiếp xúc không nhiều, làm sao biết Lâm Vân như thế gian hoạt như quỷ có tưởng rằng Lâm Vân nói mạnh nhất một kiếm thật là mạnh nhất một kiếm. Nhưng cảm nhận được bán ngược, hắn vẫn là không nghĩ tới mình bị tinh kế, chỉ coi đây quả thật là Lâm Vân mạnh nhất một kiếm. Một đạo kiếm khí, xẹt qua ống tay áo của hắn, đem ống tay áo cắt vỡ, cũng lộ ra một đạo vết máu. Chính lưu cơ cũng đắm chìm trong hảm đạm bên trong, cho dù rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, từ xa suốt cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là biết, mình thua. Hắn thật sâu nhìn Lâm Vân một chút, tâm tình có chút phức tạp. Hắn kỳ thật cũng vẫn rất tuổi trẻ, có thể đi đến một bước này, hắn cũng là một thiên tài. Năm đó ở Thần Tiêu Tông, hắn chính là nhất bị Thần Tiêu Tông ngay lúc đó tông chủ xem trọng thiên tài, hắn can cốt, tư chất, còn tại Phương Vũ phía trên. Mà bây giờ, hắn gặp một cái so với mình càng thiên tài thiên tài, loại này cảm giác bị thất bại, đối một thiên tài tới nói, là rất khó tiếp nhận. Nhưng hắn lại rất vui mừng. Thần Tiêu Tông có người kế tục, cứ việc đây cũng là tên phản đồ, nhưng từ hắn cùng Phương Vũ quan hệ đến xem, hắn lại khái cũng không phải cái hoàn toàn phản đồ. Ta thua, người có thể đi. Lưu Cơ đem của mình kiếm thu vào. Như vậy dứt khoát, ngược lại để Lâm Vân có chút không được tự nhiên. Lưu Cơ chỉ là thủ cái vết thương da thịt mà thôi. Hắn sức chiến đấu vẫn còn, thế mà như vậy dứt khoát nhiệt tu. Ách, ngươi chăm chú. Vậy ta đi. Đi thôi. Lâm Vân cũng không làm phiền, lượn kiếm tất cánh. Lưu Cơ nhìn hắn đi, lúc này mới đi hướng Trương Bích Ngọc lục thân chỗ. Lục thân vẫn còn ấm độ, còn có hô hấp, hiện tại Trương Bích Ngọc tựa như là ngủ thiếp đi. Thân hồn ly thể, thời gian ngắn là sẽ không chết. Nhưng Lưu Cơ nhìn xem nàng ảm đạm sắc mặt, cảm giác nàng đã giữ nhiều lạnh ít. Làm người tu hành, cảnh giới càng cao, đối thiên mệnh cảm nộ cũng càng sâu. Lưu Cơ có thể cảm nhận được, Trương Bích Ngọc có bí mật. Mặc kệ nàng có dạng gì nỗi khổ tâm, đã làm Vậy liền chết sống có số. Hắn thậm chí không có hướng Lâm Vân tìm cầu, để Lâm Vân thả Trương Bích Ngọc một ngựa. Tu hành giới không có chuyện như vậy. Sinh từ đấu, một khi bắt đầu, liền sẽ không kết thúc. Lưu Cơ ôm lấy Trương Bích Ngọc, theo đuôi Lâm Vân lên núi. Hết thảy, đều sẽ tại trên núi hết thảy đều kết thúc. Lâm Vân đến trên núi, mới phát hiện Trương Bích Ngọc không tại, chỉ có Thiên Thiên cùng vô Tâm, cùng một chỗ nhìn xem trạng thái quy tắc nữ. Trương Bích Ngọc đâu? Đoạt xá đi. Thiên Thiên bình tĩnh nói, ngươi không có bảo vệ tốt. Lâm Vân một mặt chấn kinh. Không thể nào! Hai người các ngươi sẽ không nói cho ta, một cái thần, một cái ma, ngay cả một phạm nhân đều không giải quyết được a." Lâm Vân lời nói này để vô tâm xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nàng túi đầu, không dám nói phản bác. Thiên Thiên cũng có chút không có ý tứ. Mặc dù nàng biết Trương Bích Ngọc chú định thất bại, nhưng nàng đích thật là bị Trương Bích Ngọc chui chò chống, đã thủ. Nếu như Tuyết Nữ bản thân cũng không cường đại, Trương Bích Ngọc khả năng thật thành công. Bất quá, nàng vẫn là có thể giải thích. Người yên tâm đi, Tuyết Nữ đã thắng." Nàng thần rất cường đại, Trương Bích Ngọc đi vào, chỉ là cho nàng đưa chất dinh dưỡng. Thiên Thiên dù sao cũng là thần minh, cùng người khác không giống. Lâm Vân cùng Trương Bích Ngọc nhìn Tuyết Nữ khí tức yếu ớt, cho là nàng không được. Thiên Thiên lại có thể cảm giác được, là một cái cường đại lại cổ lão tồn tại vỡ vụn, Tuyết Nữ ngay tại nhanh chóng mạnh lên. Đợi nàng tỉnh lại, có lẽ liền sẽ trở thành mới thần minh. Huyền Vũ Thế nhưng là một trong thứ thánh, giống Trương Bích Ngọc dạng này phàm nhân, muốn đi đoạt xá, đó cùng đưa đồ ăn có cái gì khác nhau? Nàng trước đó ngăn đón Trương Bích Ngọc, cũng coi là cứu nàng một mạng, nhưng cũng tiếc, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Trương Bích Ngọc chấp niệm sâu, mình ngăn lại nàng cũng không có cái gì ý tứ, không bằng thuận theo tự nhiên. Nàng đã dám đồ thần linh, nghĩ đến hẳn là cũng làm xong tử vong chuẩn bị, chết tại tuyết nữ thể nội, cũng coi là cầu nhân đến nhân. Lâm Vân nghe thiên thiên nói chuyện, trong lòng lại càng phát ra bối rối. Đây chính là độc sữa a. Nàng nói tuyết nữ chắc thắng, cái này chẳng phải xong con bê rồi sao? Ngươi nhanh đừng nói tuyết nữ sẽ thắng, nói điểm khác có được hay không? Tỷ Như, ngươi dự đoán tuyết nữ thất bại. Thiên thiên, nàng cảm giác mình đã bị vũ nhục từ lớn. Ta cái này làm phán đoán có thể có vấn đề. Ngươi yên tâm liền tốt, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta đem chính ta bồi thường cho ngươi có được hay không? Lâm Vân, nhanh im miệng đi. Từ giờ trở đi, ngươi không cần nói. Lâm Vân tranh thủ thời gian bưng kín thiên tiên miệng, Lo Âu nhìn về phía Tuyết Nữ. Hiện tại Tuyết Nữ còn không có động tĩnh gì, không giống trước đó, rõ ràng cảm giác được nàng tại cùng ai chiến đấu. Hiện tại không có chiến đấu, ngược lại làm cho Lâm Vân trong lòng cảm thấy không nỡ. Sẽ không phải chiến đấu đã kết thúc a? Vậy tại sao Tuyết Nữ còn không có tỉnh lại? Nàng sẽ không thua a? Lâm Vân đối Tuyết Nữ vốn là rất có lòng tin, nhưng kinh lịch thiên tiên một đợt độc sữa, mạnh hơn lòng tin hiện tại cũng có chút hoang hốt. Tại Lâm Vân tâm tiêu chờ đợi, phong trong Tuyết Nữ cục có biến hóa, trên người nàng bang, dần dần hòa tan. Thay vào đó, là đóa đóa rộ Bạch Liên. Lần này, Thiên Thiên cũng không bình tĩnh. Cái này sẽ không phải là Trương Bích Ngọc thành công a? Cái này cũng có thể thắng. Lâm Vân, Ta ngọa long phụ sồ, nguyên lai thật sự là ngọa long phụ sồ. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Thu Ma Hòa Phàm, Vô Tận Chúng Sinh, Không Não Tản, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạn Vũ Tổ. Chương 747, cơ quan tính toán tưởng tận, không địch lại thiên mệnh. Thiên Thiên nhìn thấy Bạch Liên Hoa xuất hiện, cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá, rất nhanh nàng vẫn là bình tĩnh xuống tới. Đều do Lâm Vân, mỗi lần cũng không tin phán đoán của nàng. Trình nàng đều không tự tin, thân cung phàm quyết đấu, thân làm sao có thể thua mà? Lần này nàng chẳng phải phán đoán chuẩn a? Cẩn thận cảm ứng, liền có thể cảm giác được Tuyết Nữ Y Nguyên hồn thủ hệ tâm, những cái kia bạch liên là Trương Mịch Ngọc thần hồn tại tiêu tán, trong đó lực lượng lại là đang làm dịu Tuyết Nữ thân thể. Đừng Hoàn Hốt, ổn, Tuyết Nữ lập tức liền sẽ thức tỉnh. Ngươi đừng nói chuyện, ta hoảng. Lâm Vân lại một lần bưng kiến thiên tiên miệng, Thiên, thiên hện, ngụn, nghĩ lại, vẫn là chờ Tuyết lại tìm Lâm Vân tính sẽ đi, đến lúc đó Lâm Vân không hảo hảo lỗi, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Lâm Vân cảm giác hơi yếu, nhưng theo Trương Bích Ngọc thần hồn tiêu tán, hắn cũng dần dần cảm giác được. Lần này, Thiên Thiên phán đoán thật đúng là không sai. Khí tức tiêu tán, rất rõ ràng là Trương Bích Ngọc mà không phải Tuyết Nữ. Tại Tuyết Nữ tâm thần thế giới, Trương Bích Ngọc vừa tiến đến, liền thấy Tuyết Nữ thần hồn trạng thái. Trong tưởng tượng, hiện tại Tuyết Nữ hẳn là cùng Tuyết Sơn thần chiến đấu qua về sau, suy nhược, trọng thương, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, đương nàng tiến đến xem xét, Tuyết Nữ quanh thân linh quang quy xả hư ảnh ngay tại chậm dung hợp đến trong cơ thể của nàng, một khí tức thần thánh từ nàng thần hồn phía trên nổ nạo lên. Giờ khắc này, Trân Mịch Ngọc liền biết, mình nhiều như vậy tính toán, cuối cùng bất quá công dã tràng. Nàng suy đoán lưỡng bại câu thương cũng chưa từng xuất hiện, mà là một phương cuối cùng thành toàn một phương. Hiện tại Tuyết Nữ cũng không phải trọng thương Tuyết Nữ, thậm chí, nàng bây giờ, so cùng Huyền Vũ sinh tử đấu trước đó còn mạnh hơn, bởi vì Huyền Vũ thần hồn đều đến tới nhuần nàng. Kết quả là, Huyền Vũ ở giữa nội đấu, cũng không phải nàng nghĩ như vậy, vì một chút hy vọng sống, vật lộn đến chết, nghĩ đến, cuối cùng là Huyền Vũ từ bỏ chiến đấu, đem còn lại lực lượng cho Tuyết Nữ. Cứ như vậy, nàng phải đối mặt, cũng không phải là hư nhược Tuyết Nữ hoặc là Vũ, mà là khỏe mạnh Huyền Vũ tăng thêm Nữ. Cái này còn đánh cái truy. Nếu như nói linh hồn cũng là có qua mang, Tuyết nữ thần hồn liền giống với trên trời trong sáng, mà Trương Bích Ngọc thần hồn phi mạnh, nhưng cũng bất quá hĩnh, cỏ chi ánh sáng nhạt. Tại Tuyết nữ thần hồn trước mặt, không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, nàng muốn tiến vào Tuyết nữ thân thể rất dễ dàng, bây giờ nghĩ rồi đi lại chẳng phải đơn giản. Tuyết nữ đã tiến vào trạng thái quy tức, thiếu hụt phong bế, có thể tiến đến chịu chết, nhưng sau khi đi vào muốn đi ra ngoài, lại không có đường. A, kết quả là, quả nhiên vẫn là công dã tràng. Trương Bích Ngọc cuồng tiểu ba tiếng, mới nhớ tới nửa năm trước gặp qua một cái thần bí đạo nhân bói toán. Đạo nhân kia hạc phát đồng nhan, nhìn rất có tiên phong đạo cốt, dẫn theo cái tiên nhân chỉ lộ cờ. Trương Bích Ngọc không muốn nhìn thấy lừa đạo tại địa bàn của mình giả danh lừa bịp, liền dự định quá khứ điểm hóa hắn một phen. Ai ngờ, lão đạo kia lại cho nàng tính một quẻ. Cơ quan tính toán tưởng tận không địch lại mệnh, bề khổ bơi qua không chỗ dựa. Thiện ác chính tà treo nhất nghiệm, đáng thương đến chết phương động tâm. Cái này bốn câu, một câu lời hưu ích đều không có, dù là Trương Bích Ngọc bên ngoài hình tượng đều là thánh khiết tử, cũng hận không thể đem đạo nhân hành hung một trận. Nhưng mà, đạo nhân kia cũng không biết là lai lịch thế nào, tại nàng muốn xuất thủ thời điểm, lại chạy không thấy bóng người. Lúc ấy Trương Bích Ngọc cũng cảm thấy mình không chừng là gặp được cao nhân, cái này bốn câu nói lại cũng chỉ là để nàng tâm tình cũng tốt, lại không thể để nàng đình chỉ kế hoạch của mình, coi như để làm minh mạch, nàng cũng sẽ không thay đổi ý nghĩa của mình. Nghĩ đến, đây chính là vì cái gì lao đạo kia chỉ cấp ký văn, lại không cho giải thích nguyên nhân. Cơ quan tính toán tường tận, đến cùng là không địch lại thiên mệnh. Nàng tại trong bể khổ bơi qua, nhưng không có nương tựa, cuối cùng sẽ chỉ đắm chìm tại trong bể khổ. Giống như cái này hạ hạ ký, kỳ thật cũng có một chút hy vọng sống, cũng chính là mạng giống như treo trên sợi tóc thiện ác chính chi niệm, nếu như nàng không có làm ra cái lựa chọn này, Vậy bây giờ, nàng vẫn là ở bên ngoài sống thật tốt. Nhưng là, đây hết thảy đều là nàng đến chết thời điểm mới biết được, nhưng không có hối hận khả năng. Đáng thương, lại buồn cười. Trong ngủ mê tuyết nữ cảm nhận được một chút dị dạng, từ trạng thái quy tắc bên trong sớm vừa tỉnh lại. Trạng thái quy tức là vì để nàng càng nhanh khôi phục, càng nhanh trưởng thành, nàng chỉ cần nghĩ tỉnh, tự nhiên là tỉnh lại. Nhìn thấy Trương Bích Ngọc, tuyết nữ có chút khốn hoặc nói, "Là ngươi, ngươi không phải là đã chết sao?" Trương Bích Ngọc. Nàng nhìn xem tuyết nữ đơn thuần lại linh động hai mắt, bên trong tựa hồ tràn đầy trí tuệ, không khỏi nghi che đầu. Cái này đứa nhọ ngốc, đầu óc theo ai? Nhỡ nàng thông minh một thế, sinh nữ nhi lại là cái ngốc. Bất quá, đây cũng không chắc nàng. Đại Vu chúc đem Tuyết Nữ đông lạnh nhanh 100 năm mới giải phòng, có thể là đông lạnh quá lâu, đầu óc đều đông lạnh hỏng. Trương Bích Ngọc lúc đầu nghĩ lắc lư Tuyết Nữ, nhưng nhìn nàng cái này tràn ngập trí tuệ dáng vẻ, đều có chút không hạ thủ được. Nàng ngay cả Thiên Thiên đều có thể lợi dụng, lợi dụng Thiên Thiên rõ ràng tồn tại nhân tính, để phòng ngự của nàng xuất hiện một nháy mắt lỗ thủng. Nàng muốn lắc lư Nữ, cái này cũng rất dễ dàng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không mở miệng được. Vẫn khí ta tốt, không chết. Dạng này a, vậy sao lại ở chỗ này? Trương Bích Ngọc Cái này đứa nhỏ ngốc, cái này đều muốn hỏi. Bất quá, Trương Bích Ngọc vẫn là trả lời Tuyết Nữ vấn đề. Ta đến nơi đây là vì đoạt xá mà tới. Sau đó, Trương Bích Ngọc cười khổ một tiếng, "Đáng tiếc, ta tính sai, lấy ngươi bây giờ thần hồn cường độ, ta chạm vào tứ tử, càng không nói đến đoạt xá." Đến nước này, Hoa ngôn đã không có quá lớn ý nghĩa, Trương Bích Ngọc lựa chọn thẳng thở. Nàng đã làm tốt bị Tuyết Nữ giết chết chuẩn bị. "Dạng này à? Vậy ngươi rời đi đi, ngươi không giết ta." Trương Bích Ngọc có chút kinh. Tuyết Nữ gật đầu nói, "Ngươi không phải mẹ ta a?" dù không có dưỡng dục qua ta, Bất quá nghe đại vương chúc nói, ngươi cũng thật không dễ dàng, cho nên ta không trách ngươi, ngươi đi đi." Trương Bích Ngọc, nguyên lai nàng một mực căm hận, chính là như vậy một cái nữ hài tử a. Tuyết Nữ là nàng cả đời thống khổ đau buồn, nhưng là, mình đi hận nàng thật hẳn là sao? Tuyết Nữ giáng sinh cũng là bị người khác cất bài, từ đầu tới đôi, Tuyết Nữ đều không có thương tổn qua nàng, là nàng một mực tại tính toán Tuyết Nữ. Nàng chân chính nên hận là Trương gia, là đại vương chúc. Nhưng Trương gia kỳ thật cũng không có gì tốt hận, vì tính Nữ, đánh bại đại ma đầu, bọn hắn hy sinh hết thảy, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Ngược lại là nàng cái này không nguyện ý vì thần minh hiến thân người tương đối kỳ quái đi, cho nên cuối cùng nàng vẫn là thành trùm phản diện. Đã như vậy, nàng cũng nên chết tại đơn thuần hiền lành nữ chính trong tay. Đây là thoại bản một quen có kết cục. Ta đi không được. Trương Mịch Ngọc đã bỏ đi cầu sinh, cho dù Tuyết Nữ nghĩ thả nàng đi, nàng cũng đi không được. Thần hồn xâm chiếm người khác thân thể, vốn cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, hiện tại Tuyết Nữ thân thể như là lồng giam, đưa nàng khóa ở trong đó. Không chỉ có như thế, Tuyết Nữ thần hồn cực kỳ tương đại, đối nàng thần hồn có cực lớn lực kéo. Nhưng nàng thần hồn cùng tuyết nữ thân thể cũng không tiêu dung, cho nên sẽ tụ nhiễu nhục thân lực đẩy. Hai loại lực lượng tại kẹp buộc nàng, nhưng cũng để nàng không cách nào đào thoát. Nàng bây giờ chỉ có một con đường chết, cùng chết được không có chút giá trị lại thống khổ, không bằng thành toàn tuyết nữ đi, xem ở nàng nguyện ý thả mình đi phân thượng. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Thu Ma hòa phàm. Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Sen dù gia tộc khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 748, đại đạo vệ một pháp tắc. Chim sắp chết, minh cùng ai, người sắp chết, lời nói cũng thiệ. Đến sống chết trước mắt, Trương Mịch Ngọc mới phát hiện, ngoại trừ cửu hận, nhân sinh bên trong kỳ thật còn có rất nhiều đáng giá quý trọng đồ vật. Nàng tại Bạch Liên giáo bên trong được người tín ngưỡng, nàng cũng có hai cái chi giao hảo hữu. Đông Phương Hồng Nguyệt, Lưu Cơ, ba người bọn họ kề vai chiến đấu trăm năm lâu, tại chính đạo áp chế xuống, miễn cưỡng duy trì lấy ma giáo sinh tồn, cũng coi là thành lập nên rất sâu sắc hữu nghị. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bởi vì vấn đề lãnh trường, cùng Đông Phương Hồng Nguyệt bất hòa, cũng may Lưu Cơ ngược lại là một mực không rời không bỏ. Chỉ là đời này, nàng chỉ sợ cũng sẽ không còn có nhìn thấy Lưu Cơ cơ hội. Trong nhân thế duyên phận nói chung chính là như thế, một chút làm bạn bạn bè, coi là có thể như vậy lâu dài đi xuống, nhưng phân biệt tưởng thường tới vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí không kịp nói tạm biệt, một đoạn duyên phận cứ như vậy kết thúc. Nhưng dạng này cũng tốt, nàng cùng Lưu Cơ cố sự chưa hề đều không có bắt đầu, điểm này mông lung tình ý, cũng không trở thành tổn hại Lưu Cơ đạo tâm, lấy Lưu Cơ thiệt từ, ngày sau hắn nhất định có thể đi được càng xa. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Trương Bích Ngọc vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Nàng hai tay mở ra, đóa đóa bạch liên tùy theo nở rộ. Tuyết nữ nhìn xem tia tuyết trắng nhăn sắc, cùng trên tuyết sơn tuyết liên không khác nhau chút nào. Trong mắt cũng tràn đầy kinh hỉ, nàng thích nhất chính là tuyết liên hoa, mỹ lệ, thanh khiết. Chỉ là Trương Bích Ngọc biểu hiện ra chiêu này, không biết là cái mục đích gì. Đây là ta mấy trăm năm khổ tu đặng hạnh, nhưng tới nhuẩn thần hồn của ngươi. Làm xong những này, Trương Bích Ngọc dỗng nhiên có một loại sữa hài tử nhẹ nhõm vui vẻ. Tuyết nữ lúc nhỏ, nàng ngược lại là cũng nuôi nó qua, nhưng dưỡng dục thời gian không dài, đối với tuyết nữ, nàng tự nhiên cũng không có hảo hảo địa tận qua một cái làm mẹ trách nhiệm, thậm chí đem coi là kỷ Hiện tại xuất phát từ nội tâm địa tính dâng, nhưng cũng để nàng cảm nhận được khoái hoạt nhưng tuyết nữ cũng không vui, nàng cảm giác được chương Mịch Ngọc sinh mệnh đang trôi qua, trong lòng không khỏi cảm thấy bị thương. Phụ thần vừa mới chết không bao lâu, nàng mẹ để lại tới, hơn nữa còn là dùng cơ hội giống nhau phương thức. Đây chính là phụ mẫu tế tiên, pháp lực vô biên a. Thiên Thiên cảm giác được tuyết nữ biến hóa trong cơ thể, Lâm Vân cũng không có che miệng của nàng, nàng mới có thể nói chuyện. Nàng đương nhiên sẽ không bông tha cái này vì chính mình sửa lại án xử sai cơ hội, vẻ mặt thành thật nói, đại đa số thần linh đều là cô độc, không cha không mẹ, không quen không bạn, nhưng có chút thần cũng là phụ mẫu sinh dưỡng, ngươi biết vì cái gì bọn hắn cuối cùng đều vẫn là thành cô nhi sao? Vì cái gì? Bởi vì cha mẹ hiến tế, là thần linh trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng, có chút thần linh sẽ ở hài tử xuất sinh về sau, liền tự hành hiến tế, trợ giúp hài tử trưởng thành, mà có chút thần linh không nguyện ý hiến tế mình, cuối cùng lại không có thể trốn qua bị mình giòng giòi giết chết kết cục. Vì sao lại dạng này? Lâm Vân đối thần linh ở giữa luân lý quan hệ cũng bắt đầu có chút hứng thú, nếu là thần linh sinh tể đều là bảo ứng tế, cái này còn sinh ra làm gì? Đây chính là đại đạo quý nhất pháp tắc, mỗi một cái thần đều nắm giữ lấy một loại hoặc nhiều loại đại đạo, chúng ta liền nắm giữ 10 loại đại đạo. Thiên Thiên không để lại dấu vết địa khen mình, mình một câu cũng không có sách mình cái này, 10 loại đại đạo ngoại trừ mình xuất sinh liền có đại đạo, còn lại đều là tại dài dằng dặc thời gian bên trong cảm ngộ, các thần đều chết rồi, nàng nghĩ ngộ cái nào liền ngộ cái nào. Lâm Vân cũng không có chú ý chi tiết này, chỉ là dùng ánh mắt thúc dục Thiên Thiên tiếp tục giảng. Thiên Thiên liền lại nêu ví dụ nói, tựa như là hỏa diễm chi đạo, Nhật thần cùng hỏa thần đều đối đầu này đại đạo có sâu hơn càng ngộ, vì làm sâu sắc đối lựa chi đại đạo càng ngộ, hỏa thần sẽ bản năng muốn thôn phệ đối lựa đại đạo cảm thần cũng là đồng dạng đạo lý. Cho nên cuối cùng hỏa thần chết tại Nhật thần trong tay. Thiên Thiên kiểu nói này, Lâm Vân cũng hiểu đồng hành là Hoa gia. Đương nhiên, đối cùng một cái đại đạo, cũng không phải chỉ có chém giết kết cục, giống Đông Phương Diệu cùng Tố Nga liền cùng một chỗ lĩnh hội thời gian đại đạo. Bất quá, đây cũng là bởi vì hai người đều chỉ là lĩnh hội, mà nói không nên nắm giữ thời gian đại đạo, nếu như hai người đồng thời đều nắm giữ thời gian đại đạo, liền tất nhiên sẽ muốn thôn phệ đối phương, để cầu mình độc chiếm đại đạo. Loại này đại đạo quý nhất pháp tắc, cũng được xưng chi vì đại đạo chi độc, đây chính là trường khống đại đạo đại giới. Mà thần linh sinh tại Hải Tử, trời sinh cũng nắm giữ đầu này đại đạo, cũng liền nhiễm lên đại đạo chi độc, không thể tránh khỏi muốn giết chết thôn phệ nắm giữ cùng một đại đạo người cũng chính là hắn cha mẹ ruột. Thế là, cái này cũng có phụ mẫu tế Thiên, pháp lực vô biên thuyết pháp. Nghe Thiên Thiên giảng giải hoàn tất, Lâm Vân cũng không nhịn được vô tay. Các ngươi đương thần, thật đúng là hiếu thuật đâu. Vậy còn ngươi? Lâm Vân không khỏi tò mò. Hắn nhưng là biết, Thiên Thiên cũng không phải là trời sinh thần linh, cũng là có phụ thần mẫu thần. Chẳng lẽ, nàng cuối cùng cũng giết cha thí mẫu rồi? Thiên Thiên nghe vậy, có chút khổ sở nói, cha mẹ ta sinh ta thời điểm chính là đắc tội cửu gia, vốn là muốn đem thần lực hiến tế cho ta, còn chưa hiến tế, liền chết trước tại khắc thần linh trong tay. Cái này nghe vẫn là rất bi thương. Lâm Vân sờ sờ tiên thiên đầu, lấy đó an ủi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, thần linh thế giới, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật cũng là vạn phần hư hiểm. Cũng may hiện tại thần hầu như đều chết sạch. Thiên Thiên giải thích về sau, mới ngạo nghe nói, cho nên, ta là đã sớm biết Trương Bích Ngọc uy hiếp không được tiên nữ, ngược lại đối nàng trưởng thành rất có ích lợi, ta mới cố ý thả một điểm nước, không phải chỉ là phạm nhân, sao có thể đột phá ta thủ hộ. Hừ, ngươi không nên quá xem thường ta, ta làm sao lại bởi vì một phạm nhân bi tham cố sự mà sinh lòng không đành lòng, để nàng chui chỗ trống. Không thể nào. Lâm Vân Nếu như nói lời nói này không phải Thiên Thiên, Lâm Vân khả năng liền thật tin, dù sao, lời nói này hoàn toàn chính xác rất hợp lý. Thế nhưng là, đây là Thiên Thiên nói, mà lại nàng nhìn qua có chút chỗ dạ. Cho nên, nàng kỳ thật thật là bởi vì nghe được một chút bi thảm cố sự sinh lòng không đành lòng, để Trương Bích Ngọc chui chỗ trốn. T, thật mất mặt. Người cùng vô tâm sợ không phải một đôi trời sinh đi. Đều là lý luận chiến lược manh như hổ, thực tế thao tác chỉ có năm. Có này ngọa Long Phượng hồ tương trợ, còn có thể làm gì đại sư đâu. Lâm Vân lắc đầu, đem những này nhã nhã đặt tại trong lòng. Nhiều ít cho Thiên Thiên chữa mặt mũi đi. Ừm ta tin. Thiên Thiên. Lâm Vân cái này qua loa thái độ, rõ ràng chính là không tin. Khi thiên Tiên ôm cái này, cánh tay của hắn liền cắn một cái, Thiên thiên cứu cực cùng hóa, biến thành điên cuồng nhỏ sữa chó. Mặc dù không có cắn nát ra, nhưng cũng để Lâm Vân cảm nhận được phẫn nộ của nàng. Lâm Vân đành phải dùng một cái tay khác xở tóc nàng đến tiến hành chân an, nhìn như vậy đến, thật là có nuôi chó con cảm giác. Mà Tuyết Nữ trên thân, nương theo lấy Bạch Liên nợ rộ, Tuyết Nữ cũng dần dần vừa tỉnh lại. Trúc Ngọc bằng vào sức một mình, đem biết nữ bản quy túc tháng mới có thể hóa dung hợp thần lực, sớm dung nhập Nữ thể nội. Thế là, Tuyết Nữ cũng sớm mở mắt. Băng cứng đã tan, tuyết nữ ngón tay làm nhạc hoa hình dạo, một đóa bạch liên chậm rãi từ đầu ngón tay ngưng tụ thành, chỉ có đóa này bạch liên còn bảo lưu lấy một chút linh hồn phi tức. Mời các bạn đọc, chương 749, nếu không, người nhân lúc còn nóng. Nhìn thấy tuyết nữ rốt cục thức tỉnh, Lâm Vân cũng coi là thở dài một hơi. Tuyết nữ quả nhiên khí vận ngập trời, thế mà có thể gánh vác thiên tiên độc sữa, thiên hạ hôm nay, Lâm Vân cũng liền gặp qua tuyết nữ một cái. Khoan hay nói, tay nắm hoa sen tuyết nữ nhìn quả nhân là tiên khí bừng bến, nàng vốn chính là loại kiếp khí chất thánh lãnh, phi như thần nữ tử, một thân váy trắng phối hợp đông tuyết bay múa, trong tay lại bóp một đóa bạch liên. A, không được. Lâm Vân Hận không thể lập tức vấn mở khoa học kỹ thuật cây sản xuất máy ảnh, cho tuyết nữ đến cái 360 độ không góc chết quay chụp. Tuyết nữ nhìn Lâm Vân một chút, có lẽ là quá bận rộn, nàng cũng không có trước tiên đi vào Lâm Vân bên người, mà là sắc mặt ngừng trọng hội tụ lên Phong Tuyết. Mà Tuyết nữ đem Phong Tuyết hội tụ về sau, lại không ngừng áp xúc, cuối cùng chỉ có cái rủi lớn nhỏ, tại cái rủi một cái tia điểm, không gian tựa hồ đang không ngừng vỡ vụn lại lại. Để Tuyết nữ làm như vậy xuống dưới, không chừng chỗ nào lại phải bộc phát một trận cỡ nhỏ không gian chấn. Nàng muốn làm gì? Thiên Tiên ở một bên hơi nghi hoặc một chút, nàng có thể cảm giác được Tuyết Nữ đã triệt để dung hợp thân lực, tinh thần cũng không có xảy ra vấn đề gì, tại sao muốn bỗng nhiên hội tụ phong tuyết, liền xem như muốn khảo thí lực lượng, cũng không trở thành làm động tĩnh lớn như vậy a? Lâm Vân lắc đầu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Rốt cuộc, Tuyết Nữ giống như là phát hiện cái gì, tay vạch một cái rồi, một đạo khe nước to lớn chóng rông sinh ra. Cái này khe hở vô tâm nhìn xem cũng nhìn rất bất mắt, đây không phải vết nước không gian, mà là thông hướng u minh khe hở. Lúc trước nàng chính là bị Ngọc Tuyển lấn lừ, ngay cả bú sữa mẹ ma lực đều dùng đến lại đánh vào Ngọc tuyển đã sớm xác định yếu kém địa điểm, còn tăng thêm Ngọc Truyền lực lượng, mới đánh ra một đạo thông hướng Vũ Minh khẽ hở. Mà Tuyết Nữ vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình, vậy mà liền cưỡng ép tìm được một đầu thông hướng Vũ Minh khẽ hở, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Liền ngay cả thiên Tiên cũng thâm thụ rung động, nàng muốn xuất nhập Vũ Minh cũng không tính khó khăn, nhưng nàng có thể xuất nhập Vũ Minh, là biết ra vào Vũ Minh phương pháp, tương đương với biết cửa ở nơi nào, nhẹ nhàng đẩy một chút liền tiến vào. Mà Tuyết Nữ là không biết cửa ở đâu, sử xuất ở trên tường đổi ra. Không hổ là Huyền Vũ, cho dù là Tân Sinh Thần còn không có hoàn toàn địa củng cố thân lực, liền có thực lực như vậy, chờ nàng hoàn toàn trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Đây chính là phụ mẫu tế thiên hiệu của Thiên Thiên có chút hâm mộ. Người muốn làm gì? Lâm Vân cảm giác Tuyết Nữ đây là muốn làm một kiện đại sự, nhớ tới lúc trước Ngọc Tuyền mạnh mẽ xông tới U Minh về sau phát sinh sự tình, Lâm Vân cũng không ngồi yên nữa. Tuyết Nữ lạnh lùng nói, ta muốn đi tìm Luân Hồi chi giếng, đưa nàng vào Luân Hồi. Thiên Thiên, khá lắm, cái này Tuyết Nữ quả nhiên là người ngoan thoại không nhiều. Một lời không hợp liền muốn làm cái đại sự. Lâm Vân chỉ là nghe cái tên này, đã cảm thấy tình huống không đúng, Thiên Thiên đều nói qua. Luân hồi đều đã vỡ vụn, cho nên chúng sinh tại Chư Thần Hoàng Hôn thời đại về sau, liền không có luân hồi, sau khi chết quy về U Minh, bị người Triệt để lãng quên về sau, liền Triệt để chết đi. Bất quá, bị người quên lãng về sau là thế nào chết, Lâm Vân cũng không biết nội tình. Tóm lại, người sau khi chết có thể tại U Minh sinh hoạt, là bởi vì địa hồn tại U Minh. Giống chương Mịch Ngọc loại này đột phá đến nghịch thiên cảnh, nói rõ nàng địa hồn đã bị nàng từ trong U Minh thu hồi lại. Nói cách khác, nàng chết liền Triệt để không có. Nghĩ đến, đây chính là Tuyết Nữ muốn mở ra luân hồi nguyên nhân. Ngươi nghĩ kỹ, U Minh chi cũng có thần linh, lấy thực lực bây giờ Chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Thiên Thiên khuyên căn một câu, Tuyết Nữ lại nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Vân. Mặc dù là trơ mặc, nhưng nàng ánh mắt rõ ràng để lộ ra một cái ý tứ, ngươi có phải hay không lại tại bên ngoài tìm nữ nhân khác. Tuyết Nữ mặc dù mạnh lên, nhưng nàng ánh mắt vẫn là như thế thanh tịnh, lại tràn đầy trí tuệ. Lâm Vân hiểu ý, lập tức giải thích nói, nàng là bạn tốt của ta, cũng là một cái thần linh, tên là Thiên Thiên, về sau các ngươi có thể nhiều hơn giao lưu. Thiên Thiên nghe xong cái này giới thiệu liền không vui. Đưa cho ngươi nữ nhân giới thiệu, liền nói là bạn tốt. Nàng không có ở đây thời điểm, liền động thủ động cước. Tức giận. Nhưng khi qua về sau, thiên thiên lại cảm thấy Lâm Vân giống như cũng không nói sai. Bằng hữu đích thật là nàng bây giờ cùng Lâm Vân định vị, nếu như không nói là bằng hữu, kia nàng tính là cái gì? Cũng coi là Lâm Vân nữ nhân sao? Không được không được. Thiên thiên vội vàng phủ nhận cái này tuyệt hạng, trong lòng bối rối không thôi, nhưng nghĩ tới Lâm Vân nói nàng là bạn tốt, nàng vừa tức chạy lên não Lâm Vân những lời này là đồng thời nhất hai người, tuyết nữ cũng rất không cao hứng. Lâm Vân lại thêm một cái rất đẹp hảo bằng hữu, không chừng về sau liền sẽ như thế nào đây. Không thể để cho hắn lại tiếp tục tiếp tục như vậy, chờ sự tình lần này giải quyết, nàng liền phải đem Lâm Vân mang theo trên người. Nghĩ đến, lấy nàng thực lực bây giờ, muốn làm gì đều có thể đi. Ta đã biết, U Minh chi địa có thần, ta cũng biết, nhưng ta muốn đi. Tuyết nữ biểu đạt ra thái độ của mình, Lâm Vân bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu nói, thôi, nếu như ngươi muốn đi, ta cùng đi với ngươi. Lâm Vân tin tưởng, cho dù là tại trong U Minh, mình cũng có thể phát huy ra tác dụng của mình đến, sẽ không chỉ coi cái vương hiểu. Có hắn vi thủ, tuyết nữ muốn làm sự tình cũng sẽ thuận lợi rất nhiều Về phần có thể thành công hay không, cái này không trọng yếu, bảo hộ Tuyết Nữ an toàn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tuyết Nữ một chút do dự, vẫn đỡ đầu, đang muốn bước vào U Minh, trong tay nàng Bạch Liên bỗng nhiên tách ra quang mang mấy liệt, Tuyết Nữ không khỏi quay đầu đi, liền nhìn thấy một cái thanh y kiếm khách, ôm một cái nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới. Hắn nhìn như đi chậm rãi, trong trước mắt, đã đến trước mắt. Trong tay nàng Bạch Liên lay động, đại khái là bởi vì nhục thân đến đi. Nơi này chỉ có Trương Bích Ngọc cuối cùng một tia chân linh. Cũng phải thua thiệt là Trương Bích Ngọc chủ tu thần hồn, thần hồn có chút cường đại, tại dâng hiến mình về sau, gia tốc tuyết nữ trưởng thành, tuyết nữ cũng tại tối hậu quân đầu, lĩnh ngộ ra một chút bảo vệ thần hồn pháp thuật, bảo vệ Trương Bích Ngọc sau cùng một sợi chân linh. Cái khác thần hồn đều đã hóa thành tinh thuần nhất hộ lực, bị tuyết nữ hấp thu. Tuyết nữ hiện tại đã coi như là một cái thần linh, bất quá, nàng trở thành thần, cũng không phải không gì làm không được, có thể hộ chủ Trương Bích Ngọc một sợi chân linh không có theo dõi tiêu tán đã là nàng có thể làm cực hạn, cũng không có khả năng để Trương Bích Ngọc chủ sinh. Trương Bích Ngọc chân linh chỉ còn lại một tí như thế, mà lại không phải tuyết nữ lực lượng, tùy thời đều có thể tiêu tán. Nếu là tuyết nữ đem Trương Bích Ngọc chân linh nhét về nhục thể của nàng bên trong, chỉ sợ, không cần thời gian một nén nhang, Trúc Mịch Ngọc liền sẽ chết đi. Lưu Cơ quan thai tới chậm, nhìn thấy tuyết nữ trong tay nợ rộ bại liền, cũng minh bạch kết quả. Như hắn sở liệu, Trúc Bích Ngọc đích thật là thua, còn thua rất triệt để. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Lưu Cơ khẽ thở dài một tiếng, không hề nói gì, chỉ là trong lòng bị thương, vẫn không khỏi bắt đầu ảnh hưởng đến người chung quanh. Đây chính là Lưu Cơ kiếm đạo. Vô Tâm vừa vặn cũng là một cái đối tâm linh ba động đặc biệt mẫn cảm mà, cảm giác được Lưu Cơ trong lòng tiếng buồn vô cớ, lòng chua xót, chát, các loại phức tạp cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau. Ngay cả nàng cái tâm ma này đều có chút chống đỡ không được, không khỏi muốn trấn an hắn một phen. Nhìn xem Trương Bích Ngọc như là mê man thân thể, Vô Tâm thốt ra mà nói, nếu không, ngươi nhân lúc còn nóng. Mời các bạn đọc, chương 750, luân hồi. Lưu Cơ lúc đầu bĩ thường, nghe Vô Tâm lời nói, khi muốn đánh người, lại xem xét Vô Tâm nho nhỏ vấp dáng, tựa hồ cũng không phải cố ý khi nhục nàng, cũng lười cùng nàng so đo. Các người muốn đi u mình, có thể hay không mang ta một cái? Trong tay của ta kiếm còn lợi, hẳn là có thể có chút tác dụng. Lâm Vân cùng Tuyết Nữ đối thoại, Ô Trương Bích Ngọc lên núi Lưu Cơ cũng nghe đến. Lúc này mới chủ động xin đi. Hắn nhìn xem tuyết nữ trong tay hoa sen, liền biết đó phải là Trương Bích Ngọc còn sót lại chân linh. Lâm Vân nói với Lưu Cơ gia cảm thấy ngoài ý muốn, đối Lưu Cơ lại nhiều mấy phần hảo cảm, nhưng vẫn là khuyên can nói, ngươi liền không cần phải đi đi, U Minh Chi địa hung hiểm, ngươi chuyến đi này, khả năng liền không về được. Lâm Vân cũng không phải hổ ngôn loạn ngữ, lúc trước Ngọc Tiễn cường đại cỡ nào, nghịch thiên cảnh phía trên cảnh giới, tay chân cầm Thiên Ma khí vô tâm đều cùng đùa giỡn, kết quả đến U Minh, còn không phải bị U Minh địa thần linh đánh chết tươi. Chính là bởi vì Ngọc Tiễn liền chết tại Lâm Vân trước mắt, cho nên Lâm Vân đối một mực tràn đầy kiêng kỵ. Nếu không phải cảm nhận được quyết nữ kiên quyết, Lâm Vân cũng sẽ không lội cái này vũng nước đủ. Hắn đương nhiên có thể thuyết phục Tuyết Nữ đừng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, dạng này liền sự tình gì cũng sẽ không có, thế nhưng là, hắn không thể. Bởi vì Tuyết Nữ cũng là người, mà không phải cá nhân hắn vật riêng tư phẩm, Tuyết Nữ cũng có ý nghĩ của mình. Cho nên, Lâm Vân lựa chọn là tôn trọng nàng, sau đó theo nàng cùng một chỗ. Về phần lưu cơ, liền thật không cần thiết. Nghe Lâm Vân tuyên cáo, Lưu Cơ lại bất vi sở động, ngược lại cười nhạt một tiếng, "Không sao, minh chi địa hung hiểm, nhưng vị bằng hữu, ta tuyệt không hối hận." Lâm Vân, khả năng đây chính là chân giải đi. Mặc dù là dùng bằng hữu danh nghĩa, Lâm Vân cũng không có vật trần mà là vô vô Lưu Cơ bà vai nói đầy nghĩa khí, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Tuyết nữ đã đem U Minh Đại Môn mở ra. Đối Lâm Vân gật gật đầu, dẫn đầu đi vào, Lâm Vân theo sát phía sau, Lưu Cơ cũng gấp rút đuổi theo. Vô Tâm thấy thế, cũng muốn đi theo vào, nàng cảm giác cùng Lâm Vân hôn hẳn là không nguy hiểm gì, huống chi, Lâm Vân chết tại U Minh Tri địa, nàng cũng không sống nổi. Nhưng mà, vừa mới bước vào, liền bị Lâm Vân một thanh ném ra ngoài. Hảo Hảo ở tại bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới. Tức, Vô Tâm khuất vô cùng. Nhưng đã đây là Lâm Vân An Bài, nàng cũng không có cách nào tự tuyển. Lâm Vân cùng U Minh Chi Điệu cũng không phải là lần thứ nhất liên hệ, nhưng đây là lần đầu nhục thân đích thần tới. Trước đó thời không rối loạn thời điểm bị Thiên Thiên mang theo tới, cùng U Minh Chi Điệu từ đầu đến cuối có một tầng ngăn cách, bởi vì bọn hắn cũng không tại cùng một thời không. Hiện tại mới xem như lần thứ nhất chân chính giáng lâm, Lâm Vân vừa đặt chân, liền cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn, lại bị Tuyết Nữ Hàn Băng chi khí ngăn cách ở bên ngoài. Đầu này vết nứt không gian nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 canh giờ, chúng ta muốn tại trong vòng 3 canh giờ tìm tới luân hồi chi giếng. Tuyết nữ thật sự nói chính sự thời điểm, một chút cũng nhìn không ra nàng là cái đứa nhọng nhóc, đến mức Lâm Vân cũng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không trở thành thần chi về sau, Tuyết nữ cũng thay đổi thông minh. Nhưng bây giờ cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, ba người liền thuận một cái phương hướng tiến lên. Bọn hắn xâm nhập U Minh cũng không có trước tiên bị phát hiện. Kỳ thật lần trước Ngọc Tiền cũng là như thế, nếu không phải trộm cấp địa thư mảnh vỡ hư ảnh, khả năng cũng chưa chắc sẽ chết tại U Minh chi địa. Ba người bọn họ một mực chạy vội, cũng không có gặp được một cái U Minh chi địa quỷ tốt âm minh. Thang đến chạy đến cuối con đường, mới nhìn đến một người đứng ở nơi đó. Lưu Cơ cùng Lâm Vân kèm chút làm xong chiến đấu chuẩn bị, đợi thấy rõ ràng lúc mới phát hiện kia là Thiên Thiên. Tốc độ của các ngươi có chút chậm a. Lâm Vân, bị năng đượng. Thiên Thiên cũng là thần, mình đến U Minh không phải vì khó. Đây cũng là vì cái gì nàng vừa rồi không nói phải buổi Lâm Vân cùng nhau nguyên nhân. Lâm Vân còn tưởng rằng nàng không muốn đi, dù sao sông U Minh quá nguy hiểm, cũng không có mời nàng, không nghĩ tới chính nàng chạy phía trước tới. Mặc dù thích giả, nhưng nàng vẫn là rất đáng yêu. Đa tạ ngươi. Thiên Thiên tâm ý, không cần nhiều lời, Lâm Vân cũng có thể hiểu. Dương Lâm Vân như vậy dứt khoát nói cảm ơn, ngược lại làm cho Thiên Thiên náu kiều đi lên. Người cũng không nên hiểu lầm, ta chỉ là vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì làm, tới cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Lúc nói chuyện, đầu của nàng còn náu kiều địa chuyển tới, quả thực là náu kiều sách giáo khoa cuốn mẫu. Cho dù chính nàng cũng biết mình lời nói này không có chút nào sức thuyết phục, phải biết, nàng trước kia thế nhưng là vững vàng đại biểu, dùng phân thân ra cũng không dám qua sóng, hiện tại đỉnh lấy bản thể lại bốn phía tàn bộ, nguyên nhân ở đâu, có thể nghĩ. Nhưng nàng làm sao có ý tứ nói ra vì Lâm Vân, cho nên, lại hư giả lý do, chỉ cần là cái lý do, nàng liền lấy đến dùng Dù sao chỉ cần nàng không thừa nhận, Lâm Vân liền không thể nói nàng thích hắn. Chỉ ít, Lâm Vân cũng phải trước van cầu nàng, sau đó. khu khụ. Thiên Thiên náo bộ đến hơi có chút nhiều, một giây sau, Lâm Vân liền lôi kéo tay của nàng chạy. Đó là cái ngã tư đường, mà khác hai con đường Lâm Vân vừa lúc nhận biết, một đầu thông hướng Quỷ Môn Quan, một đầu là bọn hắn lúc đến con đường, hoang vắng cực kỳ, một đầu thông hướng Uổng tự Thành. Còn lại con đường kia không biết thông hướng phương nào, tóm lại, đi thăm dò là được rồi. Loại này chạy khắp bản đồ hình thức, ngược lại để Lâm Vân nhớ tới trước kia chơi trò chơi chỉ là chạy đồ thời điểm, Lâm Vân luôn cảm giác đến có một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, quay đầu nhìn Tuyết Nữ thời điểm, quả nhiên, nàng vẻ mặt thành thật nhìn mình chằm chằm. Lâm Vân bất đắc dĩ, đành phải cũng giắt Tuyết Nữ tay. Lưu cơ, hắn giống như có chút minh bạch vì cái gì Lâm Vân không cho hắn cùng đi, theo tới không phải tìm thải bà a. Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Vân tiểu động tác, trong lòng cũng có chút ghen ghét. Nàng hiện tại còn không phải Lâm Vân nữ nhân, liền đã cùng Tuyết Nữ đòn kia lên. Xem ra, ngươi phải nghĩ biện pháp đem ta thần danh lấy đi, không phải, đến lúc đó hai cánh tay cũng không đủ ngươi rát. Đây là tại châm chọc Lâm Vân hoa tâm, nhiều nữ nhân Lâm Vân nghe được nàng ý tứ, lại làm bộ nghe không hiểu, ngược lại thừa cơ tướng quân nói, là cái tốt đề nghị, bất quá, chỉ có nữ tử gả cho trượng phu mang theo phụ họ, nhưng không có nam nhân cưới thế tử, quan bên trên vợ họ. Thiên Thiên, thế mà ngay trước mặt Tuyết nữ đùa dẫn nàng. Thiên Thiên nơi đó trải qua ở dạng này đùa dẫn, tại chỗ xấu hổ ừ hừ, hừ một tiếng, cả giận nói, ngươi úy hổ ngôn loạn ngữ. Tuyết nữ lại tại lúc này chen vào nói, vẻ mặt thành thần nói, đã có thuyết pháp này, vậy ta về sau có phải hay không cứ gọi Lâm Tuyết rồi? Là như thế này a. Lâm Vân cương triệu mà nhìn xem Tuyết nữ nói. Thiên Thiên luôn cảm thấy cái này một đợt đọt sức, nàng đã thua. Đặc biệt là Lý Vân đối Tuyết Nữ ôn nhu như vậy, để nàng cảm giác mình chỉ là cái bồ chạy. Lưu Cơ, ngươi nếu không quay đầu nhìn xem ta. Tìm kiếm luân hồi chi giếng cực kỳ trọng yếu, liền ngay cả tu la chàng, cũng bị ẩn ẩn áp chế lại. Tuyết Nữ cùng Thiên Thiên trong lòng âm thầm kìm nén một hơi, lại đều không có bạo phát đi ra. Đây không phải tranh giành tình nhân thời điểm. Khả năng này chính là Lâm Vân mỗi lần đều không có phát động tu la tràng nguyên nhân, bởi vì hắn bày ra sự tình nhiều lắm. Chưa phát giác ở giữa, một đoàn người chạy nửa canh giờ. Đá hình thành thì không thay đổi con đường rốt cục có chút biến hóa, một tòa thành lớn hình dáng tại phía trước hiện hiện. Tới gần, liền thấy được trên tường thành to lớn luân hồi hai chữ. Vận khí của chúng ta có phải hay không quá tốt rồi, cái này tìm được. Mời các bạn đọc. Chương 751, người sống không độ sông phong xuyên. Lâm Vân rất hối hận, trên đường không có thuận tay đem Thiên Thiên nhấm trắng. Mặc dù Tuyết Nữ kiên cường đứng vững nàng độc sữa, nhưng một lần ngoài ý muốn mà thôi, Lâm Vân là không liệu sẽ nhận Thiên Thiên độc sữa. Bây giờ thấy luân hồi thành quách, Thiên Thiên liền cảm thán nói vận khí tốt, Lâm Vân luôn cảm thấy tiếp xuống bọn hắn sợ không phải phải gặp nạn. Nữ không biết Thiên Thiên lợi hại cũng phụ họa một câu, xem ra hẳn là không sai, tòa thành này gọi là luân hồi, nhiều ít sẽ cùng luân hồi chi riêng, có chút quan hệ. Lâm Vân, Tuyết Nữ thế mà lại suy tư, mà lại suy nghĩ logic phi thường chuẩn xác, hỏng bét, cái này sẽ không phải là cái giả tuyết nữ đi, kỳ thật trong tay nàng đoản kia hoa sen mới là tuyết nữ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân cũng là náo đại động mở. Thật tình không biết, Tuyết Nữ là tại đã có câu trả lời tình huống dưới lại biên lý do, vì chính là cho hắn phơi bày một ít lòng của mình biến hóa. Nhìn thấy không? Ta biến thông minh á. Lâm Vân nhìn về phía trong đội ngũ người cuối cùng, Đây là Lâm Vân lần thứ nhất cùng nam nhân khác tổ đội, trước kia trong đội ngũ của hắn chưa từng có bất kỳ một cái nào cái khác nam tính nhân vật. Giống được đều không có. Cho nên, lúc này Lâm Vân cũng hy vọng Lưu Cơ phát biểu một chút ý nghị của mình. Lưu Cơ, Người nhìn ta làm gì? Thế là, hắn cùng Lâm Vân nhìn nhau mấy giây. Lâm Vân, được, đội hưu của ta đều là ngu ngơ. Lâm Vân nhận thức được điểm này về sau, mới đình chỉ cùng Lưu Cơ đối mặt, quay đầu nói, thành này nguy nga trang nghiêm, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, chỉ sợ trong đó có cường giả trấn thủ, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Thiên Thiên cùng Tuyết Nữ đồng thời gật đầu, nhưng các nàng trong đầu nghị cũng không phải luân hồi trong thành có cái gì cường giả, mà là Lâm Vân mới vừa rồi cùng Lưu Cơ đối mặt. Nhìn kỹ một chút, Lưu Cơ kỳ thật cũng rất tu tiếu, cùng Lâm Vân đứng chung một chỗ thời điểm, cũng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tóm lại, liền rất đẹp mắt. Nhưng loại cảm giác này lại làm cho Tuyết Nữ cùng Thiên Thiên trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trước kia coi là chỉ cần cẩn thận nữ nhân, hiện tại xem ra, hẳn là ngay cả nam nhân đều phải đề phòng một tay. "Đi thôi." Lâm Vân cũng không biết hai cái nữ hải tử đang miên man suy nghĩ thứ gì, hắn cầm buôn lôi kiếm, dẫn đầu đi tại phía trước. Bồ Lôi Kiếm là chí dương chí cương thuộc tính thần khí, tại cái này U Minh Chi Địa, đối U Minh Chi Địa quỷ vật có khá mạnh khắc chế hiệu quả, một chút tương đối yếu ớt địch nhân cũng có thể giao cho Lâm Vân đến luyện tập. Lưu Cơ rất tự giác đi theo Lâm Vân cách đó không xa, hai người thành kỷ rắc chi thế, bảo đảm gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể trước tiên kịp phản ứng, lẫn nhau trợ giúp đối phương. Tuyết nữ bảo vệ lấy Trương Bích Ngọc Chân Linh đi ở chính giữa, Thiên Thiên thì là tại đội ngũ phía sau cùng bảo hộ. người thuận đại đạo đi đến luân hồi giới thành, mới nhìn đến giới thành có một đầu dòng sông màu vàng, còn quần luân hồi thành bốn phía. Sông không tĩnh lặng, cũng liền một hai trăm mét còn chừng, nước sông là cắt vàng nhăn sắc, giấc ngủ cũng không có cái gì gợn sóng. Lưu Cơ Phi thân liền muốn qua sông, lại bị Lâm Vân kéo xuống. "Không nổi, trước tìm kiếm đường." Dứt lời, Lâm Vân tự gọi trong giếng ma, lấy ra một khối huyết nục, hướng phía dòng sông ở giữa đã đánh qua. Lấy Lâm Vân cường độ, đủ để đem khối này huyết nục ném đến sông bờ bên kia, nhưng ngay một miếng thịt, tại đến trong sông ở giữa thời điểm, liền đột ngột rơi xuống, rơi xuống trong nước. Rất nhanh, bề mặt nước sông lập tức nổi lên gợn sóng, dưới mặt nước, từng đôi màu đen tay chụp tới kia một khối thịt lớn, bất quá mấy giây trên mặt sông liền cái gì đều không thừa hạ, mặt nước lại khôi phục bình tĩnh. Liệu Cơ cái này cũng biết, Lâm Vân vớ vàng, cứu được hắn một mạng. Mặc dù hắn cùng một khối thịt chết khác biệt, gặp được đồng dạng tình trạng chưa chắc sẽ gặp nạn, nhưng bỗng nhiên gặp được không biết sự tình, hắn cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ở nhân gian, hắn xem như cường giả đứng đầu, nhưng đến u minh giới, hắn đã không có loại ưu thế này địa vị. Đa tạ, không cần phải khách khí. Lâm Vân có chút ngưng trọng nhìn xem con sông này, hiện tại, trước mặt bọn họ đường xem như bị ngăn chặn. Không biết loại kết đè đồ vật bỗng nhiên chìm xuống lượng đến cùng là cái gì. Hắn hiện tại dù sao không dám tùy tiện cắt cánh, dưới nước không biết cất dấu quái vật gì đâu. Lúc này, thiên thiên ngược lại là hương phất lên, đến nàng biểu diễn thời điểm. Đây chính là trong truyền thuyết sông Vong Xuyên, truyền thuyết sông Vong Xuyên là sinh mệnh cấm kỵ chi địa, sinh hồn ngột giữa chỗ. Người sống không cách nào qua sông, bởi vì nước sông không cách nào gánh chịu huyết độc chi khu, chỉ có linh hồn có thể đến Vong Xuyên bị ngạ. Trong nước sông có một loại quái vật, tên tiệm là quỷ sau khi chết biến thành. Nếu có người lấy huyết độc chi khu cưỡng ép qua sông, đến ở giữa liền sẽ rớt xuống trong nước sông đi, sau đó bị vô số tiệm chia ăn sạch sẽ. Nó như vậy, vừa rồi từ trong nước sông rỗi ra vô số sông hắt thủ chính là tiệm. Có hai cái mấu chốt chứng cứ, tựa hồ đủ để bằng chứng đây chính là sông Vong Xuyên. Thiên thiên phụ cập khoa học, Lâm Vân vẫn tương đối tin tưởng. Nàng có nói tiếp giải nói, nghe đồn sông Vong Xuyên sẽ gột rửa sinh hồn ký ức, đây cũng là luân hồi trước cuối cùng một đạo trình tự làm việc, sinh linh tại sông Vong Xuyên trong nước chìm nổi, liền sẽ dần dần quên mất cuộc đời của mình, mà sông Vong Xuyên cuối cùng chính là luân hồi chi giếng. Nói cách khác, chúng ta thuận con sông này, liền có thể tìm tới luân hồi chi giếng. Tuyết Nữ lại dò xét một lần đáp án. Nàng mặc dù ngu ngơ một điểm, cũng không phải thiểu năng, nói ra loại này rõ ràng kết luận vẫn có thể làm được. Thiên Thiên lại cảm giác mình bị bẻ chơi. Phụ cấp khoa học nhiều như vậy, tại cuối cùng muốn cho ra kết luận thời điểm, lại bị Tuyết nữ cáu hồ, tiểu cô nương này, không nói võ đức. Cảo Na phía dưới, nàng cũng không nhịn được rọi cho bầu nước lạnh, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, luân hồi chi giếng vị trí cũng không phải là trọng yếu nhất, luân hồi vỡ nát nhiều năm như vậy, chỉ có một cái giếng, chưa chắc sẽ có ngươi muốn hiệu quả. Nghe được Thiên Thiên rọi cho nước lạnh, Lâm Vân lập tức phấn chấn, đã dạng này, chúng ta liền thuận con sông này đi tìm nó điểm cuối cùng đi. Thiên Thiên Nàng cảm giác mình có bị Lâm Vân vũ nhục, rõ ràng đã đã chứng minh mình không phải mỗi một lần nói đều là phản. Hừ, ta cũng không tin ta lần này còn nói phản, nếu không chúng ta đánh cược. Thiên Thiên đã là thẹn quá hóa giận, Lâm Vân biết nàng có chút cấp trên, vội vàng nhận sợ nói, không đến mức không đến mức. Lâm Vân càng như vậy, càng là khơi dậy Thiên Thiên định phản tâm lý. Không được, liền muốn cược, không riêng muốn cược, chúng ta còn muốn cực cái lớn. Lâm Vân bất đắc dĩ, cũng chỉ đánh dỗ dành nàng nói, vậy ngươi muốn đánh cược gì? Thiên, thiên đôi mắt đẹp nhất truyện, linh cơ khẽ động, nói, nếu ta lần này nói đúng, các ngươi không cách nào bình thường sử dụng luân hồi chi giếng, coi như ngươi thua. Từ nay về sau, ngươi nhất định phải không gần nữ sắc." Lâm Vân, cái này nhưng quá độc ác a. Thiên Thiên thật đúng là một chút bắt lấy Lâm Vân đau nhức điểm rồi. Bất quá, Lâm Vân cũng không có quá đem cái này tiền đặt cực coi ra gì, Thiên Thiên đều sắc bị nàng cầm xuống, đến lúc đó dừng lại lắc lư, còn không phải tùy tiện phá vỡ tiền đặt cược. Nhưng nàng đã dám hạ ác như vậy tay, Lâm Vân cũng không để lại tình. Nếu là ta thắng, ngươi liền nghe ta phân phó, mặc kệ yêu cầu gì, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng, như thế nào? Thiên Thiên nghe vậy, không khỏi có chút do dự. Lâm Vân cái này tiểu phôi đản, sẽ không phải thừa cơ sách một chút sắc sắc yêu cầu a? ngươi sợ hãi. Vậy liền hủy bỏ cũng được." Lâm Vân tùy ý nói, Thiên Thiên nghe được câu này, chỗ nào còn chú ý đến do dự, ai sợ hãi, cứ như vậy, thử, ta tuyệt đối sẽ không thua. "Lâm Vân, Người đối với mình cũng hạ nặng như vậy đọc sứ sao?" Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 752, người sống không độ, người chết có thể. Cùng Thiên Thiên ký kết đồ ước về sau, đội ngũ bầu không khí liền có chút kỳ quái. Lâm Vân cũng không thèm để ý, hắn đương nhiên không đến mức dùng đổ ước phương thức đến khi phụ Thiên Thiên, rốt cuộc chính là đùa cái việc vui, ngược lại là Thiên Thiên tựa hồ thường thần. Đến lúc đó nếu thật là thắng, không chừng có thể dùng cái này tới đùa cận trêu cần nàng, lúc kia, nét mặt của nàng khẳng định sẽ rất thú vị. Còn không có thắng lợi, Lâm Vân đã dự phán đến mình thắng. Chỉ bằng thiên thiên độc như vậy xưa, hắn tại sao thua? Hai người hai thần liền thuận dòng sông phương hướng tiếp tục hướng phía trước, chuẩn đề cuốn đồng thời, cũng đồng dạng là tại dọc theo luân hồi thành tại quấn. Như thế khẽ cuốn bọn hắn mới phát hiện, luân hồi thành cũng không phải là một cái hợp quy tắc hình công, rõ ràng mỗi một mặt tường thành đều là thẳng tắp, nhưng tường thành quá nhiều, cả thành lại phi thường mênh người quanh lâu, mới phát hiện cái này, luân hồi thành nhưng thật ra là một cái hình tròn thành. Đồng dạng, làm sông hộ thành sông vong xuyên cũng là một cái vòng tròn, nếu không phải Luân Mây rất có đi mê cùng kinh nghiệm, lại xuất phát thời điểm ngay tại trên mặt đất làm tiêu ký, khả năng bọn hắn có thể muốn một mực tại nơi này xoay quanh vòng. Toàn này luân hồi thành, ngay cả cái cửa thành đều không có, mà lại mặc kệ từ nơi nào hướng trên tường thành nhìn, đều có thể nhìn thấy luân hồi hai chữ. Lâm Vân bọn người nếu là muốn dùng cái này để phán đoán vị trí, vậy cũng rất không có khả năng. Toàn này âm phụ thành lớn, ở thời điểm này liền cho thấy thần dị chỗ, muốn tìm được luân hồi chi giếng, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đã vốn chính là tròn, như vậy Muốn đi đâu tìm sông Vong xuyên cuối cùng đâu liền ngay cả thiên thiên lúc này đều có chút vô kế khả thi nàng đối luân hồi hiểu rõ cũng không nhiều tại chư thần hoàng hôn thời đại cũng liền tương đương với chư thần hôn chiến đại phát sinh rất nhiều đại sự nhưng là nàng cho là chỉ là một cái nhỏ yếu thần linh chính mình cũng mệt mỏi cũng không hiểu rõ rất nhiều đại sự nội tình luân hồi chính là một cái trong số đó luân hồi vì cái gì lại sập ở trong đó bí ẩn liền càng thêm không muốn người biết nhưng nàng đối sông vong xuyên hiểu rõ hẳn là sẽ không sai thứ này tự như là lúc kia thân linh ở th thức bất quá nàng lúc ấy cũng chỉ là nghe nói qua sông vong xuyên Lại không thật tới bái kiến, tự nhiên cũng liền không biết, cái này sông vong xuyên lại là một đầu còn cuốn luân hồi thành sông hộ thành, đã không có điểm xuất phát, cũng không có trọng điểm. Cũng không biết cái này cách cục là luân hồi vỡ nát trước vẫn là luân hồi vỡ nát sau mới có, tóm lại, bọn hắn hiện tại lại thẻ tiến độ. Đến nơi đây kết thúc, nàng xem như thua vẫn là thắng đâu. Thiên thiên trong lòng đang suy nghĩ vấn đề này, Lâm Vân lại là nhéo nhéo cằm của mình, tỉnh táo phân tích nói, sông vong xuyên truyền môn hẳn là sẽ không là giả. Như vậy, đã con sông này không có điểm xuất phát, cũng không có điểm cuối cùng, có phải hay không cũng nói con sông này, chỗ nào đều là điểm xuất phát, chỗ nào đều là điểm cuối cùng. Thiên Thiên, còn có thể dạng này tư duy ngược chiều. Không thể không nói, Lâm Vân ý nghĩ này rất không tệ, chỉ là, cái suy đoán này muốn thế nào chứng thực? Trước mặt chúng ta chỉ có con sông này, có lẽ, huyền cơ ngay tại trong con sông này. Lâm Vân cho ra tiến một bước kết luận, Thiên Thiên không khỏi hỏi, vậy người muốn làm sao thăm dò? Cái này sông vong xuyên thật hùng, dưới đấy cũng không biết có bao nhiêu quái vật, liền xem như ta, cũng không bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thiên Tiên lo lắng Lý Vân cậy mạnh làm chuyện điên rồ. Dưới cái nhìn của nàng, Tuyết nữ chẳng qua là muốn giúp Trương Bích Ngọc trấn linh chuyển thế mà thôi. Vậy bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng coi là làm hết sức, không đáng vì một cái không thể làm chung nữ nhân liệu mạng như vậy. Đến U Minh Chi Điệu đã là tương đương mạo hiểm, lại tại sông vòng xuyên loại này tràn ngập thần bí địa phương hồ nháo, chỉ sợ sẽ có không rõ. Thiên thiên bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Lâm Vân mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn, Lưu Cơ mặc dù không am hiểu suy nghĩ, nhưng cũng minh bạch cái này đạo lý đơn giản. Để Lâm Vân cùng Tiên Tiên đến mạo hiểm đã là xem ở tuyết nữ mặt mũi, Lâm Vân cùng Tiên Tiên nghĩ đến cũng sẽ không nguyện ý vì Trương Bích Ngọc đi bước lên quá lớn hiểm. Đã như vậy, cái này thăm dò nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho hắn. Cái này luân hồi thành đã viết luân hồi hai chữ, lại vừa vặn tại sông vòng xuyên bên cạnh, nhất định cùng luân hồi chi giếng có quan hệ, có lẽ, đến trong thành, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Khó được Lưu Cơ một cái ngay thẳng đòi, có thể ở thời điểm này nói ra loại này có đạo lý, thật sự là quá khó khăn. Vì để cho Trương Bích Ngọc thuận lợi chuyển sinh, Lưu cũng coi là đột phá bản thân. Chúng ta đều là người sống. Không có cách nào vượt qua con sông này làm sao có thể đến trong thành đi điều tra ta có biện pháp lưu cơ nói ra chỉ điệu Hữu Ththah để Lâm Vân cùng thiên thiên đều có chút nghi hoặc liền ngay cả Lâm Vân cũng không quá tự tin cơ chí như ta đối mặt loại tình huống này đều không có biện pháp nhìn qua tương đối ngay thẳng lưu cơ lại có đối sách Lâm Vân hoài nghi nhìn xem lưu cơ lưu cơ về mặt thành thật giải thích nói người sống không qua được biến thành người chết tự nhiên là có thể đi qua Lâm Vân cái này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý nhưng cơ ca ngơi có phải hay không quá liều mạng một điểm đây chính là chân thái sao Lâm Vân đều có chút bị cảm động, nhưng hắn cũng không ủng hộ loại hành vi này. Không nói đến bọn hắn có thể hay không tìm tới Luân Hồi chi giếng, coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể bình thường mở ra, coi như mở ra, cũng chỉ là đưa Trương Bích Ngọc đi Luân Hồi chuyển thế mà thôi. Luân Hồi chuyển thế, đến cùng còn tính hay không cùng là một người, Lâm Vân cũng không nói được. Mà Lưu Cơ là ai? Thanh Liên giáo giáo chủ, đương thời nhân tộc ít có cường giả, đừng nhìn hiện tại Lâm Vân cảm giác biết trời biết mệnh không bằng chó, nghịch thiên đã đi đầy đất, trên thực tế, đột phá đến cảnh giới này cũng chỉ có 6 cái, trong đó có 4 cái là tứ vương, Bạch Kiều Kiều là bởi vì Long Châu Chỉ có Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc là hoàng giai nghịch thiên cảnh cường giả. Trương Bích Ngọc hiện tại chết rồi, tự nhiên cũng sẽ không thể tính một cái. Hiện tại sắp đối mặt thiên địa đại tiếp, Lưu Cơ đã có thể đột phá đến nghịch thiên cảnh, nói không chừng chính là theo thời thế mà sinh cường giả, là bọn hắn có thể đoàn kết cường đại chí lực, lúc này vì một chuyện nhỏ đem mạng của mình đưa xong, quá uổng phí. Nhưng Lâm Vân còn chưa kịp quên can, Lưu Cơ thân thể đã mềm mềm điệu ngã xuống. Thay vào đó, là thần hồn của hắn. Lưu Cơ thần hồn đã là ba hồn hợp nhất, bây giờ cách thể mà ra, mặc dù so ra kém Trương Bích Ngọc mạnh như vậy, nhưng cũng không yếu. Thế thế Lâm Vân cũng không nói gì nữa, mỗi người đều có lựa chọn của mình, mình có thể đề nghị, lại không thể ép buộc người khác làm thế nào. Cứ việc không ủng hộ, Lâm Vân vẫn là ở trong lòng cho hắn điểm cái tán. Cơ ca không hổ là thiết huyết chân hán tựa. Thần hồn ly thể, Lưu Cơ trực tiếp dậm chân đi vào sông vong xuyên, nguyên bản bình tĩnh nước sông lập tức lưu động lên, chỉ là cũng không có trước đó tiệm ra động tĩnh lớn như vậy. Nước sông quọ rửa Lưu Cơ thần hồn, tựa hồ muốn mang đi cái gì, nhưng Lưu Cơ thần hồn có một tầng thật mỏng thanh quang che chở, đem nước sông xung kích ngăn cách bên ngoài. Rốt cục, Lưu Cơ vừa sải bước đến trong sông ở giữa, chuyện dài chí nhẹ nhàng. Chương 753, lần nữa kêu gọi thanh nữ chi danh. Lâm Vân nhìn xem Lưu Cơ qua sông, luôn cảm giác so với mình qua sông còn phần trướng, sợ trong sông lại thoát ra hắc thú đến, đem Lưu Cơ xé cái vỡ nát. Bất quá, Lưu Cơ đến trong sông ở giữa cũng không có cái gì gì chạm phát sinh, chỉ là dòng nước càng chạy xiết một chút, Lưu Cơ hộ thể thanh quang lại có chút chống đỡ không được. Tuyết Nữ thấy thế, vội vàng tay nắm pháp quyết, Lưu Cơ tả hữu sông vòng xuyên nước dống nhiên đông kết, mặc dù không tính là vì Lưu Cơ giải quyết triệt để phiền phức, cũng coi là cho hắn chậm một hơi, để hộ thể quang khôi phục một chút, sau đó, Tuyết Nữ lại dùng phương pháp giống nhau. Viện chỉnh trợ lực lưu cơ qua sông. Đương Lưu Cơ thành công đặt chân bờ bên kia, Lâm Vân Tinh Thần cũng theo đó chấn động. Cứ việc phía trước còn không biết có bao nhiêu phiền phức, chỉ ít, bọn hắn thành công công khắc đạo thứ nhất nan quan. Chỉ bất quá, Lưu Cơ một người đi thăm dò, có lẽ sẽ không quá an toàn. Tuyết Nữ gặp Lưu Cơ đi qua, nhớ tới mình vừa rồi đóng băng nước sông phương pháp, cảm thấy kế này có thể thực hiện, có lẽ nàng có thể thử một chút qua sông. Nghĩ tới đây, Tuyết Nữ một cước đạp ở sông vòng xuyên bên trên, một tòa băng phong cầu trong nháy mắt tính cả bờ bên kia. Thiên Thiên tại chỗ sử xuất Quả nhiên là ngẻ con mới để không sợ cọ, trước đó thi pháp quái nhiều sông vòng xuyên lực lượng cũng liền không nói, hiện tại thế mà trực tiếp thi triển thần lực, băng phong sông vòng xuyên. Cứ việc chỉ là băng phong một đoạn ngắn, cái này cũng cũng đủ luận mật. Tuyết nữ lại toàn vẹn không sợ, từng bước một đặt tới, Lâm Vân chỗ nào yên tâm, tranh thủ thời gian ôm lấy lưu cơ nhập thân, bỏ vào gọi trong giếng mà đi theo. Gọi ma tỉnh không thể thả vật sống, nhưng lưu cơ nhập thân còn có xí cơ, lại có thể nhẹ nhõm bỏ vào. Xem ra, loại này không gian vật phẩm kỳ thật không thể chịu, là linh hồn trọng lượng. Lâm Vân cảm thấy phát hiện này rất có ý tứ, nhưng hắn cũng không có tại cái phương hướng này bên trên suy nghĩ quá nhiều, hiện tại phải nhanh qua sông. Thiên Thiên nhìn Lâm Vân đều lên, cũng chỉ đánh theo tới. Lúc này, toàn bộ sông vong xuyên đều sôi trào lên, có lẽ là tuyết nữ thi triển thần lực đem con sông này trọc giận, dòng nước dần dần mấy liệt, xa xa liền nhìn thấy con sóng lớn màu vàng trào lên mà tới. Cháy mau. Lâm Vân chào hỏi Thiên Thiên một tiếng, đuổi kịp tuyết nữ, chỉ cần đến trên bờ, hẳn là liền không sao. Nhưng bọn hắn mới đến trong sông ở giữa, tuyết nữ chế tác băng cầu trong nháy mắt nổ tung, Lâm Vân cùng Thiên Thiên đều không thể cất cánh. Dưới nước, vô số bóng đen cuồn cuộn, từng đôi tay đã cử ra mặt nước, liền đợi đến bọn hắn rớt xuống trong nước, tốt đem bọn hắn tươi xuống ngăn hết. Cái này sông vong xuyên, thậm chí ngay cả thần linh đều chạy không khỏi rơi xuống nước quy tắc. Tuyết nữ đương nhiên không cam tâm thúc thủ chịu trói, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, sông vong xuyên lần nữa cái băng, nhưng Lâm Vân cũng có thể nhìn thấy, có một loại lực lượng đang cùng Tuyết nữ băng phong chi lực đối kháng. Tuyết nữ băng không phong được sông vong xuyên bao lâu, mà lần này ép băng phong, sông vong xuyên đầu sóng lớn hơn. Nho nhỏ một con sông, lại sinh ra mấy trăm trượng sóng lớn, mang theo che khuất bầu trời khí thế, hướng bọn họ cu tới bị cái này sóng lớn cuốn đi, vậy coi như thật sự là nguy hiểm. Lúc này, Tuyết Nữ vội vàng dựng đến bờ bên kia băng cầu, Thiên Thiên tại thi pháp khu trục dưới nước tiệm, các nàng đều cũng không đủ kinh lịch đến ứng đối cái này một thao thiên cử lãng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào ta. Lâm Vân trong lòng rõ ràng, cũng không có chút gì do dự, điều động thể nội linh lực, miệng bên trong tụng tỉ thầm, thần nói thánh nữ, thủy linh chi tổ, Ngự Thủy Phụ bà, ba, sóng phá thiên sơn. Dùng cái gì có thể phá hủy sóng lớn? Đáp án chính là so cái này sóng càng sóng. Lương theo lấy Lâm Vân tụng đọc chú ngữ, Thao Thiên Cự Lãng trong nháy mắt từ trong bàn tay hắn tạo ra, màu xanh nước trào lên hướng về phía trước, đánh tới con sóng lớn màu vàng, chỉ nghe xoạt một tiếng vang thật lớn, màu xanh sóng cùng màu vàng sóng mạnh liệt đụng vào nhau. Sau đó, thanh sóng lấy ưu thế áp đảo đem sóng vàng bổ nhào, liên miên thanh thủy càng không ngừng chạy về phía phương xa. Đây mới là thật một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Đa Độ sông lưu Cơ đột nhiên cảm giác được mình thần hồn xuất khiếu đến dò đường hành vi không có đẹp trai như vậy, thậm chí lộ ra có chút hơi thừa. Có Lâm Vân giải quyết uy hiếp nhất, tốc dựng cầu, thiên thiên cũng thành công thủ uy danh. Vô số cánh tay từ trong hư không sinh ra, đem từng cái không biết é ngại là vật gì tiệm đặt tại trong nước. Nguy cơ tạm thời giải trừ, bọn hắn cũng không có kéo dài, cấp tốc vượt qua sông. Sông Vong Xuyên đang gầm thét, bột nước càng đập càng cao, nhưng dường hồ bị giới hạn một loại nào đó quy tắc, mặc kệ cỡ nào mãnh liệt, đều không thể trào lên đến bên mở, mà lại bọn nước bay nhảy đến Lâm Vân bên này thời điểm, cũng sẽ thu nhỏ rất nhiều, giống như là không dám ở Lâm Vân trước mặt phách lối giống như. Mau trở về đi thôi, lần này nhờ có ngươi. Lâm Vân đem lưu cơ nhục thân để dưới đất, để lưu cơ nhanh đi về. Đến nghịch thiên cảnh, thân hồn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì ba hồn hợp nhất, linh hồn đã có thể độc lập bên ngoài đi lại, cũng không, có nhục thân bảo hộ, cuối cùng không có như vậy an toàn. Tại U Minh cái này hung hiểm chi địa, vẫn là để Lưu Cơ tranh thủ thời gian trở về nhục thân tương đối tốt. Lưu Cơ nghe Lâm Vân lại cảm giác có chút xấu hổ, Lâm Vân nói may mắn mà có hắn, hắn lại cảm thấy mình không có làm cái gì cống hiến, chẳng qua là cái thứ nhất đến đây. Công lao này, nhận lấy thì ngại. Bất quá Lưu Cơ cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ, tiếp xuống gặp được vấn đề gì, hắn nhất định phải muốn bao nhiêu ra một phần lực. Chờ Lưu Cơ trở về nhục thần, một lần nữa xuống tới, đám người liền cùng một chỗ hướng phía Luân Hồi Thành đi đến. Luân Hồi Thành không có cửa thành, nhưng tới gần, có lẽ sẽ phát hiện cái gì. Thực sự không được, Tuyết Nữ đều chuẩn bị kỹ càng trực tiếp suy tưởng. Duy chỉ có Tiên Tiên nhìn xem Lâm Vân, muốn nói lại thôi. Tuyết Nữ cùng Lưu Cơ cũng không biết Lâm Vân vừa rồi chú ngữ có bao nhiêu khoa trường, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Lâm Vân hay là dùng cái gì ghê gớm bí thuật, đây coi như là cá nhân, bọn hắn cũng không có hỏi thăm ý nghĩ. Nhưng Tiên Tiên khác biệt. Nàng thế nhưng là tại phong ấn tố nga chỗ, thấy qua tấm bia đá kia, lúc trước còn kém chút đọc lên cái tên đó. May mắn bị Lâm Vân che, nếu không còn chưa nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng nàng được chứng kiến Đông Phương Diệu đối thanh nữ nói năng lô mãng, sau đó khoa trương một giây đồng hồ, cả người cũng bị mất. Cương Đại đã không cách nào dùng để hình dung vị kia đại lao, Thiên Thiên cảm thấy, chỉ có thể dùng cấm kỵ thần linh để diễn tả. Nhưng mà, chính là như vậy một cái thần linh, Lâm Vân Thế mà có thể đọc lên tên của nàng, cũng thành công thi triển ra pháp thuật. Phải biết, tụng niệm danh thần linh, sau đó thi triển pháp thuật, trên bản chất là hướng vị kia thần linh thi mượn lượng. Đây cũng là vì cái gì nhân gian hiện hữu pháp thuật ngữ đều chỉ hướng mọi người nghe nhiều nên thuộc thần linh nguyên nhân. Những thần linh này đều đã chết đi, nhưng bọn hắn thần cách cũng không có hủy diện, đồng thời sẽ tự nhiên địa đáp lại. Người thi pháp tiêu hao linh lực càng nhiều, cũng liền có thể khiêu động càng nhiều thần lực. Đây là căn cứ vào vị kia thần linh đã chết tình huống. Nếu là có người thi pháp, chú tử có thần danh thiên thiên, thiên thủ thiên nhãn, thiên thiên cũng sẽ có điều cảm ứng, nàng có thể cho mượn thần lực của mình, mà một khi cho mượn lực lượng của mình, nàng liền có thể trở thành cái này phạm nhân chúa tệ dạ. Lâm Vân thế mà tụng niệm thanh nữ danh tự, mà từ trước đó biểu hiện đến xem, nữ rõ ràng là còn sống. Lâm Vân mượn lực lượng của nàng, chẳng phải là về sau đều chạy không thoát bàn tay của nàng. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 754, Như đầu nhân chiến thần. Thiên Thiên không biết Lâm Vân biết hay không cái này cấm kỵ, tóm lại, hiện tại niệm đều niệm, biết vẫn còn không biết rõ, hiện tại truy cứu cũng mất ý nghĩa. Lâm Vân bị thanh nữ để mắt tới, đã thành sự thật. Mà lại, thanh nữ thế mà thật đem thần lực cấp cho Lâm Vân, xông vòng xuyên sóng lớn chi khủng bố, Thiên Thiên cảm thụ cũng phi thường khắc sâu, nàng cảm thấy mình tuyệt đối là chịu không được. Thanh nữ lại vẹn vẹn đem lực lượng cấp cho liền đem sóng lớn phản công, đây là cường đại dường nào lực lượng, không hổ là có diệt thế chi năng kỵ thần linh. Chỉ là, dạng này một vị cấm kỵ thần linh, vì cái gì để mắt tới Lâm Vân đâu? Thiên Thiên cảm thấy Lâm Vân cùng thanh nữ quan hệ nhất định sẽ không đơn giản, bằng không mà nói, hắn sao có thể nắm giữ pháp thuật này chú ngữ, mà lại Lâm Vân đưa ra thỉnh cầu, thanh nữ nhanh như vậy liền đáp lại, đủ để thể hiện Lâm Vân tại thanh nữ trong suy nghĩ vị trí. Đối dạng này một cái thần linh mà nói, Lâm Vân trên thân đến cùng có gì có thể mưu đồ đây này? Luôn không khả năng là bởi vì hắn dáng rất đẹp mắt a. Thiên Thiên ở trong lòng yên lặng nhà rảnh, lại bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Vân tràn lan hoa đảo, tâm tình lập tức hỏng đi lên. Cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa, Lâm Vân cũng là một mặt ngộp bức. Ta giống như cũng không có làm gì, làm sao Thiên Thiên bỗng nhiên tức giận? Được rồi, chứ không muốn những này, tranh thủ thời gian tìm tới luân hồi chi ngay ngắn sau nhanh đi về. Lâm Vân tay trái kéo Thiên Thiên, tay phải kéo Tuyết Nữ, ba người tay trong tay, Lâm Vân xem như trái ôm phải ấp, ngược lại không giống như là đến mạo hiểm, mà giống như là khách du lịch tương đương an nhàn. Lưu Cơ yên lặng lườm Lâm Vân một chút, lắc đầu. Nữ nhân, tựa như là trên lưới kiếm vết gì, sẽ chỉ làm kiếm của người chậm rãi bị cùn. Hiển nhiên, Lâm Vân chính là một thanh vết dị loang lổ kiếm sắt. Nói thì nói như thế không sai, Lâm Vân cái này vết dị loang lổ kiếm sắt có thể đâm người a. Nghĩ hắn thân là ma giáo giáo chủ kiếm nhưng vẫn là như thế bóng loáng cỏ sáng chưa từng có đâm hơn người Tóm lại lưu cơ không có chút nào hâm mộ Lâm vân một chút cũng không có một đoàn người bước nhanh hơn thẳng đến luân hồi thành mà đi vượt qua sông Vong xuyên luân hồi ngoại thành cũng không có cái gì ngăn cản bọn hắn đồ vật duy nhất ngăn cản bọn hắn chính là luân hồi thành bản thân không có cửa, cửaạch mạnh cũng không biết là tài liệu gì làm giống một khối to lớn màu đen đenềm trong bóng tối còn lộ ra chút hứa tinhán cảm giác đám người lại chạy một vòng không có phát hiện cái gì chỗ gì thường tự nhiên cũng liền không có cách nào phá thành mà vào Ngĩ đến sông Vong Xuyên chỉ có người chết có thể vượt qua, thông minh như Lâm Vân cũng nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là cái này luân hồi thành, chỉ sợ cũng chỉ có vong hồn mới có thể đi vào. Mặc kệ, trước đâm một chút thử một chút. Tuyết nữ so Lâm Vân còn mãng, nàng ngược lại là cũng biết không cần mình tay, xuất ra xảo biến, đột nhiên một thương hướng vách tường đâm tới. Cái này bạo lực phá rỡ tư thế, để Thiên Thiên cũng không nhịn được bĩu môi. Nàng không giống Tuyết nữ như thế lô mãng, tại Tuyết nữ động thủ thời điểm, nàng cũng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ứng đối có thể sẽ phát sinh biến cố. Trường thương như rồng, thanh thế kinh người, một kích này cũng làm cho Thiên Thiên thấy được Tuyết nữ thực lực. Bình thường một kích liền có thể cùng nàng so sánh, thật không hổ là Huyền Vũ, cho dù là tân sinh thần linh, cũng như thế dũng mãnh. Bất quá, tuyết nữ một thương này chọc vào trên tường, lại giống như là đánh vào trong nước, từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên, nhưng rất nhanh, tường thành lại khôi phục nguyên trạng, ngược lại là xảo biến phía trên dính vào một tầng hắc khí, tuyết nữ ý độ dùng thần lực của mình khu trục, làm cái ánh, ánh quang mang cùng tầng kia hắc khí dây dừa không dứt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Để cho ta thử một chút. Lâm Vân không có tiếp tục xem hí, xảo biến theo hắn như vậy lâu, xem như dùng đến nhất vừa lòng đẹp ý. Bây giờ bị Tuyết Nữ lấy về dùng, Lâm Vân cũng có loại bị nở tờ giờ cảm giác. Đương nhiên, Lâm Vân vẫn là chọn tha thứ nó. Hiện tại xảo biến gặp phải phiền toái, Lâm Vân đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tần Khê Hấp Khí xem xét cũng không phải là đứng đắn gì lực lượng, Lâm Vân đối phó loại lực lượng này phi thường có tâm đắc. Lâm Vân đem mình họa chủng triệu hoán đi ra, lít nha lít nhít kim sắc cánh hoa thấy lưu cơ đều ngây ngẩn cả người. Khá lắm, người quản cái này gọi hoa sen. Nào có hoa sen bộ dạng như thế dùng nhiều cánh. Mà cái này một đóa hoa sen hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Vừa mới tới gần xảo biến, kia một đoàn hắc khí liền cấp tốc từ xảo biến bên trên bỏ chạy, về tới cậy mạnh bên trên. Xảo biến nguy cơ thuận lợi giải trừ. Xem ra, tường này còn có ý thức của mình, mà lại nó sợ ta lửa, không bằng đốt một đốt thử một chút. Lâm Vân cảm thấy mình cái này lửa, vị cách vẫn rất cao, lúc trước còn nhỏ yếu thời điểm, liền đốt qua hôn Thiên Châu cùng Thủy Nguyệt Linh Châu loại này thần khí, cũng đốt bọn hắn không còn cách nào khác, liền ngay cả không ai bị nổi thiên thư, tại hắn hỏa diễm phía dưới đều run lên Hiện tại lại đốt cái tường, hẳn là không khó. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Lâm Vân hòa liên. Lâm Vân cũng không làm phiền, đưa tay liền đem Hỏa Liên Quang về phía Luân Hội Thành tường thành. Thành tường kia phản ứng cũng rất cấp tốc, không rõ màu đen chi vật trong nháy mắt văng ra tư tán, rất nhanh, một cái cự đại lỗ hồng xuất hiện. Cái này cũng tương đương với một cánh cửa. Thiên Thiên lại xem Trọng Lâm Vân một chút, trước kia chỉ cảm thấy Lâm Vân xuất khí, nói chuyện lại êm ai, mặc dù cuối cùng sẽ chọc giận nàng sinh khí, nhưng cũng luôn luôn có thể làm cho nàng vui vẻ. Hiện tại xem ra, Lâm Vân trên người bí mật rất nhiều đâu. Ngay cả Tuyết Nữ đều không đối kháng được lực lượng, đối mặt Lâm Vân, lại giống như là chuột thấy mèo vậy. Lại một đường nan quan bị phá giải, chẳng lẽ lại Bọn hắn hôm nay thật có thể tìm tới Luân hồi chi giếng hay sao? Luân hồi trong thành có cái gì? Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, vẫn là một mảnh mê vụ mịt mờ, Lưu Cơ cũng biết mình tại cái đội ngũ này bên trong địa vị, dẫn đầu dậm chân tiến lên, cho đám người dò đường. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, còn có người có thể cứu hắn, người khác nếu là đi trước gặp cả mấy, hắn lại không năng lực này. Cho nên, về tình về lý, hắn đều hẳn là đi trước dò đường. Bất quá, nghĩ hắn tốt xấu cũng coi là một phương cường giả, đến nơi này, lại là tuổi bắp nhất cái kia, Lưu Cơ trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít chênh lệch. Nhìn Lưu Cơ tiến vào thành, Lâm Vân cùng Tuyết Nữ đối theo sát, Thiên Thiên như cũ bập bầu. Dương Thiên Thiên cái cuối cùng đi vào Luân Hồi Thành, bởi vì Kiên Kỵ Lâm Vân Hỏa Diễm cùng tạm thời phân tán tường thành lại trong nháy mắt khép lại. Cũng là ở thời điểm này, đỉnh đầu nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời, đột nhiên biến thành màu vàng. Cái này nhan sắc, liền cùng sông ngong xuyên bên trong nước sông đồng dạng. Đông Nhi tao ngộ loại biến cố này, đám người cũng không hoảng hốt, Tuyết Nữ thối lui đến Lâm Vân bên người, Thiên Thiên cũng là như thế. Dạng này ngược lại thành hai người bọn họ lưng lưng. Có địch nhân đang đến gần. Thiên Thiên cảm giác rất mạnh, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương Tây mê vụ. Cái này luân hồi trong thành khắp nơi đều tràn ngập vàng mênh mông sương ngủ, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm trượng xa, mà ở trong sương ngủ, rõ ràng có một cái khí thế hung hăng ra hỏa, hướng các nàng đi tới. Đối phương cũng không có che giấu khí tức ý tứ, mà lại kẻ đến thống thiện. Có loại khí thế này, hẳn là u minh giới bên trong thần linh, cũng không biết là vị nào. Thiên Thiên trong lòng âm thầm tính toán tỷ số thắng, nàng liên thủ với đối nữ, đánh giết một cái u minh giới thần linh cũng không có vấn đề, cũng không biết đối phương có sân nhà ưu thế, có thể hay không sinh ra biến cố gì. Vạn nhất, bọn hắn cũng giao người làm sao bây giờ? Đang lúc suy tư, Một con tối như mực còn mang lông đuổi từ trong sương mũ xuất hiện, sau đó xuất hiện là toàn thân của hắn. Một con giữ tận như đầu nhân, tay cầm xin thép, hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía Lâm Vân một đoàn người, phát ra giống như sấm rền thanh âm, tự tiện xông vào luân hồi, chết. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 755, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Đầu Châu. Thiên Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Ú Minh mười vị đại thần một trong Đầu Châu, nhưng hắn khí tức rõ ràng không thích hợp. Cực kỳ lâu trước kia, Thiên Thiên cũng đã gặp Đầu Châu, kia là một tính cách rất ôn hòa thần linh, mà bây giờ, cái này Đầu Châu rõ ràng chính là Đầu Châu. Nhưng tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hắc máu, để Thiên Tiên liên tưởng đến hai chữ mất khống chế. Thần linh là sẽ mất khống chế, mất khống chế nguyên nhân là cái gì lại nói không được, bất quá, sắp mất khống chế thần linh nhiều ít sẽ có cảm giác, bọn hắn cũng sẽ không rất nhanh mất khống chế, bình thường đều sẽ có đầy đủ thời gian đến ứng đối loại nguy cơ này. Thực sự ứng đối không được, sinh cái tệ, vấn đề liền cơ bản giải quyết. Bởi vì cái này nguyên nhân, phần lớn thần linh đều cho rằng thần linh sẽ mất khống chế là bởi vì chính mình trưởng không, không được thần lực của mình, lúc này mới sẽ lâm vào trạng thái mất khống chế cũng có cảm thấy là thần cách nguyên nhân, có thần cách thần phát bệnh xuất xa xa cao hơn không có thần cách thần linh, nhưng không có thần cách thần linh đồng dạng sẽ mất khống chế, thuyết pháp này cũng không quá chuẩn xác. Cho tới bây giờ, thần linh mất khống chế vẫn là một cái bí ẩn, tựa như là một loại tật bệnh, ngay cả chuyển bá đường đi đều không làm rõ ràng được. Nghĩ đến đầu châu dạng này một cái thần linh, cuối cùng cũng đi vào mất khống chế, thiên thiên trong lòng ít nhiều có chút bi thương. Mất khống chế thần linh lực lượng sẽ càng thêm cuồng bạo, nhưng triệt để đã mất đi bản thân, đã mất đi trí tuệ cùng tình cảm, cũng sẽ không chút lưu tình giết chết tất cả những gì chứng kiến sinh mệnh. Bất quá Cái này đầu trâu cũng có chút không thích hợp, hắn tựa hồ không có hoàn toàn mất trí, còn biết hô ngân thoại. Thiên Thiên đương nhiên sẽ không bị hắn hủ đến, Tuyết Nữ càng sẽ không, đương như đầu nhân dẫn theo xin pháp đánh tới, Tuyết Nữ cũng không chút do dự nâng thương nên đón tiếp lấy. Đấu hai chiêu, hai người lại bắt đầu đấu sức. Đầu trâu lực lượng phi thường đáng sợ, lúc đầu trâu chính là đại lực đại biểu, cái này thần cấp lưu đầu nhân, lực lượng đương nhiên là to đến là thường. Thế nhưng là, Tuyết Nữ cùng đầu trâu lực lượng so đấu, nàng nhưng không có thua. Thậm chí, nàng có chút vượt trên đầu trâu. Giai đoạn trước kia không khỏi sợ hai tháng phục, đây chính là rất có lai thần mới vừa vặn trở thành thần, sức chiến đấu liền để nàng cái này uy tín lâu năm thần linh kinh hãi. Hiện tại liền có thể cùng nàng có cái chia 5 năm tiêu chuẩn, chờ về sau trưởng thành, địa vị của mình chẳng phải là muốn dao động. Nghĩ đến về sau đánh không lại Tuyết nữ, Thiên Thiên áp lực như núi. Hậu cung địa vị một, Các loại, nàng còn không có gia nhập Lâm Vân Hậu cung đâu. Đại chiến trước mắt, Thiên Thiên lại là đang suy nghĩ những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng may nàng lúc đầu cũng chỉ là định tìm cơ hội đánh lén, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, nàng cũng hoàn toàn chính xác không có gì cơ hội. Không bằng dứt khoát một chút, cùng cái này ma ngoại đạo không cần r้าง đạo lý trực tiếp sóng vai bên trên. Thiên Thiên có ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng có chút không ổn. Kia vàng mênh mông trong sương ngủ, lại có động tính. So sánh vừa rồi đầu châu làm ra động tính, hiện tại tới rất có thể là một cái cùng đầu châu cùng cấp bậc thần linh. Là mạnh bà hay là cái nào thành chủ? Nếu là Diêm La trực tiếp tới sẽ không hay. U Minh Diêm La là một cái rất thần bí tồn tại, Thiên Thiên trước kia bái phòng U Minh thời điểm liền không có gặp qua hắn, nhưng hắn năng lực ép cái khác thần linh, bị cái khác thần linh tôn làm vương, đến, thực lực cũng tất nhiên là siêu việt chúng thần một cái cấp độ. Dựa theo phân cấp phương thức, U Minh Diêm La, cũng coi là một cái thần đế cấp cường giả. Chỉ là, cái này đế cấp cường giả quá địa thấp, trước kia đều chưa nghe nói qua như thế một người, Thiên Thiên thậm chí hoài nghi cái này Diêm La là, là cái nào đó uy tín lâu năm thần đế giả trang. Nhưng khi đó công nhận là thần đế cấp cường giả, cũng liền mấy cái như vậy, Tứ thánh thú cùng Tứ đại thần quốc hoàng đế cơ bản có thể bài trừ, Bạch tổ đã chết có thể bài trừ, vậy liền chỉ còn lại Đông Phương Diệu cùng Tố Nga. Nhưng Tố Nga bị phong ấn, Đông Phương Diệu Thiên Thiên cũng đã gặp qua, hắn còn tại không đường về bên trên chờ đâu. Hẳn là, 101 thần đế kỳ thật có 12 cái. Thiên Thiên trong đầu nhiên linh quang lóe lên. Người người đều biết Nhật thần chết rồi, mà lại là chư thần hoàng hôn bên trong chết sớm nhất thần đế cương giả, nhưng hắn thật đã chết rồi sao? Còn có, nàng cùng Lâm Vân tại thời không giao thoa tương lai nhìn thấy một cái kia Đông Phương Diệu, thật là Đông Phương Diệu sao? Đường Đường Nhật thần, thật có yếu như vậy? Biết rất rõ ràng thanh nữ, liền hẳn phải biết thanh nữ kinh khủng, lại dám mở miệng khiêu khích. Kia nếu Diêm La thật là lúc trước Nhật thần. Thiên Thiên suy nghĩ tỉ mị sợ cực, cảm giác mình biết rồi cái gì ghê gớm bí mật. Tại nàng suy nghĩ ở giữa, hoàng vụ bên trong thân ảnh cũng đi ra. Kia là một cái vóc người nở nặn đến có chút hoa trương nữ nhân, mà lại quần áo phi thường bại lộ. Chỉ có mấy đầu tấm vải, che khuất một chút bộ vị mỗ chốt, nhưng ở nàng đi lại ở giữa, vài lay động, như ẩn như hiện cảnh sát, càng khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Dáng người là màu đỏ tím. Lâm Vân lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không nhịn được nhiều nhìn sang. Hắn nhìn muội tử đều là từ chân đi lên nhìn. Nữ nhân này, kích thích a. Nhưng mà, nhìn thấy đầu bộ phận, Lâm Vân kém chút bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nữ nhân này thân thể cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng cổ trở lên lại là một cái bạch đầu đầu, tóc là tám đầu xúc tu, mỗi đầu trên xúc tu đều là lít nhã lít nhít con mắt. Dày đặc sợ hãi trứng có thể ngay ở đây qua đời. Lâm Vân cũng coi là kiến thức rộng rãi, loại này nhỏ chẳng diện, vốn không đủ để cho hắn buồn ôn, nhưng cái này Trương Ngư nương một mực tại há mồm ngậm hét, phát ra trận trận tê tê âm thanh, mà từ nàng mở ra miệng rộng bên trong, có thể nhìn thấy một đầu xúc tu từ nàng huyết hầu bên trong rũ ra, điên cuồng lắc lư, xúc tu niêm hồ hồ, tràn đầy vàng bạc chi vật. Dù là Lâm Vân tinh thần kháng tính cao, hiện tại cũng một trận buồn nôn. Thiên Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, ngưng trọng nói, cẩn thận tinh thần của nàng xung kích. Tu sĩ tim rắn như thép, có thể sinh ra mãnh liệt cảm xúc, nhất định là bởi vì tao ngộ dị thường. Mà trước mắt cái này một vị, Thiên Thiên chưa thấy qua. Nhưng nhìn nàng khoa trương dáng người, còn có thưa thất vài vóc, Thiên Thiên chỉ muốn đến một cái thần, đó chính là Mạnh bà. Thiên Thiên trước kia cũng đã gặp Mạnh bà, thời điểm đó Mạnh bà dáng người ngạo nhân, dung mạo vũ mị, rất có thiếu phụ khí chất. Cùng cái khác chạy nạn đến U Minh giới thần linh khác biệt, Mạnh bà vốn chính là U Minh tri địa thần linh, phụ trách trong coi cầu lại hà, chỉ có qua cầu lại hà sinh hồn, mới có tư cách đi tiếp thu sông vòng xuyên tẩy lễ, chuyển thế chúng sinh. Nếu là khi còn sống nghiệp chướng quá nhiều, thì không cách nào vượt qua cầu lại hạ, ngược lại đưa đến đầu châu bên kia, để đầu châu đối bọn hắn tiến hành tử hình. Mạnh bà thờ phụng đạo pháp tự nhiên, cho nên không thích bị đến bất kỳ chói buộc bao quát quần áo. Bất quá, bởi vì nàng dáng người quá tốt, luôn luôn dẫn phát rối loạn, nàng mới miễn cưỡng mình mặc vào một chút xíu quần áo che chắn. Ân, rối loạn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng một chút vải vóc đã là nàng có thể tiếp nhận mức cực hạ, cho dù là u minh giới hủy đi, nàng cũng không nguyện ý nhiều hơn một bộ y phục, chúng thần đều cầm nàng không có cách, có một ít người hiểu chuyện còn bị cảnh cáo, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thế là, Mạnh bà vẫn rằng này, nhưng hảo hảo một cái nữ thần, làm sao thành chương ngư quái rồi? Chương 756, ta tẩu vị tẩu vị Nàng nâng cấp bậc thần linh, mạnh bà là nguy hiểm nhất. Nang thủ đoạn quỷ dị, để cho người ta khó lòng phong bị, tựa như như bây giờ, chỉ là gặp đến nàng, liền đã trúng chiêu. May mắn cái này còn không phải mạnh bà chân chính xuất thủ, chỉ có thể coi là bị động hiệu quả. Lâm Vân đạt được nhắc nhở, cũng vội vàng ngưng thần tinh khí, không suy nghĩ thêm nữa kia đầy đủ tạo thành tinh thần ô nhiễm hình tượng, nhưng mạnh bà một mực tại tầm mắt, kia buồn nôn hình tượng liền một mực vung đi không được. Thiên Thiên biết, lúc này chỉ có thể mình tới nên định. Mạnh bà đã lâu không gặp. Thiên Thiên sử xuất thần âm chi thuật gọi hàng. Cái này thần âm đồng dạng là một loại thần hồn xung kích chi pháp, có thể hồi quán đỉnh hiệu quả, dạng này hô to một tiếng, đầy đủ để cho người ta ngây người một lát. Nếu là mạnh bà điên dại trình độ không cao, nói không chừng còn có thể bị thần âm chi thuật tỉnh lại. Nhưng mà, nhìn nàng cũng bị mất nhân dạng, có thể nghĩ nàng điên dại trình độ sâu bao nhiêu, tỉnh lại là không thể nào tỉnh lại. Một tiếng này la lên nhưng cũng mười phần hữu dụng, mạnh bà trên xúc tu vô số đôi mắt nhỏ hạt trâu đều hướng Thiên Thiên nhìn sang, sau đó, xúc tu cấp tốc bên cạnh rải, cuốn phía Thiên Thiên của tới. Thiên Thiên không dám trực tiếp cùng mạnh bà xúc tu tiếp xúc, nàng cũng triệu hoán ra mấy cái cánh tay, chụp vào mạnh bà Đây chính là nhiều tay đảng quyết đấu đi. Thế cục bây giờ xem như thế lực ngang nhau, nhưng Lâm Vân biết, tình huống đối bọn hắn phi thường bất lợi. Đây là U Minh sân nhà, không chừng lát nữa lại sẽ tung ra cái gì quỷ tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ là hiện tại Tuyết Nữ cùng Nưu Đầu nhân đấu sức, Thiên Thiên cùng Mạnh Bà đấu pháp, Lâm Vân cùng Lưu Cơ thực lực đều không đủ lấy gia nhập thần linh chiến trường. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phải nhanh chóng rút lui, không phải thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lưu Cơ nhìn xem chiến trường, trong mắt cũng có hướng tới chi sát. Thân nhân cùng phàm nhân ở giữa trên lệnh sắc thực quả lớn, quyết nữ cùng Nưu Đầu Nhân quyết đấu còn nhìn không quá ra, hay chỉ là tỉ thí khí lực, Thiên Thiên cùng Mạnh Bà liền không đồng dạng. Xúc tu động trên mặt đất, liền có thể có địa chấn hiệu quả, đánh vào trên thân người, Đoan Trừng cũng có thể đem người đánh thành tương. Bọn hắn rõ ràng ra tốc rời xa, Mạnh Bà phát ra tiếng gào thét, ý nguyên để bọn hắn đau đầu mất nước. Hiển nhiên, cái này Mạnh Bà là am hiểu AoE phát thuật, chuyên công linh hồn. Lâm Vân đối Mạnh Bà tiến hành định vị, trong lòng cũng có lập kế hoạch. Tuyết nhi, cho ta xáo biến. Lâm Vân gọi hàng đồng thời, ra sức đem Bun lôi kiếm về phía Đầu Nhân. Tại vại ra trong đáy mắt, Lâm Vân rót vào đại lượng linh lực, lôi quang nội liễm, Nưu Đầu Nhân cũng không có phát giác được nguy hiểm, nhìn thấy một thanh kim sắc kiếm bay tới, hắn cũng đậy không quan tâm. Hiện tại hai tay đều nắm lấy xin thép nhưng Tuyết Nữ đấu sức, hắn cũng chỉ có thể dùng mình sừng trâu. Bôn Lôi kiếm đến thời khắc, như Đầu Nhân sừng trâu một đỉnh, Bôn Lôi kiếm bên trong ẩn tàng kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát, kim quang lóe lên, Nưu Đầu Nhân phát ra một tiếng rên rỉ, trên thân cũng tràn ra một chút hắc khí, cấp tốc bị kim sắc lôi hóa. Nhìn thấy cái này chi tiết nhỏ, Lâm Vân trong lòng cũng cảm có phộ. Tuyết Nữ nhìn thấy Lâm Vân đánh ra phối hợp, cũng không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp nhưu đầu nhân bị đau, khí lực suy yếu trong nháy mắt, một tay lấy hắn xin thép mở ra, nhưng không có thuận thế tiếp tục tiến công, mà là đem xảo biến quăng về phía Lâm Vân, tiếp lấy cầm trong tay phục long, đánh tới hướng đầu trâu. Mắt thấy xảo biến bay về phía Lâm Vân, nửa đường bỗng nhiên sinh ra một cây xúc tu, chụp tới xảo biến. Đây chính là mạnh bà xúc tu. Hai cái thần linh mặc dù tiến vào điên dại trạng thái, nhưng chiến đấu ý thức vẫn còn ở đó. Mặc dù không biết Lâm Vân cầm tới xảo biến có làm được cái gì, nhưng địch nhân muốn làm, nghĩ biện pháp phá hư là được rồi. Bất quá Lâm Vân đã sớm chuẩn bị Tại xúc tu quấn về phía Sào Biên Lục, một quả cầu lửa cũng lập tới. Kim Sắc liền giẫm, đốt xúc tu tranh thủ thời gian rụt trở về, Mạnh Bà cũng phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Nàng tất cả con mắt đều thành màu đỏ, nhìn về phía Lâm Vân. Hiển nhiên, đây là một cái rất dễ dàng bị kéo cừu hận buốt, Lâm Vân đốt đi nàng một chút, nàng liền chuyển di sự chú ý. Không còn đi cùng thiên thiên tranh đấu, tất cả xuất thủ đều hướng Lâm Vân xoắn tới. Lâm Vân thân pháp rất nhanh, nhưng Mạnh Bà công vận, cũng không phải phổ thông thân pháp có thể tránh né. Sào Liên tại Lâm Vân vừa vận có một loại không phổ thông thân pháp. Thì chuyện ra lớn trời bước, Lâm Vân thân thể tại xúc tu trong khe hở chằn chọc xe dịch, nhìn như hung hiểm và phần, kỳ thực đi bộ nhàn nhã. Tựa như là kịch bản gốc cấp tẩu vị, Lâm Vân hết sức chăm chú địa né tránh cái này đến cái khác xúc tu. Mạnh bà có thể thất thủ vô số lần, nhưng hắn chỉ cần chúng chiêu một lần, liền muốn trở thành Lâm Vân tương. Vừa đi vị, Lâm Vân một bên đem xảo biến biến ảo thành trường cung, Lâm Vân dương cung, một chi kim sắc hỏa diễm tạo thành mũi tên trình tự thành hình, bị xảo biến hóa thành trường ra ngoài, tinh chuẩn địa trúng đích xúc tu gấp Mạnh bị đau, lại một lần phát ra gầm thét. mặc nàng, tiếp tục tẩu vị tiếp bản tên. Cái này thao tác, để hắn nhớ tới lúc trước dùng ngại sư phó chơi diều bạch thuộc mẹ nó trò chơi kiếp sống, thường ngày tạo gió. Cục diện bây giờ không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn tương tự. Hắn hỏa diễm mặc dù mạnh, nhưng con bạch thuộc này nửa thần sát thực phòng ngự đủ mạnh, một mực đau ngao ngao gọi, nhưng không có nhận trí mạng tổn thương. Đột nhiên, Lâm Vân cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, không còn dám đậu vị bản tên, trực tiếp nguyên địa một nắm xốc, trùng hợp tránh thoát một cái trong suất xuất tu. Người thế mà tránh thoát linh hồn tiếp xúc. Thiên Thiên khiếp sợ không thôi, đây là cái gì thao tác? Lâm Vân một phàm nhân, thế mà đè ép một cái thần vương cấp bậc tín lâu năm thần linh đang đánh. Cứ việc hiện tại Mạnh bà có chút không quá thông minh, thực lực nhưng không có hạ xuống, ngược lại bởi vì điên dại mà trở nên càng thêm có chơi. Linh hồn này tiếp xúc cũng là Mạnh Bả tuyệt chiêu, Thiên Thiên tự hỏi chính mình cũng chưa hẳn có thể tránh rơi, Lâm Vân nhẹ nhõm liền làm được, cái này đương nhiên để nàng chấn kinh. "Lâm Vân, muội tử, ngươi cảm thấy hiện tại là khiếp sợ thời điểm sau. Đừng nhìn hy, trước giải quyết một cái." Nghe được Lâm Vân có chút tức giận mang thanh âm, Thiên Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Thật sự là bởi vì Lâm Vân trước đó tẩu vị cùng phản kích đều quá làm cho người ta hoa mắt thần mê, đẹp trai đến một tớt, nàng vào xem lấy nhìn Lâm Vân biểu diễn quyên xuất thủ tương trợ. Hiện tại, nàng mới tiếp tục triệu hoán đại thủ, hướng mạnh bà đánh tới. Có Thiên Tiên trợ giúp, Lâm Vân tựa như là a giờ cờ có phụ trợ, cả người cũng phải mãnh hơn. Vẫn là Dương cung cái tên, lần này cũng không phải là loạn sạn, mà là nhắm ngay mạnh bà nhược điểm đi bắn. Trái tim của người ta là nhược điểm, cái này mạnh bà mặc dù lớn cái bạch tộc đầu, thân thể vẫn là người hình tượng, mà lại, nhược điểm của nàng đặc biệt lớn, đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Vân muốn bắn chúng phi thường dễ dàng. Mà nương theo lấy từng cây hỏa rơi vào mạnh bà trên thân, trên người nàng cũng không ngừng có hắc khí bị Lâm Vân kim sắc hỏa diễm thiêu hủy. Lượt lại là trên người nàng mấy khối vải vóc không biết là làm bằng vật liệu gì, từ đầu đến cuối không có bị hỏa tiêu rơi, Y Nguyên kiên định thủ hộ lấy mạnh bà. Khả năng đây là nhận lấy Hà giải chi lực ra chỉ vải vóc. Nương theo lấy mạnh bà trên người hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, nỗi thống khổ của nàng la lên, rốt cục có thanh âm. à. Ngọn lửa màu vàng nóng đốt cháy phía dưới, mạnh bà xúc tu dần dần héo rút, thu về, tại hỏa diễm bên trong, mạnh bà cũng rốt cục có nhân dạng. Giữ tợn đáng sợ bạch tuộc đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái vũ diễm lệ đầu người. Cũng là ở thời điểm này, nàng hung ác điên cuồng hai mắt nhờ một chút trí tuệ cùng tỉnh táo quá mang. Chương 757, đi sự tình không chỉ vì có ý nghĩa, còn vì ta nguyện ý. Tại Thiên Thiên hạn chế giới, Lâm Vân có thể không chút kiêng kỵ bắn mạnh bà, căn cứ đánh quái nhất định phải đánh thành sám nguyên tắc, cho dù mạnh bà ánh mắt nhiều một chút linh động, Lâm Vân y nguyên một tiến bắn tới nàng trên mặt. Dừng tay đi, toàn thân đều bị kim sắc hỏa diễm bao vây lấy, mạnh bà bây giờ lại không có thống khổ dáng vẻ. Tùy ý Lâm Vân hỏa tiến xuất tại trên mặt mình, nàng ngược lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Bất quá, bị hỏa thiêu, cuối cùng vẫn là đau. Nhưng loại đau này, cũng làm cho nàng cảm giác được có chút thoải mái. Chỉ là tiếp tục đốt xuống dưới nàng có thể muốn bị đốt sống chết đi, không phải, nàng cũng không cần thiết ngăn cản. Cái này phàm nhân đến cùng là lai like lịch gì, thế mà có thể lấy người thân phận đô thần. Mạnh bà đối Lâm Vân tràn ngập tò mò, một đôi câu hồn mắt lặng lẽ meo meo đánh giá hắn. Người bây giờ thanh tỉnh. Thiên Thiên nghe được Mạnh bà nói chuyện, cũng đình chỉ đối nàng công kích, ngược lại biến thành phòng ngự tư thái. Hiện tại Mạnh bà đương nhiên là không thể tiến nhiệm, nhưng đã có thể giao lưu, để nàng nói hai câu cũng không sao. Vừa vận Thiên Thiên trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, không chừng Mạnh bà có thể giải đáp. Chỉ là, nàng nhìn thấy Mạnh bà lén lén Vân, mặt mày ở giữa đều cất giấu một cố mùi khai. Trong lòng cũng phi thường khó chịu, hận không thể để Lâm Vân tiếp tục phóng hỏa, bắn chết cái này không biết liêm sỉ nữ thần đức rồi. Nhờ các người phúc, xem như tạm thời thanh tịnh. Nói, Mạnh Bà nhìn về phía Lâm Vân, mang theo tiếng thở dốc nói, "Tiểu ca, có thể đem lửa diệt sao? Người ta chịu lấy không được nữa, a, thật nóng." Lâm Vân, cái này Mạnh Bà thật tốt sẽ. Bất quá Lâm Vân cũng là lao tài xế, không đến mức bị nàng dạng này trêu trọng. Quân Hành một phen, mới đưa tay đem Mạnh Bà trên người lửa thu hồi lại, nhưng không có lại thu nạp đến thể nội, mà là tiếp tục ngưng tụ thành cường đại hơn một tiễn, bắn về phía cùng Tuyết Nữ giao chiến đầu nhân. Mạnh bà từ điên cuồng biến thành thanh tĩnh, cũng là bởi vì bị hắn hỏa thiêu. Mà Lâm Vân trước đó cũng nhìn thấy chi tiết kia, mạnh bà trên người có hắc khí tồn ra, sau đó bị hỏa thiêu rơi. Nói cách khác, dẫn đến mạnh bà điên cuồng, có thể là loại tiêu quỷ dị hắc khí, mà Lâm Vân kim sắc hỏa diễm, đúng lúc là hắc khí khắc tinh. Hiện tại dùng phương pháp giống nhau đối phó đầu trâu, nếu là có thể để hắn thanh tỉnh, tự nhiên không cần tái chiến, coi như không thể, giúp Tuyết Nữ một tay, giết Nưu Đầu Nhân cũng tốt. Nưu Đầu Nhân cùng Tuyết Nữ kịch chiến say sưa, nơi nào sẽ nghĩ đến có người thỉnh tên. Thần linh vốn không có dễ dàng như vậy chiêu, nhưng Lâm Vân đến cùng cũng không phải bình thường người. Hắn nữa, có thể đối thần linh tạo thành tổn thương. Cho dù suy yếu rất nhiều, hữu hiệu như cũ. Nưu Đầu Nhân phát ra tiếng kêu thống khổ, trên thân đồng dạng có hắc khí tràn ra, bị ngọn lửa màu vàng tiêu hủy, Lâm Vân lại càng không ngừng bổ mấy tiễn. Cạo gió về cạo gió, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn luôn có thể đem cái này Nưu Đầu Nhân tươi sống phá chết. Cho nên nói, đánh đoàn trước hết giết xạ thủ mới là mấu chốt. Đây cũng là may mắn mà có Hoàng vụ bên trong không tiếp tục tung ra một cái điên cuồng thần linh, nếu không Lâm Vân tẩu vị lại linh xảo, cũng có có thể cùng thần linh đụng Lúc kia, khả năng lại không thể không niệm một chút thanh nữ tên Lâm Vân cũng biết thanh nữ là cái cấm kỵ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng khiêng giá thanh nữ. Hiện tại cục diện coi như là quan, Lâm Vân cũng sẽ không sống, trước tiên đem đầu châu thu thập lại nói. Thiên Thiên đối Lâm Vân biểu hiện phi thường hài lòng. Gia hòa này, tình trạng là hư hỏng một chút, nữ nhân cũng nhiều một điểm, nhưng cũng không phải bụng đói ăn quẳng, chí ít, hắn cũng không hoàn toàn là xem mặt nhìn dáng người. Đã lâu không gặp Mạnh bà, không nghĩ tới lần nữa gặp ngươi sẽ là tại dạng này chẳng cảnh. Thiên Thiên lấy ôn chuyện tư thái cùng Mạnh bà trò chuyện, trên thực tế, hai người chỉ có thể coi là sơ giao. Mạnh bà cũng có thể nghe ra Thiên Thiên trong lời nói nói móc trầm trọc chi ý, nghĩ đến mình trước đó đối Lâm Vân nhìn trộm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhẹ lường Thiên Thiên một chút, cười nói: "Đích thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ động phàm tâm, nam nhân kia quả nhiên rất đặc biệt." Nghe xong lời này, Thiên Thiên liền không thể bảo trì bình tĩnh. "Ngươi nói bậy bạ gì đó, làm sao chống rông ấu người trong sạch." Mạnh bà nghe vậy, cười không nói: "Ngươi nói là chính là đi, nhưng ngươi đoán ta tin hay không?" Thiên Thiên cũng biết trong vấn đề này dây dưa chỉ là lãng phí thời gian, nàng cũng không chiếm được tiện nghi, giống Mạnh bà dạng này giả nữ thần. Sáo lộ đều có rất nhiều, nàng là chơi không lại đối phương, dứt khoát rời đi để tài nói, ngươi là thế nào biến thành trước đó cái dáng vẻ kia. Mạnh bà nghe vậy biến sắc, nhìn về phía bị Lâm Vân dừng lại loạn xạ đầu trâu, thở dài nói, chúng ta sẽ mất khống chế, là bởi vì chúng sinh oán lực, oán nghiệp oán. Mãnh Ba là sợ tiên tiên tưởng lầm là chúng sinh nguyện lực. Kỳ thật chúng sinh đoán lực bản chất cũng chính là chúng sinh nguyện lực, bất quá, loại lực lượng này là chúng sinh trong lòng ác niệm tập hợp. So sánh dưới, nguyện lực công chính bình thẳng, thích hợp thần linh hấp thu, mà lực kinh khủng phi thường, thần lực cũng vô pháp trụ, một khi bị dây dưa bên trên, liền thoát khỏi không xong. Mạnh bà cùng đầu châu chính là cùng chúng sinh oán lực tiếp xúc quá dài, mới dần dần tính tình đại biến, chờ bọn hắn ý thức được mình sắp mất khống chế, cũng đã vô lực hồi thiên. Thiên Tiên nghe được cái từ này, cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Oán lực cùng nguyện lực đều là rất thường gặp đồ vật. Nang Lang Thần cũng sẽ thu thập nguyện lực. Loại này từ người nội tâm sinh ra lực lượng là không có nương tựa, nếu là tại sinh ra sau không có thu thập, liền rất nhanh sẽ tiêu tán. Nguyện lực có thần thu thập, oán lực lại là không người nào nguyện ý dây vào. Loại này không có người thu thập liền sẽ tự nhiên tiêu tán đồ vật, thế mà có thể để cho hai đại thần linh khống chế, hiển nhiên đã, đã có thành tựu Phía sau nhất định có nguyên nhân trọng yếu hơn. Thiên Thiên liền vội vàng hỏi, ngươi là ở nơi nào bị toán lực ô nhiễm? Mạnh Ba một mặt bình tĩnh nói, chính là chỗ này a. Ngươi thấy những cái kia hoàng vụ không có? Kia là pha loãng qua toán lực, hiện tại đã tràn đầy cả tòa luân hồi chi giếng. Cũng may có luân hồi chi giếng trói buộc, những này toán lực cũng sẽ không tiêu tán. Bất quá dựa theo khuynh hướng như thế, một ngày nào đó, luân hồi chi giếng cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng. Thiên Thiên, khá lắm, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Những này hoàng vụ, lại là dẫn phát thần linh mất khống chế căn nguyên. Nàng vừa rồi cùng Mạnh Bà giao thủ thời điểm, cũng tiếp xúc hoàng vụ, có không ít còn hút vào thể nội. Nhìn cái này hoàng vụ mức độ đậm đặc, thiên thiên cả người đều không tốt. Lưu Cơ lại bởi vì câu nói này phân chấn, nơi này chính là luân hồi chi giếng. Tìm lâu như vậy, không nghĩ tới luân hồi thành chính là luân hồi chi giếng. Ai, không đúng, bọn hắn là vào trước là chủ địa cho rằng trên tường có luân hồi hai chữ, liền cho rằng đây là luân hồi thành, trên thực tế, luân hồi thành cũng là hình tròn, không phải cũng vừa vặn giống như là một cái giếng a. Chính là giếng này hơi lớn một điểm. Mạnh Ba liếc mắt liền nhìn ra Lưu Cơ cũng là phàm nhân, nhìn hắn vì tìm tới luân hồi chi giếng mà hưng phấn, nhiều ít cũng đoán được hắn mục đích. Phạm Nhân Sở cầu, đơn giản cũng liền kia mấy món sự tình. Mà Tuyết Nữ Thủy Chung là một tay đối địch, một tay còn che chở một đóa bạch liên, kia tựa hồ là một người chân linh. Người vẫn là đường cao hứng quá sớm, luân hồi chi giếng đã vỡ vụn, không cách nào đưa chân linh vãng sinh. Huống chi, liền xem như có thể đưa chân linh vãng sinh, vừa vào luân hồi, nhân quả tiêu hết, cả đời này hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, cái này cùng nàng hiện tại liền đã chết có cái gì khác nhau? Các người tốn công tốn sức đưa nàng chuyển sinh, lại có ý nghĩa gì? Lưu Cơ trầm mặc lát, càng thêm kiên định mà nói, chúng ta làm hết thảy cũng không phải chỉ vì có ý nghĩa, càng là vì ta nguyện ý. Chương 758, ăn dưa ăn vào trên người mình. Liễu Cơ một phen, để mạnh bà cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút, mới phát hiện cái này áo xanh tiểu ca mặc dù không bằng Lâm Vân xuất khí, lại đồng dạng cũng là cái anh tuấn tiểu ca. Vừa rồi kia một phen, cũng hoàn toàn chính xác nói đến xinh đẹp. Bất quá, Ngô Nguyện ý vì nàng liệu mạng đến trình độ này, vì cái gì nàng vẫn là cùng người khác có hại tử? Trương Mịch Ngọc hiện tại chỉ có một điểm chân linh, nhưng mạnh bà tại luân hồi vỡ vụn trước đó, chính là chuyên ti luân hồi chuyển thế thần linh, bởi vậy, nàng đối sinh linh huyết mạch thân quen hiểu rõ vô cùng chỉ một chút nhìn sang, liền có thể nhìn ra Trương Bích Ngọc cùng Tuyết Nữ là mối nữ quan hệ, có mối nữ thân duyên. Nhưng Tuyết Nữ cùng Lưu Cơ cũng không có trà con duyên phận. Mạch bà con mắt nhưng so sánh thân tử dám định dễ dùng, như thế tính toán, Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc quan hệ ít nhiều có chút phức tạp. Thế là, nàng rất hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe xong lời này, Lưu Cơ tại chỗ phá phòng, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể tự bế. Cũng là ở thời điểm này, bị Lâm Vân bắn thật lâu nhưu đầu nhân cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, cảm giác được mình trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm, hắn cũng kìm lòng không đặng hô lớn một tiếng, "Tô ta Các loại trên ý nghĩa, đây đều là ngu đầu nhân của hỷ Hỉ thị Lâm Vân nhìn ngu đầu nhân đã khôi phục thanh tỉnh, biết hắn cùng mạnh bà hẳn là không sai biệt lắm trạng thái, cũng liền đình chỉ sát kích, chi cạnh lốt hai, bắt đầu ăn dưa. Lưu Cơ cùng Trương Bích Ngọc ở giữa dưa liền không nói, lúc trước hắn đều nhìn ra manh khỏe, đồng thời lấy ra làm làm công kích Lưu Cơ tay cầm, nhưng Trương Bích Ngọc thế mà cùng người khác có hại tử. Đây chính là thật kinh bạo. Cơ ca không khóc, đều tại người thanh liên giáo thích áo sen đây cũng là có a. Trương Bích Ngọc cùng cổ sống khác hại tử rồi. Đây là chuyện xảy ra khi nào a? Hại tử lớn bao nhiêu? Hai tử cha là ai a? Lâm Vân nói nhiều một câu, Lưu Cơ sắc mặt liền đen một phần. Thiên Tiên nhưng không khỏi nghi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao? Lâm Vân không biết Tuyết Nữ là Trương Bích Ngọc nữ như sao? Nàng trước đó không phải đã nói Tuyết Nữ phụ mẫu tế thiên pháp lực vô biên sao? Lấy Lâm Vân trí tuệ, còn có thể đoán không được. Thiên Tiên vẫn là xem trọng Lâm Vân. Hắn là đầu góc xoay chuyển nhanh, cũng không phải mở kịch bản treo, cái gì đều có thể đoán được. Hắn căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ, cho là chỉ cảm thấy Thiên Tiên có thể là nói Tuyết Nữ thân là cô nhi, pháp lực cường đại, cho nên Trương Bích Ngọc không phải là đối thủ. Về phần về sau Tuyết nữ muốn đưa Trương Bích Ngọc vào luân hồi Lâm Vân cũng chỉ đương hai ở giữa xảy ra chuyện gì có sự mà không có suy nghĩ tuyết nữ là Trương Bích Ngọc nữ nhi dù sao Trương Bích Ngọc tính kế Tuyết nữ thậm chí mưu đổ tuyết nữ như thân cái này cũng không giống như là một cái là mẹ người có thể làm ra tới con gái nàng chẳng phải đang nơi đó à. nhân loại các người đối với mình nữ nhân đều không ham học hỏi dễ biết rõ sao Mạnh bà hoàn toàn chính xác có chút nghi hoặc nàng cũng không biết mình bị vây ở luân hồi chi trong giếng bao lâu khả năng hiện tại thời đại thay đổi đi Lâm Vân ăn dưa ăn vào trên đồ mình Trương Bích Ngọc đúng là nhạcốc ta Cái này, cái này, cái này. Nang lúc trước còn vậy ta tới, còn tốt ta ý chí kiên định, không phải cái này phạm sai lầm lớn. Thiên Thiên nhìn Lâm Vân hiện tại tựa hồ rất xấu hổ, vội vàng ngắt lời nói, "Đừng nói trước cái này, vì cái gì nơi này khắp nơi đều là án lực, nếu là chúng ta hút vào quá nhiều án lực phải làm sao?" Các người có biện pháp không có. Thiên Thiên rất lo lắng cho mình mất khống chế, lo lắng hơn mình lại biến thành mạnh bà vừa rồi cái kia quỷ bộ dáng. Cho dù biết coi như mất khống chế, khả năng bị Lâm Vân đốt một chút cũng có thể tốt, nàng vẫn có chút lo lắng. Thân là nữ thần, vẫn là rất để ý mình bề ngoài, thật muốn nghĩ mạnh bà như thế đầu đều biến Còn rất dài ra nhiều như vậy buồn nôn kinh khủng xúc tu. Nếu như bị Lâm Vân thấy được nàng cho hề, nàng còn không bằng mình trốn đi, vĩnh viễn không muốn thành tình thật tốt. Mạnh bà tay một đám, thờ ớn nói, ta nếu là có biện pháp, liền sẽ không không kiểm soát, về phần nơi này vì cái gì có nhiều như vậy toán lực, cái này còn phải bánh xe phụ về vỡ nát bắt đầu nói lên, bên trong liên quan đến cấm kỵ quá nhiều, ngươi xác định muốn nghe. Thiên Thiên từ Mạnh bà trong giọng nói cảm nhận được nguy cơ, liền vội vàng lắc đầu. Mạnh bà lập tức cảm thấy không thú vị, Thiên Thiên rõ ràng thực lực không kém nàng, lại quá phận nhất gan. Mạnh bà liền nhã nhặn nói, cũng thế, ngươi thật sự không cần biết quá nhiều. Dù sao thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ngươi tiểu nam nhân cho ngươi đốt một chút liền tốt, bất quá ta để cử ngươi dùng ta loại này phòng cháy vải vóc, hoặc là đem con kia châu ngốc ra lột, không phải, đến lúc đó bị thiêu đến lông đều không thừa coi như rất khó coi. Thiên Thiên nơi đó chống đỡ được như thế rõ ràng, chỉ có thể xấu hổ phản bác một câu, hắn không phải nam nhân ta. Nói thì nói như thế, nàng lại vô ý thức nhìn Lâm Vân một chút, vừa vặn cùng Lâm Vân hai mắt đối đầu, liền lại nhận lấy kinh hãi, tranh thủ thời gian lại đem đầu chuyển hướng một bên khác, nhìn về phía bị hỏa phần đốt như đầu nhân. Trước mắt, như đầu nhân cùng Mạnh bà đều khôi phục thanh tỉnh. Song Vương chiến lược so xem như thế lực ngang nhau. Hiện tại lấy được ưu thế, đều là Lâm Vân bằng vào mình thao tác đổi lấy, vạn nhất thu hòa diễm, như Đầu Nhân cùng Mạnh Bà lại cùng nhau trở mặt, vẫn là sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Cho đến lúc đó, Lâm Vân lập lại chiêu cũ, chưa hẳn có thể lấy được vừa rồi đồng dạng hiệu quả, đến lúc đó, khả năng lại không thể không sốc lên càng nhiều át chủ bài, cái này có chút thua lỗ. Cho nên, Lâm Vân làm bộ quên đi chuyện này, trước đó đi, nấu chín, đêm nay liền ăn thịt kho tàu thịt bò. Nưu Đầu Nhân cũng không biết Lâm Vân có thể thu hồi hòa diễm, liền một mực yên lặng thể phách của hắn Phi thường cương đại, cho dù là bị Lâm Vân lửa dạng này đốt cháy, cũng không có chút nào cảm thấy khó chịu, ngược lại bởi vì cái này đoàn hỏa tiêu rơi mất trên người mình nó lực, hắn cảm thấy rất thoải mái, thậm chí nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Bỗng nhiên trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, như Đầu Nhân còn tưởng rằng là bởi vì chính mình hừ kia một tiếng mới khiến cho bọn hắn nhìn lại, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng làm một con dũng cảm đầu trâu, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì loại này nhỏ tràn diện mà sợ hãi, mà là lựa chọn đối mặt. Hắn làm bộ vô sự phát sinh, lộ ra khờ ngốc tiểu dung, nói, liên quan tới các ngươi lời mới vừa nói đệ, ta kỳ thật cũng biết một chút đồ vận, mà lại chỉ cần không đề cập cấm kỵ chi vật danh tự, hẳn là sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hai người bọn họ mở miệng một tiếng cấm kỵ, lập tức để Thiên Thiên trong lòng cùng mẹ bắt đồng dạng khó chịu, thật muốn biết, trực giác lại nói cho nàng thứ này rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng động. Tại lòng hiếu kỳ cùng cầu sinh dục ở giữa, Thiên Thiên vẫn là lựa chọn cầu sinh dục. Bất quá, Đầu Châu nói không có vấn đề, có lẽ có thể nghe một chút thử một chút. Thế là, một đoàn người đều nhìn về Đầu Châu, dùng ánh mắt biểu đạt ý nguyện của bọn hắn. Làm nhanh lên. Nưu Đầu Nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng Các ngươi để ý nhất sự tỉnh có hai kiện, một cái là luân hồi chi giếng có thể hay không lại để cho sinh linh luân hồi, một cái khác chính là cái này chúng sinh đoán lực tổ tại, đúng không?" Đám người cùng nhau gật đầu. Đầu châu tay người cầm xin thép, trên người kim sắc hỏa diễm, liền bị dẫn đạo đến xin thép phía trên, tiện tay vung ra, liền đem phủ cận hoàng vũ xua tán đi một chút. Lâm Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này nhu đầu nhân thực lực rất mạnh a, hắn hỏa diễm cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Nhưng cái này đầu châu thanh tỉnh cũng có một hồi, lúc trước hắn không lộ chiêu này, hiện tại là khôi phục thực lực đến không sai biệt lắm, bắt đầu lộ cơ ba. À. Lâm Vân cảm thấy có điểm gì là lạ, tiên lặng triệu hồi cấm trên mặt đất tiểu kim. Chương 759, Thứ linh kết giới giải pháp. Như Đầu Nhân cũng không hề để ý Lâm Vân tiểu động tác, mở miệng vì bọn họ giải đáp lên vấn đề thứ nhất. Luân hồi đã vỡ vụn, muốn để luân hồi chi giếng khôi phục dị vãng thần lực, là gần như không có khả năng làm được sự tình, phá cảnh khó đoạn tụ, cho dù là vừa mới vỡ vụn luân hồi, U Minh giới chủ muốn chữa trị, cũng hao hết thần lực, cuối cùng rơi vào cái vẫn là hạ trạng. U Minh giới chủ, kia lại thế à nha. Không riêng gì Lâm Vân cùng Lưu Cơ hai cái phàm nhân, liền ngay cả Thiên Tiên đều là trợn mắt Nàng dù sao cũng là từ Chư Thần Hoàng Hôn thời đại Hỗn tới Thần Linh, nhưng nàng coi là thật chưa nghe nói qua U Minh giới chủ cái danh xưng này. Trên thực tế, tại Chư Thần Hoàng Hôn thời đại, thậm chí Thần Ma đại chiến thời đại, U Minh tồn tại cảm đều rất thấp. Không có tín ngưỡng phạm nhân mới có thể về hướng U Minh, có tín ngưỡng phàm nhân đều đi Thần Linh thần cảnh, những người này sau khi chết linh hồn sẽ không trở về U Minh, mà là trở về thần ốm ốc Về phần thần minh, thọ cùng trời đất, đương nhiên cũng sẽ không hồn về U Minh. Cho dù chết rơi mất, cũng là quy về thiên địa, trở bị một phương Một cái thần linh thể nội ẩn chứa lực lượng là phi thường cường đại, đủ để tạo phúc rất nhiều lần một cấp sinh linh. Loại phản ứng này cùng tính rơi, một thần chết, vạn vật sinh. U Minh giới cũng không thích hợp sinh linh ở lại, cho nên rất không được coi trọng, có chút thần rất sớm đã phát hiện U Minh giới, quá khứ tản bộ qua, cảm giác không phải chỗ tốt, cũng không có quá để ý. Thần linh trời sinh lặng mạn, đối U Minh giới loại này âm trầm hoang vu chi địa hoàn toàn không có hứng thú. Đến mức giống thiên thiên dạng này, hậu sinh thần linh cũng không biết U Minh giới chủ tổ đại. Bất quá, tại bọn hắn ba chợt mắt thời điểm, Tuyết Ngữ lại một bộ nghe hiểu vẻ, còn có chút cảm thán mà nói: Nguyên lai like, U Minh giới chủ lại là chết đi như thế, chấn. Người biết? Thiên Thiên một mặt chấn kinh, không riêng chấn kinh, còn cảm giác thật mất mặt. Nàng sống thời gian dài như vậy, thực lực cùng Tuyết nữ chia 5 năm thì cũng thôi đi, kiến thức bên trên còn không sánh bằng Tuyết nữ, quá mất mặt đi. Bất quá, nàng phản ứng đầu tiên chính là chất vấn, Tuyết nữ coi là thật biết U Minh giới chủ. Biết a. Tuyết nữ một mặt đơn thuần nói, U Minh giới chủ cái từ này tại phụ thần trong trí nhớ xuất hiện qua, thần là phụ thần hảo hữu chí giao, mà lại, phụ thần cho rằng thần thực lực đã tiếp cận cực hạn, thậm chí có khả năng siêu việt cực hạn. Bởi vậy phụ thần suy đoán thần khả năng không phải thời đại này thần. Cực hạn lại thế à ý tứ? Thiên Thiên còn không biết rõ. Đổi lại quá đến không nghe, khả năng liền hiểu. Thần linh thực lực đột phá mạnh nhất thời điểm, không phải đột phá cực hạn, mà là tiếp cận cực hạn. Đột phá cực hạn về sau, liền sẽ phân liệt. Nước đầy thì tràn, chang tròn thì khuyết. Một phân thành hai về sau, thực lực đương nhiên sau đó hạng. Đây là thứ hai kỷ thần linh đều sẽ tuân theo định luật, cho nên, Huyền Vũ nhận định giới chủ có khả năng siêu việt cực hạn, lấy cái này suy luận làm cơ sở, suy đoán U Minh giới chủ không phải thời đại này thần linh cũng là hợp tình hợp lý. Mà Thiên Thiên mặc dù không có quá minh bạch cực hạn ý tứ, trong lòng ngược lại là có một khối đá rơi xuống. Diêm La thân phận cuối cùng có cái phương hướng, rất có thể Diêm La chính là lúc trước U Minh giới chủ đi, bây giờ Diêm La cũng coi là U Minh giới duy nhất lao đại. Cứ như vậy, sự tình ngược lại đơn giản rất nhiều. Thiên Thiên có chút hâm mộ nhìn xem Tiết Nữ, thở dài, ngươi vận khí coi như không tệ, Huyền Vũ vậy mà đem truyền thừa đều cho ngươi. Loại này sinh tử chi chiến, không có lượng bại câu thường, thế mà còn đem truyền thừa cùng ký ức đều lưu lại, có thể để cho Huyền Vũ làm ra loại này lựa chọn, nhất định là bởi vì Vũ tự biết không có phần thắng chút nào việc quan hệ sinh tử, Huyền Vũ chắc chắn sẽ không lường. Cái này để Thiên Thiên có chút không hiểu. Huyền Vũ chết đi nhiều năm, lưu lại chân linh có thể sẽ yếu nhược, nhưng nói thế nào cũng là thần linh, cùng phàm nhân thần hồn so sánh, vẫn là khác nhau một trời một vực, không phải cùng một cái chiều không gian đổ vật. Hai cái thần hồn đánh cái thế lực ngang nhau đều đã xem như rất không hợp tói thường, Huyền Vũ còn đầu hàng, cái này đơn giản chính là không hợp tói thường đến nhà. Tuyết nữ Phẩm Gia Thiên Thiên vị chua, không cưỡng nổi đắc ý mà nói, cũng không phải tất cả truyền thừa a, chỉ là một bộ phận ký ức cùng bộ phận truyền thừa. Ký ức còn tính là tương đối ý cũng chỉ có mấy món trọng yếu hơn sự tình, một kiện chính là luân hồi chi bí, còn có bốn thánh quan hệ trong đó cùng nhu độ, còn có nghịch thiên chi chiến, đúng, trọng yếu nhất vẫn là liên quan tới tứ tuyệt chi địa. Thiên Thiên, Lâm Vân, Lưu Cơ, chỉ là nghe danh tự đều cảm thấy đây đều là một chút ghê gớm sự tình, ngươi cứ như vậy nói ra thật phù hợp a. Tuyết nữ lường Thiên Thiên một chút, cũng làm cho Lâm Vân ý thức được, cái này xuân băng tuyết nữ cũng đã trưởng thành. Nàng mặc dù nói rất nhiều, kỳ thật hoạch tâm bí mật cũng không có tiết lộ, thuần túy chính là tại Thiên Thiên trước mặt khoe khoang. Đây chính là nữ nhân ở giữa chiến đấu sao? Thật đúng là buồn cười đâu. Đơn thuần như tuyết nữ đều đã thức tỉnh cung đấu kỹ năng, về sau hậu cùng sợ là khó mà an tâm. Bất quá vấn đề cũng không tính nghiêm trọng, các nàng sẽ trưởng thành, sáo lộ của hắn cũng sẽ tăng lên. Người nói tứ tuyệt chi địa, có phải hay không Đại Tuyết Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Tử Vong tuyết Địa, Thanh Long Đảo? Thiên Thiên nói những này đều là tứ linh kết giới biên giới chỗ. Tuyết nữ gật đầu nói, "Đúng à, chính là những địa phương này, bất quá các ngươi đi kỳ thật không quan hệ, duy chỉ có ta cùng cái khác tam thánh không thể đi. Bất quá loại sự tình này kỳ thật không cần quá lo lắng, tựa như là cái này Đại Tuyết Sơn, hẳn là chỉ có ta mới có thể leo lên đến núi tuyết đỉnh cao nhất." Của ta trông coi, những người khác không có khả năng đi lên. Lúc nói lời này, Tuyết Nữ cố ý nhìn Lâm Vân một chút, nàng lo lắng cho mình lộ tẩy. Những ý nghĩ này dĩ nhiên không phải chính nàng có, mà là Huyền Vũ dạy bảo nàng. Bất quá, cái này không trở ngại nàng biểu hiện ra chính mình trưởng thành. Ta thật trở nên rất thông minh. Về sau ai nói ta một lệ, ta đem hắn đánh thành bánh qua chẻo. Lâm Vân nghe được Tuyết Nữ nói như vậy, không khỏi trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương. Tuyết Nhi, nếu là cái khác tam thánh đi núi tuyết cao nhất sẽ có hậu quả gì? Có thể sẽ phá hư linh kết giới đi. Đến lúc đó, không có tứ linh kết giới bảo hộ, Ma tộc liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lâm Vân, hắn cảm giác có chút không ổn. Tuyết Nữ nhìn ra hắn có chút lo lắng, vội vàng nói: "Yên tâm đi, chúng ta đều tìm đến Luân hồi chi giếng, rất nhanh liền có thể đi trở về, có ta chống coi, sẽ không có người có thể leo lên núi Tuyết Chi đỉnh." "Chỉ mong đi." Lâm Vân vẫn cảm thấy không quá an tâm, nhưng bây giờ lo lắng vô dụng, còn không bằng mau đem làm xong việc, nhanh đi về. Cũng là lúc này, bọn hắn mới nhìn hướng Nưu Đầu Nhân, vừa rồi bọn hắn vào xem lấy mình nói chuyện hiếm, đều đem Nưu Đầu Nhân quên ở một bên. Lâm Vân mang theo lấy xin lỗi nói: "Thật có lỗi, còn xin các hạ nói tiếp đi." Đầu châu cũng không giận, gật gật đầu, mượn sự tỉnh vừa rồi nói đi xuống. Mặc dù luân hồi chi giếng không có khả năng lại vì chúng sinh luân hồi, nhưng các người nếu là nguyện ý trả giá đắt, đưa một cái chân linh vãng sinh cũng không có vấn đề." Dạng này câu nói, để lưu cơ cùng Tuyết Ngư đều phân chấn. Lâm Vân cùng Tiên Tiên đang suy nghĩ, lại là đại giới hai chữ. Tạ Nưu đầu nhân thật thà dưới mặt nạ, Lâm Vân thấy được hắn gian xảo xảo trá. Mà lúc này giờ phút này, Đại Tuyết Sơn chi đỉnh, một cái bóng người màu xanh đã bò tới chỗ cao nhất. Chương 760, ta có một cái thần tiên bằng hữu. Ú Minh giới, luân hồi chi giếng. Tiên Tiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dựa theo đầu châu thuyết pháp này, Thiên Tiên cùng Lâm Vân trước đó đổ ước, cũng coi như là nạn vua. Coi là thật có độc sữa hay sao? Vậy lần sau ta nếu không thử phản nói, luân hồi chỗ sâu đã phong bế, nếu là có 5 cái thần đồng loạt ra tay, mở rộng một đạo có thể để cho một người thông hành luân hồi thông đạo không tính khó khăn, các người giúp ta cùng mẹ bà, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ, bất quá, còn kém một cái thần, cái này cần nhờ các ngươi nghĩ biện pháp." Đầu châu một mặt thẳng thắn nói, Mạnh bà cũng nhẹ gật đầu, biểu thị nàng cũng đồng ý giúp đỡ. Có bọn hắn tương trợ, thành công giống như cũng không xa vời. Chỉ cần lại kéo tới một cái thần là được rồi. Lâm Vân cũng cảm thấy khởi động luân hồi chi giếng độ khó tựa hồ so tưởng tượng phải nhỏ hơn nhiều, nhưng là, cái này đầu trâu lại cho người ta một loại cũng tịch tịch cảm giác. Lại kéo một người tới liền có thể thành công. Tạ Thà tin người cái quỷ. Đây là cũ đường, để cho người ta nhìn xem thành công gần ngay trước mắt, không chừng đợi khi tìm được một cái mới thần linh, còn sẽ có khác biến cố. Hung chi, bọn hắn muốn lại tìm đến một cái thần linh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhân gian vẫn tồn tại thần linh, trước kia chỉ có Thiên Thiên cùng Tố Nga, Tố Nga còn tại trong phong ấn, tương đương với chỉ còn một cái Thiên Thiên. Quỳ Khương ngược lại là có mấy cái thần linh, nhưng Lâm Vân cũng không thể đem bọn hắn kéo qua hỗ trợ. Thiên Thiên cùng Tuyết Nữ cũng đang suy nghĩ, còn có ai có thể đến giúp đỡ? Thế nhưng là nghĩ khắp cả vòng bằng hữu, cũng không có một cái nào nhân tuyển thích hợp. Lúc này, Nưu Đầu Nhân liền cho ra nhắc nhở: "Nếu như các ngươi bên người không có thần linh bằng hữu, có lẽ có thể thử một chút tìm u minh giới thần linh tương trợ, bất quá, để bọn hắn xuất thủ, cần nỗ lực thủ lao liền không đơn giản." Có lẽ nơi này mới là Nưu Đầu Nhân nói cần trả giá thật lớn địa phương. Tuyết nữ cảm thấy Nưu Đầu Nhân đề nghị không tệ, rất muốn đáp ứng, nhưng Lâm Vân ngay tại bên người Nàng vô ý thức quay đầu đi tìm kiếm Lâm Vân trợ giúp. Có Lâm Vân tại, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm. Mà Thiên Thiên chỉ là cái đến giúp đỡ tay trần, nàng đỗng nhiên nghĩ đến mình cũng có thể tìm Lâm Vân yêu cầu thù lao, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Về phần quyết định, đây là Tuyết Nữ sự tình, tự nhiên không tới phiên nàng đến đáp ứng. Đương nhiên, nếu như nàng không muốn đi mạo hiểm, cũng có cự tuyệt quyền lực. Như Đầu Nhân phát hiện hai cái thần linh đều nhìn về một pháp nhân, cũng cùng một chỗ hướng phía Lâm Vân nhìn sang. Hắn đương nhiên nhìn ra Lâm Vân bất phàm, không có bởi vì hắn pháp nhân thân phận liền khinh thị hắn. Nếu như Lâm Vân thật là một cái phổ thông phàm nhân, cũng liền không có khả năng tổn thương đến hắn, càng không khả năng để hắn cùng mạnh bà từ mất khống chế bên trong tình lại. Hiện tại hai cái thần linh đều chỉ nghe lệnh hắn, càng thể hiện Lâm Vân tuyệt không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Lâm Vân nhìn xem Tuyết Nữ khát vọng ánh mắt, liền biết nàng phi thường muốn khởi động luân hồi chi giếng, đưa Trương Mịch Ngọc đầu thai chuyển thế. Nghĩ đến Trương Mịch Ngọc lại là Tuyết Nữ đương, mà Tuyết Nữ làm nhiều năm như vậy cô nhi, bây giờ bị Trương Bích Ngọc đoạt thất bại về sau, còn muốn đưa nàng đoạt đường, Lâm Vân không khỏi ở trong cảm thán Tuyết Nữ thật là quá đơn lương. Đổi lại là hắn, đừng nói Trương Mịch Ngọc chân linh chuyển thế không cho nàng nguyên địa qua đời, hồn phi phách tán, cho cốt cho nàng dương, đều coi như hắn nhân tử. Chỉ là, Tuyết Nữ rất ít cầu hắn, Lâm Vân không đành lòng để Tuyết Nữ thất vọng, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nưu Đầu nhân khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ ở trong lòng một giọng nói tốt ta. Nhưng hắn đại khái là cao hứng quá sớm, chỉ nghe Lâm Vân nói, nhắc tới cũng xảo, ta cùng Vô Quy Thành Thành Chủ coi như có chút giao tình, không bằng chúng ta đi mời Vô Quy Thành Thành Chủ giúp đỡ chút. Nghe được Vô Quy Thành ba chữ này, Mạnh Bà cùng Nưu Đầu nhân sắc mặt cũng hơi biến đổi, lộ ra phi thường của quái. Lâm Vân mặt mỉm cười, nói, làm sao vậy, là có cái gì không tiện sao? Nưu Đầu Nhân sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, chất phác cười nói, không có gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, nghe nói Vô Quy Thành là một cái phong ấn chi địa, bên trong có một cái mất khống chế thần linh, thực lực của nàng phi thường cường đại, nhưng khó mà tự điều khiển. Nghe được ngươi nói cùng thần có giao tình, nghĩ đến nghe đồn là giả, trong lòng có chút chấn kinh, làm các ngươi cười cho rồi. Thiên Thiên không khỏi ở trong lòng nhà rẽn, cái này Nưu Đầu Nhân rõ ràng là cảm thấy Lâm Vân tại nói mọ nhạt, nhưng không có nói rõ ra, ngược lại nói mình nghe được nghe đồn là giả, cái này Châu, EQ rất cao à. Bất quá, Lâm Vân đến cùng là đang có ý đồ gì? bọn hắn cùng kia Đông Phương Minh nhưng không có cái gì giao tình, mà lại vô quy thành hoàn toàn chính xác khu hiểm, toàn bộ thành đều là Đông Phương Minh một người địa bàn, tràn đầy hung thần khí tức kinh khủng, liền xem như nàng cũng không có nắm chắc có thể tại vô quy thành đem Đông Phương Minh đánh bại. Thiên Thiên biết Lâm Vân là cái lão âm, đam ưu tốc trí nhân tài, nhất định là cóưu đổ, hiện tại, nàng liền ngậm miệng. Đã miệng của nàng từng khai quang, vậy liền tốt nhất ít nói chuyện. Lâm Vân nhìnưu đầu nhân phản ứng này, liền biết chính mình nói lên vô quy thành, thành làm rối loạnưu đầu nhân kế hoạch, U minh chi thần linh số lượng không ít,ưu đầu nhân nếu là làm ăn bài cũng duy trì có không có khả năng ăn bài gần như điên cuồng Đông Phương Minh. Đông Phương Minh cũng không phải là mất khống chế cùng điên cuồng, nàng chỉ là tâm linh bẹo méo. Bất quá, nàng đã vặn vẹo đến gần như điên cuồng, người khác đương nhiên cũng sẽ không để ý nàng là thật điên hay là giả điên, dù sao Đông Phương Minh không ra được vô quy thành, đối cái khắc thần linh ảnh hưởng không lớn, cái khắc thần linh cũng sẽ không tới cùng nàng kết giao. Như thế một cái dị thường thần linh, cùng với nàng kết giao qua sâu, sợ là muốn giữ họa vào thân. Đây chính là thời không rối loạn cho Lâm Vân mang tới chỗ tốt, tại U Minh chi địa đi một chuyến, cái này chi thức điểm liền dùng tới. Hắn mặc dù làm rối loạn ngũ đầu nhân tiết tố, Tâm tình cũng không có bướng lòng. Cái này Như Đầu Nhân hiển nhiên có chỗ tính toán, như vậy, hắn là đã sớm thiết hạ cái bẫy, vẫn là Lâm Thời khởi ý. Lâm Vân hoài nghi cái trước khả năng càng lớn, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Cũng may Lâm Vân các loại cảnh tượng hành cháng thấy nhiều, trong lòng báo động cùng trùng báo, Lâm Vân y nguyên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt cười nói, kỳ thật cũng không nói sai, ta người bạn kia tính cách quả thật có chút kỳ quái cơ đoan, ta cùng nàng ở chung cũng muốn 10 phần cẩn thận, có dạng này truyền luôn cũng liền không kỳ quái. Tiệp thiên, thiên, ra này, lửa gạt quỷ đâu? Không đúng, là lửa thần. Hắn cùng Đông Phương Minh có cái dám giao tỉnh, Đông Phương Minh cũng không biết có hắn như thế một người. Nhưng Lâm Vân nói như thật vậy, Nưu Đầu Nhân đều tin. Hắn nụ cười thật thà có chút cứng ngắc, nói, nơi này khoảng cách Vô Quy Thành vẫn rất xa, muốn vượt qua mấy tòa thành lớn, vẫn là quá xa một chút. Giúp người giúp đến cùng, ta cùng phụ cận mấy vị thành chủ quan hệ đều rất tốt, không bằng ta đi tìm bọn họ giúp đỡ chút. Nhìn, hắn gấp. Lâm Vân lạnh nhạt nói, không cần, chúng ta khả năng cho không ra thích hợp thù lao. Người đối với chúng ta có ơn cứu mạng, mọi người xuất thủ thủ lao, ta liền giúp ngươi xuất giá bà. Nưu Đầu Nhân một mặt trượng nghĩa bộ dáng. Làm được loại tình trạng này, càng có thể nói do hắn nhu đầu không nhỏ. Nếu là hắn ngay từ đầu cứ như vậy nói, Lâm Vân nói không chừng sẽ đồng ý. Ai có thể cự tuyệt Bạch chơi khoái hoặc đâu? Nhưng là, hiện tại, hắn cự tuyệt. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 761, không muốn sợ, trực tiếp làm. Nhu đầu nhân tự cho là làm việc chú ý cẩn thận, Lâm Vân không có đạo lý có thể nhìn ra thứ gì tới. Nhưng Lâm Vân lưu lạc giang hồ đến nay, dựa vào là chính là không nói đạo lý. Ta suy luận, chưa hề cũng không nói chứng cứ. Tốt như vậy làm phiền ghi nợ ân tình. Vô Quy Thành mặc dù xa xôi, nhưng ta cùng ta bằng hữu kia cũng đã lâu không gặp, vừa vặn đi tự ôn chuyện. Nói được mức này, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên nhìn ra tình huống có chút không đúng. Nụ đầu nhân cùng mạnh bà ba nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên có chút âm trầm. Bầu không khí trở nên ngưng chọc lên, Lưu Cơ điên lặng cầm trường kiếm trong tay, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn toàn bộ hành trình biên giới hồ bờ, không có giúp đỡ một điểm bận dụng, hiện tại nếu như lại muốn xuất thủ, hắn chỉ cầu mình có thể đánh ra mình một kích mạnh nhất, nếu có thể cho Lâm Vân bọn hắn chế tạo một chút xíu cơ hội cũng tốt chỉ có Tuyết Nữ ý nguyên ngốc nghênh mà nhìn xem Lâm Vân, trong đầu còn đang suy nghĩ Lâm Vân lúc nào tại U Minh giới cũng có bằng hữu. Xem ra nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lâm Vân qua vẫn rất tới nhừ mà. Nưu Đầu Nhân nhìn xem Lâm Vân, trong mắt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là một chút tần uy chậm rãi tràn ra, Lâm Vân cũng không có sợ, lạnh nhạt nhìn xem Nưu Đầu Nhân hai mắt. Ý mắng giao phong duy trì mấy phút, rốt cục, Nưu Đầu Nhân ý thức được mình cũng không có cách nào dùng uy áp khiến cho Lâm Vân phục. Hắn suy nghĩ liên tục, rốt cục vẫn là lựa chọn từ bỏ, đã các ngươi khách khí như vậy, vậy ta cùng Mạnh Bà liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Chúc các ngươi lên đường bình an. Đoạn đường này bình an bốn chữ ở trong mang theo rõ ràng ác ý, không thua gì không để mặt mũi liền ngay cả tuyết nữ đều cảm nhận được không thích hợp. Lâm Vân Y nguyên bình tĩnh, nói, trước không nội, không phải mới vừa nói còn có cái thứ hai chúng ta chú ý sự tình à, liên quan tới chúng sinh oán lực, vẫn là trước tiên là nói về chúng ta lại đi thôi, không phải trong lòng luôn luôn không nỡ. Nghiu đầu nhân, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giải vô sỉ người. Người đều muốn đi, còn muốn lấy bạch chơi. Vừa rồi đều kém chút trở mặt, hắn làm sao có ý tứ. Mặt của hắn là thật ra trâu Khi thật lúc trước đối mặt thời điểm, Nưu Đầu Nhân có rất nhiều lần muốn đột nhiên gây khó khăn, nhưng mỗi khi hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, liền cảm giác cổ có chút lạnh. Đây là báo động. Càng là cường đại thần đối với mình vận mệnh cảm giác liền sẽ càng rõ ràng, coi như không đến mức thấy rõ tất cả, nhưng mình làm cái nào đó quyết định như thế nào cùng tính mệnh tương quan, liền sẽ có nhất định cảm ứng. Đây mới là Nưu Đầu Nhân nhịn được không có động thủ nguyên nhân. Hắn cảm giác mình thật muốn động thủ, chứ không phải là Lâm Vân, mà là hắn. Lâm Vân chỉ là một phàm nhân, hắn là thế nào làm được. Nưu Đầu Nhân trong lòng kiên kỵ, cũng liền đành phải đáp ứng Lâm Vân yêu cầu. Dù sao mới vừa nói tốt lắm, nhưng hắn trước đó nói ra những này bị văn, nhưng thật ra là vì câu cá. Hiện tại tốt, cá không có câu được, còn đem mồi cắn đi. Cắn một cái mồi thì cũng thôi đi, hắn còn phải lại cắn một cái. Có như thế quá phận người sao? Chúng sinh oán lực sở dĩ lại ở chỗ này tụ tập, là bởi vì nơi này là luân hồi con đường điểm cuối cùng. Chết đi linh hồn cuối cùng sẽ đến đến nơi đây, lại không cách nào chuyển thế đầu thai, tự nhiên sinh sôi oán niệm. Những oán niệm này kéo dài không tiêu tan, đồng thời tại luân hồi chi giếng tác dụng rữa càng tụ càng nhiều, liền có cục diện hôm nay. Nưu Đầu Nhân mang theo quán niệm giải thích một phen, đây cũng là phi thường qua loa. Chúng sinh đoán lực sinh ra vô cùng đơn giản. Những này toán lực cũng không phải là người vì ngưng tụ, mà là thiên nhiên hình thành, mà lại thành hình quá trình cũng mười phần hợp lý. Cái này thuần thiên nhiên khổng lô quán lực, tại luân hồi chi giếng chói bụp dưới, quán lực không ngừng áp xúc, nồng nặc nhất ở ngoại vi, đã áp xúc thành trạng thái cố định, thậm chí ra đời ý thức, còn biết tránh né lâm vô lửa. Mà bên trong tầng vẫn là hoàng vụ, hoàng vụ nếu là không ngừng áp xúc, cũng có thể biến thành màu đen. Dựa theo cái này xu thế, cuối cùng cũng có một ngày, nơi này lực muốn bộc phát, đủ để tạo thành hủy diệt tính khai nạn. Hết thể phát sinh đều có dấu vết mà lần theo, nhưng nhưngưu đầu nhân tận lực biến mất một chút thứ then chốt. Chỉ nói ra những này, cũng coi là hắn hoàn thành hứa hẹn, tiết lộ tình báo cũng không coi là nhiều. Nghĩ đến, cái này Lâm Vân cũng nên thấy tốt thì lấy, đừng lại cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, mọi người mặc dù là tan dã trong cơn vui, nhưng cũng coi là thiếu một trận tranh chót. Làm sao? Lâm Vân am hiểu nhất chính là không theo xáo lộ ra bài. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Ưu đầu nhân, người này mà so Luân Hồi chi diếng tưởng còn dày hơn. Nhưng nói đều nói nhiều như vậy, muốn hỏi cái gì liền để hắn hỏi đi, dù sao mình tùy tiện trả lời một chút, liền xem như nói láo. Lâm Vân hẳn là cũng không dám cùng hắn trở mặt. Ngươi hỏi đi." Nưu Đầu Nhân tràn đầy tự tin nói, "Ta muốn hỏi, rõ ràng ta cứu được các ngươi, vì cái gì các ngươi có thể như thế tự nhiên muốn tính toán chúng ta?" Lâm Vân lời này hỏi ra, bầu không khí lập tức cứng đờ, Nưu Đầu Nhân cũng không nghĩ tới Lâm Vân thế mà lại trực tiếp như vậy, lại Lâm Vân nói tiếp, "Các ngươi làm Nưu Đồ đã lâu, vẫn là Lâm Thời Khởi ý. Nếu như là chúng Nưu, vạn nhất chúng ta không thể giúp các ngươi khôi phục thần trí làm sao bây giờ? Nếu là Lâm Thời Khởi ý, là cái gì để các ngươi vong ân phụ nghĩa, muốn ra tay với chúng ta?" Thiên Thiên tại chỗ ngậm bực, Lâm Vân lúc nào trở nên như thế dũng rồi? Vấn đề này hỏi ra, Nưu Đầu Nhân cùng Mạnh Bà cũng không có khả năng trực tiếp trả lời đi. Khá lắm, hắn sẽ không phải cũng là hút nhiều hoàng vụ trở nên xúc động đi, cái này nên làm cái gì mới tốt. Thiên Thiên cũng không có lòng tin có thể cùng Tuyết Nữ cùng một chỗ chiến thắng Nưu Đầu Nhân cùng Mạnh Bà, mà lại nơi này là U Minh, tại người khác địa bàn, phải cẩn thận một điểm. Nhưng nàng rất nhanh linh quang lóe lên, lôi kéo Lâm Vân nói, ngươi vạch trần chuyện này làm gì, bọn hắn khả năng còn có đồng bọn, không chừng liền tại phụ cận mai phục đâu. Cái này a, cái này sóng là Thiên Thiên cố ý đạo Đầu Châu gặp Lâm Vân cùng Thiên Thiên hỗ động, cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng đã đều để các ngươi xem thấu, vậy chúng ta cũng không giả. Ra đi, vô thường. Theo đầu châu một tiếng hô quát, hoàng vụ bên trong lại chạy ra một thân ảnh cao to. Vô thượng thoạt nhìn là nhất giống người, nhưng hắn bộ mặt biểu lộ lại phi thường vật bèo, vừa cung thiện, một bên dữ tợn, một bên hắc, một bên bạch. Hắn khí chẳng cũng là ba cái ú minh chi thần bên trong mạnh nhất một cái kia. Thiên Thiên nhìn thấy vô thường xuất hiện, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Ta không phải đảo ngược xưa sao? Vì cái gì lần này hết lần này tới lần khác liền nói chúng? Thiên Thiên luôn cảm giác mình bị nhằm vào. Vô thượng ánh mắt đảo qua đám người, rơi trên người Lâm Vân lúc Ánh mắt có chút phát sinh một chút biến hóa, không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà gặp người quen biết cũ. Lúc đầu tưởng rằng 3V2, không nghĩ tới là 3V3. Hắn cùng Lâm Vân trước đó đã từng quen biết, đã nhận định Lâm Vân là cái nào đó thần linh chuyển thế thân. Trước đó xung đột nhỏ, không cần thiết thăng cấp, nhưng lần này hắn toán tính quá lớn, đương nhiên sẽ không lại để Lâm Vân cho quá nhiều. Coi như Lâm Vân đồng dạng là thần, bọn hắn cũng không cần thiết e ngại. Lâm Vân luôn không khả năng là cái nào thần đế chuyển sinh a. Truyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 762, lấy ra a ngươi. Vô thưởng đoán không lầm. Lâm Vân cũng không phải là thần đế chuyển sinh, nhưng là ngay tại vừa rồi, một mực tiềm phục tại trong cơ thể hắn một cái thần đế thức tỉnh. Nơi này có thứ mà ta cần, đạt được về sau, có thể trợ ta khôi phục thần quốc. Thương Lam Thanh Âm nghe rất ôn nhu, nàng là trực tiếp tại Lâm Vân trong lòng phát ra thanh âm, nhưng vẫn là để Lâm Vân cảm nhận được nàng suy yếu. Kỳ thật, Thương Lam là cái thật là thần. Cùng Lâm Vân giao dịch, cũng là trước cho chỗ tốt, sau đó mình liền lâm vào ngủ say, còn tại Lâm Vân trong thân thể cho hắn cung cấp bảo hộ. Nếu không phải có Thương Lam che chở, Lâm Vân có thể sẽ đổ vào thành long cổ trên tay, để Bích Liên muốn làm gì thì làm. Cho nên khi Thương Lam thanh âm vang lên, Lâm Vân liền không chút do dự lựa chọn trợ giúp nàng. "Thứ ngươi muốn, cụ thể ở đâu?" Lâm Vân ở trong lòng hoàn thành cùng Thương Lam giao lưu, Nưu Đầu nhân mặt nạ, mạnh bà quần áo trên người, còn có Vô thường trái tim. Tại Vô thường xuất hiện trước đó, Lâm Vân liền biết hắn tại phụ cận. Nói thật, Thương Lam đây là không mở miệng thì đã, mới mở miệng, muốn độ vật đều không đơn giản. Nưu Đầu nhân mặt nạ liền không nói, Lâm Vân đều không nhìn ra hắn mang theo mặt nạ, mà mạnh bà quần áo trên người. Cái này không thích hợp a, cưỡng ép lộ có thể sẽ xảy ra chuyện. Hai cái này đều không phải là mớ mạo. Cuối cùng cái kia vô thường tâm, cái kia hẳn là làm muốn giết vô thường mới có thể làm đến. So sánh song phương thực lực, Lâm Vân cảm giác độ khó cực lớn. Đánh không lại, cáo tử. Tại báo ân cùng bảo mệnh ở giữa, Lâm Vân lựa chọn bảo mệnh. Dù sao hắn tương lai đều có thể cho hắn một chút thời gian, luôn có thể giúp thương làm khôi phục một chút, sau đó vì nàng kéo dài tính mạng. Biết mình tiềm lực vô hạ, không cần thiết ở thời điểm này cùng cường địch liều mạng. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta cảm ứng được Huyền Vũ chi lực mà thức tỉnh, hiện tại nếu là lần nữa ngủ say, rất có thể là giấc ngủ thu, ta chỉ có thể đánh cược lần cuối. Delta Thanh Long chi lực cho ngươi mượn, ngươi cùng Huyền Vũ Châu liên kết hợp, có thể có 9 thành phần thắng. Lâm Vân nghe xong, có 9 thành phần thắng, cũng coi là tương đối nguy hiểm. Nhưng cái này tỷ số thắng cũng có thể đánh cược một keo. Đây mới là hắn bỗng nhiên cải biến sách lược nguyên nhân. Trên thực tế, Thương Lam cũng chỉ là giúp hắn làm ra một cái lựa chọn, nàng thức tỉnh, tại thời cơ bên trên mà nói, có thể nói là vừa vặn phù hợp. Bọn hắn cùng đầu Châu cùng mạnh bà bảo trì mặt ngoài thân mật, rời đi về sau chuyện này đến đây chấm dứt sao? Cũng chưa chắc. Bọn hắn nếu là lựa chọn trở lại nhân gian, sự tình đương nhiên liền kết thúc, nhưng Trương Bích Ngọc chân linh liền phải chết. Mà lại, liền xem như Lâm Vân để cho Hoa Toản, Trần An Tuyết nữ để nàng từ bỏ cho Trương Bích Ngọc chuyện tình, Đầu Châu cùng Mạnh bà cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn. Có thể sẽ tại bọn hắn vượt qua sông vòng xuyên hay là tại đi vô quy thành trên đường, triệu tập cái khác thần linh đánh lén. Tóm lại, cục diện đối Lâm Vân mà nói phi thường bị động, cùng chật vật lùi bước, không bằng chủ động xuất kích. Dương nhỏ sợ hôm nay cũng quyết định muốn mạnh mẽ lên một đợt. Đã lâu không gặp, vô thường các hạ, lần trước cùng gặp mặt, còn tại hôm qua. Nhìn xem khí thế hung hăng Vũ Thượng, Lâm chút bình tĩnh địa cùng hắn lên tiếng chào. Cái này dung không độ vẻ, cũng làm cho Vô thường trong lòng hơi có chút chột dạ. Hắn cảm giác mình nhìn có chút không rõ Lâm Vân hư thực. Vật khí của hắn hẳn là sẽ không kém như vậy a. Đúng, cái này Lâm Vân nếu là thần đế, căn bản sẽ không đối với hắn khách khí như vậy, gia hỏa này khẳng định là tại giả thần giả quỷ đâu. Nói nhảm liền không cần nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Vô thường cầm trong tay ra cờ trắng, trên lá cờ khói đen mờ mịt, Nương theo lấy Vô thường Thưởngung dậy, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương. Quả nhiên, mạch bà cùng đầu châu mất khống chế nhưng thật ra là khả khống, Vô Thưởng đã có thể khống chế quán lực, không có đạo lý sẽ để cho mình hai cái đội bạn lâm vào mất khống chế cục diện hắn cũng sẽ không cùng mất khống chế thần linh làm đồng đội. Mà Lâm Vân đang tự hỏi thời điểm, một cây hắc vũm đã đến sau lưng của hắn. Gia họa này quả nhiên là âm hiểm, mặt ngoài tiến công hấp dẫn Lâm Vân lực chú ý, vụ chộm làm đánh lén. Cờ trắng khói đen mờ mịt, cờ đen lực lượng ngược lại lộ ra công chính bình hạn. Thế nhưng là, Lâm Vân cũng là có chuẩn bị, cờ đen vọt tới Lâm Vân phía sau lưng, vừa vặn cùng Lâm Vân buôn lôi kiếm đụng thẳng. Kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt phát, đem cờ đen đánh ra ngoài. Mới đánh lui đen, vô thượng công kích chính diện cũng đến. Cũng là lúc này, đầu châu cùng mạnh bà riêng phần mình đón nhận bọn hắn đối thủ. Còn muốn cùng ta đấu sức sao? Lần này ta sẽ xuất ra thực lực chân chính." Như Đầu Nhân gõ gõ xin thép, lại không thật thà bộ dáng, trong mắt lại nổi lên hồng quang. Thiên Thiên đều cảm giác có chút không thích hợp, cái này trâu, đến cùng phải hay không không kiểm soát? Nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, mạnh ba lần này hóa hình càng thêm chất đè, nàng trực tiếp biến thành một con to lớn màu vàng vật tuộc. Món kia đốt không xấu quần áo, nguyên lai like là làn da của nàng biến thành, hiện tại càng đem nàng toàn thân bao khỏa, coi như lần nữa bị Lâm Vân sa kích, nàng cũng không sợ. Mà trên người nàng trên xúc tu cũng mọc ra lít nha lít nhít mắt nhỏ. Cùng Thiên Thiên con mắt khác biệt, mạnh bà trên xúc tu trong mắt vừa dài ra từng cây nhỏ xúc tu, trên xúc tu lại có mắt nhỏ, lại có thể mọc ra càng nhiều xúc tu. Chỉ như thế một cái mắt, mạnh bà phân ra xúc tu liền đã có hết mấy vạn, lít nhá lít nhít hướng Thiên Thiên nhúc nhích mà đi. Cái này không chỉ có riêng là đơn giản nhục thân công kích, tất cả xúc tu đều mang dục nhận, nương theo lấy mạnh bà công kích tinh thần thiên phú thần thông, để cho người ta chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, liền ngay cả Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Thiên Thiên danh xưng Thiên thủ thiên nhãn chi thần, nhìn thấy diện này đều có chút ngỡ. Nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là Vân bên kia. Nàng Cung Tuyết Nữ đều có thể cùng đối thủ chia 5 năm, nhưng Lâm Vân chỉ là một phàm nhân, hắn. Thiên thiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Vân một móng vuốt tử vô thường ngực ló ra, trên tay còn có vô thường kia trắng đen xen cái máu. Xảy ra chuyện gì? Không hề nghi ngờ, vô thường là ba thần chi bên trong mạnh nhất một cái kia, hắn cũng phi thường gà tặc, trực tiếp tìm tới bên ngoài tu vi yếu nhất Lâm Vân, hắn nhưng thật ra là coi Lâm Vân là thành một cái bình thường thần linh, nhiều nhất là thần vương cấp bậc thần linh. Sư tử vô thỏ, cũng muốn toàn lực ứng phó, cái này một đợt, vô thượng nhưng cũng có bất kỳ khinh thường nào. Thiên cơ lén lén, chuẩn bị ở sau cũng là sát chiêu. Không ra hắn sở liệu, Lâm Vân quả nhiên thoải mái mà chặn hắn đánh lén, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đánh lén là giả, mình chính diện một kích mới là sát chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, đúng là hắn thần thông vô thường câu hồn ai. Nhìn như có dấu vết mà lần theo, nhưng một kích này kỳ thật tránh cũng không thể tránh, trực tiếp công sát linh hồn. U minh giới thần đều am hiểu công kích linh hồn phương pháp, tại U minh chi địa dạng này đặc biệt hoàn cảnh bên trong, loại thần thông này phá lệ tương đại. Vô thường cũng không tin, hữu tâm tính vô tâm, Lâm Vân có thể lỡ nổi. Nhưng mà, hắn tính sai. Hắn cờ trắng, đích thật là hướng về phía Lâm Vân linh hồn đi công kích, nhưng lần này đâm quá hứ chẳng những không có phá phòng, một điểm kim sắc hỏa tinh ngược lại lan tràn đến hắn tiêu hồn phiên bên trên. Vô thường mới phát giác không ổn, lúc này, Lâm Vân đã xuất thủ. Một chiêu thanh long thảm trảo, trực tiếp chộp vào vô thường trong lòng. Đây không phải phổ thông võ kỹ thanh long thảm trảo, mà là thanh long phụ thể về sau thanh long thảm trảo. Không nhìn khoảng cách cùng phong ngự, trực tiếp bắt lấy vô thường trái tim. Lấy ra a ngươi, chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 763, ta nằm tháng cục. Lâm Vân trong tay nắm lấy trái tim cũng là hai màu đen trắng, mà lại cái này mười phần đối xứng đen trắng còn tại tương hỗ chuyển đổi, nhìn có chút thái cực âm dương ngư bên trong hương vị. Vô Thường không dám tin nhìn xem Lâm Vân tay, hắn thật không nghĩ tới mình lại bị Lâm Vân một kích thành công. Cái này Vô Thường chi tâm chính là năng lực lượng nguồn suối, bị Lâm Vân lấy đi về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng sói mòn. "Đem lòng ta đưa ta." Vô Thường phát ra bén nhọn gầm thét, Lâm Vân đương nhiên không có khả năng trả lại hắn, cầm tới trái tim về sau, phi thân trở ra đồng thời, mở ra miệng của mình, một ngụm liền đem Vô Thường trái tim nuốt xuống. Cái này trái tim dĩ nhiên không phải chính Lâm Vân ăn, mà là đưa cho Thương Lam. Thương Lam vốn là tại Lâm Vân thể nội, Lâm Vân mới có thể dùng loại này hơi có vẻ kinh dị phương thức. Lại nói Vô thượng cái này trái tim hương vị cũng không tệ lắm, chính là rất khó khăn ăn. Loại mâu thuẫn này cảm giác sinh ra về sau cũng làm cho Lâm Vân có chút im lặng, trái tim ăn về sau, Lâm Vân mới tính triệt để minh bạch. Không phải cảm giác của hắn xuất hiện sai lầm, cũng không phải hắn đầu óc hư mất, bản thân cái này chính là vô thường mà tính. Vô thường, chính là mâu thuẫn đối lập cùng thống nhất tổng hợp biểu hiện, trắng cùng đen, thiện và ác, chính cùng tả, tốt hay xấu. Đã mất đi trái tim, vô thường cũng không có trong nháy mắt tử vong, hắn chỉ là đã mất đi vô thượng thần lực, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa không còn giống trước đó đen như vậy bạch nửa này nửa kia, mà là triệt để dung hợp, biến thành màu xám. Lâm Vân một kích liền để hắn đã mất đi trái tim, để hắn chỉ ít tổn thất một nửa lực lượng, dưới loại tình huống này, nếu như hắn còn có lý trí, liền biết không thể tiếp tục đánh xuống, mà là hẳn là rút lui. Nhưng người luôn có mất lý trí thời điểm, thần linh cũng không ngoại lệ. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Vô thường điên dại địa cầm hai màu trắng đen chiêu hồn phiên hướng Lâm Vân đánh tới, tại một trận tiếng quỷ sói tru bên trong, đón nhận Lâm Vân hòa liên. Trước đó liền bị nhen lửa cỡ, Vô Thượng cũng không kịp lửa, hiện tại thế lửa càng lớn. Hai cái chiêu hồn phiên đều bị nhanh lửa, phía trên hắc khí bị Lâm Vân liệt hỏa thiếu đốt, phát ra tư tư thanh âm, tựa như là chảo dầu sôi chảo. Thương Lam cấp cho Lâm Vân thần lực vẫn còn, cho dù Thương Lam cực kỳ suy yếu, nàng vẫn là cái thần đế cấp thần linh. Tính mạng của nàng hấp hối, vị cách nhưng không có mảy may biến hóa. Cùng cảnh giới, Lâm Vân còn không có thua qua, húng chi lần này lại là cảnh giới nghiên ép. Tay cầm buôn lôi kiếm, Lâm Vân lần nữa dùng ra kiếm kỹ, lôi động kinh chập. Đây là kết hợp thương làm thần thuật chỗ thi triển ra kiếm kỹ, lại lấy thần khí buôn lôi kiếm dùng ra, kim sắc lôi đỉnh phô thiên cái địa, đem phụ cận hoàng vụ đều xua tán đi, phương viên mười giảm vì đó một thanh. Làm tiếp nhận một kích này vô thường, tại ngàn vạn lôi đỉnh qua đi, rốt cục chán nạn ngã xuống đất. Ta, vậy mà thua. Lúc đầu nghĩ đuổi tại đại kiếp đến trước đó tích lũy đủ độ kiếp vô liếng, chống nổi lần này lại nạn, hắn cũng có thể lại lên một tầng nữa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà lại chết tại đại kiếp đến trước đó. Đây là vận mệnh a. Vô thượng nhìn xem phiêu giật xuất Trần Lâm Vân, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng cam hận. Đều do Lâm Vân Nếu không phải hắn nói với mình thần đã thức tỉnh, mình như thế nào lại vì thế hoảng hốt, bí quá hóa liễu, muốn nưu đổ bốn thánh huyết mạch. Mà Lâm Vân lại dẫn Huyền Vũ đưa tới cửa, nhưng lại phá hủy kế hoạch của hắn, sao mà đáng hận. Người không nên đáp ý quá sớm, thần sẽ giết chết tất cả mọi người, chỉ có ta biết độ kiếp phương pháp, nhưng là ta chết cũng sẽ không nói cho người. Vô Thường đã là hấp hối, nhưng vẫn là dựa vào sau cùng tinh khi thần, dùng lòng tràn đầy oán hận, nói với Lâm Vân ra cuối cùng này một câu. Lâm Vân đáp lại, là một đoàn ngọn lửa màu vàng. Cái này thần a, cũng không biết có mấy cái mạng, sinh mệnh lực cũng phi thường ngưỡng không đem hắn đốt thành tro. Lâm Vân trong lòng đều không nỡ. Hắn bản mệnh kim sắc hỏa chủng, đủ để bảo đảm ngay cả hồn mang nụ thân cùng một chỗ thiêu hủy. Lâm Vân dứt khoát như vậy địa giải quyết hết vô thường, cái này cũng dọa đầu trâu cùng mạnh bà nhảy một cái. Lâm Vân thế mà hung mánh như vậy. Vậy hắn vừa rồi làm sao còn biểu hiện được cùng một phàm nhân đồng dạng. Chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện cái gì, sau đó cố ý câu cá. Như đầu nhân suy nghĩ tỉ mị sợ cực, nhìn thấy Lâm Vân ánh mắt nhìn lại, không khỏi sinh lòng phải ý. Việc đã đến nước này, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng chỉ là không công chịu chết, vô thường cũng là triệt để điền cuồng mới có thể cùng Lâm Vân cứng đối cứng như vậy. Phạm là hắn nghĩ tới đi đường, bằng vào ba người bọn hắn đối U Minh Chi địa quen thuộc, Lâm Vân chỉ có thể bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại vô thường đã chết, hắn cũng không thể chôn cùng. Muốn chạy trốn, người nơi này nhưng lưu không được hắn. Như đầu nhân mạnh suy nghĩ càng phát ra rõ ràng, chân giẫm một cái, đẩy ra tuyết lự phục lãng vòng, hét lớn một tiếng, ta lão Nưu một xiên. Nhìn điệu bộ này, đều cho là hắn muốn thả đại chiêu. Trên thực tế, đây chỉ là hắn vì chạy trốn làm chuẩn bị. Trước kia dùng chiêu này lần nào cũng đúng, dùng chiêu này khiến cho người khác phòng ngự, sau đó hắn thừa cơ đi đường. Nếu là địch nhân thật không phòng ngự, vậy hắn khả năng thực sẽ ra chiêu. Nhưng mà, lần này, Tuyết Nữ nhắc lên thuộc lòng, lâm vân lại là một kiếm chém tới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu châu ý nghĩ. Tuyết Nhi, huyền vũ lĩnh vực. Tuyết Nữ không rõ nói ý, nhưng nàng rất nghe lời, cấp tốc thi triển ra huyền vũ lĩnh vực, nàng đã là huyền vũ bản võ, lần này trên đầu hư ảnh cơ hồ thành thực chất, đem nhu đầu nhân không gian áp. Đầu châu mặc dù sắc mặt trọng, nhưng cũng không sợ. Sớm tại kế hoạch đối phó huyền vũ thời điểm, Hắn liền nghĩ đến có thể muốn đối mặt tình huống, mà lại Tuyết Nữ còn không phải hoàn toàn hình thái Huyễn Vũ, bằng vào dạng này Huyễn Vũ lĩnh vực là không đủ để trấn áp hắn. Nhưng mà, hắn còn không có bừng lòng bao lâu, liền nghe được một tiếng long âm. Chỉ gặp Lâm Vân trên thân, một đầu Thanh Long xoay quanh tại hắn sau lưng. Thanh Long lực trong nháy mắt thành hình. Mà Thanh Long huyền Vũ hai cái lĩnh vực tiếp xúc về sau, nhưng không có xung đột, ngược lại là dung hợp thành một cái lĩnh vực. Đầu châu lập tức cảm giác nửa bước khó đi, đường nói vỡ vụn không gian rời đi, liền ngay cả di động đều phi thường khó khăn. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới mai phục cái Huyễn Vũ, còn có thể tung ra đầu Thanh Long đâu? Mà lại bình thường tới nói, riêng phần mình lĩnh vực đều là bất tương dung.